Đang nổi giận dã thú ác điểu thường thường càng có có lực công kích, huống hồ là tản nhẫn nhất, lãnh huyết to lớn chủng loại. Ngàn cân treo sợi tóc, Vân Kỳ trái lại càng thêm bình tĩnh, con người khóa chặt dị hình nhất cử nhất động, tả tốc khinh điểm nhẹ điệu, chân phải về phía sau. Lam lực lượng tích trữ sóng xuôi, dị hình di chuyển, chỉ thấy nó sau đủ đồng thời đạp địa, chân trước trái phải luân phiên, càng đang không có chạy lấy đà điều kiện tiên quyết, lập tức đem tốc độ tăng lên tới cao nhất. Chính là báo săn tần số cao nhất chạy tốc, cũng phải kém hơn mấy phần. Dĩ theo nhân loại phản ứng thần kinh tốc độ, căn bản không có khả năng có né tránh khả năng, coi như Vân Kỳ nắm giữ luân hồi giả tố chất, tại nhanh nhẹn thuộc tính chỉ có đối phương một nửa tình huống, càng là không có khả năng tại khoảng cách ngắn như vậy làm ra né tránh. Vào đúng lúc này, Vân Kỳ màu nâu trong mắt có rút lại đến cực hạn, Dĩ Hình vừa mới đạp địa mượn lực, hắn lợi dụng tự thân cực hạn tốc độ hướng về bên trái lần tránh, còn hoàn thành xoay người động tác, Dĩ Hình chân trước đã như gió quét đến hắn sau lưng, tại hắn chiến thuật trên lưng mang ra một đường thật dài lỗ hồng. Cũng may nhờ như vậy, Vân Kỳ phòng ngừa ra chớp thịt bom bi kịch. Nguy hiểm thật. Vân Kỳ chỉ cảm thấy sau lưng rát, vẻn vẹn là sượt qua người, mang đến xung kích càng nhường hắn phần lưng một trận khó chịu. Muốn là chân thật trúng mục tiêu, chẳng phải là hạ xuống trọng thương. Vừa nảy nẹ tránh, tuy rằng có một phần may mắn nhân tố, nhưng trên bản chất là Vân Kỳ thông qua quan sát dị hình nhỏ bé động tác sau, làm ra sớm lần tránh, muốn là chờ nhìn thấy đối phương nỗ lực công kích làm tiếp phản ứng lấy chỉ có dị hình một nửa nhanh nhẹn thuộc tính là không có khả năng né tránh đi qua. Trên thực tế, mỗi người tại lấy hành động trước đều có chỉnh mình khúc nhạc dạo động tác, tỉ như chuẩn bị bạc thương công kích của nhân, bạc thương trước đều sẽ theo thói quen đưa mắt rời về phía đối phương khắc trô yếu hại, lại tỉ như chạy trốn trước hai tay làm vùng lên chuẩn bị. Chi tiết nhỏ nhất định thành bại. Chỉ là mỗi người quen thuộc không giống, không thể khái một mà nói. Cũng may vận kỳ lần này đối mặt chính là dị hình, chúng nó thông minh có chừng nhân loại năm xao đuẩy như đồng trình độ, có thể nói là côn trùng giới trí giả. Nhưng bất kể như thế nào, Dị Hình tất cả hành động dù sao xuất phát từ bản năng cùng truyền thừa, lại thêm lên mới vừa thành niên không bao lâu, vì lẽ đó khúc nhạc dao động tác thống nhất, nỗ lực trước, chi sau theo thói quen hơi hướng phía dưới 5 độ, làm cuối cùng xúc thế động tác. Vân Kỳ cũng may nhờ trước từng có cùng Dị Hình kinh nghiệm chiến đấu, thêm vào hắn cơ sở thiên phú năng lực, vì vẻ mặt bất dữ, này mới nhạy cảm nắm chắc Dị Hình nỗ lực trước việc nhỏ không đáng kể. Làm ra ngàn cân treo sợi tóc động tác né tránh. Khi ngươi đầy đủ hiểu rõ địch nhân mỗi một cái động tác quen thuộc sau, thắng lợi cánh cửa vì ngươi mở ra. Đáng tiếc Vân Kỳ nắm giữ độ vật dù sao có hạn, còn chưa tới đạt đạt vượng thắng lợi mức độ, nhiều nhất là mở ra một cái thắng lợi cánh cửa khe hở, còn có hay không có thể đủ hoàn toàn mở ra, vậy sẽ phải xem chính mình có cũng không đủ lực lượng. Làm được thể hiện báo trước dị hình động tác, đã làm hắn đứng ở thế bất bại, chí ít tại thể lực tiêu hao hết trước hắn còn không cần lo lắng sẽ cùng dị hình phát sinh cận chiến. Rất tốt, chỉ có trọng đạn công kích làm lạnh thời gian vừa đến, liền có thể thoát khỏi loại này lưới đao trên khiêu vũ nguy hiểm xiết. Vân Kỳ yên lặng trầm ngĩ. Tại từng thử nguyên lực truyền vào phổ thông đạn công kích sau, Vân Kỳ rõ ràng, chỉ có trọng đạn sở kỳ tấn công phối hợp nguyên lực truyền vào, mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Tuy rằng như thế làm đánh đổi là tinh thần lực tiêu hao tăng gấp đôi, hảo vào lần này trọng điểm cường hóa tinh thần lực, gần đạt 30 điểm. Trải qua một phen chiến đấu sau, còn sót lại 18 điểm, đầy đủ nhất kích tất sát. Đảo mắt công phu, Vân Kỳ Miễn Cương tránh thoát 3 lần dị hình đột kích. Trong lúc này, chuyên môn súng lục viên đạn nhiều lần bắn về phía dị hình các nơi then chốt, nhưng ở né tránh đến đồng thời còn muốn bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu, thực sự quá làm khó dễ một cái liên tục bắn kích cơ sở năng lực đều không có người mới. Ngũ phát đạn, có 3 phát không đánh tới mục tiêu, chúng mục tiêu hai chả về có một phát xạ thiên mục tiêu. Có điều còn lại một phát càng như kỳ tích đánh trúng rồi dị hình tạ chân trước then chốt. Đao đến dị hình gào gào thét lên, bên trong răng nanh liên tục hướng về không khí làm bắn ra hình, tựa hồ đang biểu đạt nó lúc này phẫn nộ cùng không cam lòng. Vân Kỳ khẽ miệng hiện lên một cái cười lạnh, lại quá năm giây, nên là mạ nổn xuất hiện thời điểm. Nhưng là, Vân Kỳ ý cười đột nhiên độc lại, ngay ở vừa nãy, hắn đột nhiên phát hiện trước mặt dị hình cùng trước gặp gỡ có chút không giống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 16: Áp chiến dị hình, chung Lưu Tuyến hình hình bầu dục đầu, bóng loáng như gương, tứ chi càng thêm tráng kiện mạnh mẽ. So với trước cùng Helena tại hiến tế mộ thất bên trong gặp gỡ lính gác dị hình, rất nhiều không giống nhau. Lẽ nào dị hình cũng có bất đồng chủng loại sao? Một ý nghĩ hiện lên ở Vân Kỳ trong đầu, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, một loại khó có thể nhận dạng bất an cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Theo bản năng, Vân Kỳ trong con ngươi dị quang lưu chuyển, thiên phú năng lực thấy rõ phát động. Màu xám dị hình chiến sĩ Lấy chiến sĩ hình gen người vì là bản gốc thành niên dị hình, có so với còn lại dị hình càng mạnh mẽ chiến đấu ý thức cùng kỹ năng. Lực lượng: 20, 1 giai. Phòng ngự: 20, 1 giai. Nhanh nhẹn: 25, 1 giai. Tinh thần: 10, 0 giai. Kỹ năng một bích hổ du, dị hình tứ chi có cực cường trả phụ lực, chỉ cần có một điểm mượn lực chống chống, liền kê sát tại trên dưới phải trái bốn vách tường trên di động. Tốc độ di động tăng cường 10-30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 khiến cho đối với mục tiêu vật tiến hành một lần cường toàn phun ra thương tổn, tâm sát thương 3m. Nhất định phải chờ 2 giờ sau vỡ tan tổ chức hồi phục mới có thể tiến hành lần thứ 2 axit bắn tung tóe công kích. Chiến sĩ hình dị hành độc nhất kỹ năng. Lệ Bình, ghi nhớ duy trì cùng dị hình khoảng cách, bằng không hại cốt không còn. Thiên phú, xương vỏ ngoài phòng ngự, dị hình đặc thù xương vỏ ngoài là tốt nhất chống ăn mòn tài liệu, cũng là chống đối nhiệt độ cao tuyệt hảo phòng hộ. So với lính gác dị hình Trước mắt này một con cái gọi là dị hình chiến sĩ ngoại trừ tại 3 hạng thuộc tính đạt đến nhất giai trình độ, rõ ràng còn nhiều một cái bên trong trình sở kỳ hữu tấn công. Tại tiến vào thế giới nhiệm vụ sau, Vân Kỳ từng cùng Helena thảo luận qua dị hình địa phương đáng sợ nhất thì phát sinh phân kỳ, Vân Kỳ cho rằng dị hình lợi hại nhất chính là trí tuệ cùng đánh lén năng lực, chúng nó là không có đạo đức dạng thuộc vật chủng, trời sinh chỉ biết la hét chóc cùng sinh sôi nảy nở mà Helena thì lại kiên trì cho rằng dị hình cường toan huyết dịch có thể nói là vô dạng tồn tại, bất kỳ công nghệ cao trang bị tại dị hình huyết dịch trước mặt, như format một dạng yếu. Đối, trước mắt dị hình chiến sĩ, rõ ràng bị luân hồi thế giới giao cho càng mạnh mẽ năng lực, trực tiếp đem trong cơ thể huyết dịch phun ra năng lực, điều này cũng mang ý nghĩa giữ một khoảng cách, tìm kiếm phản kích cơ hội chiến thuật xuất hiện trọng đại cái hở. Quả nhiên, dị hình nhiều lần cận chiến công kích không thành, rốt cục mất kiên trì, mở ra miệng lớn Bên trong răng nanh bắn ra có giải hơn 2 tấc. Gầy go. Đây là muốn phun ra axit điểm báo. Vân Kỳ hoàn toàn tỉnh lộ. Hai chân một sai, Liều Mạng làm ra lần tránh động tác. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một đường mang theo màu xanh biết quang ánh dịch tương dâng trào ra, hiểm chi lại hiểm địa xuyên qua nguyên bản Vân Kỳ đứng thẳng vị trí, dính ở phía sau trên tường đá, trong nháy mắt bước lên khó nghe khói xanh. Chỉ là trong trước mắt, tường đá bị ăn mòn hơn nữa, lộ ra một khối còn lên khí phao ao hãm. Vân Kỳ còn không tới kịp may mắn, một cái có chứa côn trùng đặc hữu thanh hôi phóng phạt vào mặt, hắn bản năng làm ra hai tay giao nhau chống đối động tác, bụng dưới lại lộ ra sơ hở chí mạng, dị hình lại như là một vị nghiêm chỉnh huấn luyện võ sư, trong nháy mắt nắm lấy Vân Kỳ vội vàng ngăn chặn thì lộ ra cái hở. Lợi Trào rốt vào không phải người kình lực, mạnh mẽ xé ra áo lót chiến thuật phòng ngự tầng, cắt ra phòng ngự thuộc tính cùng người thường không khác biệt. Máu tươi dâng trào, xuất ruột cơn đau quốn sạch lấy Vân Kỳ cảm giác đau thần kinh. Dị hình ngã xuống đất là một loại loại hình gì sinh vật? Nó cường toàn tính huyết dịch là không phải vi phạm hiện thực vũ trụ sinh vật tồn tại định lý. Hai vấn đề này chí ít không tồn tại với luân hồi thế giới. Nơi này là mộng tưởng trở thành sự thật thế giới, vô pháp dùng lẽ thường đi suy tư, đi phỏng đoán. Sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn kỳ, vẫn bị dị hình mạnh mẽ mà đáng sợ cường tính ăn mòn kinh sợ. Dị hình chiến sĩ đặc hữu kỹ năng, axit bắn tung tóe cũng không phải tay trắng trở về, nếu xứng là bắn tung tóe tự nhiên thuộc về đại diện tích phạm vi công kích, chỉ ít, vừa nãy vội vàng né tránh chưa hề hoàn toàn tránh thoát. Khoảng trưng có ba giọt axit tại dịch đáp động lực phun ra dưới, mất đi chính xác, không có tiến vào dự định bắn ra quy tích, hướng ra phía ngoài tung tóe, cuối cùng không xảo không thành tự điệu rơi vào vân kỳ trên người. Nhất thời, axit hòa tan áo lót chiến thuật. Chống đạn áo lót cái kia chống đỡ đợ đợ đạn lực phòng ngự, tại sinh vật cường toàn trước mặt, không có một tia chống lại chỗ chống. Xui xẻo còn có áo lót chủ nhân Vân Kỳ rốt cục cảm nhận được trước thực thần kinh tứ vị, tuy rằng vết thương chỉ có nhỏ to bằng ngón tay, có thể cái kia trong nháy mắt hỏa tan huyết nhục tứ vị tuyệt đối không thể so lăng chỉ cực hình hảo qua bao nhiêu. Cái tia ba giọt axit phân biệt rơi vào cánh tay trái hai nơi, còn có trên hủi, mặc dù là luân hồi giả thân thể tố chất, cũng không chịu đựng được đáng sợ như thế ăn mòn lực, Vân Kỳ cũng không nhận ra chính mình thân thể so với cường độ cao hợp kim còn gián chắc. Hắn ngơ ngác phát hiện, chiếu như vậy ăn mòn tốc độ, dùng không được 1 phút Cường Toan liền kết thúc dung cơ giai đoạn, bắt đầu bước vào thực cốt giai đoạn. Xương cốt không dùng với huyết nục, huyết nục hòa tan, chủ yếu là vẻ ngoài khó coi, mặt khác, chỉ cần không phải chí mạng vị trí, hoặc là quan hệ đến cơ bắp phát lực vị trí, đối với luân hồi giả ảnh hưởng còn không phải quá to lớn. Chính là trong quá trình này sản sinh đau đớn không phải người thường có thể chịu được, tối đa cũng chính là bị thương ngoài da. Có thể xương cốt là thân thể căn bản, là chống đỡ toàn thân huyết đốc cùng, mọi người thường xương thương gân động cốt nhưng là đại thương. Nay không phải nhẫn điểm đau, tiếng ngọ phỉn có thể giải quyết. Di hình đáng sợ rốt cục vạch trần rõ ràng. Ngoại trừ huyết dịch uy hiếp ở ngoài, di hình móng đuốt càng là gần trong gang tấp uy hiếp, tùy tiện vung lên, máu thịt be bé bét, bị đập thực, cũng phải đoạn gần chết cốt. Một nội một ngoại, hai đại uy hiếp, riêng là một loại, đối với người mới luân hồi giả mà nói, đều là cựu tử nhất sinh tuyệt địa. Đồng thời hàng lâm đến trên người một người, có thể nói thập tử vô sinh. Nhưng Vân Kỳ há lại là phổ thông luân hồi giả. Chỉ thấy hắn cố nén thực cốt tiêu cơ cơn đau, đột nhiên ngồi xổm người xuống, tránh thoát dị hình một cái quét ngang công kích, đồng thời, hai tay lấy trưởng kích tư thế cũng đánh trên đất. Một đường ngũ mang trận đạo mắt xuất hiện tại dị hình ở giữa, lạnh lẽo nham thạch thật giống muốn có sinh mệnh một dạng tự mình lúc nhích, trong phút chốc nghiêm phong lại dị hình hai chân. Thấp kém dung hợp thuật phát động. Cứ như vậy, dị hình hành động bị triệt để phong ấn, lấy nó 20 điểm lực lượng, không đủ để lập tức thoát ly nham thạch phong ấn mà duy nhất có thể hòa tan nham thạch axit bắn tung tóe, đã dùng qua một lần, không, có 2 giờ tính dưỡng, đừng nghĩ lại dùng. Thế nhưng, sự tình cũng không phải nhìn bề ngoài thuận lợi như vậy. Vân Kỳ Thiểm bên trong mang công phong ấn chiêu thức bên trong, ẩn dấu nguy hiểm to lớn. Đầu tiên, Dị Hình không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gần người. Thứ yếu, nham thạch phong lớn dù sao không phải hoàn toàn phong lớn kỹ năng, chỉ là mượn cơ bản nhất, đơn giản nhất biến đổi lý tính, đem Dị Hình khóa ở tại chỗ hơn nữa hạn chế vẹn vẹn là hai chân. Dù cho dị hình lực lượng không đủ để tránh thoát, nhưng cũng không có nghĩa là không có những phương thức khác trợ giúp nó thoát ly ràng buộc. Nói thí dụ như dùng bên trong răng nanh thiệt đạn công kích trực tiếp đánh nát, hay hoặc là tự thương hại thân thể, lợi dụng vết thương chảy ra cường toan huyết dịch ăn mòn nham thạch, phổ thông dị hình chưa chắc có như vậy thông minh. Vì lẽ đó, thấp kém dung hợp thuật vừa ra, chính là xem hư thực thời điểm. Vẫn kỳ muốn là không thể đem nắm chặt ngắn ngủi phong ấn thời gian dành cho dị hình to lớn nhất công kích, như vậy, kết quả tất nhiên là lấy luân hồi giả bỏ mình bại vong cao trung. Dị hình lập tức phát hiện hai chân bị món đồ gì cho niêm phong lại, vô pháp di động. Không hiểu được sợ hãi là vật gì ngoại tinh côn trùng, phản ứng đầu tiên chính là tiến công. Dị hình chuyên môn kỹ năng, thiệt đạn công kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 17, ác chiến dị hình, dưới. Gấp đôi viên đạn tốc độ bắn ra, vô cùng phức tạp sinh vật dịch pháp nguyên lý. Đem xuyên thủng kim thạch bên trong răng nanh đinh vào vẫn còn nút trạng thái, lưng mở ra luân hồi giả cõng. Nhất thời, Huyễn Truyền dâng trảo, trực tiếp tại Vân Kỳ công đánh ra một cái sâu thấy được tận xương lỗ máu. Vân Kỳ cũng là phản ứng cực nhanh người, lập tức một cái ngay tại chỗ quay cuồng, vô cùng chật vật trên đất cút khỏi một đường thật dài vết máu. Bên trong có cường toàn an mọn, ở ngoài có thiệt lỗ đạn xuyên, lúc này Vân Kỳ gần như sắp đến trình độ sơn cùng thủy tận, chả giá không thể bảo là không cao. Một giây sau, Một thanh lập lòe minh lượng hào quang màu bạc miệng lớn rợn vỡ, đã chỉ về còn đang rẽ rượu bên trong dị hình đầu trâu yếu. Còn có một giây, chính là trọng đạn công kích làm lạnh đã đến giờ. Liên đang quyết định trận này cục bộ chiến đấu thắng bại ngàn cân treo sợi tóc, một cái thê thảm kêu gọi thành tự phía trên truyền đến. Sau đó, hai cái bóng đen ở giữa không trung nưu đánh vào, từ nguyên lai vân kỳ rơi xuống chỗ cao trên bình đài lăn xuống dưới đến. Cứu ta! Thanh âm khàn giọng, lực kiệt, đã triệt để thay đổi vị Vân Kỳ không cần quay đầu lại liền biết nó phát ra từ ai. Làm vì Triệu Hồi loại phát triển luân hồi giả, tự thân tố chất cũng không làm sao xuất chúng, có thể ủy lại, chỉ có Triệu Hồi vận. Chớp, Vân Kỳ nhất thương đánh nổ đi sạn giờ to lớn khô lâu chiến sĩ, cứu sạn giờ dịu một mạng, đồng thời cắt đi hắn duy nhất sức chiến đấu. Vân Kỳ đối mặt giáo hoạt hung tàn dị hình, cố nhiên là ngàn cân treo sợi tóc, làm vì tự linh pháp sư quân dự bị sạn giờ dịu, càng là chỉ có chốt vận, căn bản liền chống đỡ lực lượng đều không có một hồi không có năng lực phản kích chiến đấu, nhất định hắn thất bại vận mệnh. Có thể kéo dài tới hiện tại, đã là tổ tiên mạo khói xanh. Sạn giờ Hựu cũng không có Vân Kỳ mạnh mẽ thân thủ, vừa hạ xuống đất, liền rơi vào dị hình ma trảo bên trong. Vân Kỳ không có một tia do dự, nòng súng nhanh quay ngược trở lại, quay về đặt ở sạn giờ Hựu trên người, chuẩn bị thiệt đạn công kích dị hình chính là một cái trọng đạn công kích, đồng thời, nguyên lực truyền vào phát động. Lấy Vân Kỳ đặc lưu thị giáp thiên phú bên trong, Một đường ánh sáng màu xanh lam nhạt bao vây màu bạc viễn đạo, trong nháy mắt bắn ra thằng, trên không trung lôi ra một đường thật dài ngân lam sắc vĩ dự, tầng tầng bắn vào dị hình sói nào. Còn không mau trốn. Vân Kỳ hét lớn. Sán giờ Hựu cũng coi như là kinh nghiệm chiến đấu lão đạo, nghe đến thương tiếng nổ lớn, tiếp theo áp ở phía trên dị hình thế tiến công hơi ngưng lại, rõ ràng một thương này hiệu quả không nhỏ, lập tức nhân cơ hội tránh thoát ma trảo. Cẩn thận dị hình huyết dịch. Vân Kỳ lập tức ý thức được chính mình lại phạm vào một cái sai lầm lớn. Mở miệng nhấp nhợ. Sống sót dị hình cố nhiên chí mạng, nhưng chết đi dị hình dòng máu càng hơn với dị hình bản thân. Vẫn kỳ một đòn tất sát, cố nhiên phá tan cứng rắn xương vỏ ngoài phòng ngự, đánh giết vậy cũng ác ngoại tình côn trùng. Nhưng đồng thời, viên đạn tiến vào dị hình bán hình bầu dục ناو bộ sau. Chiếu đến bên trong tổ chức đè ép mà bắt đầu biến hình, biến hình kết quả lại lần nữa lệnh tử gãy lực trở nên bất quy tắc, tối chung kết quả tất nhiên như địa ảnh, dị hình bốn, bên trong, ناو bộ chúng đạn dị hình như vậy bởi vì đầu áp lực vượt qua cực hạn chịu đựng, như thổi đến cực hạn khí cầu, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đã như thế, đang ở hạ vị sản giờ hữu gặp phải liền không phải đơn giản axit bắn tung tóe, nhưng là axit phun ra. Ba giọt axit rằn vật Vân Kỳ chết đi xuống lại, trực tiếp bị dị hình huyết dịch dốc, đó là so với lăng chỉ còn tàn khốc hơn gấp trăm lần hình phạt. Sản giờ kết cục có thể tưởng tượng được. Nhưng sau một khắc phát sinh tình cảnh, nhưng khiến Vân Kỳ mở rộng tầm mắt, huyết dịch tự bạo nước đầu lâu hướng phun ra. Quả nhiên một nửa rơi vào né tránh không kịp sạn giờ hữu trên người, có thể nhắc tới cũng kỳ, sạn giờ hữu nhưng không có phát sinh thêm thảm rơi gì, nhưng là động tác càng nhạy bén lui ra dị hình huyết dịch bắn tung tóe phà vi. Chuyện gì thế này? Vân Kỳ không có thời gian ngẫm nghĩ, bởi vì hắn đối phó dị hình đã tránh thoát đơn sơ dị hình phong ấn, khởi sướng trả thủ tính tiến công. Vi liên sạn giờ hữu một mạng, Vân Kỳ tiêu hao mãi mới chờ đến lúc đến một đòn tất sát. Đã như thế, hắn lại lâm vào một lượt mới chiến đấu bên trong. Giờ khắc này, đối với ác chủ bài ra hết Vân Kỳ, đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên đã không bài có thể đánh. Lại thêm lên mới vừa mới phân tâm cứu người, không có đúng lúc làm ra lần tránh báo trước, lập tức bị dị hình nhào vào trong lòng ngực. Bực này liền cho Vân Kỳ truyền đạt tử vong phán lệnh, không có axit bắn tung tóe dị hình, chí mạng đả kích vẫn như cũ không ít, riêng là dễ dàng đánh nát sắt thép thiệt đạn công kích, liền đầy đủ yếu nhân tính mạng. Như vậy tuyệt địa, Vân Kỳ vẫn như cũ chiến ý không cần thiết. Nếu lẽ tránh không kịp Đơn giản trực diện chiến đấu. Hắn rút ra chỉ có vũ khí cận chiến, Lĩnh Dụ đao, nhu nhu tục, đâm về dị hình ngực bụng. Đáng tiếc, liên viên đạn đều khó mà xuyên thủng xương vỏ ngoài, há lại là một thanh liền đạn cấp đều không có phổ thông dao găm có thể lay động. Vân Kỳ chỉ cảm thấy trong tay Lĩnh Dụ đao thật giống đâm vào một bức dày đặc thủy tinh công nghiệp trên, ngoại trừ đốt một hồi ở ngoài, Lĩnh Dụ đao hướng ra phía ngoài phiến diện, mất gắng sức điểm. Cùng lúc đó, một tấm tràn đầy răng nhọn buồn nôn miệng lớn Tại Vân Kỳ trong mắt bên trong không ngừng phóng to. Vân Kỳ đang muốn về phía sau né tránh, hai vai hai con cắc là căng thẳng, bị Dị Hình chân trước tóm chặt lấy. Lần này, muốn chạy trốn cũng không cách nào chạy trốn. Sinh tử tồn vong thời khắc, Vân Kỳ khoát đem hết toàn lực mà đem đầu hướng về một bên lấp đi, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát chí mạng cắn lô công kích, nhưng lần đi mùng một tránh không khỏi 15, răng nhọn còn là tại hắn vai trái đầu lưu lại vĩnh hằng màu máu dấu ấn. Máu tươi chảy vào dị hình trong miệng, mỹ vị mà ngập nào. Luân hồi dạ dòng máu so với nhân loại bình thường, càng thâm ngọt càng ngon miệng. Thư Tủy biết vị dị hình đơn giản mở rộng cái bụng, liều mạng hút đối phương sinh mệnh chi nguyên. Vân Kỳ chỉ cảm thấy vai trái từ vừa mới bắt đầu đau nhức, chậm rãi trở nên mất cảm giác, cuối cùng hắn chỉ có thể cảm giác được sức sống của chính mình tại cực tốc hạ xuống. Như vậy xuống, sớm muộn bị hấp thành một cỗ thay khô. Ngươi muội, lúc nào dị hình kiêm chức vằm phải? Vân Kỳ hoán thẳm, một mực cánh tay trái không làm được gì khì. Tay phải hay bởi vì bị dị hình nắm lấy, không còn cơ hội phản kháng. Tại hắn tiến vào luân hồi thế giới sau, liền làm được rồi chết giác ngộ, cũng nghĩ tới rất nhiều loại cái chết, hoặc là chết vào loạn thương bên trong, hay hoặc là bị phạm vì lớn oanh tạc nổ hài cốt không còn, cũng có thể chết ở ma huyễn bên trong thế giới chuyển kỳ ma pháp dưới. Nhiều vô số, nhưng dù là không nghĩ tới, chính mình sẽ bị dị hình lấy phương thức này dết chết. Thế sự vô thường A. Bởi lượng lớn mất máu. Vân Kỳ tự ta ý thức bắt đầu dần dần mơ hồ lên, tại quá mười mấy giây, thân thể tự ta bảo vệ cơ chế khởi động, ý thức đem triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể tiến vào cơn sốc trạng thái. Muốn chết phải không? Sinh tử một đường, Vân Kỳ trong đầu đột nhiên né qua qua lại một bộ bức hòa diện, hoặc lăng quên, hoặc ghi nhớ, hoặc ẩn sâu, hoặc quên ký ức như nước thủy triều hải bao phủ hắn đại náo. Hắn đông nhiên phát hiện, chính mình ngăn ngắn hơn 20 năm nhân sinh. So với rất nhiều người sống hơn nửa đời người người đều đặc sắc lộ ra, tuy nhiên còn có chưa hoàn thành tiếng ước. Một thanh âm tại tự ta ý thức bên trong vang lên, ta không thể chết được, ta còn có không đạt thành nguyện vọng. Sau một khắc, Vân Kỳ dần dần hợp lại mi mắt phút chốc mở, thật giống đột nhiên bị ác mộng thức tỉnh ngủ giả, trong ánh mắt lưu chuyển bạch chiết không buông tha cứng cỏi. Như vậy không có phản kháng tuyệt cảnh, còn có sống sót hy vọng sao? Có, Vân Kỳ biết, mình còn có nhất đến sinh cơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 18: Băng Hà Bá chủ. Sạn Giở Hựu còn không mau giúp ta. Không sai, đây là Vân Kỳ cuối cùng xin cơ. Tuy rằng, hắn rất không thích đem vận mệnh giao phó trong tay người khác, có thể một số thời khắc, sự tình phát triển cũng không phải lấy người ý thức chuyển động. Vừa nay hắn từ bỏ bắn giết Phong Ấn dị hình cơ hội tốt, đem sống sót hy vọng để cho Sạn Giở Hựu, không chỉ là xem ở đồng bạn phần trên, càng nhiều chính là lợi hại quan hệ cân nhắc, nếu như từ bỏ cứu người, Kết quả thì lại cùng hiện đang không có nhiều biến hóa lớn, chỉ ít tại hắn bắn giết trước mắt dị hình sau, mặt khác một con tất nhiên đang giết chết sản dở hiệu sau, ngược lại công kích chính mình. Tại cường toan gia thân, mệt mỏi chấn thương đan sen trạng thái, lại chống đối một con chiến đấu hình dị hình, hầu như là không có khả năng sự. Nếu vô giải, đơn giản cứu sản dở hiệu, hai người đối mặt dị hình dù sao cũng hơn một người đối mặt cường. Nhưng đón lấy sản dở hiệu biểu hiện làm người lạnh leo tâm gan. Hắn không có tại song phương rằng có không song cơ hội thật tốt dưới đánh lén dị hình, nhưng là đứng ở đàng xa khoanh tay đứng nhìn. Vẫn kỳ một tiếng giống to, cùng hắn nói là kêu cứu, không bằng nói có càng nhiều trách cứ nhân tố. Ta này không phải đang cố gắng à? Tại sạn giờ hữu trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đống lớn hài cốt, từ xương cốt độ dài cùng phân lượng xem, nhất định là một loại nào đó cự đại sinh vật dị hải. Khô lâu triệu hồi. Thức tỉnh đi, Kỷ Băng Hà bá chủ. Theo sạn giờ thoải mái chập trùng chú ngữ thanh âm, Giống như núi nhỏ chồng chất cốt hài tại tử linh năng lượng khởi động dưới, tự mình tổ hợp, ghép lại. Đầu tiên là cự đại như trụ đá bốn chân, sau đó là khổng lồ nhưng có trống rống thân thể, làm hai cái sắc bén như nhọn nhận ngà voi hoàn thành thì, cự đại hài cốt toàn cảnh rốt cục hoàn toàn bày ra tại Vân Kỳ trước mặt. Đó là một bộ cự tượng hài cốt. Thông thường mà nói, hiện thực thế giới bên trong cao nhất thành niên phi châu tượng, khoảng chừng tại khoảng 4m, phổ thông tượng tại 3m thượng hạ chấn động. Có thể trước mắt này còn chỉ có khung xương cự tượng, trí ít tại 5m trở lên. Vân Kỳ trong con ngươi lưu quang lấp lóe, thiên phú năng lực thấy rõ phát động. Hai cốt ma mút cự tượng, bất tử hệ triệu hồi vật. Lực lượng: 25, Nhất giai. Phòng ngự: 20, Nhất giai. Nhanh nhẹn: 10. Tinh thần: 10. Kỹ năng: Dã man xuống tới, thương tổn đẳng cấp cấp giờ giờ, kỹ năng phát động giai đoạn, tăng lên 25% tốc độ di động, mang vào 2 giây bá thể trạng thái. Không nhìn tất cả gián đoạn kỹ năng, tiêu hao 10 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian 30 giây. Hóa ra là ma mút cự tượng, không trách sạn giờ tại Triệu Hồi thì nhắc qua kỉ băng hà bá chủ. Đơn tử trên thuộc tính xem, hai cốt ma mút cự tượng hoàn toàn ngự trị ở to lớn khô lâu chiến sĩ, nhưng ở kỹ năng phương diện liền có vẻ đơn bạc rất nhiều, dù là như vậy, chỉ riêng lấy 25 điểm lực lượng cùng 20 điểm phòng ngự, thêm vào dã man sông tới đối với tốc độ 25% đặc biệt bổ trợ. Đủ để đối với mục tiêu tạo thành trí mạng tính đả kích. Khuyết điểm duy nhất chính là dã man sông tới tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, chỉ riêng lấy voi ma mút tội nghiệp 10 điểm tinh thần lực, chỉ có thể phóng thích một lần liền hiết thức ăn. Xung phong đi, hài cốt ma mút cự tượng. Sẵn giờ dịu ra lệnh. Cự tượng làm ra ngửa mặt lên trời hí dài động tác, không được hoàn mỹ chính là bởi hài cốt cấu tạo mà mất đi giây thành công năng cự tượng, vô pháp phát sinh tương ứng bá chủ chí mình. Tứ chi cự đại cốt đủ tầng tầng đạp lên mặt đất. Chấn động đại địa đều đang run dày Dị hình cũng nhận ra được không ổn Đang muốn buông ra hai chảo Lại phát hiện hai con dài nhỏ chân trước vẫn không núp đích Muốn chạy, nào có tiện nghi như vậy Vân Kỳ cố nén đau nhức Chở tay chói lại dị hình cổ tay Dị hình mở ra miệng rộng Không biết là muốn cắn người Hay là muốn phát động thiệt đạn Đáng tiếc, ma mút to lớn tốc độ tuy rằng có hạ Nhưng dù sao thân hình cự đại Một cái cất bước chính là 3M Hai người cũng là 15M khoảng cách thêm vào giá man sông tới 25% tốc độ bổ trợ, đảo mắt công phu liền đến trước mặt. Nào, cự đại mã phụ có xương cốt dáng thuần dài ngà voi phá thể mà ra, dị hình cứng rắn xương vỏ ngoài phòng ngự tại hài cốt ma mút cự tượng trước mặt, như pha y giọt đông rách giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Chỉ là hài cốt cự tượng một đòn dùng qua lực, loại bỏ dị hình phòng ngự đồng thời, không thu được lực đạo, sắc bén ngà voi như đoạt mệnh lợi kiếm, đâm hướng về vận kỳ. Ngà voi chỉ chỗ càng là vận kỳ trái tim yếu điểm. Vân Kỳ cũng không nghĩ tới sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả, cũng may hắn là trải qua sinh tử người, Lâm Nguy không loạn, chói lại dị hình xong nhẹ buông tay, hai chân do chống đất biến vì là đập đất, về phía sau trở hồi. Nhưng một cái là chạy lấy đà thêm kỹ năng bổ trợ xung kích, một cái là Lâm thời ứng biến né tránh, này một thêm một giảm, tuyệt không phải nói trốn liền có thể trốn. Xa xa khống chế hải cốt cự tượng sản giơ dịu cũng sợ hết hồn, đội vàng xuất phát động dã man song tới. Vì là cũng là mau chóng đem đồng bọn tử dị hình ma trảo bên trong cứu, nhưng không nghĩ nhất thời lực đạo không khống chế xong, cứu người không thành ngược lại thay đổi giết người. Hắn lập tức mạnh mẽ khống chế triệu hồi vật dừng lại, nhưng cự tượng thể trọng gần đẳng mấy tấn nặng, quan tính định luật không phải một câu mệnh lệnh có thể thay đổi. Làm hại cốt cự tượng dừng bước lại thời điểm, đã vượt qua Vân Kỳ đứng thẳng vị trí có 5m xa. Sẵn giờ trong lòng hơi hồi hồi một chút, hắn nhưng là tận mắt đến dã man song tới dư thế đem Vân Kỳ cả người đánh bay lại nằm ầm ầm trên mặt đất, không nhúc nhích. Địch sẽ không liền như thế chết rồi đi. Sẵn giờ không nghĩ tới chính mình chữa lợn lành thành lợn què, Liên Dị Hình có hay không tử vong đều không đi xác nhận, một đường chạy mau đi tới Vân Kỳ bên người. Lúc này Vân Kỳ, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên mặt đất, cánh tay trái hướng một cái khuyết đại góc độ và méo, không cần kiểm tra cũng biết, một cánh tay xem như là triệt để gãy xương. Cũng không biết là bởi vì vừa nãy va chạm, còn là lúc rơi xuống đất không cẩn thận tạo thành. Những này theo sạn giờ hữu đều không trọng yếu, chỉ ít so với sinh tử đến, khuyết cái không gãy chân tại luân hồi dạ trong mắt không coi là làm sao, chỉ cần có mệnh trở lại mới bắt đầu không gian, dù cho tứ chi bị chém, biến thành người côn, chủ thần cũng có biện pháp trong nháy mắt chữa trị, còn không mang theo bất kỳ hậu di chứng. Nâng dậy, nhiệt độ dư âm, sạn giờ không khỏi thở một hơi thật dài. Cuối cùng cũng coi như người còn sống sót. Sống sót, liền cái gì cũng tốt làm. Sạn giờ hữu nhìn một chút hôn mê bất tỉnh bên trong tân đồng bọn, lộ ra do dự vẻ mặt, nhưng hồi tưởng lại mới vừa mới đối phương liệu mình tứ mình, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại dị hình tình cảnh trước mắt sau, Sạn giờ cắn răng một cái, thầm nghĩ, không phải là một bình khôi phục nước thuốc sao? Chỉ có mệnh tại, còn sợ về sau không có. Hắn lấy tay từ luân hồi văn chương bên trong lấy ra một bình hiện ra tử màu sắc chất lỏng bình thủy tinh. Rút nhẹ, khiu miệng, một loạt động tác không nhìn thấy chần chờ chút nào. Giữa lúc này được không dễ khôi phục nước thuốc đem đổ vào Vân Kỳ trong miệng thì, hôn mê Vân Kỳ đột nhiên dương đôi mắt, cái gai trong mắt hướng về Sạn Giở ở trong tay nước thuốc. Tỉnh rồi. Sạn Giở khiếp sợ nhìn về phía Vân Kỳ, làm vì ma mút cự tượng chủ nhân, hiểu rõ nhất dã man xung kích uy lực, dù cho một chiếc thiết giáp xe tăng cũng không cách nào ngăn cản cự tượng xung kích đập lên. Bị trực tiếp phá tan lồng ngực dị hình càng là nói rõ tất cả. Ngươi làm thế nào đến? Sạn Giở không dám tin tưởng địa hỏi. Làm thế nào đến? Ngươi còn không thấy ngại hỏi? Vân Kỳ chống đỡ lấy bò lên, tay vịng ngực, cái kia một đòn không có lấy mạng của hắn, có thể lực xung kích vẫn cứ làm hắn bị thương không nhẹ. Đáng chết, Chí Ít đứt đoạn mất năm cái xương ngực. Lẽ nào ngươi luyện được là Kim Trung Tráo công pháp? Không đúng, Kim Trung Tráo Chí Ít là B cấp công pháp, người mới làm sao có khả năng học được? Như vậy nói đến, ngươi nhất định có bảo mệnh đạo cụ. Sáng giờ hữu nhắc tới. Vân Kỳ lườm hắn một cái, Ngươi là không phải không tiếp thu được ta hỏa xuống đến sự thực. Nơi nào, ta chỉ là hiếu kỳ, hiếu kỳ mà thôi. Sãn Giở hĩu này mới nhíu tới, lời nói mới rồi rõ ràng có chút không thể tiếp thu đối phương may mắn còn sống sót xuống đến sự thực, chính mình đối lý tại trước, chỉ được chất lên lúng túng nụ cười. Vân Kỳ bỏ đi rách tả tơi áo lót chiến thuật, dị hình huyết dịch gan mòn thêm vào ma mút cự tượng song tới công kích, hiện tại đã bị hủy không thể tại phá hủy. Sãn Giở có nghi hoặc trong lòng, lập tức nhặt lên áo lót tử tế quan sát một phen. Sau đó dùng càng nghi hoặc giọng điệu hỏi, làm sao có khả năng nếu như là bảo mệnh đạo cụ thế ngươi chặn dưới một đòn tối hậu, không thể lao lóc chiến thuật không có bị chấn xuất động đi. Vừa nãy cái kia va chạm tuy rằng nhìn ra không chân thực, nhưng đại thể vị trí hắn còn là biết đến, xoa xoa áo lót che ngực vị trí, bên trong trống đạn sứ mảnh bị va nát tan, có thể bề ngoài cũng không đâm thủng. Không nghĩ ra. Vẫn kỳ mặc lên quần áo, lộ ra một thân cũng không thập phần phát đạt nhưng cũng kiện mỹ lóa mắt cơ bắp. Chỉ là tại ngược vị trí bao phủ một mảnh hư hắc. Đội ngươi có thể nghĩ rõ ràng sao? Ma mút cự tượng lợi nha, nhưng là liền 3 lớp tấm thép đều có thể đâm thủng lợi khí, dĩ nhiên không có phá tan ngươi phòng ngự. Ngươi đến cùng là không phải người mới. Sãn giờ Hữu Nghi vẫn không phải là không có đạo lý, nhìn thấy trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn bản không phải một cái bảo căn vấn đề người, có thể quan hệ đến chính mình tin chắc mạnh mẽ triệu hồi vật, hắn không thể không đánh vỡ sa hoa hỏi đến to cục. Ngươi chính là như vậy. Làm siêu gia bản thân lý giải sự tình phát sinh, đều là bức thiết hy vọng tìm tới đáp án. Vân Kỳ cười cợt, hay là tác động đau nơi, này nở nụ cười cuối cùng lấy miết miệng kết cục, đáp án rất đơn giản, ngay ở ngươi địch nhân trên người, chỉ là chính ngươi nhận ra được. Sáng giờ hữu sững sờ, này mới nhớ tới cái gì? Đúng rồi, là dị hình. Hắn cuối cùng cũng coi như bắt được vấn đề mấu chốt. Dị hình dòng máu là bọn họ chiến đấu công cụ, càng là chúng nó lại lấy sinh tồn tối cường phòng ngự hệ thống. Siêu cường tính ăn mòn khiến cho dịch hình môn co căn đạm khiêu chiến đại đa số công kích, dù cho là viên đạn bắn vào trong cơ thể, cường toan huyết dịch trong nháy mắt hòa tan, không nhượng viên đạn tiến một bước phá hoại trong cơ thể bộ phận. Hai cốt ma mút cự tượng lợi nha rất tốt đẹp nhưệ, thêm vào trọng lượng cấp nỗ lực, vì lẽ đó tại huyết dịch không kịp hòa tan nó, cho tới phá thể mà ra. Cứ như vậy, ngà voi dính lên không ít axit, tại đâm vào vân kỳ thân thể trước, nó chí mạng sắc bén đầu răng bị dịch hình huyết dịch ăn mòn hầu như không còn. Tàn lưu lại bộ phận thì lại độn thật giống một thanh sử. Vân Kỳ chịu đựng, vẻn vẹn là xung kích dư lực, nếu không là ma mút cự tượng lực đạo cao thái quá, tin tưởng lần này hắn thậm chí phòng ngừa hết thảy thương tổn. Số may, Sản giờ thở dài nói, Vân Kỳ cười không nói, hắn không có nói cho đối phương biết, tại ma mút cự tượng phát động dã man xung kích một khắc đó, hắn đã nghĩ đến chính mình sẽ bị tha vạ tới cá trong chậu, có điều hắn cũng rất nhanh ý thức đến dị hình dòng máu phòng ngự chính là hắn may mắn còn sống sót to lớn nhất dựa dẫm. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không ngây ngốc chết chói lại dị hình không tha. Nếu như đổi làm còn lại đáng sợ quái vật, Vân Kỳ tuyệt đối sẽ làm ra không giống nhau hành vi, hắn sẽ trực tiếp dùng tay chánh né, tuy rằng hậu quả của việc làm như vậy sẽ để cho kẻ địch cũng đồng dạng có tỉ lệ nhất định chạy ra cái kia nhớ chí mạng dã man xuống tới. Đối mặt không giống địch nhân, lấy cùng với đối ứng với nhau không giống chiến thuật, này chính là Vân Kỳ tác chiến hạt nhân tư tưởng. San giờ dù là sẽ không lý giải những này. Vân Kỳ đột nhiên vươn tay ra, Sản Giở không biết ý nghĩa, thẳng đến đối phương liếc mắt nhìn trong tay hắn khôi phục nước thuốc, giờ mới hiểu được, đối phương là tại yêu cầu. Nghe hay lắm. Đây chính là bảo mệnh gia hỏa, làm sao có khả năng giao cho ngươi? Sản Giở hỉu hét lớn, còn chưa chờ đối phương làm ra cái gì động tác, liền hai tay bưng, cẩn thận từng ly từng tí một để vào văn chương chứa đựng bên trong. Vân Kỳ Dạ vừa kinh ngạc nói, nhớ không lầm, vừa nãy ngươi không phải phải cho ta sao? Sản Giở hỉu, phi, đó là cứu ngươi. Nếu ngươi không chết, chẳng lẽ còn mang tặng kèm sao? Cũng được, nhớ tới lần sau ta trọng thương thì lấy ra, tạm thời ký gửi tại ngươi cho ấy đi. Vân Kỳ chẳng biết xấu hổ nói rằng, Đường Hồng mơ tới. Vân Kỳ đột nhiên chuyển đề tài, "Đúng rồi, ngươi tựa hồ đã quên cái gì?" Sáng giờ hữu lần thứ 2 ngây người, đột nhiên sắc mặt đại biến, xoay người hướng hài cốt voi ma mút điển tội dị hình địa phương nhìn lại, sắc mặt trắng bệ. "Ta bảo bối a." Thế lương thanh âm vang vọng bầu trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 19: Kỹ năng bí mật. Dị hình huyết dịch cố nhiên hòa tan ngà voi, đồng thời, tại dị hình trước khi chết dãy rủa bên trong, vết thương không ngừng bị mở rộng, tác động trong cơ thể dòng máu từ nứt toác nơi tứ tán bắn tung tóe, lâm cự tượng đầy người. Dị hình huyết dịch ngã xuống đất mạnh bao nhiêu, không ai có thể nói rõ. Từ điện ảnh, dị hình 1, bên trong, riêng là bão kiểm trùng, từ dị hình trứng bên trong nhảy ra, yêu thích ôm lấy mặt người, truyền vào dị hình ổ thể tiểu quái vật. Dòng máu trong nháy mắt hòa tan cường độ cao hợp kim chế thành vũ trụ thân tàu. Hai cốt ma mút cự tượng phòng ngự không yếu, có thể trực tiếp bị axit lâm thân kết cục, tuyệt đối sẽ không so với an mòn xuyên thủng thân tàu hảo đi nơi nào. Đúng như dự đoán, làm Sạn Giở hữu nhìn lại thì, do cự đại xương cốt tạo thành hai cốt voi ma mút đã bị thực đến thương tích khắp người, thảm trạng cực điểm, khiến cho xem qua sinh tử đại trưởng diện luân hồi giả cũng không khỏi nhíu mày thở dài. Sạn Giở càng là thương tâm gần chết. Không phải là một bộ phá xương sao? cho tới như thế thương tâm sao?" Vân Kỳ an ủi. "Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng hài cốt là tùy ý mua được hàng thông thường sao? Vậy cũng đều là luân hồi điểm đổi lấy. Nguyên lai, like, cũng không phải hết thảy xương đều có thể trở thành là tử linh pháp sư triệu hồi tư liệu sống, nhất định phải tại tự mình trải qua trong thế giới nhiệm vụ được xương, tài năng, cấu trúc khô lâu triệu hồi cơ thạch. Hơn nữa, tư liệu sống hoàn chỉnh tính quyết định triệu hồi vật sinh mệnh lực, khi còn sống đẳng cấp ảnh hưởng hài cốt chiến sĩ thành hình sau sức chiến đấu cường độ. Hiểu rõ những ngày sau, Vân Kỳ hỏi, "Như vậy nói, ngươi là trải qua kỳ băng hà làm bối cảnh thế giới điện ảnh?" "Cái kia thật không có, băng hà thế giới loại này điện ảnh vốn là rất ít, hơn nữa hoàn cảnh nhân tố hạn chế rất lớn, không có chuẩn bị người mới tiến vào, hơn nữa còn chưa tiến hành nhiệm vụ, liền bị tươi sống chết quỗng." "Đó là từ nơi nào làm đến tài liệu?" Vân Kỳ rất hứng thú hỏi. Sạn giờ Hữu Bưu Môi Ba nói, "Còn không phải từ còn lại luân hồi giả trong tay mua, mụ mù. Vỏ ra ta đầy đủ 1500 điểm, vốn tưởng rằng có thể thi thố tài năng, ai nghĩ đến lần thứ nhất xuất chiến liền bị ủy thành bộ này mô dạng. 1500 luân hồi điểm không phải là số lượng nhỏ, cân nhắc đến một khi bị triệu hồi không tử vong linh là vô pháp mang ra thế giới nhiệm vụ, một dạng đều hy vọng tại nhiệm vụ bên trong phát huy ra to lớn nhất giá trị, thấp nhất cũng phải mò cái đủ. Sản giờ hữu cũng đủ xui xẻo cũng, thật vất vả chạy ra đường hầm, liền bị có nhanh nhẹn ưu thế dị hình quân lấy. Không kịp nhịn chút thời gian triệu hồi còn lại Tử Linh Chiến Sĩ, đầu tiên muốn từng cái từng cái lấy ra tương ứng quái vật xương cốt, vẫn chưa thể cùng còn lại xương cốt hôn cùng nhau, khá tốn thời gian, thêm vào trước triệu hồi cự đại khô lâu chiến sĩ bị Vân Kỳ nhất thương đánh nổ, vì lẽ đó một đường chật vật né tránh. Cuối cùng, thực sự tránh không thoát, này mới nhảy xuống đài cao, mong đợi với Vân Kỳ có thể hấp dẫn một hồi dị hình chú ý, cho mình rảnh tay triệu hồi tân Tử Linh Chiến Sĩ. Cũng may Vân Kỳ không nhường hắn thất vọng, có điều Sau đó phát triển siêu gia sản dờ hiệu tưởng tượng, sử dụng một đón tất sát vân kỳ vô lực sẽ cùng còn lại dị hình dây dưa, càng là rơi vào nguy cơ bên trong. Này mới làm cho sản dờ hiệu lấy ra tối cường át chủ bài. Đừng ủ rũ, hai cốt chiến sĩ không yếu đớt như vậy, nhìn có còn hay không có thể giá trị lợi dụng. Vân kỳ an ủi nói, không có, sản dờ hủ rũ đạo, đã không có sức chiến đấu, hai cốt hạt nhân là vị trí bị hủy, còn lại hoàn chỉnh sương cốt cũng không phải ta cái này đáng cấp có thể lợi dụng. Từ linh pháp sư khô lâu thức tỉnh, là căn cứ sinh vật chết rồi để lại tại di cốt bên trong linh hồn đoạn ngắn, truyền vào tử linh năng lượng sau kích hoạt lưu lại linh hồn đoạn ngắn. Đánh giết hài cốt chiến sĩ có hai loại phương thức, loại thứ nhất đơn giản nhất, chính là trực tiếp đánh thành bụi phấn, loại thứ hai nhưng là tìm ra linh hồn đoạn ngắn chứa đựng vị trí, sau đó dùng sở ký hiệu đặc thù phá hủy. Loại thứ hai cần kẻ phá hoại đối với linh hồn lĩnh vực hiểu rõ rất sâu, nhất định phải nắm giữ đặc thù kỹ xảo mới được. Đương nhiên Như mục sư Phạm Vi tính kỹ năng, Sutan, liền không cần cân nhắc phương diện này vấn đề, Sutan là phạm vi tính xóa đi cất giữ tại hài cốt nơi nào đó năng lượng linh hồn. Sạn Giở tự nhiên là biết đạo lý trong đó, lại không nghĩ rằng dị hình huyết dịch đáng sợ như thế, thậm chí ngay cả ẩn dấu ở ma mút cự tượng bên trong xương sọ mảnh vụn linh hồn đều bị dung tiêu xuyên thủng. Này còn là khoa huyễn loại dị hình sao? Quả là nhanh đổi tới ma huyễn loại sinh vật. Đối mặt một đống mất đi giá trị hài cốt, Sạn Giở khóc không ra nước mắt. Đường Thương Tâm như vậy, nói không chắc còn có giá trị lợi dụng. Vân Kỳ nhìn một đống xương khô, lạnh nhạt nói: "Thiếu đến, ngươi không thể so với ta càng hiểu rõ Tử Linh pháp thuật hạn chế." Sạn Giở xem thường nói: "Cái kia cũng phải nhìn ngươi như thế lợi dụng." Nói, Vân Kỳ ra dáng điệu đem trên mặt đất từng cây từng cây xương nhặt lên, để vào luân hồi văn chương bên trong, nhìn ra một bên Sạn Giở trợn tròn mắt. Thu sạch vào văn chương sau, Vân Kỳ nhìn lại nói: "Ngươi sẽ không để tâm chứ? Không ngại mới là lạ là đây." Sản Giở đoán tầm một câu, có thể bị vướng bởi vừa nãy mình đã đã nói vô dụng loại hình, cố thật không tiện thu hồi, không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện gật gù. "Nói cho ta, ngươi định dùng nó làm cái gì?" Sản Giở tuy rằng không tin xương khô còn có có thể giá trị lợi dụng, còn là không chịu nổi hiếu kỳ hỏi. "Chờ đã, ngươi liền biết rồi." Vân Kỳ Dạ vờ thần bí đứng lên, giờ khắc này chiến đấu hạ màn kết thúc, tích liệt vận động sau khi kết thúc chống vắng bao phủ hắn thần kinh, khiến cho hắn cảm thấy một trận không nói hết cảm giác mệt nhọc. Mà mệt nhọc đều là cùng cơ hàn cùng nương theo mà tới, mồ hôi trên người cũng bởi vì nhiệt độ thấp duy cơn, mà bắt đầu ngưng kết thành sương, nếu không là Vân Kỳ trong cơ thể nạp nổ sinh hóa trùng có tự động điều tiết nhiệt độ công năng, chỉ sợ loại này trình độ hàn ý muốn đông gần chết. Đúng rồi, ngươi vừa nãy là làm sao tránh né dị hình dòng máu công kích? Hai cốt voi ma mút tử trạng khiến Sản Giở trong đầu bộc lên một cái cổ ý chợt nảy ra. Sản Giở tuy rằng không có Vân Kỳ thấy rõ Thiên Phú, Vô pháp cụ thể hiểu rõ chiến đấu dị hình cùng phổ thông dị hình khác nhau, có thể tại vừa nãy tại trên đài cao cùng dị hình chu toàn thì cũng lĩnh giáo một lần axit bắn tung tóe uy lực, bằng không tại Vân Kỳ nhất thương bạo đầu dị hình thời điểm, cũng không thể nào làm được từ trước triệu hồi một viên cốt thuần phòng ngự vỡ ra được dòng máu thương tổn. Vân Kỳ cũng là sững sờ, hắn này mới nhớ tới, chính mình trên người còn giữ ba giọt cường toan huyết dịch, đó là ngay cả mật độ cao kim loại cũng có thể xuyên thủng quỷ dị sinh vật cường toan. Nghĩ đến như vậy, Vân Kỳ lập tức mặc lên quần áo kiểm tra cái kia ba chỗ thương tổn, chỉ thấy nơi đó trên da ngoại trừ lưu lại ba điểm, ba giờ sốt ruột dấu vết, không còn còn lại tiến thêm một bước thương tổn. Hồi tưởng lại trước axit vào thể sau đau nhức, Vân Kỳ khẳng định, cái kia tuyệt không là ảo giác. Người thương, sẵn giờ sự chú ý từ axit thương tổn chuyển đến bụng trên, rõ ràng trước hắn tận mắt nhìn thấy dị hình quét ngang một chảo tại Vân Kỳ bụng lưu lại giữ tận ba đạo vết thương. Hiện tại, không chỉ có dòng máu đình chỉ, vết thương cũng khép lại hơn nữa. Nếu không là cái kia ba đạo màu phấn hồng thì mới, Sạn Giở thậm chí hoài nghi vừa nãy là không phải hoa mắt nhìn lầm. Vân Kỳ cũng không hiểu nổi tại sao, hơn nữa cùng trong cơ thể ký tốc nạp nổ sinh hóa trùng có quan hệ. Sạn Giở hữu nhìn về phía Vân Kỳ trong ánh mắt tràn đầy ước ao, người trên người bí mật không ít, chỉ một cái siêu cường sức hồi phục cũng đủ để cho hết thảy luân hồi giả ước ao phần. Vân Kỳ không tỏ rõ ý kiến cười ha ha, hắn cũng không muốn tại vấn đề này từng làm nhiều thảo luận. Dù là cùng Sạn Giở hiện nay hợp tác vẫn tính vui vẻ. Có chút bí mật là không thể tùy tiện hướng về người tiết lộ. Có Điểu Vân Kỳ cũng có chính mình nghi vấn, vừa nãy ta đánh nổ dị hình đầu thời điểm, bắn tung tóe ra lượng lớn cường toan huyết dịch, tại sao ngươi một chút việc đều không có? Nếu bị nhìn thấy, thêm vào Vân Kỳ liệu mình một cú, Sạn Giở không giấu giếm nữa, một cái bảo bệnh kỹ năng mà thôi. Nói, mở ra thuộc tính cộng hưởng. Cốt thuần thuần, dế cấp phòng ngự kỹ năng. Chế tạo một mặt cốt thuần vẩn quanh bảo vệ người làm phép, chí ít hoàn mỹ chống đỡ một lần công kích, có thể thăng cấp, tiêu hao tinh thần 3 điểm, làm lạnh thời gian 60 giây. Hóa ra là cốt thuần thuật. Vân Kỳ không khỏi cả kinh, nhớ tới trước sạn rỡi phong thích quá khô lâu triệu hồi, cốt tường thuật hai cái kỹ năng, mang theo kinh sợ ngữ khí hỏi, "Ngươi đã học được ba cái kỹ năng. Có vấn đề gì không?" Sạn rỡi hỏi ngược lại. "Đương nhiên là có vấn đề, luân hồi giả chỉ có ba cái kỹ năng cách, ngươi lập tức toàn bộ dùng đi." Về sau tiến vào độ khó cao, kỹ năng cấp thấp kỹ năng hiệu quả không phải mất giá rất nhiều. Sạn Giở Hữu nghe vậy cười ha ha. Vân Kỳ hơi nhướng mày, ta nói sai lầm rồi sao? Sạn Giở Hữu cười nói, không thể nói ngươi sai rồi, ngươi dòng suy nghĩ là đúng, cấp thấp kỹ năng thích hợp mới bắt đầu không, gian, đến tầng thứ càng cao hơn địa phương, tỉ như rằng chí ít cần sẽ cấp trở lên kỹ năng tài năng tiếp tục sống sót cơ hội. Cấp thấp kỹ năng sớm muộn bị đào thải, có điều ngươi chỉ biết một mà không biết thứ hai. Lời này nói thế nào? Vân Kỳ một bên truy hỏi, một bên cho mình ăn vào một mảnh sinh huyết mảnh, tại vừa nãy ác chiến bên trong, mấy lần bị thương vết thương, bao quát gãy xương cánh tay tại nã nổ mạch dưới sự giúp đỡ khôi phục hơn nữa, nhưng trôi đi tinh hoa sinh mệnh sẽ không được đạt, lúc này, thể hiện sinh ra huyết mảnh tầm quan trọng. Số 1, làm vì tử linh pháp sư vì là tương lai phát triển ta, cần tại tàn khốc trong hoàn cảnh, đầu tiên bảo đảm chính mình có thể sống sót, một cái triệu hồi kỹ năng một cái bán phụ trợ bán phòng ngự kỹ năng, một cái thuần bảo mệnh kỹ năng, đây là đi trị hồi hình luân hồi giả tiêu chuẩn bố trí. Thứ hai, cái gọi là ba cái kỹ năng cách hạn chế bất quá là đối với sơ kỳ luân hồi giả mà nói, nếu như ngươi đi đường đủ xa, ung dung mở ra đệ tứ, thậm chí là đệ ngũ kỹ năng cách. Đệ tam, coi như ngươi tạm thời dừng lại tại ba kỹ năng trạng thái, vẫn như cũ có thể thông qua thủ đoạn đặc thủ tăng lên kỹ năng đẳng cấp đánh giá. Tỷ như từ D rê cấp lên tới C cấp C cấp tăng lên vì là bê cấp. Đệ tử, kỹ năng không có mạnh yếu phân chia, chỉ có tùy theo từng người, cùng với kỹ năng cùng kỹ năng trong lúc đó phối hợp. Với. Liên giống với thẻ bài loại game, lô thạch truyền thuyết, không phải nói ngươi một tay truyền thuyết thẻ bài ngươi liền vô địch rồi, hiểu được cùng hệ rõ sợ kỳ cùng anh hùng chuyên môn thẻ bài phối hợp, dù cho tất cả đều là hi hữu trở xuống bài thẻ, vẫn như cũng có thể đạt đến cấp độ truyền thuyết biệt, thậm chí là thiên thể cấp bậc. Nghe thấy được lời ấy, Vân Kỳ trong lòng hình như có ngộ ra. Nhìn lại mình một chút có sợ kỹ hữu bên trong đặc thù xe cấp kỹ năng, nguyên lực truyền vào cùng e cấp luyện kim kỹ năng, thấp kém dung hợp thuật sau, trong lòng âm thầm nói, xem ra ta là quá mức chú trọng kỹ năng đơn thể hiệu quả quý lực, lơ là kỹ năng phối hợp, về sau nhất định tìm kiếm một cái chuyên môn thích hợp bản thân phát triển con đường. Cũng may nguyên lực truyền vào cùng màu bạc ổ quay tự mang kỹ năng, trọng đạn công kích đúng là bổ sung lẫn nhau, vẫn không tính là thất bại về đến nhà. Nhìn có chút u vũ vân kỳ, sàn giờ trong lòng một trận thiết hỉ. Vừa nay chiến đấu hoàn toàn dựa vào hắn mới tiếp tục sinh sống, lấy một cái so với đối phương thâm niên luân hồi giả mà nói, là loại sỉ nhục. Có điều, lần này tại kiến thức trên hơi chiếm thượng phong, nhường sạn rở cái kia viên bị thương tâm linh được một tia an ủi. Liền, hắn tâm tình rất tốt vô vô vân kỳ bay, tán gẫu làm an ủi, đường ngủ dữ mà, coi như ngươi nhất thời học sai, cũng không phải là không có biện pháp bổ cứu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 20, Hải cốt dị hình. Nói nghe một chút Vân Kỳ dù sao tại luân hồi thế giới tư lịch có hạn, nhiều nghe nhiều học đều là không sai. Nếu như ngươi học đảo thải kỹ năng, có hai loại phương pháp trợ giúp ngươi giải quyết, một loại là gọi là Lãng quên nước thuốc hi hữu đạo cụ, có thể trực tiếp xóa đi ngươi không muốn kỹ năng, đương nhiên, giá cả không ít. Loại thứ hai lại có loại sao chép quần trụ, trực tiếp đưa ngươi kỹ năng hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu tại quyển trụ bên trong, còn có thể bán ra cho cần người. Loại phương pháp thứ nhất chỉ có trở ra giá khởi điểm, liền có thể làm được. Loại thứ hai cần muốn đi vào đặc biệt thế giới nhiệm vụ, hoàn thành hà khắc điều kiện mới có thể thu được, hơn nữa, sao chép quyển trục bản thân giá trị cực cao, nếu như không phải sở ký hữu đạt thủ, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Thì ra là như vậy. Vân Kỳ rồi hướng không gian lại có nhận thức mới. Sau đó chính là chiếc của, đại gia theo như nhu cầu mỗi bên, hai chiếc chìa khóa phân biệt quy giết chết nó người. Đáng nhắc tới chính là, trải qua vừa nãy cái kia phiên sinh tử bắt đầu. Vân Kỳ chuyên môn kỹ năng bạo phát do 12 100 tăng lên vì là 15 100, cũng coi như bất ngờ thu hoạch. Đang muốn mở ra chìa khóa, Vân Kỳ nhưng ngăn cản, một lần nữa mang theo nạ nô điện tử kính râm, mở ra âm tần phần mềm, căn cứ mặt trên biểu hiện tín hiệu truy bạn số nguyên, cứu người quan trọng. Sạn Giở Dụ vỗ một cái trán, nguy rồi, kém điểm đã quên này cha. Hai người đang chuẩn bị rời đi, Vân Kỳ đột nhiên hơi biến sắc mặt, Sạn Giở Dụ dần dần hiểu rõ hắn bản tính biết có thể làm cho trước mắt vị này Đông Phương Nam tử sắc mặt sự tỉnh khẳng định không phải việc nhỏ, Bận Bưu hỏi dò. Vân Kỳ thành thạo địa tại kính râm các nơi nhỏ bé trên phím ấn thao tác một phen, sau đó nói, còn có truy binh. Sáng giờ Hữu ngẩn ra, buồn miệng mắng, mẹ kiếp, không thể nào, thiết huyết còn là dị hình. Ngược lại bất luận cái nào, lấy hiện nay bọn họ mệt mỏi chấn thương trạng thái, chỉ sợ lại là một phen khổ chiến. La, vâng đúng, dị hình, số lượng chí ít tại ba con trở lên. Tiên sư nó, đây là muốn bọn chúng ta chết tiết tấu, chủ thần rốt cuộc là ý gì? Ta bất quá là nhận phổ thông độ khó nhiệm vụ, ngươi càng là đơn giản độ khó, tại sao ta cảm giác đối mặt chính là khó khăn cấp trình độ? Vân Kỳ nhàn nhạt nói một câu, lần này là ngươi tính sai, ta tiếp theo chính là khó khăn cấp. Lời này vừa nói ra, sàn giở kém điểm cười ngất. Vân Kỳ một bên nhanh chóng leo lên không đầu tượng đá, vừa nói, ngươi sợ? Ngươi cũng không sợ, ta sợ cái quỷ. Đúng rồi, ngươi không mau mau chạy trốn? Lẽo lên làm gì? Không sợ lại bị dị hình nốt tại trong động. Vân Kỳ cũng không nói nhiều, ngươi tới chẳng phải sẽ biết. Sản giờ hừ gắt một cái, trong lòng đấu tranh hai giây, cuối cùng còn là lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Hắn thân thể tố chất vốn là hơi còn lại luân hồi giả kém hơn một đoạn, vài lần leo vách núi đều kém điểm bởi vì không có mười phần gắng sức điểm mà lướt xuống, cuối cùng còn là Vân Kỳ nhắc nhở một câu, ngươi sẽ không chịu hồi khô lâu. Sản giờ cả giận nói, tuồn kho không nhiều. Giữ lại bà mẹ ta nói ngươi đúng là kéo huynh đệ một thành. Có thể Vân Kỳ rõ ràng không có giúp người làm niềm vui tinh thần, chỉ là nhún vai một cái, ngươi sẽ không ngay tại chỗ lấy tài liệu sao? Nói, cam hướng về trên đất hai cố dị hình hại cốt liệt ta. Sạn giờ hữu bỗng nhiên tỉnh lộ, kém điểm đã quên. Chuyển vào tử linh năng lượng sau, một bộ dị hình hài cốt người đứng lên đến. Bởi vì côn trùng hệ đều là xương vỏ ngoài cấu tạo, vì lẽ đó Sạn giờ khô lâu Triệu Hồi trực tiếp đem một bộ dị hình Triệu Hồi lên. Nếu như không chú ý hải cốt dị hình không mà miệng, rồi cùng còn lại sống sợ sở dị hình không có gì sai biệt. Không được hoàn mỹ chính là hai cốt dị hình trong cơ thể cường toan huyết dịch vô pháp bảo lưu, tại hóa thành hải cốt thời điểm, toàn bộ lưu ra ngoài thân thể. Màu xám hải cốt dị hình. Lực lượng: 15. Phòng ngự: 30. Mổ dai: Nhanh nhẹn: 15. Tinh thần: 0. Kỹ năng một bích hổ du, dị hình tứ chi có cực cường trợ phụ lực, chỉ cần có một điểm mượn lực chỗ trống.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 cũng là chống đối nhiệt độ cao tuyệt hảo phòng hộ. Hai cốt dị hình tại lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần ba cái phương diện hạ xuống không ít, đặc biệt là tinh thần, bởi vì từ linh quan hệ, tinh thần dĩ nhiên vì là không. Cũng may bảo lưu ba cái kỹ năng không cần tiêu hao bất kỳ tinh thần lực, không đến nỗi nó chỉ có ba cái kỹ năng. Đúng là tại phe phòng nộ diện, bởi vì hóa thành hai cốt tử linh quan hệ, so với ban đầu cao hơn đầy đủ 10 điểm. Vân Kỳ thu hồi thấy rõ, có dị hình trước sau so sánh. Đối với trạng giở khô lâu triệu hồi có nhất định nhận thức, cho gọi ra đến khô lâu bảo lưu khi còn sống bộ phận năng lực, toàn thể thuộc tính sẽ có hạ xuống, nhưng ở cá biệt trên thuộc tính, chủ yếu là phòng ngự, có vượt qua khả năng. Như nguyên bản thứ 4 kỹ năng, axit bắn tung tóe, bởi vì hài cốt bên trong vô pháp bảo lưu dịch quan hệ, này một mạnh mẽ năng lực đáng sợ trực tiếp bị thủ tiêu. Nhanh nhẹn vương diện tuy rằng từ 25 điểm hạ xuống đến 15 điểm, nhưng đối với mang vào bích hổ du kỹ năng hài cốt dị hình tới nói, Dễ như ăn cháo, mấy cái mượn lực liền leo lên tượng đá. Dị Hình có 15 điểm lực lượng, dựa theo văn kỳ tại sân huấn luyện kiểm tra lực lượng đối ứng phụ trọng, một điểm lực lượng có thể gánh nặng 1 kg tiêu chuẩn, 15 điểm mang ý nghĩa có thể ung dung giơ lên phụ trọng vì là 150 kg. Sản giỏi thân cao gầy, thêm vào trong ngày thường tiếp xúc lượng lớn từ linh năng lượng, đối với thân thể bao nhiêu có một ít ảnh hưởng, là lấy ở mọi phương diện thuộc tính được tăng lên sau, vẫn cứ không có đạt đến 100 kg trọng lượng. Luân hồi giả cường hóa lực lượng cùng phòng ngự bản chất chính là đối với cơ bắp cường hóa cải tạo, tăng cường tương ứng trọng lượng. Sản giờ hữu dự vào hài cốt dị hình đuôi kéo kéo, rốt cục leo lên đài cao. Còn chưa chờ hắn lấy hơi, đã thấy trước thông qua đường hầm bên trong bóng đen dữ sức, nghiêm nhiên có vài đầu chiến đấu hình dị hình chính hướng bên này bò đến, sợ đến hắn run run một cái, kém điểm trượt chân rơi xuống. Nhanh nghĩ biện pháp, Sản giờ kinh hãi đến biến sắc. Hắn cũng không nhận ra lấy hai người tình hình Thêm vào một con thực lực kém xa bản Tôn Hải cốt dị hình, có thể đủ ngang hàng trong động tiểm hành dị hình. Sẵn giờ Thanh Nghiêm phát hấp tấp một chút, cho tới không có khống chế song âm điệu cao thấp, thính giác nhạy cảm dị hình môn lập tức ý thức được chính mình hành tung bại lộ, đơn giản không lại bận tâm triển khai tứ chi bò chạy. Vân Kỳ liếc mắt một cái phía sau che miệng lại chuẩn tử linh pháp sư, không nói hai lời, đi tới cửa động trước, đem tay phải thăm dò vào luân hồi văn chương bên trong. Lúc này, gần nhất dị hình đã cách nhau cửa động không tới 10m. Nếu không là chợt hẹp thông đạo hạn chế dị hình tốc độ, chỉ sợ dùng không được 2 giây, chính là chúng nó lối ra thời điểm. Sạn giờ tâm đều treo ở cổ họng bên trong, lộ hai bản năng giật giật, tựa hồ chờ đợi mã nùng độc nhất tiếng nổ lửa tuyến. Nhưng sau một khắc, Sạn giờ hỉu nhưng khiếp sợ chương viên đầy đủ nhét vào á bu miệng, lấy ra không phải màu bạc cổ quay, nhưng là một đống xương khô. Cái kia chính là trước Vân Kỳ thu vào ma mút cự tượng di cốt. Hắn động tác nhanh chóng, Cho tới không có dựa theo sản dở phương thức sắp xếp thành nhất định chính tự, nhưng là tùy ý chúng nó chất đóng tại đường hầm lối ra vị trí. Hai cốt ma mút cự tượng di cốt trí lớn, rất mau đem cửa động phong 88, 99. Giữa lúc sản dở hiệu nghi hoặc đội hiểu động tác này mục đích thì, một đường sau 5 cánh liệt trận đem ổ giả mạ sương khô vây quanh. Luyện kim trận. Sản dở cả kinh miệng đều không đóng lại được, trơ mắt nhìn mình 1.500 điểm huyết hãn tại thấp kém dung hợp thuật ảnh hưởng, đem cũng không phải rất lớn cửa động đóng lại. Nguyên lai like ngươi sớm có sắp xếp." Sạn Giở Dịu lẩm bẩm nói. Vân Kỳ xoay người liền chạy, trong miệng hô: "Đi mau, chỉ là tạm thời niêm phong lại dị hình đừng đi, khi nhìn chúng nó biết khó mà lui, bằng không." "Bằng không cái gì?" "A." "Vân Vân." Còn chưa phản ứng lại chuẩn tử linh pháp sư không kịp điều chỉnh thân hình, bị giao thiết mà tới đội hữu một thành kéo lại, hai người cùng từ cao mấy mét nền tảng rơi xuống. Cũng may Sạn Giở Dịu Lâm Uy không loạn. Dù sao cũng là trải qua mấy lần thế giới nhiệm vụ luân hồi giả, lập tức đối với chiếm giữ tại trên bình đài hai cốt dị hình phát hiệu lệnh, dị hình xương cùng cấp tốc kéo dài, chuẩn xác không có sai sót địa cuốn lấy thủ đoạn của hắn, sau đó cái kia xuyên thủng áo lót chiến thuật dị hình tứ chi vững vàng trói lại tượng đá, đem trụ xuống tư thế bước đệm hơn nữa. Nay mới không khiến nó chủ nhân ngã răng đốc. Tại một bên khác, một nhánh do luân hồi giả, nội dung vở kịch nhân vật tạo thành quân lính tản mạn chính quận mình tại một chỗ tiêu cực chống lại không biết đến từ nơi nào công kích. Tại mọi người bên trong có một cái quen thuộc bóng người, Thiết Phong, hắn chính một tay nhấc theo chiếm được bộ đội đặc chủng thế giới chuyên môn gạ Tiguun, một tay chụp chặt cơ quan nút ấm, vô số viên đạn tự cao tốc xoay tròn sáu quản nòng súng bên trong bắn nhanh ra, lấy hình quặc di động phương thức điên cuồng càn quét phía trước, một mực không thấy địch nhân hình bóng. Tại Thiết Phong phía sau 10m ở vị trí, còn có ba cái mặc không giống với hủy lện công ty trang phục người, chính nghiệm hộ một vị rất có sắc đẹp người da đen nữ thanh niên. Nàng chính là lần này nội dung vợ kịch vai nữ chính, ạ lẹ xa. Bước hướng đạo. Ngoại trừ ạ lẹ xa. Bước, còn có hai cái nội dung vợ kịch nhân vật tồn tại, một cái hầy lẻn thực nghiệp lão bản, hầy lẻn tiên sinh, còn có hắn người da đen trợ lý kiêm bảo tiêu, mạo ị trèo. Sơ tạp phọt. Bất quá hai người bọn hắn trạng thái tựa hồ không quá tốt. Hầy lẻn bản thân vô lực bán nằm trên đất, tay vô vô ngực liều mạng thở hồn hện, vị này thân hoạn đung thư Vì tìm kiếm kim tự tháp huyền bí mà không tiếc động viên lượng lớn nhân lực vật lực đại phú hào, giờ khắc này chỉ còn dư lại kéo dài hơi tàn phận. Bảo Tiêu sở tại Phật tình huống càng gay go, bụng cắm vào một nhánh không biết dùng loại kim loại nào giá luyện Trường Mâu, xem ngoài hình, rõ ràng xuất từ tợ rệp đà to kì tác. Loại vũ khí này một khi xuyên qua thân thể, ngay lập tức tạo thành hai lần thương tổn, nếu như này đều không chết, khi ngươi nỗ lực rút ra thiết huyết Trường Mâu thì Nó móc câu trạng phía trước lần thứ 2 tạo thành lần thứ 3 càng thương tổn chí mạng. Từ điểm đó xem, vị này to lớn dũng mãnh trợ lý Kiêm Bảo Tiêu chỉ có chờ chết phần. Ngoại trừ 3 tên luân hồ giả ở ngoài, còn có một cái thân thể to lớn người da trắng đại hán chính tồn ngồi ở một bên, hoàn toàn không hợp địa hút xì gà, tựa hồ phát sinh trước mắt hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng, nếu như tử tế quan sát, ngươi sẽ phát hiện, cái kia người da trắng đại hán sắc bén ánh mắt thỉnh thoảng địa bồi hồi tại nửa hắt trên thân thể người để chống tay phải cũng duy trì một cái kề sát dây lưng tư thế, tuy rằng ở vị trí này cũng không có vũ khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 21, viện trợ. Những người này vi cùng nhau, đối phó không nhìn thấy địch nhân. Nam giữ ngoại tinh công nghệ cao trang bị tỏ vẻ đã to, làm người khác đau đầu nhất chính là bọn họ ẩn hình năng lực, tại ngươi không có bất kỳ phòng bị nào tình huống, một đòn thuần sát. Coi như đội thể chất hơn người luân hồi giả cũng không thể thay đổi này một thế yếu liên ở tại bọn hắn chống đỡ ẩn hình thiết huyết thời điểm, không có lưu ý đến phía trên cao 5m mở một chỗ đường hầm bên trong, dò ra một con đầu người, chính là cảnh tới cứu viện sạn dở hữu. Có điều, hắn nô đầu ra còn chưa nhìn lại phía dưới tình hình, liền bị một bên Vân Kỳ kéo trở lại. "Làm gì? Ngươi không phải muốn cứu bọn hắn sao?" Sạn dở hữu đè lên cổ họng, dung chỉ có lẫn nhau mới nghe được thanh âm chất vấn. Vân Kỳ còn không lưu tình mà đem sạn dở kéo vào đường hầm bên trong chính mình nhưng dò ra hơn nửa thân thể, nhìn phía dưới phát sinh ác chiến, không nhìn thấy địch nhân hành tử, đối thủ là tợ rẻ đã to, bọn họ mở ra thiết huyết sáo trang tự mang ẩn hình kỹ năng. Ngươi coi như hiện tại hạ đi, tại không tìm được địch nhân tình huống, chỉ có thể bỏ qua diện sạch địch nhân cơ hội tốt. Ai, coi như như vậy, làm gì kéo ta? Sản giờ hiểu đối với nãy rất không vừa ý. Vân Kỳ lạnh nhạt nói, "Đừng quên, tợ rẻ đã to đầu khôi có nhiệt năng quét hình hiệu quả, ngươi thò đầu ra, không sợ bị bọn họ phát hiện." Sản giờ hữu vô đầu một cái, này mới nhớ tới tợ rẹ đã tỏ xác thực bởi vậy năng lực, nhưng hắn lập tức ngai, nghiền ngẫm ra không đúng, ai, không phải à. Ngươi nói ta một bộ, chính mình làm sao hoàn toàn không có bận tâm dò ra thân. Ngươi đang đùa ta không thành. Vân Kỳ nghiêm mặt, vứt cho đối phương một cái ánh mắt bất nạn, ta có tùy ý điều tiết thân thể nhiệt độ năng lực, mỗi khi cần, ta có thể mang chính mình thân thể ấm áp hỏa vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Này chính là ná nổ sinh hóa trùng tự mang công hiệu. Vốn là co như là nắm giữ neo vị tự hệ thống luân hồi dạ, cũng không cách nào làm được tự do điều chỉnh nhiệt độ tác dụng, nhiều nhất căn cứ ngoại giới ảnh hưởng mà bị động điều chỉnh, muốn điều chỉnh đến cùng cảnh vật chung quanh nhiệt độ nhất trí càng là si người nằm mơ. Nhưng Vân Kỳ tại kích hoạt đặc thù thuộc tính, linh năng nhất giai sau, bất ngờ thu được tự do khống chế nhiệt độ năng lực. Lúc trước Vân Kỳ cũng kinh ngạc một thanh, lại nhìn về phía linh năng nói rõ sau thoải mái. Linh năng, khống chế vũ khí đặc thù thuộc tính. Đánh giá Trở thành vũ khí chuyên gia không phải là mộng, nếu như đào móc ra linh năng bản chất, ngươi sắp trở thành thế giới vương giả. Chẳng lẽ linh năng bản chất là có quan hệ khống chế thân thể phương diện năng lực? Có điều vấn đề này tạm thời không cần đi tra cứu. Vốn là không quá để ý năng lực hiệu quả, lần này đang đối mặt tở dẻ đả tỏ thì, được trước nay chưa từng có phát huy. Cái này cũng là vân kỳ tại sao kiên trì cứu viện đạo lý, nắm giữ nhiệt năng quét hình năng lực sau Tở Dã đã tạo phản mà rơi vào chính mình công nghệ cao cảm giác điểm mù bên trong, một khi điểm mù xuất hiện. Chẳng khác nào vì là đón lấy lấy nhiễu chế cường sáng tạo kỳ tích thời cơ. Có điều, phía dưới tình thế dốc vào mí mắt sau, Vân Kỳ lông mày chíu thật giống một cái xuyết tự. Sãn Giở không nhìn thấy phía dưới biến hóa, trái lại càng thân thiết, có điều hắn cũng là chú trọng đại của người, sẽ không vì nhất thời hiếu kỳ mà đem hai người hành tung bạo lộ ra, liền, hắn chỉ được đem sự chú ý tập trung đến Vân Kỳ trên người. Bởi vậy, Vân Kỳ một cái nhữ mẩy một nụ cười bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Làm sao? Vân Kỳ thấp rộng trả lời, người phía dưới có vấn đề. Nguyên lai, like, Vân Kỳ rất nhanh chú ý tới làm vì tiên phong thiết phong tuy rằng cầm trong tay hỏa lực mạnh mẽ gã tình cung, nhưng trước sau cùng phía sau chủ lực duy trì 10M khoảng cách. Cái này tình thế phi thường không bình thường. Làm vì tấn công từ xa năng lực giả, đặc biệt là còn là nắm giữ trọng hỏa lực thiết phong, tôi không nên đỉnh tại chiến đấu tuyến đầu tiên Một mực phía sau ba tên luân hồi giả ngẩng mặt làm ngơ, đúng là đem lương tâm đều phát tiết đến vai nữ chính trên người, tranh nhau chen lấn bảo vệ nàng, thật giống đang vì hồng nhan tranh giành tình nhân. Có thể vai nữ chính ạ là xạ, nhưng tại người da đen bên trong có thể xương tụng mỹ nữ, có thể tại bọc tràn lan luân hồi thế giới bên trong, mỹ nữ định nghĩa cũng quá mức rẻ tiền đi. Coi như ba người này khẩu vị quá tốt so sánh trọng, nhưng ở sinh tử một đường nhiệm vụ bên trong, dù cho là tình trùng lên nào xác quỷ, Cũng có thể ước lượng ra tính mạng cùng sắc dục trong lúc đó bên nào nặng bên nào nhẹ. Vân Kỳ hơi nheo lại cặp kia thấy rõ tất cả con mắt, trong con ngươi càng là nẻ qua một kia tình mang, do ba tên luân hồi giả biểu hiện xem, bọn họ tiếp thu đầu mối chính nhiệm vụ nhất định cùng ạ là xa. Mứt có quan hệ, quá nửa là bảo vệ vị này người da đen nữ chủ an toàn có quan hệ. Ngoài ra, hắn trái lại đối với một bên tự mình tự đánh xì ra người da trắng đại hán sản sinh hứng thú nồng hầu. Từ hắn thản nhiên tự đắc biểu hiện xem, Tựa hồ hắn là lần này nhiệm vụ người đứng xem, mà không phải người tham dự. Nếu như không phải hắn thân mang rộng lớn mà không thích hợp tuyết điệu cất bước áo gió, đừng quên, lần này thế giới nhiệm vụ phát sinh địa vị với nam cực lòng đất, kém điểm khiến người ta cho rằng hắn là tinh thần thất thường nội dung vợ kịch diễn viên của chúng. Người này tuyệt đối có vấn đề. Vân Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, phía dưới phát sinh biến hóa, cầm trong tay gạ tình quân. Thỉnh thoảng bắn phá Thiết Phong từ viên đạn bỗng dưng vang ra tình huống khác thường bên trong phát hiện tở dạ đã tỏ bí ẩn vị trí, hai người cách nhau có điều mấy bước khoảng cách. Thiết Phong thấy thế hét lớn một tiếng, mở đủ gã tǐn gun uy lực, vô số mưa đạn khuynh xạ mà ra, đáng tiếc cái kia chỗ ngồi rõ ràng không còn tở dạ đã tỏ hình bóng. Đáng ghét. Thiết Phong nghiến răng nghiến lợi, này đã không phải lần đầu tiên. Giảo hoạt tở dạ đã tỏ mỗi khi bị không khác biệt công kích viên đạn bắn trúng, đều là nhanh nhẹn vô cùng tiệm vào khác một chỗ. Muốn thiết phong lần thứ 2 mất đi đối với tở rễ đã tỏ hành tung, lấy sáo trang ẩn hình hiệu quả, quả thực dễ như trở bàn tay. Đối thủ nắm vũ khí tầm xa thiết phong mà nói, rơi vào chưa bao giờ có trong nguy hiểm. Vào giờ phút này, cần nhất chính là đội hữu trợ giúp, nếu như có người đồng ý dũng cảm đứng ra, cùng hắn lưng tựa lưng, bảo vệ phía sau hắn, như vậy coi như là trạng thái ẩn hình bên trong tở rễ đã tỏ, cũng không thể dễ dàng tiến công hai cái có chuẩn bị mà đến luân hồi giả có thể một mực cái kia ba tên luân hồi giả rõ ràng không có hỗ trợ ý tứ, dù cho là vì là thiết phong tăng mạnh một hồi hỏa lực trợ giúp đều chẳng muốn đi động, rõ ràng đem thiết phong coi là thì tốt. Vân Kỳ trong lòng cảm tức, đặc biệt là tại trong ba người còn có một người rõ ràng là cận chiến chuyên nghiệp giả, nếu như nói tấn công từ xa giả không muốn làm một cái quan hệ xa lạ luân hồi giả bảo hiểm, còn có thể thông cảm được. Nhưng làm vì cận chiến nghề nghiệp, lúc này không đảm nhiệm tiên phong, lẽ nào chờ thắng bại trở thành chắc chắn sau? lại cầu khẩn chứng minh có thể đủ may mắn chạy ra ẩn hình thiết huyết truy sát sao. Đang lúc này, trong ba người một người có chút không nhìn nổi, Thành Thạo Điệu kéo ra súng tự động chốt súng, tựa hồ có trợ giúp Thiết Phong ý tứ, lại bị bên cạnh một cái tóc đen hoàng gia người châu Á Luân Hồi giả đè lại thân thương. Ngươi nghĩ phá hoại chúng ta hiệp định hay sao? Nói lời này thì, cái kia người châu Á Luân Hồi giả ánh mắt không tự chủ hướng cái kia không coi ai ra gì người da trắng tính tọa giả nhìn lại. Mà người thứ ba cũng uy hiếp tính đe dọa dùng súng lục chọc chọc chính mình chống đạn đầu khôi, trong miệng nhai kẹo cao su nói, "Lẽ nào ngươi không biết đoạn người tài lộ hình cùng ghét người cha mẹ sao?" Cho lão tử thả thông minh một chút, hắn bất quá là may mắn vượt qua người mới nhiệm vụ Lưu Bị, coi như ngươi cứu hắn có thể làm sao? Còn không bằng trực tiếp chỗ tốt đến có sức hấp dẫn. Vậy còn nghĩ trợ người luân hồi giả tại hai đối với một tình huống, chỉ được từ bỏ cứu viện. Vừa nãy tình cảnh đó xem ở vân kỳ trong mắt, thanh âm nghe được rõ ràng. Không gọi giật nảy cả mình, xem ý tứ, bọn họ kể cả bỏ qua Thiết Phong, còn là bị người sai khiến không thành. Có điều sự tình phát triển quá nhanh, chưa cho Vân Kỳ tinh tế phòng đoán thời gian. Một giây sau, Thiết Phong phía sau lưng nổ tung một đường khuyết đại lỗ hổng, hay là Thiết Phong sốt sáng quá độ tạo thành phần lưng mạch máu nằm ở độ cao xung huyết trạng thái, tại lợi nhận phá tan cơ bắp thời điểm, lượng lớn máu tươi như dung tuyển phun ra, tương lai tự đánh lén phía sau giả nhiệm ra một cái hồng sắc đường viền. Lần này bất ngờ Biến tướng phá giải tợ dạ đả tỏ ẩn hình hiệu quả. Mà người bị hại Thiết Phong tại sống còn một khắc, lấy hắn nhiều năm ác chiến Bắc Mỹ địa hạ hắc quyền sinh tử kinh nghiệm, thân thể bản năng làm ra chính xác nhất phản ứng. Sau lưng bộ bị đánh lén đồng thời, Têu Thảm Thiết lây tốc độ nhanh nhất về phía trước đánh ngục, dĩ nhiên may mắn địa tránh thoát bị vô cùng sắc bén thiết huyết hoàn nhận. Thiết Phong giống như là dùng tính mạng đổi lấy chiến cơ, nhưng không có một cái bảng quan luân hồi giả đi tóm lấy. Chớp mắt nhìn nửa trong suốt huyết sắc đường viền tợ rẹ đã tỏ bước nhanh chân đi hướng về bị trọng thương Thiết Phong. Giờ khắc này, một bên hút xì gà yên người da trắng luân hồi giả rốt cục mở miệng, lấy thanh âm khàn khàn nói rằng, "Hiện tại ngươi như đáp ứng ta yêu cầu, ta lập tức xuất thủ cứu ngươi. Cơ hội chỉ có một lần, hảo hảo quý trọng." Lời này rõ ràng có thừa dịp người gặp nguy ý tứ, cũng không biết trong miệng hắn yêu cầu chỉ cái gì. Có điều có thể làm Thiết Phong thề sống chết thủ vượng độ vật, nói vậy là phi thường trọng yếu. Thiết Phong vẻ lấy chợn mắt, dùng không hề thỏa hiệp thanh âm nói, "Tuyệt không." Cái kia người da trắng đại hán lắc đầu bất đắc dĩ, đồng thời dùng mạnh mẽ cắt đứt mới hút nửa đoạn xì gà phương thức, biểu đạt chính mình đối với vừa nãy trả lời chắc chắn bất mãn. Rung hàm răng bên trong lóe ra âm điệu quát lên, "Vậy ngươi là tự tìm, đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn." Giờ khắc này, chính là Tở Dạ đã tỏ đứng thẳng tại ngã xuống đất không chống đỡ nổi Thiết Phong diện trước thời điểm, cũng mang ý nghĩa bỏ qua cuối cùng cứu viện cơ hội. Mà Thiết Phong thâm trầm trong đôi mắt Không hề có một chút hối hận cùng không cam lòng, chỉ còn giữ lại đối mặt tử vong thì thản nhiên. Cái kia tợ rệp đã tỏ cùng phát hiện vết máu trên người bại lộ chính mình vị trí, đơn giản giải trừ ẩn hình năng lực, hung hăng vô cùng giơ lên hàn quang vèo vèo hàm nhận, kết thúc con người trước mắt chiến sĩ tính mạng. Có thể nói, lúc này tình hình thập phần nguy hiểm, coi như còn lại luân hồi giả nuốt lời ra tay, cũng không kịp cứu tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thiết phong. Mà cái kia bảng quan người già trắng tay phải theo bản năng mà kề sát ở phía bên phải trên đùi, sau đó Từ Thiết Phong trong mắt nhìn thấy việc nghĩa chẳng từ nan địa quyết tuyệt, lắc đầu thả xuống thủ thế chờ đợi cánh tay, trong miệng lẩm bẩm một câu, đáng tiếc một thanh hảo thương. Hiện ra hình cung trạng ổn nhận vẽ ra trên không trùng kim loại cực tốc ma sát không khí thì phát sinh chấn động thanh, thật giống tiếng chuông của tử thần, vang lên sinh mệnh tận thế. Có thể người nào đó cũng không phải Thiết Phong, nhưng là hoàn nhận chủ nhân. Nhao một tiếng, Một cái mồ đen kết trạng vị đâm tử tự rễ đạ tỏ trước ngực xuyên ra, cái này có thể chống đỡ chí mạng thương hại thiết huyết ngực giáp hàng rời, nhờ vào lần này phát động chính là cận chiến công kích, hai nghe không có khởi động tự mang phòng hộ năng lực, trực tiếp bị vị đâm triệt để đâm lạnh tấu tim. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 22, chí lui cương địch. La dị hình. Không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch ba cái luân hồi giả, giờ khắc này căng thẳng mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn. Một con màu xám làm chủ điều dị hình chưa từng người lưu ý đến vương vị đánh ghen rợ rẹ đã to, cảm giác mạnh mẽ 10 phần vị đâm trực tiếp xuyên tấu hắn yếu hại, dòng máu màu xanh lục tiên tiết phong đầy mặt đều lạ. Ma Thiết Phong bản thân cũng bị đột nhiên đến biến hóa cả kinh không mở miệng được, không nghĩ tới chỉ có tại kịch bản điện ảnh bên trong phát sinh hy kịch tính kết quả, sẽ phát sinh tại trên người chính mình, thực sự quá gọi người khó mà tin nổi. Rợ rẹ đã to được này một đòn, còn chưa mất đi sincer, nam dữ siêu thời đại khoa học kỹ thuật thiết huyết bộ tộc. Còn nắm giữ cường hạn đến nhường trí năng sinh vật ước giao sinh mệnh lực. Trọng thượng xuống thiết huyết trở tay về phía sau văng lên, nỗ lực muốn bổ xuống người đánh lén đầu lâu. Đáng tiếc chính là, dị hình đánh lén góc độ thực sự là quá mức xảo quyệt, căn bản không phải dựa vào một cái đơn giản sau lay động làm liền có thể công kích được, chỉ là chém sắt như chém bùn loạn nhận dán vào màu xám dị hình đầu lâu sắt qua, lưu lại hai đạo nhợt nhạt vết đao, hoàn nhận do hai cái đặt ngang hàng bình hành lợi nhận tạo thành. Thiết huyết sắp chết dễ rùa tựa hồ là làm tức giận người đánh lén. Chỉ thấy cái kia màu xám dị hình bản động xương cùng, gần như 300 cân phân lượng tại dị hình trong mắt cử trọng nhược khinh chuyển qua diện vị trí đối diện. Còn chưa từ vừa nãy phản lay động làm tác động vết thương đau nhức bên trong khôi phục tở dạ đã tỏ, không kịp bày ra phản kích động tác, liền bị dị hình độc nhất bên trong răng nanh gọ nát đầu lâu. Hùng lung sắc góc phun ra mà ra, tiến đến màu xám dị hình đầy người đều là, liền như vậy một đòn, cái kiếp tở dạ đã tỏ mất đi cuối cùng sức phản kháng, dị hình xương cùng co rú lại, ngã rầm trên mặt đất. Dù là như vậy, Tở Dã đã tỏ dĩ nhiên sinh mệnh lực ở đây thể hiện nhìn một cái không sót gì, đầu lâu rỗng nát, hốc rưu đầy đất đều là, nhưng còn chưa chết thấu. Xa xa khống chế dị hình sản giơ dịu liếc một cái luân hồi văn trường, sắp nhận chưa lấy được thiết huyết tử vong tin tức sau, đang muốn chỉ uy hắn hài cốt sủng vật dành cho một đòn tối hậu thì, một bóng người từ bên cạnh hắn dành trước nhảy ra. Đang ở giữa không trung vân kỳ thành tạo vô cùng móc ra một bạc ổ quay, quay về rơi vào bên bờ tử vong Tở Dã đã tỏ chính là nhất thương. Phụ gia trọng đạn công kích viên đạn bùng nổ ra rất xa dị hình thiệt đạn uy lực, đem sắp chết trung ngoại tinh cấp đoạt giả cuối cùng sinh mệnh lực đánh tới là số 0. "Mẹ kiếp, không mang theo ngươi như thế cứ quái." Sản giờ tại cửa đường hầm thấp giọng mạn chửi một câu, sắp tới tay khen thưởng bị người cướp đoạt đi, đổi thành bất luận người nào đều sẽ khó chịu, có điều hắn cũng là tri ân người, thêm vào lấy đại cục làm trọng, cũng không đi tra cứu. Vẫn kỳ một cái đẹp đẽ rơi xuống đất, hai đầu gối làm túi người hình, đem trụ xuống tư thế trung hòa hơn nữa. Đồng thời, duyên dáng văn chương tiếng nhắc nhở vang lên. Ngươi thành công giết chết Tở Dẹt Đạ Tỏ, thu được 500 luân hồi điểm. Tở Dẹt Đạ Tỏ sắp chết trước hình ảnh truyền tống cho hắn thiết huyết đồng bạn. Bản thế giới nhiệm vụ hết thẻ Tở Dẹt Đạ Tỏ đối với ngươi giết chết đồng bạn cử động biểu thị hoán giận, đối với ngươi sản sinh cừu hận ý chí. Bởi vì Tở Dẹt Đạ Tỏ đối với sản sinh ngươi cừu hận, ngươi không thể nào tiếp thu được bất kỳ có quan hệ Tở Dẹt Đạ Tỏ ẩn tàng nhiệm vụ. Ngoài ra, còn có niềm vui bất ngờ Người thành công giết chết tờ dẹ đà tỏ, cứu vất nội dung vợ kịch nhân vật, được vai nữ chính ạ lạc xạ. Bước hảo cảm, độ thiện cảm tăng cường 30 điểm. Hiện nay ạ lạc xạ. Bước độ thiện cảm, 30-100. Nhường Vân Kỳ liên thủ với Helena đều không địch lại tờ dẹ đà tỏ, liền như vậy triệt để chết ở tại bọn hắn chuẩn bị bắt giết con ngồi, dị hình cùng nhân loại liên thủ công kích bên dưới. Gào gừ. Xa xa chuyển đến không phải người gào thét, làm như nộ gọi, vừa giống như là dên dị. Vốn là địa phương không người truyền đến một trận dị thường chấn động, thật giống dưới nhiệt độ không khí không thể tả nhiệt năng tác dụng khúc xạo phản ứng. Sau một khắc, hai cái đồng dạng khôi ngô tờ dẹ đà tỏ xuất hiện. Nguyên lai, like, nơi này còn cất giấu hai cái tờ dẹ đà tỏ. Đám này ngoại tinh cướp đoạt giả bản đối với nhân loại thái độ phi thường coi rẻ, cho tới từ vừa mới bắt đầu liền đem nhân loại định vị vì sinh sản dị hình lọ chứa. Lần này lễ thành nhân, một trăm năm một lần mở ra kim tự tháp chính là vì săn giết dị hình lấy chứng minh bọn họ giá trị lệ thành nhân, hàng đầu mục tiêu là chém giết dị hình, đối với nhân loại thái độ liền giống nhân loại đối xử run rế như vậy, không phải có thể hay không giết vấn đề, nhưng là có muốn hay không giết. Có thể một mực coi như run rế nhân loại rốc nhiên ở tại bọn hắn dưới mí mắt giết chết đồng bào, này đối với tự cho là thần minh tở dẻ đã tỏ là loại không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Cái kia hai tên tở dẻ đã tỏ một cái năm thiết huyết trường mâu, một cái hất tay bắn ra hàn quang lẫm lẫm giết người hoàn nhận, mặc dù cách đầu khôi Vân Kỳ cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra ác liệt sắc khí. Ba cái nguyên bản căng thẳng bảo vệ nữ chủ luân hồi giả tải lưỡng đại tờ rẻ đạ tỏ uy hiếp giới, không tự chủ được địa lùi về sau, đem ạ lẹ xa. Bước gạt sang một bên, sống còn thời khắc, liền đầu mối chính nhiệm vụ đều không lo nổi. Thấy chết không sờn thiết phong càng là trải qua do địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường rơi dụng địa ngục thoải mái chập trùng. Khăn một bên một mờ quanh tay đứng nhìn người da trắng đại hán tại nhìn thấy hai tên cọ rẹ đã tỏ sau khi xuất hiện, hai đạo kim sắc lông mày hơi nhíu chú, sau đó phá thiên hoàng điệu đứng lên, cháng kiện tay phải theo bản năng mà sờ về phía bắp đùi giềng ngoài, tựa hồ muốn lấy hành động dáng vẻ. Xem ra, hai tên cọ rẹ đã tỏ xuất hiện đối với hắn có không nhỏ áp lực. Cương Địch tại trước, vẫn kỷ còn có lòng thanh thản dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía cái kia người da trắng đại hán, nhưng từ đối phương ánh mắt phức tạp bên trong đọc ra từng trận lo lắng. Làm sao sẽ là lo lắng sao? Lẽ nào hai tên tở rệ đã tỏ đối với hắn áp lực vẹn vẹn vì là lo lắng sao? Thiết Phong nhận ra ân nhân cũ mạn, vốn là hưng phấn cùng vui sướng, đã thấy hắn đồng thời đối mặt hai tên cường hán ngoại tinh cấp bậc giả, còn có nhàn hạ thoải mái đi quan tâm không quan hệ chiến của người, không khỏi nói nhắc nhở, cẩn thận phía trước. Vân Kỳ giờ khắc này quay lưng Thiết Phong, chỉ là giơ lên không ra tay trưởng gấy vây, ý kia nói ta biết, không cần lo lắng, sau đó giơ lên mạn núm mi thấy được vừa nãy nhất thương tất sát uy lực, dở rẻ đã tỏ đối với cái này, lóng lánh hào quang màu bạc hung khí rất có kiên kỵ, nhất thời đã quên trên người thiết huyết ngực giáp tự mang phòng ngự năng lực, trước chết đi thiết huyết, ngực giáp bị dị hình tổn hại, vô pháp khởi động trang bị tự mang kỹ năng. Nhưng Vân Kỳ biết, loại này do dự cũng sẽ không kéo dài bao nhiêu thời gian, bởi vì chỉ một thanh trợ vụn vỡ không đủ để kinh sợ hung hạn thành tính thiết huyết. Liền, hắn làm một động tác, để trống tay phải chỉ xéo phía trên. Theo ngón tay Vừa nãy cái kia đánh lén Thiết huyết Hải cốt dị hình chính lặng yên không một tiếng động địa leo lên tại bình trực nham thạch trên trần nhà. Tựa hồ là chú ý tới mọi người quanh tới ánh mắt, hai cốt dị hình dừng lại tứ chi, xoay đầu lại quay về phía dưới hai tên tợ rệp đạ tỏ phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Cùng lúc đó, Thiết Phong đã nhặt lên trên đất gạ Tiguol, sáu cái thâm thủy thương động nhắm thẳng vào hướng về cùng trung mối thủ ngoại trái đất tinh cấp đột giả. Tình thế không ngừng hướng tợ rệp đạ tỏ bất lợi phương hướng phát triển. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao nhân loại nhỏ bé sẽ cùng coi bọn họ là lọ chứa dị hình liên hợp lại, đối phó bọn họ. Không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Liên ở tại bọn hắn nghĩ mãi mà không ra thì, một cái lạnh lẽo, tà ác, còn mang theo dã tính táo bạo phẫn nộ rít gào vang vọng toàn bộ không gian. Mọi người nghe tiếng, đột nhiên biến sắc, mặc dù là Ngô Cường tự đại tỏ vẻ đã tỏ, còn có gương mặt người da trắng đại hán, cũng không khỏi trở nên động dung. Cái kia là dị hình rít gào. Mà tại thiết huyết đầu khôi sóng âm phân tích khí trên, cho thấy này gầm lên giận dữ đại biểu ý tứ, hô hoán đồng loại. Thanh âm mầm mĩ nhưng chấn động khiến người sợ hãi, mặc dù là phàm nhân tính giác, cũng có thể phân biệt ra thanh âm đến từ không ngừng một con dị hình. Sau một khắc, không có gì lo sợ tở dạ đã tỏ môn không do dự địa na động bước chân, chuyển động to lớn mà người mặc trọng giáp thân thể, đạp lên nặng nề bước chân thoát đi. Tại mọi người trong khán đượng, tở dạ đã tỏ là không sợ cường giả, bọn họ khát máu thành tính diễn trọc vì là cùng, là chân chính vẻ mặt ý nghĩa đánh giết giả. Bây giờ, đánh giết giả môn không nói hai lời điệu thoát đi, chuyển biến nhanh như vậy cho tới đại gia còn không phản ứng kịp. Đúng là Thiết Phong còn duy trì một mảnh bình tĩnh, không được, gặp gỡ dị hình quân. Lời này như một giọt rơi vào lăn dầu bên trong thanh thủy, nhất thời sôi trào lên. Liên rợ rẹ đả tỏ đều nhượng bộ lui binh dị hình quân, tuyệt không là hiện nay tiểu đội có thể đối phó được, dù cho gia nhập Vân Kỳ cái này sinh lực quân. Còn có cái kia quái lạ màu xám dị hình, cũng không cách nào khiêu động tuyệt đối thế cục bất lợi, sản giờ dịu vẫn còn chưa hiện thân. Chỉ có Vân Kỳ lại là một bộ không đáng kể vẻ mặt, nhặt lên tở dạ đạ tỏ rơi xuống màu bạc chìa khóa, này còn là Vân Kỳ được thanh thứ nhất màu bạc chìa khóa, nói vậy có giá trị không nhỏ. Hiện tại còn không phải Triệu Hồi Hồng Đáo thời điểm, hắn xoay người lại đến Thiết Phong trước mặt, lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Thiết Phong dùng chính là vũ khí tầm xa, nhưng Thủy Trung không cùng tở dạ đạ tỏ kéo dài khoảng cách. Một thanh tỉ tạn nghi ủn trạng bộ thú giáp gắt gao cắn vào thiết phong trấn phải, lấy hắn chỉ có 7 điểm phòng ngự, tại ngoại tinh bộ thú giáp cắn hợp dưới, xé ra một đường giữ tận lỗ hổng. Cũng may tở dạ đã tỏ chôn cái cặp mục đích vẹn vẹn là cố định con ngồi, vì lẽ đó cơ quan khống chế lực đạo tại vừa vận không thương gần động cốt điểm dưới hạ. Vân Kỳ rút ra dao găm, dọc theo bộ thú giáp khe hở xen vào, tại Vân Thiết hai người hợp lực dưới, rốt cục mở ra ràng buộc. May là người đúng lúc chạy tới, Vầng không ta này hơn 200 cân xem như là qua đời ở đó. Từ trung cầu sinh thiết phong cảm xúc thâm hậu, nếu không là còn có người ngoài ở bên, nhất định hào hào thổ lộ một phen. Đáng nhắc tới chính là, cái kia phó dụng qua bộ thú giáp đưa ra hệ thống đề kỳ, nên đạo cụ vì là một lần sản phẩm, vô pháp lần thứ 2 sử dụng. Này, tiểu tử, vừa nãy là ngươi bổ đao cuối cùng nhất thương đi. Một cái lưu lí lưu khí thanh âm tại hai người bên tai vang lên. Thật giống răng cưa nhiều lần ma sát như kim loại làm người ta sinh chán ghét. Vân Kỳ liếc mắt nhìn đi, là một cái tóc đen hoàng gia người châu Á thanh niên, hung hăng vô cùng từ văn chương bên trong rút ra một thanh trường kiếm, chỉ hướng mình. Hắn không thèm để ý, lấy ra một mảnh sinh huyết mảnh, cho Thiết Phong ăn vào. Thiết Phong cái kia nguyên bản bởi vì chảy máu quá nhiều mà mặt tái nhợt ngay lập tức hồng hào mấy phần. Chút gì? Hiệu quả như thế bổng? Thiết Phong cảm nhận được trong dạ dày một dòng nước ấm hướng về các vị trí cơ thể khuyết tán. Rung khó có thể hình dung tốc độ bổ sung mất đi tinh hoa sinh mệnh. Vân Kỳ cười nói, sinh huyết mạnh, quân nhu đạo cụ. Quân nhu đạo cụ. Ngươi hiện tại là cái gì quân hàm? Vân Kỳ chỉ là nói, không tốn thời gian giải, ngươi cũng sẽ có. Bị Vân Kỳ không nhìn thẳng, cái kia người châu Á nam tử thẹn quá thành giận, cho thể diện mà không cần, hỏi ngươi thoa đây, có nghe hay không? Thiết Phong cả giận nói, "Zun, Ly, ngươi câm miệng cho ta." Trước ngươi luôn mồm luôn miệng hứa hẹn làm vì chúng ta bên trong duy nhất cận chiến đến giả, đỉnh tại phía trước nhất. Cái kia vừa nãy ngươi một mực rùa rụt cổ không ra, lại giải thích thế nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Trước 23, Phổ thông cấp độ khó. Ngươi lai, like, thiết phong lựa chọn phổ thông độ khó sau, bị chủ thần trực tiếp bỏ vào cùng nội dung vợ kịch thám hiểm đội đồng thời trong đoàn đội, cùng với hắn còn có mấy cái luân hồi giả, trong đó còn bao gồm sản dở ở bên trong. Chỉ là sau đó gặp phải ẩn thân cờ rẹ đã tỏ đánh lén, mọi người từng người vì là chiến, hoảng loạn bên trong thất tán. Thiết Phong tuy là người mới, nhưng hoảng mà không loạn, tại nguy cơ từ phía bên trong vẫn như cũ nhớ ký chủ thần cưỡng chế đầu mối chính nhiệm vụ, theo sát vai nữ chính ạ lạc xạ. Bước. Đương nhiên, đầu hóc tỉnh táo người cũng không phải xối, vẫn có bốn người chặt chẽ cắn vào nội dung vợ kịch nhân vật, đối với đến miệng thịt mỡ, luân hồi giả cái nhìn xưa nay đều là nhất trí. Đối lập thất tán những người khác. Thiết phòng này một nhánh được cho nhân số đông đảo, bao quát nội dung vợ kịch nhân vật ở bên trong, tổng cộng có 8 người, coi như lần thứ 2 gặp gỡ cương địch, nhưng có tự vệ chỗ trống. Ai nghĩ đến, khi thật sự uy hiếp đến thì, này chi do 5 cái không có bất kỳ xen lẫn nhau luân hồi giả tạo thành đội ngũ, lập tức buộc lộ ra nó tai hại, lúc trước còn lời thề son sắt đàm luận tốt chiến đấu phân phối phương thức, tại chiến đấu không tới 2 phút tự mình sụp đổ. Mới bắt đầu không gian bọn luân hồi giả đại thể yêu thích phát triển viễn trình phát ra. Bình thường đối mặt phòng ngự có hạn địch nhân thì tấn công từ xa ưu thế nhất là biểu lộ ra, nhưng lần này trong thế giới nhiệm vụ, bất luận dị hình còn là bộ rễ đã to, đều có kiêu người lực phòng ngự, thậm chí không nhìn thẳng viên đạn công kích. Vào lúc này, liền cần có người tự phát đảm đương lên khiên thịt, vì những thứ khác người phát ra tranh thủ đẩy đủ phát ra thời gian. Một mục khiên thịt chức vị là tối vất và không có kết quả tốt, không chỉ có muốn gánh chịu hết thẻ công kích, tại phát ra có hạn tình huống, giết chết kẻ địch chỗ tốt lại cùng với bỏ lỡ cơ hội. Vì lẽ đó Luân Hồi Giả nhất trí kỳ vọng người khác tới đảm đương chiến thì, chính mình thì lại trốn ở một bên kiếm chỗ tốt. Người người đều làm người thông minh kết quả, chính là năm bè bảy mảng, đầu tiên là duy nhất cận chiến nghề nghiệp Hoa Kiều Thanh niên Zun. Lý cái thứ nhất vi phạm hứa hẹn, bỏ lại mọi người chính mình lùi lại, đem trận tuyến bạc nhược điểm hết mức bại lộ tại địch nhân trước mặt. Lúc này nếu là không người trên đỉnh, nay chi 8 người đội ngũ tất đem quân lính tan rã, toàn diệt chỉ là vấn đề thời gian. Có thể một mực trừ Zun Ly bên ngoài những người khác đều là cùng một màu tấn công từ xa dạ, lúc này coi như hữu tâm trên đỉnh, kết quả tất nhiên là quên mình vì người. Lúc này, lấy đại cục làm trọng Thiết Phong dũng cảm đứng ra, khởi động gạ tỉnh Gun bắn phá toàn trường. Tại không không khác biệt công kích bên dưới, độn hình Dở Dẻ đã tỏ cũng phải nhượng bộ lui binh, vì là Lâm thời đoàn đội tranh thủ đến không dễ ngắn ngửi thở dốc. Nhà rốt còn gặp mưa, ngay ở vừa đánh vừa lui bên trong, Thiết Phong không cẩn thận giẫm đến Dở Dẻ Đạ Tỏ chôn bí ẩn bộ thú giáp, mới phát sinh đón lấy vân kỳ. Sản giờ Hưu nhìn thấy chuyện. Nghe xong những này, Vân Kỳ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội hỏi Thiết Phong, "Ngươi phổ thông cấp đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì?" Ngay thẳng Thiết Phong không có bảo Lưu đưa cánh tay Văn Trương bày ra. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, bảo vệ lần này thế giới nhiệm vụ nội dung vợ kịch vai nữ chính Alaesa. Thước, cũng thành công hộ tống đến Nam Cực đại lục mặt đất, khen thưởng 6000 luân hồi điểm, vai nữ chính tử vong, khấu trừ 3000 luân hồi điểm. Lần này nhiệm vụ được hết thảy khen thưởng giảm phân nữa, nhiệm vụ kết thúc. Luân hồi điểm vì là giá trị âm, mà sát. Không những đối với nên nội dung vợ kịch nhân vật chọn dùng thủ đoạn bạo lực, người vi phạm chịu đến tương ứng trừng phạt. Đầu núi chính nhiệm vụ 2, bảo vệ lần này thế giới nhiệm vụ nội dung vợ kịch nam chủ giác xệ bà sần, cũng thành công hộ tống đến nam cực đại lục mặt đất, khen thưởng 2000 luân hồi điểm, nam chủ giác tử vong, khấu trừ 1000 luân hồi điểm, lần này nhiệm vụ được hết thệ khen thưởng giảm phân nửa, nhiệm vụ kết thúc, luân hồi điểm vì là giá trị âm, mà sát không nhưng đối với nên nội dung vợ kịch nhân vật chọn dùng thủ đoạn bạo lực, người vi phạm chịu đến tương ứng trừng phạt. Đầu mối chính nhiệm vụ 3, bảo vệ lần này thế giới nhiệm vụ nội dung vợ kịch Velen tập đoàn tổng giám đốc Velen cũng thành công hộ tống đến nam cực đại lục mặt đất, khen thưởng 1000 luân hồi điểm, Velen tử vong, khấu trừ 500 luân hồi điểm, lần này nhiệm vụ được hết thẻ khen thưởng giảm phân nữa, nhiệm vụ kết thúc, luân hồi điểm vì là giá trị âm, mạt sát. Không nhưng đối với nên nội dung vợ kịch nhân vật chọn dùng thủ đoạn bạo lực Người vi phạm chịu đến tương ứng trừng phạt. Từ trở lên 3 hạng bên trong tuyển chọn một hạng, làm vì đầu mối chính nhiệm vụ, một khi lựa chọn xong xuôi, vô pháp được cái khác 2 hạng đầu mối chính nhiệm vụ khen thưởng, nói cách khác, ngươi tiếp chính là đầu mối chính 1, đang hoàn thành một đồng thời, tiện thể đem đầu mối chính 2 phải bảo vệ nam chủ giác cứu ra, nhưng không phải nhận được đầu mối chính 2 2000 điểm khen thưởng. Ngươi có thể đang tiếp thu bảo vệ nội dung vợ kịch nhân vật chết rồi, được một lần thay đổi đầu mối chính nhiệm vụ quyền lực, giới hạn một lần.Chú Nếu như là nhiều người đồng thời hoàn thành đồng nhất hạng đầu mối chính nhiệm vụ thì khen thưởng điểm phân phối giữa theo cống hiến tỷ lệ phần trăm tự động phân phối, như nhiệm vụ trong quá trình có luân hồi giả tử vong, nên luân hồi giả độ cống hiến không đưa vào phân phối bên trong. Nhìn thấy liên tiếp đầu mối chính nhiệm vụ cùng nói rõ, văn kỷ cuối cùng đã rõ ràng rồi còn lại luân hồi giả thấy chết mà không cứu thiết phong nguyên nhân, nguyên lai, like, cùng là tiếp kế tiếp nhiệm vụ một thiết phong nếu như tử vong, cái kia còn lại 4 người tương ứng thu được khen thưởng điểm biến tướng tăng cao. Tại lợi ích trước mặt, đạo nghĩa cùng hứa hẹn toàn hắn mụ là chó má. Cái này cũng là xa lạ luân hồi giả trong lúc đó tàn khốc sự thực. Tại đầu mối chính nhiệm vụ bên dưới, còn có có thể tuyển nhiệm vụ. Có thể tuyển nhiệm vụ 1, giết chết tờ dẹ đà tỏ, thu được 500 điểm khen thưởng. Có thể tuyển nhiệm vụ 2, giết chết dị hình, căn cứ dị hình cường độ, thu được 200-300-400 điểm trình độ khen thưởng. Chú, đỡ lấy có thể tuyển nhiệm vụ sau, tự động kích hoạt đối ứng chủng tộc cứu hận. Tiếp thu có thể tuyển nhiệm vụ không bị thời gian cùng địa điểm hạn chế, một khi đã lấy, vô pháp thủ tiêu. Đánh giá, ngươi nghĩ thu được càng nhiều tài phú, có thể toàn bộ đỡ lấy, nếu như ngươi không sợ gặp phải dị hình cùng tợ rẽ đã tỏ xong trọng công kích. Cùng Vân Kỳ tiếp thu có thể tuyển cực thưởng một dạng, nhưng đang tiếp thu phương diện bỏ thêm một cái khiến người ta rất khó chịu hạn chế, đỡ lấy có thể tuyển nhiệm vụ đồng thời, tương đương với biến tướng chịu đến đối ứng chủng tộc cừu hạn độ. Cho dù không biết cừu hận nội dung cụ thể đại biểu ý tứ, nhưng từ mặt chữ trên Đại gia đều rõ ràng địa biết được, cứu hận thì tương đương với một loại nào đó thiên nhiên trả phúng. Tại nhiều người đồng thời tiếp thu nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, tất cả mọi người đều hy vọng người khác trở thành đáng sợ ngoại tinh chủng tộc hàng đầu công kích đối tượng, vì lẽ đó không đến vạn bất đắc dĩ, đều không có chủ động tiếp thu có thể tuyển nhiệm vụ, ngược lại tiếp thu điều kiện không bị thời gian cùng địa điểm hạn chế. Hiểu rõ phổ thông cấp nhiệm vụ nội dung sau, Vân Kỳ rơi vào suy nghĩ sâu sắc bên trong. Cái kia gọi zone. Ly Hoa kiều rốt cục mất kiên trì. Lúc này, Sạn Giờ Hựu đã rời đi nơi kín đáo, đi tới trước mặt chúng nhân. Đầu kia được hắn điều khiển hài cốt dị hình cũng bị hắn gọi đến bên cạnh, vô hình trung đối với cái kia bốn tên luân hồi giả Sạn Sinh nhất định kinh sợ hiệu quả, nhưng đối với ở ngoài chiến người thường, trong nội chiến hành luân hồi giả mà nói, như vậy kinh sợ cũng không phải tuyệt đối. Hơn nữa, nhân số trên thề yếu càng rõ ràng. Kết quả là, Hung Hăng Hoa Kiều Thanh niên Zun, Lý Hỏa Sạn Giờ Hựu đánh tới bắt chuyện, ta nói là ai đó, hóa ra là Sạn Giờ Hựu tiên sinh. Thượng đế phù hộ, trước tao nội chiến không có làm ngươi bị thương. Mà rôn, ly hàn huyên cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, một là vì thăm dò sản dở cùng vân kỳ trong lúc đó quan hệ, hay là nhìn sản dở hiệu lập trường. Tại trong thế giới nhiệm vụ, không bài trừ quan hệ không tệ luân hồi giả tiến vào cùng một thế giới, nhưng đại đa số đồng hành cùng nhau luân hồi giả là loại lâm thời cùng nhau. Rôn, ly không phải mạng phu, lúc trước hợp tác bên trong, hắn cũng coi như là biết sản dở hiệu một phần nhỏ thực lực lại thêm lên hiện tại Hải Cốt dị hình, cái kia kinh diễm một đòn tất sát, bất luận làm sao, hắn tại dọa giẫm sàn giờ Hựu đồng bạn thì muốn nước lượng 1, 2. Có điều, sàn giờ Hựu cũng không phải tỉnh ngọn đèn, hóa ra là Ron. Ly, ta liền biết lấy ngươi đại pháp sẽ không dễ dàng chết đi. Lời này một nửa là Hàn Huyền, một nửa là Yết Đệ, đương nhiên là hướng về Vân Kỳ Yết Ron. Ly Đệ. Vân Kỳ tinh tế nhai, nghiền ngẫm một phen, đại pháp, xem ra là phép thuật người tu hành. Mà Thiết Phong nói hắn là cận chiến trước hiệp giả, trong tay lại là cầm kiếm, lẽ nào hắn tu luyện chính là? Ron. Ly cũng là người từng trải, làm sao nghe không ra đối phương nhất chính mình để, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn là ai? Trước ta làm sao chưa từng thấy? Nha, ta rõ ràng, nhiệm vụ phần 3 đẳng cấp, chúng ta tiếp chính là phổ thông cấp, vậy hắn nhất định là dễ dàng cấp. Nghe xong lời này, sàn giờ hữu nhất thời vang lên trước chính mình cũng phạm vào hòa ước hàn. Lý nhất dạng chuyện cười, nhất thời xấu hổ ngậm miệng, không nhiều hơn nữa miệng. Có thể tại trong mắt người khác, sạn giờ hữu lại là tại ngầm thừa nhận, này một nho nhỏ hiểu lầm, trực tiếp dẫn đến chỉ biết bắt nạt kẻ yếu zon. Lý cổ sai tình thế, liên phổ thông độ khó đều nhát gan với người, cũng dám cùng lão tử hò hét. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, vừa nãy tự rẻ đã tỏ là chúng ta con ngồi, rơi xuống chìa khóa với lý với tình đều nên quy chúng ta xử trí. Long tốt nhắc nhở ngươi một hồi, Lần này thế giới không có người mới bảo vệ, luân hồi giả trong lúc đó là có thể tự do giết chóc. Vân Kỳ dùng liếc xi si ánh mắt đáp lại, ta thật không làm rõ được, không có là gan đối mặt chân chính địch nhân, đối nội đúng là bạo ngược chuyên quyền, xem ra mới bắt đầu không gian không thiếu bắt nạt tiện sợ hành tiểu nhân. Sáng giờ hữu phù lao đao đạo, còn có bị LX làm mê muội. Hai người ở trước mặt mọi người mổ sướng một họa, không hề chú ý cùng dôn. Lý cảm thụ, cái này hắn cho buồn bực, ngươi không phải là ỷ có một thanh mã đũn sao? ngươi sẽ không cho rằng một thanh chỉ là dở vuồn vợ là có thể rong ruổi thiên hạ đi. Ngày hôm nay, ta cái này tiền bối liền cẩn thận giáo huấn một hồi ngươi cái này vô tri không sợ hậu sinh. Vuồn bực bên trong dồn, Lý còn bảo lưu một mảnh lý trí, biết mình không có khả năng đồng thời đối mặt hai người công kích, liền vừa nãy cái kia lời nói là hướng về phía người mới Vân Kỳ nói, còn đối với Sạn Giở còn duy trì nhất định lễ phép. Ngươi muốn thế nào? Vân Kỳ lấy yên nhanh lửa, nhàn nhã nói. Rất đơn giản, chìa khóa giao ra đây. Jon, Lý Vô Liêm xì nói, nói rồi nửa ngày còn không phải vừa ý khinh thượng, "Có thể, chìa khóa ta có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi có 4 người, chìa khóa chỉ có một thanh, làm sao phân?" Vân Kỳ móc ra trắng lóa chìa khóa, cố ý tại trước mặt bọn họ gơ gơ, nói, "Lần này đến phiên Jon." Lý Hòa mặt sau hai người hai mặt nhìn nhau, cũng vượt qua cầu kết quả tất nhiên là chìa của không đều. Đơn giản một câu nói, Nhất thời nhường 3 người sản sinh một đường vô hình ngăn cách. Thiếu mẹ nhà hắn phí lời, đồ vật trước tiên giao ra đây, phân chia như thế nào không cần ngươi bận tâm. Ron. Lý Vân Nộ quát, đưa tay liền muốn cấp giận. Vân Kỳ xoay tay một cái, màu bạc chìa khóa biến mất, thay vào đó chính là màu bạc ổ quay, mà ở đủ nhảm, nòng súng đối với vị trí chính là Ron. Lý đầu trố yếu. Nghĩ được đến thứ tốt, nhất định phải trả giá đối ứng với nhau đánh đổi, ngươi có trả giá giác lộ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 24, dị giới triệu hồi. Ron. Ly Bản Năng cũng lùi lại mấy bước, nỗ lực kéo dài khoảng cách, miệng còn cứng rắn nói, "Ngươi đang tìm cái chết." Vân Kỳ khinh thường nhíu môi, đối phương hành động thực tế hoàn toàn cùng nói đi ngược lại, loại này phô trương thanh thế cử động chỉ có thể gọi người xem thường. Đột nhiên, Ron. Ly làm ra một cái tay phải phù theo, đè cánh tay trái động tác, cái hành động nhỏ nhỏ này gây nên Vân Kỳ cảnh giác. Xoa xoa vị trí chính là Luân Hội Văn Chương nơi. Vẫn kỳ quả đoán địa làm ra phán đoán, Mã Nồn chuyên dụng gậy tại phòng châm nhanh chóng gõ dưới, cùng với hỏa dược nổ tung động năng uy lực dưới, lấy đoạt người tư thế cách thang mà ra. Mã Nồn thanh tuyến như vậy khiếp người, "Ron." Lý nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì lần tránh động tác, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình móc ra một tấm màu vàng trường điều trăng giấy, kẹp ở ngón trọ cùng ngón giữa trong lúc đó, trong miệng niệm niệm thao thao, tựa hồ không có lo lắng chính mình an nguy. Đột nhiên Zôn. Ly bên hồng sáng lên hào quang màu trắng, cùng lúc đó, mã luận viên đạn tại cự cách mục tiêu nửa mét nơi bắn ra tia lửa chói mắt. Một đường vô hình lồng phòng ngự không hề mạo hiểm có thể nói ngăn cản dưới mở ra trọng đạn sở kỳ tấn công viên đạn. Hộ thân ngọc bội, C cấp đặc thù đạo cụ, chống đối B cấp trở xuống, D cấp trở lên thương tổn viên đạn công kích, mỗi lần sử dụng sau rơi vào tự động xung năng trạng thái, làm lạnh 30 giây sau mới có thể lần thứ 2 cho phép, mỗi cái thế giới nhiệm vụ có thể dùng số lần vì là tháng 9 năm 10. Đánh giá, từ khi xuống ống vũ khí hành hành tứ phương thời điểm, Mao Sơn đạo sĩ si vận dụng các loại cao cấp tài liệu luyện chế mà thành đặc thủ phòng ngự đạo cụ. Hóa ra là khắc chế cao cấp súng ống loại công kích hộ thân ngọc bội, không trách Zone. Ly tại tận mắt đến màn nổn bắn giết thiết huyết huyết sau, vẫn như cũ không sợ. Sau một khắc, Zone. Lý xong tay đánh cái thủ ấn, hô to một tiếng, thiết giáp cương thi, hiện. Một đường ngũ hành trận pháp tại Zone. Ly trước người hiện lên, theo một trận quái lạ sóng năng lượng Một bộ cả người hiện ra ánh kim loại cương thi từ trận pháp quang diệu bên trong hiện lên. Cùng truyền thống trong TV cương thi không giống, trước mắt này cụ thân hình cao lớn, bắp thịt toàn thân còn duy trì trước người 80% trở lên trình độ, chỉ có tại mấy chỗ chi tiết còn có thể nhìn ra một ít cương thi cơ bắp héo rũ đạt thủ. Vân Khỉ cũng không lớn bao nhiêu giật mình, đối phương quả nhiên là tu hành Mao Sơn phái đạo thuật luân hồi giả, chỉ riêng này thứ cương thi triệu hồi liền khá cụ lạc xác. Hắn thay đổi mã đũ Cố giả chuyên môn súng lục lên đạn Saik, liên miên viên đạn theo liên tục bắn hình thức mở ra, không kiêng kỵ mà đánh vào thiết giáp cương thi trên người, bắn tung tóe ra đến không hết đống lửa. Đang kéo dài công kích 3 giây trong thời gian, có tới 15 phát đạn chút xuống mà ra, nhưng đối với cương thi tạo thành thương tổn phi thường có hạn. Vân Kỳ trong mắt có lại nhanh chóng, thấy rõ thiên phú mở ra. Thiết giáp cương thi, dế cấp triệu hồi vật, kéo dài thời gian 20 phút, tiêu hao tinh thần 5. Trước mắt sinh mệnh lực 95% Lực lượng, 10. Phòng ngự, 15, 10. Nhanh nhẹn, 5. Tinh thần, 10. Bạn sẽ sở kỳ thiết giáp hộ thể, tăng cường tự thân 10 điểm phòng ngự thuộc tính. Kỹ năng 1 thi trảo, thương tổn đẳng cấp 6e, công kích sau sản sinh vết thương, tự động đối với vết thương phụ ra thi độc. Mỗi giây tạo thành nhất định 1% đến 3% sinh mệnh lực thi độc thương tổn. Bao nhiêu coi mục tiêu phòng ngự mà định, kéo dài 5 giây, làm lệnh thời gian 2 phút, tiêu hào 2 điểm tinh thần lực. Kỹ năng hai thi khí, C cấp, thương tổn đẳng cấp E, tại cương thi rơi vào trạng thái trọng thương thì, phục lên trong cơ thể cất giữ thi hải tinh hoa năng lượng, nên năng lượng cùng không khí tiếp xúc sau cấp tốc hóa khí, đối với sinh mạng thể tạo thành đặc thù thi độc thương tổn, mỗi giây cố định thương tổn 1%, kéo dài 5 giây. Cũng phát động mục tiêu trong cơ thể còn lại độc nguyên tố bạo cậu, nghịch độc tố ngoại thương tổn coi mục tiêu thể nội độc tố trùng loại số lượng mà định, về số lượng 4. Tiêu hao 2 điểm tinh thần lực. Kỹ năng ba căn vệ Thương tổn đẳng cấp D, mang vào cố định mục tiêu di động hiệu quả, nên kỹ năng vì là cường thi bản năng công kích, không hao tổn tinh thần lực.Chú: Bởi vì sinh mệnh lực là lấy tỷ lệ phần trăm tính toán, thương tổn biểu hiện lấy tỷ lệ phần trăm thống kê. Tỉ như 100% trạng thái cơ thể sống chịu đến 1% thương tổn, được công kích sau trước mắt sinh mệnh lực vì là 99%. Mặt khác, tỉ lệ phần trăm thương tổn tính toán có hai loại phương thức, một loại vì là cố định tỉ lệ phần trăm, không nhìn mục tiêu tất cả phòng ngự Miễn dịch thương tổn ngoại trừ, một loại vì là di động tỷ lệ phần trăm, căn cứ mục tiêu lực phòng ngự, tự động tính toán di động chỉ số. Tỷ lệ phần trăm tính toán thương tổn thông thường cùng tự thân thuộc tính không có quan hệ. Thiết giáp cương thi khắp mọi mặt thực lực hay là không bằng sạn rời hài cốt dị hình, nhưng cũng tại to lớn khô lâu chiến sĩ bên trên. Đặc biệt là tại và sẽ sở ký thiết giáp hộ thể 10 ảnh hưởng, lực phòng ngự trực tiếp đạt đến đáng sợ 25 điểm, một giai. Trong điều chính là, thiết giáp cương thi không giống khô lâu triệu hồi cần tài liệu, nó càng như là mở ra một đường liên tiếp dị giới lại môn, ngũ hành trận pháp, từ bên trong cho gọi ra đến. Ngoài ra, nó còn có một cái ưu điểm, chính là ổn định, không giống khô lâu triệu hồi như vậy được tài liệu hạn chế, mà sản sinh không thể khống chế mạnh yếu di động, dù sao như dị hình như vậy có thể gặp không thể cầu tài liệu thông thường không tìm được, bình thường cho gọi ra khô lâu lấy đồ bỏ đi chiếm đa số. Mỗi lần triệu hồi thiết giáp cương thi tại các thuộc tính phương diện không có một chút nào sai lệch. Xem xong thiết giáp cương thi tư lịch, Vân Kỳ trong lòng dùng mình, lẽ nào do triệu hồi kỹ năng cho gọi ra đến quái vật đều có bất phàm thực lực sao? Sản giờ hiểu như vậy, hiện tại gặp gỡ rôn. Ly cũng là như thế. Cái kia thiết giáp cương thi vừa xuất hiện, cũng không có lập tức công kích găng tức xa Vân Kỳ, nhưng là tức giận mở ra chàn đầy sát thối miệng lớn, ngửa mặt lên trời phát sinh phẫn nộ tiếng gào, tựa hồ đối với chính mình xuất hiện ở đây bất mãn vô cùng. Sau một khắc, Thiết giáp cương thi làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi cử động, giơ lên cương chừng hai tay, như điện ảnh như vậy duy trì chỉ trình độ tư thế, đột nhiên một cái xoay người bình tĩnh rược, đối với hướng về mục tiêu dĩ nhiên là chính mình chủ nhân. Ron. Lý đúng là không hề có một chút bất ngờ, hắn không chút hoang mang mà đưa tay bên trong nghiêm màu vàng lá bùa thụ tại chỗ mi tâm, miệm niệm một trận gấp gáp thần chú, tại thiết giáp cương thi nhảy một cái bổ một cái, ngón trỏ cùng ngón giữa linh động vô cùng về phía trước dò ra vừa vận đánh vào thiết giáp cương thi cái chán chỗ mi tâm. Càn Khôn Đa Pháp, thì theo ta khiến. Ron. Ly khẩu đọc chú ngữ, mười ngón không ngừng nghỉ điệu đánh năm, sáu cái thủ ấn, theo mỗi một cái thủ ấn tạo thành, đạo kia màu vàng lá bùa liền sáng lên mấy phần, liên tiếp sáu cái thủ ấn tại mấy giây hoàn thành, cái kia thiết giáp cương thi đình chỉ dãy rùa, bất động bất động điệu đứng tại chỗ. Vân Kỳ thấy rõ, đạo kia lá bùa rõ ràng là dùng để trấn áp cương thi. Lần này vừa nãy đối với chủ thần yêu Trượng Triệu Hồi nghi vấn cũng rộng rãi sáng sủa, Nguyên Lai, like, Ron. Ly Cương thi Triệu Hồi thuộc về dị giới Triệu Hồi, Triệu Hồi vật thông thường có bất phàm thực lực, có điều luân hồi thế giới là không cho phép một cái nào đó kỹ năng loại quá đáng mạnh mẽ, lý do sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh. Farm la từ dị độ không gian bên trong cho gọi ra đến quái vật, đều có tự chủ ý thức, sẽ không dễ dàng phục tùng Triệu Hồi nó người, chúng nó tiến vào xa lạ không gian phản ứng đầu tiên chính là giết chết Triệu Hồi nó chủ nhân. Loại này muốn thoát khỏi chủ nhân khống chế hành vi, ngươi vừa có thể xem thành là chủ thần đối với dị giới triệu hồi quá đáng mạnh mẽ hạn chế, cũng có thể cho rằng dị giới sinh vật bản năng phản ứng. So ra, sàn giờ Khô Lâu triệu hồi tuy rằng có tài liệu hạn chế, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện triệu hồi vật phản vệ lúng túng tình cảnh. Phải biết, triệu hoán sư hy sinh quý giá một cách cổ sở kỳ hiệu, so ra tại cận chiến cùng tự vệ phản diện kém hơn rất nhiều. Dị giới triệu hồi lại không giống Khô Lâu triệu hồi như vậy không có thời gian hạn chế. Vì lẽ đó mỗi khi sử dụng, quá nửa là tại các bách, đối mặt cường đại địch nhân thời điểm. Lúc này Triệu Hồi Vật vừa xuất hiện liền phản chiến, tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, là binh gia kiêng kỵ lớn nhất. Có điều, hạn chế là chết, người là hoạt. Là một người hợp lệ dị giới Triệu Mân sư, cái thứ nhất muốn giải quyết chính là làm sao tại trong thời gian nhanh nhất khống chế lại Triệu Hồi Vật phản vệ. Ron. Lý hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn biện pháp đơn giản cùng hiệu quả rõ ràng. Ngự thi phủ e cấp 1 lần đạo cụ, đối với song e cấp trở xuống bất tử hệ có 25% khống chế tỷ lệ thành công, đối với dế cấp trở xuống, bao quát dế cấp, cương thi loại bất tử hệ quái vật có 50% khống chế tỷ lệ thành công, tiêu hao 1 điểm tinh thần. Vân Kỳ sử sở, thầm nghĩ trong lòng, làm sao chỉ có 50% tỷ lệ thành công? Là một người triệu hoán sư, nếu như không thể lại thời khắc mấu chốt 100% điều động chính mình triệu hồi vật, cấp độ kia với cho mình xoa bóp một cái không biết khi nào sẽ nổ tung bom. Nếu như là ta, linh có thể không muốn sợ kỳ hữu này, cũng sẽ không nằm chính mình tính mạng đi đổ vậy cũng thương 50%. Duy nhất có thể giải thích chính là Zone. Lý còn có tăng cao khống chế sát suất ác chủ bài, hoặc là kỹ năng, hoặc là đạo cụ. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ nhảy qua chính đang chậm chậm xoay người thiết giáp cương thi, miêu hướng về phía sau ngự thi giả. Zone. Lý, quân hàm hạ sĩ, nghề nghiệp, Mao Sơn đệ tử. Lực lượng, 10. Phòng ngự, 8. Nhanh nhẹn 7. Tinh thần, 20-25, 1 giai. Thiên phú, không biết. Kỹ năng 1, dị giới triệu hồi, cương thi. Kỹ năng 2, kỹ năng 3. Bởi vì đối phương tinh thần lực hạn mức tối đa gần đẳng 25 duyên cớ, thấy rõ năng lực vô pháp đọc ra đối phương trừ thuộc tính cơ sở bất ngờ bất kỳ hạng nào năng lực. Bất quá đối với vân kỳ mà nói, đã đầy đủ. Thấy rõ thiên phú có thể lấy. Để biểu hiện ra vô pháp chọn đọc năng lực, ngược lại, nếu như đối phương không có năng lực, liền đều sẽ không biểu hiện. Ron, lý tăng cao khống chế cương thi thủ đoạn chính là ở không biết về thiên phú, quá nửa là chuyên môn tăng lên đối với đặc biệt triệu hồi vật khống chế tỉ lệ. Vân Kỳ suy đoán nói, hoàn toàn bị khống chế thiết giáp cương thi một cái tại chỗ nhảy lên xoay người, khô héo hai tay thường thường chỉ về Vân Kỳ, một tấm khủng đố người chết trên mặt không chút biểu tình, nhưng hung sát chi khí lộ rõ trên mặt. Ron, lý nhất chỉ Vân Kỳ, thân thời, hiện tại giao ra chìa khóa Lão tử đại cao quý tay, tha cho ngươi một con chó mệnh. Vân Kỳ liếc mắt tìm đến phía đầy mặt tiểu nhân đắc chí hoa kiểu thanh niên, khinh thường nói: "Triệu Hoàn Sư, không khéo, phía ta bên này cũng có một vị." Tựa hồ là vị thanh viện đồ hữu, sạn giờ chỉ Huy Hải cốt dị hình tiến lên trước một bước, hai cốt dị hình càng là cuồng vũ dài hơn 2 mét đuôi, có thể nói thanh thế không nhỏ. Những người khác nhưng là từng trải qua dị hình thuần sát thiết huyết thì đáng sợ, rón dập lùi về sau một bước. Hai cái nội dung vở kịch may mắn người còn sống càng là sợ đến sắc mặt kỳ biến, dù cho biết rõ trước mắt dị hình bị người khống chế, nhưng xuất phát từ nội tâm sợ hãi không phải dễ dàng có thể khống chế. Trong đó một cái nắm em mở 16 súng trường luân hồi giả điều đỉnh nói, "Zon, hiện tại không phải nội chiến thời điểm." Hắn còn muốn nói tiếp, lại bị Zon li đánh gãy, câm miệng, một cái kiếm lẩu Lưu Bị, còn muốn cùng chúng ta phần chiến lợi phẩm không thành. Vân Kỳ duy trì khuôn mặt tươi cười, không sai gia sư này không có ý định phần cái gì chiến lợi phẩm. Ron li sầm mặt lại, không biết Thời Vũ. Tình huống bây giờ là 3 đối với 2, không biết Thời Vũ chỉ sợ không phải ta đi. Từ lúc vừa bắt đầu, Vân Kỳ liền nhìn ra ba người cũng không phải là một lòng, lại thêm lên vừa nãy Thiết Phong bày ra cho hắn xem nhiệm vụ, tiến thêm một bước nói rõ điểm này. Ron Lý hồi đầu nhìn về phía phía sau hai người, quả nhiên, bọn họ biểu hiện nơi một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ, hắn ám chửi một câu khốn nạn nhưng đã quên chính mình hành vi so với càng hơn. Xoay đầu lại, rôn. Lý lộ ra một cái giữ tợn vẻ mặt, ba đối với hai. Ta sợ các người sao? Vân Kỳ trong lòng dùng mình, nhìn đối phương vẻ mặt, hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi, không chút nào rơi vào một mình phấn khởi chiến đấu bất an. Lẽ nào trong tay hắn có quyết phân thắng thua át chủ bài? Vân Kỳ thầm nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, Doanh Kích Cương Thi. Quả nhiên, rôn. Lý đối với Sạn Giở hiểu nói, rất tốt, ngươi là thật dự định cùng tên rác rưởi này liên thủ, cùng ta không qua được. Sạn Giở sâu xa nói, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi đồng quy vô tận, đáng tiếc nơi này là tuyệt địa hình thức nhiệm vụ, một thân một mình tiếp tục sinh sống hy vọng xa vời. Muốn so sánh với trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, ta càng yêu thích cùng đáng tiến nhiệm người hợp tác. Ron, Lý, ta có thể hợp tác với ngươi. Sạn Giở vất tay nói, thôi đi, Ron Ngươi đừng tưởng rằng tại trước thế giới nhiệm vụ làm ra sự không ai biết, một nhánh 15 người lâm thời đội ngũ, liền sống sót ngươi một người, hơn nữa còn là thắng lợi trở về. Đừng coi người khác là kẻ ngu si. Nghe tôi sẵn giờ hữu nhắc tới trước thế giới nhiệm vụ, Ron. Ly sắc mặt âm trầm thật giống mưa rào trước bầu trời, đến nửa ngày mới từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, đó là bọn họ vô năng. Thôi đi, lời này sợ là liền chính ngươi không tin. Liên hướng ngươi hiện tại lấy đoán trả ơn biểu hiện. Ngươi cái kia sau lưng đâm dao tính cách một điểm đều không thay đổi. Sẵn giờ hữu lời này gây nên Vân Kỳ hứng thú, đồng thời cũng kêu gọi hai gã khác luân hồi giả cảnh giác. Tại luân hồi thế giới chờ quá nhất đoạn tháng ngày người đều biết, nơi này đáng sợ nhất không phải nhiệm vụ bố, nhưng là luân hồi giả tự thân phản bội. Tại cái này không có pháp luật ràng buộc trong thế giới, giết chóc mới là vĩnh hằng chủ đề, mà làm vì nhiệm vụ hoàn thành giả ma nói, còn lại luân hồi giả không chỉ có là trợ lực, càng nhiều nhưng là cạnh tranh quan hệ. Mà mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ tùy cơ tính, cùng với luân hồi giả tiến vào thế giới không giống, nhất định đại đa số luân hồi giả là khách qua đường, mà không phải có thể tin lại bằng hữu. Ở tình huống như vậy, cùng hắn cùng người chia sẻ chiến lợi phẩm, còn không bằng lợi ích to lớn nhất trực tiếp hái quả lớn đến có lợi. Bởi vậy, phản bội tầng tầng lớp lớp. Mà ở đây nhân chủng, có không ít liền từng trải qua tương tự sự tình, coi như số ít không lầm ra, cũng hơn nửa là bởi vì thực lực không đủ mà bị ép từ bỏ. Sạn Giở chỉ rượi vào mấy câu nói, liền phân hóa ba tên luân hồi giả yếu đối liên minh. "Ai nghĩ, Zon?" Ly Không những không giận mà còn cười, "Phân hóa chúng ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi hay sao? Đến đây đi, ta cũng phải xem thử xem tiếng tăm lừng lẫy Tử Linh Pháp sư Sạn Giở hữu lợi hại, còn là ta càng sâu một bậc." Nghe khẩu khí, cũng như là không thể chờ đợi được nữa cùng Sạn Giở hữu, Vân Kỳ hai người đồng thời giao thủ. Vân Kỳ thấp giọng hỏi Sạn Giở hữu, "Tựa hồ ngươi có chút danh khí không nhỏ." Sán giờ hiệu sướng sở, rất nhanh khôi phục như cũ nói, triệu hoán sư mà, bản thân liền là tiền kỳ mạnh mẽ, trung kỳ bình thường nghệ nghiệp. Mọi người chỉ biết là triệu hoán sư dễ dàng cùng thích ý, nhưng lại không biết chúng ta vì không ngừng cường hóa triệu hồi vật vì đó trả giá. Vân Kỳ trong lòng hơi động, lập tức truy hỏi, cái gì đánh đổi. Sán giờ hiệu nhưng trầm mặt không nói, nghĩ đến hắn cũng không hy vọng người khác biết này đánh đổi sau lương ý nghĩa. Vân Kỳ không có tính toán, dù sao người người đều có bảo thủ chính mình bí mật quyền lợi Chỉ là thấp giọng nói một câu, chờ một chút không buồn nhúng tay. Lần này đến phiên sạn giờ hữu không rõ, tại sao? Ngươi đừng tưởng rằng Ron không dám cùng tợ rệp đã tỏ giao thủ liền xem nhẹ hắn, hắn tu luyện chính là đạo thuật, thuộc về soạt quái có hạn, tở cờ cường hãn, cái kia một loại. Vân Kỳ nở nụ cười, ta tử không coi nhẹ mỗi một cái địch nhân. Ngươi nhìn hắn không có sợ hãi, thậm chí đang bị cô lập tình huống còn cố ý xúi dục ngươi chủ động gia nhập chiến đấu, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Sạn giờ hữu, có vấn đề gì? Nếu như như lời ngươi nói, hai người chúng ta liên thủ đều không phải là hắn đối thủ, lẽ nào một đối một còn có phần thắng không thành? Vân Kỳ dạ vơ thần bí nói, có một số việc, không phải 1 1 chẳng khác nào 2, nếu như có đối ứng khắc chế thủ đoạn, 1 1 nhỏ hơn 2, thậm chí nhỏ hơn 1. Sáng giờ chỉ cảm thấy càng ngày càng không rõ. Vân Kỳ cũng không thời gian chậm rãi giải, giải thích, vì vậy nói, chờ đã ta cùng hắn một mình đấu, ngươi giúp ta lực trận, coi như ta thành công phân hóa cái kia hai cái luân hồi giả, Đường quên còn có thứ tư không chút biến sắc người tồn tại. Nói, ánh mắt tìm đến phía cố định hút thuốc người da trắng đại hán, bắt đầu từ lúc nãy, hắn liền một mực yên lặng mặc không nói, cho tới rất dễ dàng khiến người ta quên hắn tồn tại. Sản giờ Hữu gật gù, vậy ngươi có thể cẩn thận rồi, ta nghe nói hắn tại trước, thiến ngựa ưu hồn, bên trong thế giới thu được không ít đạo pháp loại trang bị cùng đạo cụ, thực lực cực lớn tăng lên trên, có thể cùng Thâm Nghiên giả bình đủ. Vẫn kỳ nói, nếu biết hắn chủ tu triệu hồi, ta tự có biện pháp ứng đối. Lúc này, Ron, Ly cũng trở thiếu kiên nhẫn, ngón trỏ ngón giữa khép lại xa xa nhất chỉ hai người, rít. Cái kia thiết giáp cương thi tuân lệnh, nhún nhảy một cái, mấy cái lên xuống dĩ nhiên gần người. Vân Kỳ chết bộ một chuyện, ngăn cản cương thi đường đi, mà sàn giờ hữu cũng rất phối hợp mang theo hai cốt dị hình lui về phía sau mở, nhường ra tảng lớn địa phương. Thiết giáp cương thi ra thịt khô héo, thật giống khô quất giá tổ, nhưng có thị giáp thiên phú Vân Kỳ lại phát hiện, thanh làn da màu đen trên mơ hồ hiện ra ánh kim loại. Chỉ một điểm này, liền nói rõ Thiết Giáp Cương Thi lực phòng ngự không thẹn với nhị giai trình độ 25 điểm, 15 điểm cơ sở 10 điểm bị động bổ trợ. Linh giáo qua phòng ngự đạt đến 20 điểm dị hình sau, viên đạn hiệu quả đối với loại này cao phòng giả trực tiếp bị được miễn. Vân Kỳ không dám ngạnh chiến, một cái xoay người, mau lẹ vô cùng vòng tới Thiết Giáp Cương Thi bên cạnh người. Lần này không chỉ có né qua cứng rắn như thạch Thiết hai tay công kích, càng là bắt nạt cương thi thân thể không linh động tính. Quả nhiên, Thiết Giáp Cương Thi xoay người cần mấy giây Mà Vân Kỳ đã rút ra không đặng cấp lính dù đao, thẳng tắp đâm hướng về lỗ hai. Lam thân thể cơ bắp luyện được như sắt như cương, đao thương bất nhập thời điểm, thông thường còn có vài chỗ có thể phá, mà tại mấy chỗ yếu bên trong, đặc biệt thất khiếu thường thấy nhất, cũng hữu hiệu nhất. Đối với đang ở địch chết Vân Kỳ mà nói, lúc này không công kích thất khiếu bên trong nhĩ động, càng chờ khi nào. Lính dù đao phát sinh khanh một tiếng kim loại va ầm, Vân Kỳ chỉ cảm thấy tay cầm đao cánh tay tê rần, thật giống đâm vào một khối tinh thiết trên. Còn tiên ra vài điểm tinh tinh hỏa hoa. Thân thể thất khiếu nhược điểm càng với trước mắt cương thi vô dụng. Cái kia cương thi cũng biết có người công kích chính mình, hai tay một cái hoành tạo thiên quân, Vân Kỳ cầm đao lùi lại, dĩ nhiên không kịp tránh hiểm, chỉ được hoành cánh tay ngăn chặn. Hai tay đan xen chạm vào nhau, Vân Kỳ chỉ cảm thấy lần này thật giống bị thiết côn tập đến, hảo vào lúc này hắn lực lượng đã đạt đến 15 điểm, mà thiết giáp cương thi chỉ có 10 điểm, còn không đến mức bị lập bay. Ngay ở Vân Kỳ âm thầm may mắn thời điểm, Thiết giáp cương thi đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một luồng tanh tưởi vô cùng khí tức phả vào mặt. Không được, là thi khí. Vân Kỳ bản năng che mũi ngừng thở. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới, thi khí kỹ năng phát động khúc nhạc dạo, nhất định phải là cương thi rơi vào trọng thương thời điểm. Lúc này Thiết giáp cương thi mạn huyết mãn làm, làm sao có khả năng phóng thích thi khí đây? Nay vừa nghĩ đến, Vân Kỳ tự giác bị lửa. Thiết giáp cương thi giữ tận nở nụ cười. 10 ngón trưởng dài hơn một tấc tái nhợt sắc móng tay đã thật sâu chộp vào thủ đoạn của hắn, căng thẳng nắm chặt, tại trên da lưu lại 10 đạo dài ngắn không đồng nhất thâm sâu màu nâu chỉ ngân. Kỹ năng một thi trảo, thương tổn đẳng cấp S, công kích sau so sản sinh vết thương, tự động đối với vết thương phụ gia thi độc, mỗi giây tạo thành nhất định 1% đến 3% sinh mệnh lực thi độc thương tổn, bao nhiêu coi mục tiêu phòng ngự mà định, kéo dài 5 giây, làm lạnh thời gian 2 phút, tiêu hao 2 điểm tinh thần lực. Thi trảo một đòn có hiệu quả Vân kỳ trực giác trên tay hắc khí giống như là có sinh mệnh tự mình ở trong người lang trạm, thâm sâu màu nâu độc khí không ngừng quét tán, sinh mệnh lực lấy mỗi giây 3 phần trăm tốc độ xuống hạng. Càng biết bắt chính là đại não một trận mê muội, thật giống trời đất quay cuồng giống như vậy, đã biết chúng độc không cạn. 3 phần trăm thương tổn tương đương với nên kỹ năng cao nhất cực hạn, cũng mang ý nghĩa vân kỳ tự thân kháng độc tính cơ thấp, chỉ là này kháng độc thuộc tính cũng không ở số liệu hóa thuộc tính bên trong, cũng không biết làm sao tăng cao. Dựa dịp đối thủ chúng độc sau rơi vào mê muội thời cơ, Thiết Giáp Cương Thi lần thứ 2 hé miệng, lộ ra bốn viên dị hóa răng nanh, chính là một cái cắn hập. Kỹ năng ba cắn vệ, thương tổn đẳng cấp D, mang vào cố định mục tiêu di động hiệu quả, nên kỹ năng vì là cương thi bản năng công kích, không hao tổn tinh thần lực. Một khi bị cắn trúng, Vân Kỷ sau đó phải cân nhắc không phải làm sao thắng lợi, nhưng là làm sao thoát khỏi cắn vệ mang vào cố định hiệu quả. Phải thay đổi làm bình thường, lấy Vân Kỷ không giai hạn mức tối đa 15 điểm nhanh nhẹn. Tuyệt đối sẽ không trúng chiêu, nhưng hôm nay thân trùng thi độc, phản ứng cùng tốc độ đều rơi vào thung lũng, muốn thoát khỏi gang tấc xa một cái cắn phệ công kích, khó như lên trời. Nhưng Vân Kỷ không phải là ngồi chờ chết hạng người, tại sinh mệnh lực lấy mỗi giây 3 phần trăm tốc độ xuống hàng thì, hắn đã nghĩ đến đối sách. Hắn hai mắt đột nhiên khép hở, lấy linh năng thuộc tính khởi động trong cơ thể nạ nổ sinh hóa trùng dâng tới miệng vết thương. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nạ nổ cấp cơ giới côn trùng theo mạch máu, huyết dịch không ngừng di động đang không ngừng di động bên trong múa càng thêm nhỏ bé chân, đem so với chúng nó lớn mấy lần màu đen độc tố dịch nhỏ ôm lấy, bài xích ra ngoài thân thể. Trong nháy mắt, bị thiết giáp cương thi cào nát 10 đạo vết cào nơi không ngừng chảy ra hắc màu đỏ thấm chất lỏng, trong đó phần lớn là thi độc, phần nhỏ là hoại tử đỏ như máu tế bào. Cũng chính là tại một phần ngàn giây thời gian, vẫn kỳ di chuyện, một cái mao lệ vô cùng hắc đầu, vừa vận nhường quá thiết giáp cương thi cắn phệ công kích, đồng thời cổ tay xoay chuyển Lính dù đao xuyên thẳng vào cương thi mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nay cương thi phòng ngự cực cao, mặc dù là e cấp cận chiến binh khí cũng khó thương nó mấy may, có thể Vân Kỳ nắm thời cơ quá mức xả quyết, vừa vặn là cương thi muốn cắn chưa cắn thời khác, trong tay biến ra một thanh cờ lớn màu bạc ổ quay, sáng trắng kim loại cảm xúc phối hợp họng súng đen ngòm, trực tiếp đâm vào thiết giáp cương thi trong miệng. Âm một tiếng nặng nghề vang động, hỏa dược kịch liệt nổ tung sau khói thuốc xuống vị bên trong, còn đi kèm làm người muốn nói ngủ. Viên đạn thẳng vào thiết giáp cương thi trong miệng. Chỉ cái này một đòn, đầy đủ tạo thành đối với thiết giáp cương thi 32% đáng sợ thương tổn. Cương thi cái kia mồm tím đậm miệng càng bị mạ nổ đạn nổ đến biến hình. Xưng, nửa đoạn bùn nôn như tử nham thạch thô ráp le lói ra, mặt trên đi kèm bùn nôn nước bọt, hỗn hợp dòng máu màu đen. Nhưng thiết giáp cương thi còn là phòng vệ, gần đạt 25 điểm phòng ngự, thậm chí ngay cả lên tới dế cấp mạ nổ đều không thể nhất thương đánh giết. Ron, Ly cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn. Hắn trải qua nhiệm vụ cũng không ít, nhìn quen sử dụng súng ống luân hồi giả, còn chưa bao giờ quá như vừa nãy như vậy, nhất thương kém điểm anh đi cương thi nửa cái đầu, nếu không là lúc mấu chốt, mạn nùn cái kia làm người run màu bạc tính chất nhường hắn cảnh giác ý thức được nguy hiểm tới gần, này mới trái với Di Vãng chỉ uy như vậy, từ bỏ mạnh mẽ chống đỡ, Liều mạng khép kín miệng, cuối cùng cũng coi như tại viên đạn xạ vào trong như trước, lấy đủ để xé nát tấm thép răng cửa hợp lại, tránh được bạo đầu nguy hiểm. Cái kia thiết giáp cương thi ngửa đầu rít gào, Thanh âm như dạ kiêu khó nghe, nhưng rõ ràng mang theo tức giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 26: Á chiến. Bất tử sinh vật nổi giận. Như cánh khô đá lởm chầm 10 ngón mang theo làm người ta sợ hãi độ cứng cảm, trực chụp vào vân kỳ của họng. Lúc này, thi trảo thời gian sợ kỉ cún độ chưa tới, vô pháp phát huy toàn bộ uy lực, vân kỳ đơn giản từ bỏ phòng ngự, cánh tay trái quét ngang, mang thiên 10 ngón công kích, tay phải chẳng biết lúc nào lấy đổi lĩnh dù đao. Cầm ngược trạng lấy tấn lôi tốc độ đâm trúng mang tức nhất thế, tản nhận xuyên biến hình, vô pháp hoàn toàn hợp lại miệng. Đối với khắp toàn thân như tinh thiết khủng bố cao phòng ngự nhân hình quái vật, Dung Vân Kỳ lại nói, không có nhược điểm, ta liền sáng tạo nhược điểm. Hiện tại, ma nổn có hai loại hình thức. Một là trọng đạn hình thức, cùng xạ kích đồng thời khởi động vũ khí tự mang kỹ năng trọng đạn công kích, phối hợp tại nòng súng bên trong cao tốc loa toàn gia tốc, tăng cao gấp đôi viên đạn tốc độ, đối với mục tiêu thể sản sinh cự đại trùng kích lực. Loại này lực xung kích gần chứa cường điệu đạn công kích đặc hữu phụ gia hiệu quả, tại xuyên vào mục tiêu trong cơ thể thì sản sinh kinh người nổ tung hiệu quả, chúng mục tiêu sau thị giác hiệu quả là nhất do người. Loại thứ hai hình thức vì là tân học nguyên lực hình thức, cùng xạ kích đồng thời khởi động tự thân học tập kỹ năng nguyên lực truyền vào, vì là viên đạn người vì là rất lên nhất tầng nguyên lực năng lượng, tăng cường tên là sắc bén đặc thù thuộc tính hiệu quả, nói trắng ra điểm, liền là tăng cường viên đạn xuyên qua lực. Đánh so sánh trọng đạn hình thức lại như quốc tế cấm dùng đạn đầm đụt, tục xưng lưu đạn, lợi dụng viên đạn đường kính không đồng nhất, không có xuyên qua lực thế nhưng có cực cao thiện tầng lực sát thương mở rộng hình viên đạn. Mà nguyên lực hình thức liền giống với xuyên giáp đạn, hoặc là nói như rổ tổ 23 bát đại đốc, xuyên thấu hiệu quả cực cường, nhưng ngươi không muốn hy vọng với thân thể người tạo thành hai lần thương tổn, ngược lại, bởi vì xuyên qua tính, như vô pháp trúng mục tiêu chí mạng vị trí, đối với mục tiêu thể hiệu quả trái lại không bằng đạn đầm đụt. Đương nhiên Vân Kỳ hiện tại còn phát hiện có loại thứ ba hình thức, có điều còn chưa đối với hắn thâm nhập nghiên cứu, hay là tại điều kiện cho phép tình huống, có càng làm cho người ta kinh ngạc phát hiện cũng sẽ bất định. Mà vừa nãy, Vân Kỳ khởi động chính là trọng đạn hình thức, có điều hắn đánh giá thấp thiết giáp cương thi lực phòng ngự, trọng đạn đặc hiệu bạo tác lực vô pháp hất bay nó thiên linh cái, tạo thành thương tổn cũng vẹn vẹn là đem tiết trừ nổ biến hình mà thôi. Như vậy kết quả, có thể nói thất vọng. Đối làm những người khác hay là bị thấp hơn nhiều mong muốn một đòn giao động ý chí chiến đấu cùng tự tin, từ đây thất bại hoàn toàn đều nói không chắc. Nhưng Vân Kỳ có một viên lòng kiên định, tại một đòn chí mạng không có kết quả tình huống, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, đại náo nhanh chóng vật chuyện, rất nhanh có đối sách. Nay đâm một cái chính là hắn nhìn thấy tân chỗ đột phá. Thiết Giáp Cương Thi không hề hay biết, trực tiếp bị lính dù đao đâm vào trong miệng, đâm một cái một rảo, lính dù lưỡi đao lợi lưỡi dao lấy xoay tròn tư thế đem còn lại nửa đoạn đầu lưỡi rảo thành nát cha. Lúc này, Thiết Giáp Cương thi một tiếng kêu rên. Lúc này mới ý thức được tình huống không ổn, nó mặc dù là bất tử sinh vật, đang hành động trên hướng tới cứng ngắc, phản ứng kém xa luân hồi giả, dù cho có zone, lý ở phía sau khống chế, nhưng chiến trường biến hóa chớp mắt là qua, hắn bản lại không phải cận chiến hình, Lâm Trận nắm trên tự nhiên chậm hơn vỗ một cái, thêm vào sau lưng điều khiển hạn chế, càng là giảm thiểu đối với thời cuộc ứng biến nắm. Cuối cùng mới dẫn đến bây giờ bất lợi của diện. Nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng vì là thì chưa muộn, Ron. Ly lập tức khống chế thiết giáp cương thi từ bỏ sâu sắc thêm đối với Vân Kỳ vai trái công kích, hai chảo biến thành trường đao, trực tiếp đối phương gãy động mạch lớn. Đây là tấn công địch tất thủ nơi. Vân Kỳ cũng là bất đắc dĩ cực điểm, lính dù đao ngắn nhỏ thế yếu tại này biểu hiện ra, vô pháp thâm nhập cổ họng cùng đại náo tình huống, lùi lại là tốt nhất tự vệ phương pháp. Hiện tại còn không phải liều mạng thời điểm, hoặc là nói, coi như liều mạng Cũng không tới phiên chỉ là một cái triệu hồi vợ Chỉ thấy vân kỳ hai chân về phía sau một sai Thân thể như linh hầu nẽ qua tái nhật trường đau vung kích Đồng thời, khởi động trong cơ thể nạ nổ sinh hóa trùng Đối với vai trái lấy thương đổi thương sau tạo thành 10 ngón xuyên thủng miệng vết thương tiến hành trị liệu Tự lành, dê cấp kỹ năng, không chế trong cơ thể nạ nổ mạch Chữa trị bị hao tổn tế bào, khôi phục 20% sinh mệnh lực Tiêu hao 3 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian là 5 phút đồng hồ Trải qua một phen ngắn ngủi mà gấp gáp chiến đấu sau, hắn sinh mệnh lực vừa vận hạ xuống đến 79%, theo nã nổ sinh hóa trùng tự lành hiệu quả, lại đem sinh mệnh lực khôi phục gần mãn trị. Người khác tự nhiên không biết nã nổ sinh hóa trùng tác dụng vi diệu, nhưng bọn họ cái nhìn, rồi lại là một phen cảnh tượng, nguyên bản đẫm máu vai trái sâu thấy được tận giường, nhưng ngay ở thiết giáp cương thi từ bỏ sen kẻ, đổi thành độ đổ ngang thời điểm, cũng không thấy Vân Kỳ có động tác gì, bả vai giữ tận vết thương một trận mơ hồ, làm vỏ mắt nhìn kỳ thị đã đình chỉ chảy máu, chỗ miệng vết thương còn mọc ra màu phấn hồng thì mới. Đùa giỡn, ngay sức khôi phục cũng quá kinh người đi. Bị đả kích nhất, tự nhiên là người trong cuộc. Ron. Lý căn bản không làm rõ, liền thấy mình lấy triệu hồi sủng vật trọng thương đổi lấy chiến công hóa thành hư không, đối với hắn tâm lý chấn động tột đỉnh. Cũng may trực giác nói cho hắn, loại này không biểu lộ dấu vết khôi phục quá nửa là kỹ năng hoặc là năng lực đặc thù gây nên, lấy đối phương bất quá là mới bắt đầu không gian độ khó luân hồi giả tất nhiên có rất lớn điều kiện hạn chế. Trong lòng hắn tính toán, hoặc là tiêu hao tinh thần cực nhiều, hoặc là làm lệnh thời gian thật dài. Như vậy a quy thức tự ta a nủi bên dưới, đúng là bị hắn mủ miêu đụng với chết con chuột. Nano sinh hóa trùng tự lạnh hiệu quả phi thường hiện ra, to lớn nhất hạn chế chính là dài đến 5 phút làm lệnh thời gian. Mà chân chính chiến đấu chú ý chính là giây phút quyết định sinh tử, há cho phép ngươi như quyền anh thi đấu đến cái 7, 8 cái hiệp đấu võ. Một giây sau, thiết giáp cương thi nhảy một cái rút ngắn khoảng cách Vân Kỳ cũng không lốc, khúc chân chính là một cái mạnh mẽ đạn tối đá sạ, lần này có thể nói là dốc vào Vân Kỳ toàn bộ lực lượng, đồng thời cũng tỉnh lại chôn giấu tại ý thức nơi sâu xa một loại nào đó cảm ngộ, càng tại một cái bản năng phản ứng bên trong đạt đến bất ngờ hiệu quả. Nhỏ một tiếng, luân hồi văn chương truyền đến thanh âm dễ nghe. Ngươi tại thực chiến trải qua bên trong phát huy đối với lực lượng ngoài ngành khống chế hiệu quả, đối với chuyên môn kỹ năng bạo phát có nhận thức mới, nên kỹ năng đảo móc độ tăng lên 2 điểm. Hiện nay đảo móc độ vì là 17-100. Vân Kỳ trong lòng dùng mình, đầu bóc chuyển nhanh chóng, lẽ nào chỉ có gần người tắt chiến mới đúng chuyên môn kỹ năng có tân lĩnh ngộ tăng cao. Có điều ác chiến bên trong, na chứa được người chậm dại suy nghĩ. Thiết giáp cương thi được này đủ để đá gậy cọc gỗ một chân sau, vẹn vẹn là lui về phía sau một bước, từ đầu tới cuối duy trì cường trực thân thể lại như một khối lạnh leo thiết bản, không có bất kỳ đau đớn bản năng phản ứng, vẹn vẹn là chấm thấp gào thét hai lần lại là nhảy một cái, nhảy một cái tấn công tới. Đây chính là bất tử sinh vật đặc điểm, không có hoàn sợ, không sợ cương địch, không nhân địch nhân mạnh mẽ mà tâm tình sa sút, càng sẽ không bởi vì đau đớn mà thất lễ tác chiến. Vân Kỳ thấy được cương thi đáng sợ phong ngữ, nếu liền mạ nủn đều không thể nhất kích tất sát, cái kia còn lại vũ khí thì càng không muốn hy vọng. Lúc này, Vân Kỳ tại thủ đoạn công kích chỉ một tính cùng bạc nhược tính bạo lộ ra. Tại trước thế giới nhiệm vụ Đối thủ chí ít là lực phòng ngự vẫn không tính là thái quá nhân loại bình thường, màu bạc ổ quay lực bộc phát lũ kiến kỳ công, nhưng lúc này đây đối mặt nắm giữ càng mạnh hơn cường hóa thân nhân giả, một khi vô pháp làm được tốc giết chết kết quả, tất nhiên rơi vào tràn ngập nguy cơ trong lúc nguy hiểm. Vân Kỳ âm thầm suy thể, nhất định phải hảo hảo làm một cái chân chính cận chiến kỹ năng, không đến nỗi đang đối mặt vô pháp cấp tốc giải quyết địch nhân thì mà không biết làm sao. Thiết giáp cương thi nhảy một cái chính là mấy mét khoảng cách, muốn tránh chiến đã là không có khả năng chỉ thấy Vân Kỳ một không né tránh, hai không ngăn chặn, trái lại cực lớn địa bước ra hiếu tà đủ, từng tầng về phía trước bước ra một bước, đồng thời thân thể thẳng thắn thoải mái địa về phía trước thẳng tiến, vai trái càng là hơi trước chết, vừa vận đánh vào nhảy lên thiết giáp cương thi trong lồng ngực. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, thiết giáp cương thi chịu đến từng tầng, tầng va đụng, hơn 200 cân bất tử thân khu không bị khống chế địa về phía sau bay đi. Cùng lúc đó, Vân Kỳ bên thai truyền đến êm thai hệ thống đề kỳ âm, ngươi sử dụng vượt qua bình thường cực hạn lực lượng. Ngươi đối với lực lượng khống chế có nhận thức thêm một bậc, chuyên môn kỹ năng bạo phát đảo móc độ tăng lên 1 điểm, hiện nay đảo móc độ 18100. Nguyên lai bạo phát đảo móc độ cùng lực lượng vận dụng cùng khống chế có quan hệ, nay không có ý gây rối cử chỉ nhượng Vân Kỳ mừng rỡ không ít, cũng đối với đảo móc độ tăng lên phương thức có một chút cảm ngộ. Vân Kỳ này va chạm đối với thời cơ nắm có thể nói là đạt đến chút xíu đỉnh, chính là thiết giáp cương thi nhảy lên một cái thì, chưa rơi xuống đất sẽ suna, cũng chính là vô pháp tiếp sức trùng rỗng. Lam Vi Triệu hồi vật, Thiết Giáp Cương Thi không hề giống Tây Phương thế giới bên trong bất tử sinh vật, rất nhiều đặc thù càng phù hợp người phương Đông đối với truyền thống cương thi nhận thức, thân thể hắn cùng tứ chi cương trực khó khúc, cần tiếp bính dược lực lượng hơi động thân thể. Cũng chính là điểm này, bị có Trác Việt thấy rõ năng lực Vân Kỳ phát hiện, cũng đặt mình vào nguy hiểm phó hành trình động. Vân Kỳ chính là như thế một cái giỏi về nắm sự vật hạt nhân người. Tại phá tan cương thi đồng thời, Vân Kỳ không có dừng bước ý tứ. Nhưng là một hơi điệu nhằm phía trốn ở sau lưng người khởi sướng. Tại hắn nhìn đến, cùng hắn cùng một cái triệu hồi vật dây dưa, chẳng khác gì là đang lãng phí quý giá của mình tinh lực cùng thời gian, còn không bằng trực tiếp giải quyết nó chủ nhân. Hành động này khiến Ron, Ly ngơ ngác thất sắc, có điều hắn đến cùng là mới bắt đầu không gian thâm nhân giả, hấp hối thời khắc kinh mả không loạn, hắn lập tức tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái niệm cái kiếm quyết, trong miệng lại nhả điệu nhanh chóng vịn tụng ngắn ngùi thần chú. Mắt thấy Vân Kỳ vung vậy nắm đấm liền muốn đập về phía mặt, Ron. Ly đột nhiên tạ xoay tay một cái, ngón trỏ cùng ngón giữa nhều một tấm màu vàng lá bùa, mặt trên rùng chu sa ngoắc ngoắc hội họa, không biết vẽ món đồ gì. Cái kia lá bùa mang theo mềm mại phiêu dật, đập thẳng hướng về Vân Kỳ cái trán. Vân Kỳ tuy không biết tới vật gì, nhưng từ đối phương không nhìn đập về phía mặt nắm đấm, cùng với trong mắt của nhiệt bên trong, biết cái kia đơn bạc lá bùa tuyệt không là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Quyết định thật nhanh, hắn nặng nề đập về mặt đất. Có thể muốn mạnh mẽ ngừng lại vọt tới trước tư thế cũng không phải chuyện đơn giản, một chân kiễng, lấy mũi chân vì là tầm, tiếp theo vọt tới trước quán tính, làm một cái xoay tròn động tác, cuối cùng cũng coi như né qua lá đũa kẻ mặt kết cục. Có thể cứ như vậy, Vân Kỳ bằng là mất tiên cơ, mà đối thủ thấy kẻ mặt không thành, đơn giản vung lên kiếm Gô Đào đâm hướng về mỡ da lưng. Quay lưng cường địch, từ phía sau lưng truyền đến cảm giác tê dại lan truyền ra đâm kiếm tin tức, Vân Kỳ lập tức khom lưng làm đánh góc hình, né qua tàn nhẫn một chiêu kiếm mà dưới chân liên tục một cái ngược sau đá, trực đá đối phương hạ bộ. Ron. Lý Bất Đắc Dĩ thu kiếm ngăn trận, cứ như vậy, Vân Kỷ tìm cơ hội phản kích, một cái xoay người, mang theo 180 độ xoay tròn, huỳnh quát tới. Lĩnh dù đao cùng kiếm gỗ đảo va chạm, phát sinh lanh lảnh kim loại giao kích thanh, Vân Kỷ sửng sở, từ thanh âm phán đoán, kiếm gỗ đảo toàn bộ có có thể so với tinh thiết vũ khí độ cứng. Lấy này đồng thời, kiếm gỗ đảo liên tiếp tin tức tại thấy rõ cùng trong động trận truyền tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 27: Á chiến dưới. Kiếm vô đảo, dùng trong năm đảo mục hạt nhân trải qua Mao Sơn bí thuật luyện chế mà thành, đẳng cấp C cấp, thương tổn đẳng cấp D, không nhìn cương thi loại bất tử sinh vật tất cả phòng ngự, đối với những khác bất tử sinh vật không nhìn 20% phòng ngự. Đắc hiệu và sẽ sở kỳ hữu một cương thi kinh sợ, đối với cương thi loại bất tử sinh vật sản sinh rất lớn kinh sợ hiệu quả, tăng cường khống chế tỷ lệ thành công 25% đặt hiệu năng lực hai thiên cân truy, ạ ta sở kỳ hữu, tăng cường hai chân ổn định tính, chịu đến ngoại lực tập kích thì ngưng tụ sức mạnh toàn thân hướng phía dưới lấy ổn định thân hình, khởi động đặt hiệu sau 2 giây bên trong vô pháp di động. Thiêu hao 2 điểm tinh thần. Tại C cấp trang bị bên trong, kiếm vô đảo bất luận thương tổn đẳng cấp, còn là hiệu quả đặc biệt, đều không có chỗ xếp hạng, duy nhất để mắt không nhìn hiệu quả phòng ngự còn bị đối với chất hẹp cho hạn chế, nhưng phía trên thế giới này xưa nay chỉ có thích hợp, không có tốt nhất. Đối với Zone, Ly mà nói, kiếm vô đảo tác dụng lớn hơn nhiều so với còn lại đồng loại C cấp cấp bậc mang đến đúng lúc nơi. Cũng rõ ràng tại sao Zone. Ly chỉ dựa vào một tấm khống chế tỷ lệ thành công chỉ là 50% ngự thi phụ liền dám ở sinh tử đối chiến bên trong sử dụng dị giới triệu hoàn thuật. Đối với những khác luân hồi giả mà nói, cực kỳ vô bổ cương thi kinh sợ đặc hiệu, tại Zone, Ly dùng để tuyệt đối là xoay chuyển chiến cuộc đại triều. Giờ khắc này, kiếm vô đảo truyền đến lực lượng càng ngày càng mạnh. Vân Kỳ cái kia một cái dao găm ngăn chặn vô pháp mang thiên nó đâm tới quy tắc, trái lại kém điểm đem Vân Kỳ đánh văng ra. Vũ khí tự mang đặc hiệu thiên cân truy. Vân Kỳ giật mình bên dưới, đột nhiên buông ra lĩnh dù đao bàn tay, cấp tốc biến hóa cách nắm, do nguyên lai cầm ngược chuyển thành chính nắm, sau đó dọc theo kiên định như sắt kiếm gỗ đào thần kiếm, một đường ma sát cắt gọn, thời gian nháy mắt liền tức đến kiếm gỗ đào trên chuôi kiếm, ma sát thì mang theo màu lam nhạt đốm lửa cho thấy cắt gọn tốc độ chi khoái làm người không kịp phản ứng. Mazon. Lý bởi vì vũ khí đặc hiệu Thiên Cân truy nhân tố, rơi vào hai giây vô pháp di động mặt trái hiệu quả, bị Vân Kỳ hơn nữa lợi dụng. Hai giây thời gian nói giải cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tại sinh tử quyết đấu bên trong đủ để thay đổi chiến cục. Vân Kỳ tay cầm đao thế lần thứ 2 biến đổi, lấy tốc độ cực nhanh vặn vẹo cổ tay, huyền như thủy xà di chuyển linh xảo vô cùng đánh toàn tốc tại Zon. Lý cầm kiếm trên ngón tay. Theo một tiếng thống khổ la hét, Ba cái đấm máu ngón tay tại rơi vào lạnh lẽo trên đất, lấy bản thể hắn đáng thương 8 điểm phòng ngự, kỳ thực so với người bình thường không cao hơn bao nhiêu, tối đa cũng là có thể chống đối hơi độn một điểm vũ khí chém tước. Một kích thành công, Vân Kỳ lần thứ 2 tiếp theo vọt tới trước tư thế, cánh tay duỗi thẳng, mang theo chưa khô vết máu lính dù đao đến thẳng trung cung. Ngón tay liền tâm, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị tước mất 3 ngón tay mang đến đau nhức có thể tưởng tượng được, nhưng Ron, Ly cũng coi như tàn nhẫn độ, cố nén thất chỉ nỗi đau. Hoàn hảo một cái tay khác tắt đi, vừa vận nặng nề đánh vào một đường thẳng tiến Vân Kỳ ngực. Vân Kỳ trực giác ngực cũng không truyền đến dự đoán đến đòn nghiêm trọng. Phản ma đối phương tại một chưởng đắc thủ thời khắc, tiếp theo phản đẩy lực lượng xa xa sau tránh, đồng thời niệm cái một tay quyết, thiệt như xuân lôi xạ hỉ bị kỳ uông thanh cản khôn tá pháp, hỏa phù hàn ma. Theo thần chú hoàn thành, Vân Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng truyền đến cực nóng thao lãng, bản năng tối đầu nhìn lại, chỉ thấy tại vừa nãy rơi xuống trưởng nhiều chỗ một tấm màu vàng lá bùa. Kỹ năng hai phong hỏa lôi điện phách, dế cấp phép thuật, xúc động thiên pháp địa linh lực lượng, đối với mục tiêu vật tạo thành hơi cao phép thuật công kích tiêu hao, cần tiêu hao phong hỏa lôi điện bên trong mặc cho từng cái loại đối ứng lá bùa. Một lệ bèo, tiêu hao một tấm phong hệ lá bùa, đối với mục tiêu tạo thành e cấp cắt chém thương tổn, có cắt chém đặc hiệu. Cấp 2, tiêu hao một tấm hỏa hệ lá bùa, đối với mục tiêu tạo thành song e cấp hỏa diễm thương tổn, có kéo dài thiêu đốt đặc hiệu. Cấp 3, tiêu hao một tấm lôi minh lá bùa Đối với mục tiêu tạo thành dế cấp lôi minh sóng âm thương tổn, có không nhìn mục tiêu 20% phòng ngự đặc hiệu. Cấp 4, tiêu hao 1 tấm điện hệ lá bùa, đối với mục tiêu tạo thành cấp giờ giờ điện lưu bắn nhanh thương tổn, có ma túy đặc hiệu. Lệ veo 5, đồng thời tiêu hao lôi minh cùng điện hệ lá bùa các một tấm, đối với mục tiêu tạo thành lôi minh điện giật song trọng thương tổn, thương tổn lập giai, giống như là xe cấp thương tổn đẳng cấp, có không nhìn 15% phòng ngự cùng ma túy song trọng đặc hiệu. Mỗi lá bùa tiêu hao đối ứng 2 điểm tinh thần, không làm lệnh thời gian. Liên tiếp con số, nhìn thấy Vân Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái đơn giản kỹ năng, làm sao còn có đẳng cấp phân chia? Nguyên lai, like, Zone. Ly thứ hai kỹ năng là hiếm thấy phép thuật loại kỹ năng. Sở kỳ hữu này to lớn nhất đặc điểm là không có làm lệnh thời gian, hơn nữa tiêu hao tinh thần lực không cao, chỉ có chỉ là 2 điểm, nếu không là chịu đến lá bùa trước chí hạn chế, lấy Zone. Ly gần đẳng 25 điểm tinh thần lực. Hoàn toàn có thể rốc hết hết thảy thuần sát luân hồi giả. Vân Kỳ ngực như là chịu đến bom nổ tung đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra, ngực bị nổ máu thịt tung tóe, nổ tung nơi trọng yếu càng là một mảnh cháy đen, còn có một khối nhỏ hỏa diễm cháy rực, tỏa ra thiêu đốt an bu min qua đi mùi thối khét. Hỏa phù, E cấp, ẩn chứa mạnh mẽ tự nhiên hỏa nguyên tố, nên lá bùa nhất định phải phối hợp tương ứng phép thuật loại kỹ năng sử dụng, tiêu hao một điểm tinh thần. Mặc dù có lá bùa hạn chế, Phong hỏa lôi điện phách mỗi một lần tự mang phụ gia hiệu quả cũng làm cho người nhức đầu không thôi. Mà vừa nãy cái kia một đòn rõ ràng là hỏa phù công kích. Nói cách khác, hắn phong hỏa lôi điện phách kỹ năng chí ít đạt đến cấp 2 trình độ. Vân Kỳ không rảnh đi suy nghĩ kỹ năng đặng cấp là chuyện ra sao, giải quyết nguy cơ trước mắt mới là trọng yếu nhất. Vừa nãy nổ tung, trực tiếp quanh đi hắn 15% sinh mệnh lực, trước ngượn tự lành năng lực khôi phục sinh mệnh lần thứ 2 hạ xuống đến 84%. Càng chết người chính là Hỏa phù nổ tung sau hậu di chứng, kéo dài thiêu đốt đặc hiệu vẫn còn, tuy rằng nguy lực nhỏ không ít, có thể sinh mệnh lực còn là lấy mỗi 3s 1 phần trăm tốc độ xuống hàng. Tính nhiệm do nó tiếp tục như vậy, tình huống chỉ có thể càng ngày càng nát. Vân Kỳ cố nén thiêu đốt nỗi đau, dùng bàn tay trái bình nghiệm tại ngực thiêu đốt vị trí. Vô dụng, ta hỏa phù thiêu đốt là lấy huyết nục vì là nhiên liệu, không phải tay dựa đập có thể độ tắt, thẳng đến địa phương kia đốt rủi mới thôi. Ron, ly sắc mặt trắng bệ. Biểu hiện vừa nãy thi pháp đối với hắn cũng tạo thành gánh nặng không nhỏ, có điều nhìn từ địch người bị thiêu đốt hai hương, trong lòng tràn đầy đắc ý. Ai nói vô dụng? Vân Kỳ lạnh lùng ngút một cái dương dương tự đắc bên trong hoa kiểu thanh niên, cấp tốc móc ra cộ dạ chuyên môn xuống lục, đổi cất dấu đóng băng băng đạn, sau đó quay về bình nghiệm ngực tả trưởng chính là vết thương. Theo đóng băng đạn cùng da thịt tiếp xúc, đóng băng hiệu quả ngay lập tức phát động, nguyên bản còn thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt cùng đóng băng hiệu quả chư hỏa. Ngươi! Zon Lý Á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nói, Vân Kỳ cử động quá mức bá đạo, có cái nào gần nổ sẽ đối với chính mình nổ súng, tuy rằng đóng băng đạn cũng không sợ trường với thương tổn phương diện, nhưng đối với một cái phòng ngự chỉ có phổ thông, thậm chí so với bình quân người bình thường còn thấp luân hồi giả mà nói, bốn điểm phòng ngự, dù cho là phổ thông viên đạn, cũng có thể đối với nhân tạo thành nghiêm trọng thương tích. Bởi vậy Vân Kỳ lấy trường kề sát ở ngực lấy trung hòa viên đạn phần lớn lực xung kích. Còn lại đối với hắn tạo thành thương tổn liền phi thường có hạn, chí ít sẽ không thương tổn đến nội tạng bộ phận. Ron. Lý thấy hỏa phù bị phá, nộ gào gào thét lên, quen dùng kiếm pháp bản tay đã bị tức mất ngón nõn giữa, ngón trỏ cùng ngón áp út, cũng lại dùng không được kiếm, chỉ có thể đổi thành tay trái nắm giữ. Cứ như vậy, vốn là năng lực cận chiến có hạn nó, sức chiến đấu càng muốn đánh tới một cái chết gấu. Vân Kỳ sao lại bỏ qua như vậy tuyệt hảo cơ hội, chờ 2 giây đóng băng chậm chạp thời gian vừa qua. Ngay lập tức nắm chặt lĩnh dù đao, quay về cái này ra vàng bạch tâm chuối tiêu người liên tục ra chiêu. Sử dụng Helena giáo sư giao gam kỹ, lập tức chiếm được thượng phong, đánh cho Ron. Ly đỡ trái hở phải, chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Theo Ron, Ly dần dần không chống đỡ nổi, Vân Kỳ nắm lấy một lần đối phương né tránh lĩnh dù đao khe hở, đột nhiên móc ra màn ủn, hào quang màu bạc lóng lánh ra từ vòng khí tức. Giờ khắc này, Đặc thủ chống đạn ngọc bội còn chưa từ 30 giây làm lạnh thời gian khôi phục như cũ, đừng xem ngươi tới ta đi kịch liệt, thực tế thời gian chiến đấu lại là thoáng qua sự, lấy Ron. Lý Khả Thương 9 giờ phòng ngự, một khi đầu chúng đạn, chắc chắn phải chết. Liên này ngàn cân treo sợi tóc, Ron. Ly đột nhiên đem cây cấp kiếm gỗ đào ném vào văn chương bên trong, nhất chỉ xa xa bất động thiết giáp cương thi, kêu một tiếng, viện hộ. Một mực nốt ở phía xa thiết giáp cương thi trên người theo này nhất chỉ Dưới chân hiện lên một cái đạo quỷ dị trận pháp, đưa nó vây quanh ở trong đó, sau đó tại bạch quang diệu chiếu xuống, biến mất không còn tăm hơi. Giữa lúc vây xem mọi người không rõ ý nghĩa thời điểm, lính dù đao đã không mất cơ hội cơ như một cái linh động cá bơi, nhắm thẳng vào Ron. Ly Trô yếu, bính một hồi, tia lửa văng gặp nơi, mà nụn trọng đạn hình thức trực tiếp bị một cái bóng đen đỡ. Vân Kỳ dương mắt nhìn kỹ, không khỏi giật nảy cả mình, chẳng biết lúc nào, thiết giáp cương thi xuất hiện tại giữa hai người. Vừa vận ngăn trở sức thế đã lâu bạo đầu nhất thương. Kỹ năng ba viện hộ triệu hồi, đem 20m trong phạm vi 1 thành viên quân đội bạn trực tiếp triệu hồi mặt trước, cũng tại 1 giây thời gian tăng lên nên quân đội bạn 20% phòng ngự, nên kỹ năng chỉ có thể đối với triệu hồi vật sử dụng, tiêu hao tinh thần 2 điểm, làm lạnh thời gian 1 phút. Đây là một cứu mạng kỹ năng, 1 giây tăng lên 20% phòng ngự hiệu quả nếu như lợi dụng đến làm, cấp độ kia liền có thể ngăn trở một lần chí mạng công kích. Thiết giáp cương thi đột nhiên xuất hiện chứ để quấy rầy Vân Kỳ kế hoạch, lúc này, Vân Kỳ lần thứ 2 rất bất hạnh rơi vào thiết giáp cương thi phạm vi công kích, nó không để ý trên người khảm nạm vào thể ma nổn chuyên dụng đạn, vặn vẹo trên cổ trước liền phát động tán phệ kỹ năng. Vân Kỳ phản ứng cực nhanh, lập tức ngoắc ra trả lại đóng băng đạn cổ dạ chuyên môn súng lục, chính là nhất thương, đem thiết giáp cương thi đánh vào 50% giảm tốc độ trạng thái, sau đó một cái dũng cảm sai bộ xoay người, vòng qua chướng mắt triệu hồi vận, trực đảo hoàng long. Mắt thấy zon Ly lại muốn rơi vào bị động bên trong, hắn lại không đi lấy thích hợp cận chiến kiếm gỗ đào, trái lại niệm ra một tờ giấy phù, lấy sét đánh không kịp bưng hai tư thế vung lên, cái kia lá đũa trực tiếp trên không trung bay tới, tốc độ cũng không phải làm sao nhanh, làm tại cự ly ngắn vọt tới Vân Kỳ xem ra, muốn là chính mình né tránh, chỉ có thể bỏ qua cùng chính chủ cận chiến cơ hội. Từng trải qua hỏa phù uy lực sau, Vân Kỳ đã có ngạnh được một đòn rất ngộ, ngược lại hiện tại sức sống của chính mình rất xuống thấp phiên toái nhất ngược lại là hỏa phù kéo dài thiêu đốt đặc hiệu. Vân Kỳ khẽ mép vẽ ra một cái tàn khốc cười gằn, năm trang bị đóng băng đạn súng lục năm ngón tay không tự chủ được nắm thật chặt, làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng là một giây sau, Vân Kỳ thân thể nhưng không có dấu hiệu nào cứng đờ, nguyên bản trôi chạy động tác vì đó hơi ngừng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 28, đột kích ngược, trên Sơ cứng phủ, không đẳng cấp, đối với mục tiêu sản sinh 1 năm giây cương trực, tiêu hao 1 điểm tinh thần. Dĩ nhiên không phải hỏa phù. Sơ cứng phù không phải định thân phù, vô pháp chân chính ổn định được phù giả, nó chỉ là nhường thân thể cơ bắp trở nên cứng ngắc, cho tới hành động chậm chậm. Theo một ý nghĩa nào đó, nó càng như là một cái chậm chạp thuật. Chính là cái này nhỏ nhỏ chậm chạp thuật, vẫn kỳ bỏ qua chém giết đối thủ cơ hội. Run. Lý nhất một bên khống chế thiết giáp cương thi công kích, một bên nhanh chóng thối lui đến an toàn vị trí. Nay chính là Triệu Hoán sư truyền thống đấu pháp, lợi dụng triệu hồi vật kiểm chế đối thủ chính mình không ngừng từ bên hiệp trợ, một khi đối thủ bỏ qua công kích triệu hồi vật, lập tức sử dụng viện hộ kỹ năng bảo mệnh, lại lấy các loại mặt trái hiệu quả suy yếu đối thủ, đồng thời chiến mà trốn, tranh thủ càng nhiều chiến lược không gian. Đây chính là Triệu Hoán Sư chiến đấu tư tưởng, triệu hồi vật chủ công, chính mình từ bên phụ trợ không ngừng suy yếu đối thủ, cùng với tăng cường triệu hồi vật năng lực, bất cứ lúc nào bảo đảm chính mình an toàn, làm đối thủ lướt qua triệu hồi vật thì chính mình thì lại muốn làm đến bảo mệnh. Ngụy Vĩnh Viện không muốn hy vọng triệu hồi vật làm được tốc giết hiệu quả, chỉ có thể dùng mài tự quyết cùng tha tự quyết dây dựa đến chết đối thủ, tiêu hao tinh lực của hắn, thể lực, làm hao mòn hắn ý chí chiến đấu, cuối cùng tại mệt mỏi chấn thương đan xen thời điểm hái thắng lợi trái cây. Muốn ở trong chiến đấu thủ thắng, liền không thể bước vào đối phương tiết tấu, nhưng là cần phải nghĩ cách đánh vỡ loại này không lợi cho mình cục diện. Không ngừng công kích triệu hồi chủ nhân, chính là đánh vỡ tiết tấu đơn giản nhất, cũng là tối trực quan biểu hiện. Làm sao đổi thành còn lại luân hồi giả? Tại đối phương sử dụng viện hộ Triệu hồi sau, đại thể từ bỏ trực tiếp công kích bản thể sức lực, nhưng có thấy rõ Thiên Phú Vân Kỳ trong nháy mắt, nắm giữ viện hộ Triệu hồi một tay tư liệu, nắm lấy làm lệnh thời gian 1 phút ngược điểm, yên tâm tiến công. Đây chính là có hay không điều tra loại năng lực to lớn nhất khác nhau, nó không thể trực tiếp trợ giúp ngươi giải quyết đối thủ, nhưng bất luận khi nào, chính xác cấp tốc một tay tư liệu vĩnh viễn là quyết phân thắng thua đến quan yếu tố. Ron, Ly làm vì thâm niên giả Tự nhiên cũng rõ ràng tư liệu tầm quan trọng, nhưng rõ ràng là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác. Tại cột sở kỷ chỉ có ba cách đại tiền đề dưới, không có mấy cái luân hồi giả cam lòng chiếm dụng quý giá một cách đi học tập điều tra loại kỹ năng, đối với người mới mà nói, chân thực sức chiến đấu so với không nhìn thấy, mò không được tư liệu càng thực dụ. Một mực vân kỷ là cái trường hợp đặc biệt, làm vì hiện thực thế giới sòng bạc cao thủ, sức quan sát luôn luôn là hắn cường hạng. Liên tại tiến vào luân hồi thế giới sau rất nhanh thức tỉnh Thiên Phú chính là cùng điều tra có mật thiết quan hệ thấy rõ. Chỉ có thể nói, Ron, Ly Vận Khí quá lưng, chiến đấu cố nhiên là một hồi so đấu thực lực và át chủ bài game, nhưng ở thấy rõ Thiên Phú quan sát dưới, đang không ngừng công bố át chủ bài đồng thời, tự thân bạc nhược phân đoạn cũng thuận theo bạo lộ ra. Vào lúc này, Ron, Ly nhưng không có móc ra thích hợp cận chiến kiếm gỗ đào, trái lại do dự một chút, trong tay nhiều một tờ giấy phù. Vân Kỳ hai con mắt co rút lại, La Hỏa phù còn là Sơ Cứng phù, cũng hoặc là còn lại không tưởng tượng nổi lá bùa. Từ vừa nãy chiến đấu kinh nghiệm xem, Ron. Ly là chân thực dựa vào lá bùa ăn cơm phép thuật loại trước nghiệp giả. Hỏa phù chủ chiến đấu, Sơ Cứng phù chủ mặt trái hiệu quả, mà Ngự Thiên phù làm phụ trợ, tầng tầng lớp lớp lá bùa tác chiến lực vừa vặn trợ giúp hắn đột phá kỹ năng chỉ có 3 cái hạn chế, cũng làm cho chiến đấu biến hóa càng thêm khó bề phân biệt. Đối mặt chán ghét lá bùa công kích Vân Kỳ không có lùi bước ý tứ, chiến đấu đánh tới loại này trình độ, lùi bước chỉ có thể gia tốc mai táng bước tiến của chính mình. Duy nhất xung cảm tiến tới, mới là thắng lợi điều kiện tất yếu. Sau một khắc, lá bùa rời tay, ở giữa không trung bay một khoảng cách sau, tự mình nổ tung, một đường đoạt người hai mục đích bạch mang khiến tất cả mọi người rơi vào ngắn ngủi mù trạng thái. Huyễn quang phủ, không đẳng cấp, chế tạo một mảnh cường quang, khiến cho thị giác tiến vào ngắn ngủi mù trạng thái, tiêu hao một điểm tinh thần. Zun Lý Liên như vậy tránh thoát cận chiến nguy cơ. Không chỉ có như vậy, có một tờ giấy phù nhân lúc mู่ cơ hội tốt, chúng mục tiêu Vân Kỳ. Đòi mạng độc phù, không đẳng cấp, khiến cho mục tiêu rơi vào kéo dài chúng độc trạng thái, kéo dài 10 giây thời gian, tiêu hao một điểm tinh thần. Bởi vì là không đẳng cấp, tuy rằng rơi vào chúng độc trạng thái, nhưng hiệu quả nhưng hầu như không có, chí ít Vân Kỳ không có cảm giác đến sinh mệnh lực có rõ ràng hạ xuống, này còn là hắn không có khởi động nạp nổ sinh hóa trùng trừ chủ độc hiệu quả điều kiện tiên quyết. Lúc này, tác dụng tại thiết giáp cương thi trên người đóng băng hiệu quả biến mất rồi, nó một cái nhảy lên xoay người, xông thẳng lại. Vân Kỳ giờ khắc này hai mắt thị lực chưa hồi phục, nhưng vẫn như cũ có thể ngửi được phía sau truyền đến mùi hôi thối. Hắn tự biết không ổn, thân thể nhanh qua ý thức làm ra một cái trước nhào lộn thân động tác, hiểm chi lại hiểm tránh thoát cắn vệ công kích. Thiết giáp cương thi một chiêu chiếm thượng phong, lập tức đuổi đánh tới cùng, tuyệt không cho đối phương thoát thân cơ hội, thậm chí nhiều lần vì hấp dẫn Vân Kỳ công kích cố ý lộ ra rõ ràng cực điểm cái hở, cũng không biết là dụ công còn là bất tử sinh vật đấu pháp chính là như vậy. Vân Kỳ lần thứ 2 rơi vào khổ chiến bên trong, nhưng không biết tại sao, hắn không có móc ra uy lực cự đại màu bạc ổ quay, vẻn vẹn dựa vào lúc trước từ Helena cùng Thiết Phong Châu ấy tân học tài nghệ chiến đấu đến chu toàn. Thiếu hụt cương lực thương tổn, mang ý nghĩa mất đi thắng lợi hy vọng, đạo lý này lại rõ ràng có điều, một mực Vân Kỳ không có góc thương bất kỳ động tác điểm báo. Kỳ thực, trải qua 2 lần trọng đạn công kích, Thiết Giáp Cương Thi sinh mệnh lực hạ xuống một nửa, lại đến hai thương liền có thể giải quyết chiến đấu. Vân Kỳ, nhanh dùng ngươi mạ nổn giải quyết nó. Liên bang quan xản giờ hữu cùng xem ra cửa đạo, lớn tiếng nhắc nhở. Có thể Vân Kỳ thiên không làm như vậy. Hắn có thể chưa quên, Thiết Giáp Cương Thi còn có một cái kỹ năng không dùng. Kỹ năng hai thi khí, C cấp, thương tổn đẳng cấp E, tại cương thi rơi vào trạng thái trọng thương thì, phục lên trong cơ thể cất giữ thi hải tinh hoa năng lượng, nên năng lượng cũng không khí tiếp xúc sau cấp tốc hóa khí. Đối với sinh mạng thể tạo thành đặc thù thi độc thương tổn, mỗi giây cố định thương tổn 1%, kéo dài 5 giây. Cũng phát động mục tiêu trong cơ thể còn lại độc nguyên tố bạo tẩu, ngoài nghịch tăng cường độc tố kéo dài thương tổn thời gian, mỗi tăng cường một loại độc tố, nhiều kéo dài 5 giây độc tố thương tổn, về số lượng hẳn bốn. Tiêu hao 2 điểm tinh thần lực. Một cái cực nhược C cấp kỹ năng, có thể chính vì như thế, Vân Kỳ không dám xem thường. Một cái C kỹ năng kỹ năng, nhưng cũng chỉ có e cấp thương tổn đẳng cấp. Này ý vị nó giá trị thể hiện tại phụ gia hiệu quả đặc biệt trên. Vân Kỳ lo lắng chính là phát động thể nội độc tố bạo tẩu trên. Còn có một chút cũng làm cho người lo lắng, thi khí phát động trước trí nhất định phải tại thiết giáp cương thi rơi vào trạng thái trọng thương. Theo Vân Kỳ, trạng thái trọng thương dưới tài năng phát động kỹ năng tuyệt đối không thể đơn giản. Đây chỉ là Vân Kỳ suy đoán, hay là hắn lo xa rồi? Nhưng khi thiết giáp cương thi nhiều lần lộ ra cái hở, mê hoặc hắn công kích cử động sao? Càng thêm nghiệm chứng này một có chút thiên mã hành không suy đoán. Đã như thế, chiến đấu trở nên rằng co lên. Người bên ngoài cố nhiên xem lòng như lửa đốt, mà đương sự người càng là có khổ không nói được, đặc biệt là đối với rôn. Ly mà nói. Chính như Vân Kỳ suy đoán như vậy, tại làm vì triệu hoàn sư, tất nhiên có một hai sát chiêu đến xoay chuyển chiến cuộc. Thiết giáp cương thi tự mang kỹ năng, thi khí chính là hắn át chủ bái sát chiêu. Mỗi giây cố định thương tổn một phần trăm, kéo dài năm giây năng lực nhìn như không sai. Nhưng đối với một cái xe cấp kỹ năng, quá mức đồ bỏ đi điểm, mà nên kỹ có thể chân chính chỗ đáng sợ, chính là ở nó là lấy phát động mục tiêu độc trong người tố, đã đạt đến chí mạng phản phệ tác dụng. Mắt thấy đối phương không có tác dụng nguy lực cự đại màu bạc ổ quay đến công kích sơ hở trong chỗ thiết giáp cương thi, trái lại nhiều lần dựa vào kẽ hở từ bỏ công kích cương thi, xông lên hướng mình. Ron. Ly giờ khắc này hảo náo cùng bất an liền không cần phải nhắc tới. Thiết giáp cương thi thắng ở cao phòng ngự. Còn lại thuộc tính chỉ có thể dùng thường thường hai chữ để hình dung, tại tuyệt sát kỹ năng vô pháp cho phép tình huống, muốn giết chết một cái luân hồi giả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vốn là, Triệu Hoán Sư chính là một cái dựa vào háo đến mài chết đối thủ nghề nghiệp. Một mục đối thủ lần này khác với tất cả mọi người, có cường lực tấn công từ xa không nói, cận chiến tài nghệ cũng biểu hiện rất tốt, chí ít hắn nhiều lần lén qua cắn phệ kỹ năng liền có thể nhìn ra. Càng chết người chính là, hắn còn có một cái có có khôi phục sinh mệnh lực kỹ năng. Zôn. Lý không biết đó là nạ nổ sinh hóa trùng mang vào năng lực đặc thụ, tha tự quyết ở đây rõ ràng không đủ dùng. Ký thực, Zôn. Lý đã vì là cử chỉ lỗ mãng của mình cảm thấy hối hận. Chỉ nói đối phương là cái người mới, nhưng không nghĩ người mới thực lực hùng hậu như vậy, cho tới rơi vào trong khổ chiến. Sớm biết như vậy, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền bất động màu bạc khen thưởng chìa khóa tham nhiệm. Có thể hiện tại cưỡi hổ khó xuống, muốn dừng tay đi, đối phương không hẳn buông tha chính mình. Kinh nghiệm nói cho hắn, chỉ có giết chết đối phương mới có thể vĩnh trừ hậu họa. Liền, hắn rất bất đắc dĩ điều khiển Triệu hồi vật, lúc này, hắn đã không dám như trước như vậy sơ hở trong chỗ, nhiều nhất là tỉnh cỡ lộ ra một cái không lớn không nhỏ kẽ hở. Nhưng vào lúc này, Vân Kỳ đột nhiên trong mắt tinh mang lóe qua, đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay hắn điệu, sử dụng tới 10 lần như một phụ trợ kỹ năng, thấp kém dung hợp thuật. Mặt đất phiến đá biến hình, nhanh chóng đem lộ ra kẽ hở thiết giáp cương thi hai chân ràng buộc, sau một khắc Vân Kỳ cầm đao xoay người, lao thẳng về phía chính chủ. Zon. Ly ngay lập tức ngạc nhiên, không ngờ rằng đối thủ còn ẩn giấu một tay, hơn nữa còn có thể nhẫn mại trụ trước ngọi cách kế hở. Lúc này khoảng cách viện hộ Triệu Hồi làm lạnh kết thúc còn có 8 giây thời gian, căn bản không có khả năng giở lại trò cũ. Mắt thấy chính mình trùng kế, Zon. Ly lại lộ ra một cái quyết tuyệt vẻ mặt, vung tay lên, lại là một tờ giấy phù đánh ra. Có điều lần này, lá bùa mục tiêu không phải Vân Kỳ nhưng là bị nham thạch giáng đột thiết giáp cường thi. Bạo tẩu phù, E cấp, khiến cho mục tiêu nhiệt huyết sôi trào, rơi vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo trạng thái, lực lượng tăng cường 50%, nhanh nhẹn tăng cường 20%, phòng ngự quy linh, đối với triệu hồi vật hoặc là lính đánh thuê sử dụng, sinh mệnh lực hạ xuống 30%, tiêu hao 1 điểm tinh thần. Đây là một cái lợi và hại các hiển lá bùa, lực lượng nhanh nhẹn theo, đệ tỉ lệ phần trăm tăng lên hiệu quả kinh người có thể phòng ngự quy linh hậu quả làm người lấy hay bỏ khó quyết, cũng chỉ có thể thích hợp với làm vì bia đỡ đạn triệu hồi vật trên người. Đáng nhắc tới chính là cái gọi là phòng ngự quy linh, chỉ đối với cơ sở phòng ngự thuộc tính mà nói, như thiết giáp cương thi tăng cường 10 giờ phòng ngự bị động năng lực không có tác dụng. Bạo tẩu phù đối với bên trong triệu hồi vật trực tiếp cắt giảm 30% sinh mệnh lực là hạn chế, có thể thiết giáp cương thi nhưng là rất nhiều ít lợi. Lực lượng tăng lên giữ dọi sau hiệu quả lập tức rõ ràng chỉ là một cái nhảy lên, trực tiếp từ giàng buộc bên trong chánh thoát. Đồng thời, quay về Vân Kỳ chính là há mồm. Một luồng lục sắc sền sệt cảm cực cường thi khí dâng lên mà ra, thoáng qua đem Vân Kỳ bao vây ở bên trong. Kỹ năng 2 thi khí phát động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 29, đột kích ngược, dưới. Một loại vô pháp dùng lời nói biểu đạt tanh tưởi chui vào thất hiếu, Vân Kỳ nhất thời một trận trời đất quay cuồng, trong đầu trống rỗng, gần như sắp muốn mất đi ý thức. Cũng may hắn còn muốn thân thể bản năng làm ra phản ứng, nạ nổ sinh hóa trùng đem hòa vào trong máu độc tố cấp tốc tan giã sắp xếp ra. Thật mạnh độc. Vân Kỳ kinh ngạc không ớt. Có nạ nổ sinh hóa trùng hộ thể, độc tố thương tổn vẫn như cũ kéo dài. Không chỉ có như vậy, nguyên tưởng rằng trước giải trừ vài loại độc tố, lúc này cũng theo thi khí thôi hóa hiệu ứng, một lần nữa vòng thổ lại đến. Nguyên lai, like, nạ nổ sinh hóa trùng tự mang độc tố miễn dịch tắt dụng. Nhưng nó nguyên lý không phải chân chính về mặt ý nghĩa từ miễn dịch hệ thống trên sản sinh kháng thể, để tránh khỏi dịch độc tố ăn mòn, nhưng là lợi dụng nạ nổ hóa cơ giới côn trùng đem một giọt nhỏ so với nạ nổ lớn hơn nhiều độc tố sắp xếp ra ngoài thân thể. Một cái miễn dịch, một trung đội ra, nhìn như gần như, kỳ thực một trời một vượt. Bài trừ độc tố sau, lần thứ hai bên trong tương đồng độc, hay là muốn mượn nạ nổ mặt trợ rút, mà miễn dịch độc tố thì lại không nhìn thẳng tương đồng độc tố công k Manna nổ sinh hóa trùng kỳ thực cũng không làm được 100% đem toàn bộ độc tố sắp xếp ra ngoài thân thể, chỉ là thân thể bản năng đem có thể thương tổn liều lượng độc tố sắp xếp ra, hoặc nhiều hoặc ít luôn có cá lọt lưới. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vân Kỳ tại linh năng lĩnh vực khống chế trên không đủ thành thạo gây nên. Liên bởi vì trong cơ thể lưu lại vi lượng độc tố, bị thi khí đặc thù phát động hiệu quả kích hoạt, nhất thời từ ngủ đông trung to tỉnh. Nguyên bản bình an vô sự thân thể, trong khoảnh khắc trở thành độc nguyên tố giao du lọ chứa. Vân Kỷ rõ ràng cảm nhận được thi khí nồng nặc lục sắc độc tố đem trước bên trong thi trào động, cương thi đột tiên, cắn phệ kỹ năng dưới, đòi mạng độc phù ba loại độc tố triệt để thôi phát, thân thể trong lúc nhất thời thật giống một cái bị nhen lửa kiếp nổ thùng thuốc súng, có lẽ sau một khắc chính là nổ tung thời gian. Cang Lam cho Vân Kỷ kinh hãi chính là, bốn loại độc tố đang không ngừng thôi hóa bên trong, còn đi kèm quỷ dị dung hợp, nguyên bản lục sắc thi khí độc tố tại dung hợp ảnh hưởng, dần dần đã biến thành mặc lục, hơn nữa còn hướng về sấm màu diễn biến. Sinh mệnh lực càng là lấy mỗi giây 3 phần trăm tốc độ xuống hàng, dựa theo này xuống, vốn nên tại 5 giây bên trong kết thúc độc tố thương tổn, chỉ sợ theo độc tố biến dị, càng thêm hiểu rõ vô hạn. Sự thực xác thực như vậy, thi khí độc tố kéo dài là 5 giây, nhưng khi cùng còn lại độc tố dung hợp biến dị thì, kéo dài thời gian tăng lên gấp bội, tăng trưởng bội số cùng thể nội độc tố chủng loại thành tỉ lệ thuận. Bốn loại độc tố, đã là thi khí cao nhất về số lượng hạ, cũng mang ý nghĩa dài đến 20 giây độc tố kéo dài an ổn cũng chính là tổng giá trị vì là 60% cố định thương tổn. Có thể nói, như vậy cố định thương tổn quả thực đến phát điên trình độ. Vân kỳ duy nhất có thể làm đến, chỉ có thể là liều mạng khởi động trong cơ thể nạ nổ sinh hóa trùng, làm hết sức nhiều bỏ đi độc trong người tố. Dù là như vậy, sinh mệnh lực hạ xuống tốc độ vẫn như cũ nhanh đến khiến người ta gần như tan vỡ mức độ. Cái gọi là nhà ruột còn gặp mưa, ngay ở vân kỳ đánh bạc tất cả nghị cách gáp chế lại xôi trào một dạng thể nội độc tố. Thiết giáp cương thi một cái thi trảo đập ở trên người, đem nguyên bản liền vết thương đầy giấy luân hồi giả đánh cho thổ huyết bay ra, sau đó nặng nề ngã tại Ron. Lý bên cạnh. Nhìn vô cùng chật vật đối thủ, Ron. Lý phát ra giữ tợn tiếng cười, ha ha, tiểu tử, hối hận vừa nãy không giao ra chìa khóa đi. Vân Kỷ vẻ mặt nhăn nhó, chịu đựng thống khổ có thể tưởng tượng được, nhưng báo lấy chợn mắt, vì chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, ngươi tồn tại mục đích lẽ nào chính là vì cướp đoạt luân hồi giả chiến lợi phẩm? Trải qua liên tiếp phiên giao thủ, đoàn người đã nhìn ra Zone. Lý Kỷ năng phương hướng phát triển là hướng về giết chóc đồng loại đi, nói cách khác, lợi ích của hắn thu được con đường nhất định là giết chết luân hồi giả so với hoàn thành nhiệm vụ đến phong phú. Cá lớn nuốt cá bé, đây là thiên nhiên không thay đổi định luật. Chỉ có thể dựa dẫm triệu hồi vật hung hăng độ vô liêm sỉ. Vân Kỳ bỗng nhiên há mồm, phun ra từng ngụm từng ngụm nước, chính vì đột nhiên không kịp chuẩn bị để rơi vào Zone. Ly trên mặt. Muốn chết. Hắn một mực đề phòng Vân Kỳ bắt thương phản kích, nhưng không nghĩ đối phương sẽ dùng phương thức này nhục nhã chính mình, khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn lên, một bên triệu hồi thiết giáp cương thi trợ trận, một bên lấy ra bao bọc tại luân hồi văn chương bên trong kiếm gỗ đào, quay về nằm trên đất Vân Kỳ chính là một chiêu kiếm. Mục tiêu chính là chỗ yếu trái tim. Nếu là đâm trúng, dù cho sinh mệnh lực đầy đủ, cũng phải rơi vào cái đại xuất huyết bên trong. Vân Kỳ ánh mắt đột nhiên trở nên lóe lên. Trong tay lính dù đao lấy nhanh chóng tốc độ đánh về kiếm gỗ đảo kiếm tích trên. Zon, Lý Âm thầm vận lực, để tránh khỏi bị đối phương này vỗ một cái đập cách dự định mục tiêu, nhưng là trên tay cũng không truyền đến theo dự đoán lực đạo. Vân Kỳ lấy hắn 15 điểm tuyệt nhanh chóng độ một cái vươn mình, đồng thời khí dưới lính dù đao, lấy linh miêu thân pháp gần kề Zon. Lý, tại lẫn nhau tiếp cận thời điểm, lấy tay trên nhỏ, từ thấp tới cao nâng ở đối phương cầm kiếm trên tay. Lần này không có dấu hiệu nào nhở tay rót vào vân kỳ toàn bộ lực đạo, không chỉ có như vậy, bên thai càng là truyền đến du dương tiếng nhắc nhở. Người tại thời khắc sống còn bùng nổ ra kinh người lực đạo, chuyên môn kỹ năng bạo phát tăng lên 2 điểm đảo móc độ, hiện nay đảo móc độ đã đạt 20 điểm giới hạn trị, thu được năng lực, một giây nội lực lượng thuộc tính tăng lên 20%, sau khi tại 5 giây thời gian rơi vào thoát lực trạng thái, thoát lực trạng thái lực lượng hạ xuống 40%. Ngươi có tiếp nhận hay không bạo phát hiệu quả? Nhìn bên ngoài, bạo phát mang đến tệ nạn lớn hơn chỗ tốt. Nhưng bản thân không phải dựa vào lực lượng ăn cơm văn kỳ mà nói, thoát lực sau 5 giây suy yếu kỳ hoàn toàn có thể dựa vào súng ống đến bổ khuyết. Có thể có một cái tính bùng nổ năng lực, đối với viện chỉnh luân hồi giả là cái bất ngờ kinh hỉ. Liên hắn rất quả đoán địa lựa chọn đúng. Đánh số A211379 thức tỉnh chuyên môn kỹ năng bạo phát bộ phận thực lực, nên kỹ năng theo đào móc độ tăng lên, hiệu quả tương ứng tăng lên. Hóa ra là cái dựa vào đào móc độ tăng lên mà dần dần viên mãn kỹ năng. Kinh hỉ sau khi Vân Kỳ chưa kịp khởi động bạo pháp chuyên môn, nhưng chỉ dựa vào vượt qua đối phương lực lượng thuộc tính 50% ưu thế, đủ để tạo thành rõ ràng lực lượng áp chế. Zone. Ly chỉ cảm thấy trong tay một luồng vô pháp chống cự lực lượng từ đối phương cái kia nhìn như nhỏ yếu cánh tay bên trong truyền đến, cầm kiếm tay không tự chủ được bị người quy chế. Kinh hãi thời khắc, Zone. Ly không lo được tất cả, lập tức khống chế thiết giáp cương thi đến đây ách hạn chế địch nhân. Lấy thiết giáp cương thi giờ khắc này cuồng bạo sau trạng thái, Dù để giết chết sinh mệnh lực đến tràn ngập nguy cơ trình độ Vân Kỳ. Lúc này, Vân Kỳ trong cơ thể nạp nộ sinh hóa trùng tại kiệt lấy hết tất cả mà đem độc tố sắp xếp ra, nhưng sinh mệnh lực còn là không thể ngăn chặn hạ xuống đến 50% trở xuống, một khi bị dồn. Lý Hòa Thiết giáp cương thi tiền hậu giáp kích, lấy hắn không thiện cận chiến nhược điểm, tất nhiên không chống đỡ được đón lấy hai người cùng đánh. Nhìn lấy gần trong gang thép giáp cương thi, Vân Kỳ trong con ngươi né qua một tia tính mạng, như kìm sắt cổ tay đột nhiên uốn một cái. Sau đó khởi động vừa thức tỉnh chuyên môn năng lực. Ngươi khởi động chuyên môn kỹ năng bạo phát, lực lượng do nguyên lai 15 điểm tăng lên đến 18 điểm, kéo dài thời gian 1 giây. 1 giây sau, ngươi lực lượng đem hạ xuống đến 9 giờ, kéo dài thời gian 5 giây. Chớ xem thường này tăng cường 3 điểm lực lượng, dựa theo phổ thông nhân loại lực lượng số bình quân trị 5 điểm tới xem, làm hai cái tỷ thí lực tay lực sĩ lực lượng tương thiếu một chút, liền có thể là 20% ưu thế, đủ khiến cao hơn nhất phương thu được gấp chế tính thắng lợi. Đối với lực lượng thuộc tính vì là 10 zon. Ly mà nói, ba điểm lực lượng chính là 30 phần trăm vượt qua, thêm vào trước 50 phần trăm áp chế, cuối cùng tạo thành kết quả tất nhiên là không có chút hồi hộp nào hoàn toàn thất bại. Zon. Ly chỉ cảm thấy cổ tay không còn là chính mình thân thể một phần, theo đối phương ý chí một làn sóng một làn, càng đâm về phía mình triều hồi vật. Gay go. Lại muốn ngăn cản thiết giáp cương thi, dị nhiên chậm. Kiếm gỗ đảo tự mang không nhìn cương thi loại sinh vật phòng ngự đặc thù thuộc tính vang lên chôn vùi nó cuối cùng trung tang. Sử dụng bạo tẩu phù sau còn tồn lưu sinh mệnh lực, cùng với bị động 10 điểm phòng ngự, cũng lại cứu lại không được nó. Kiếm vô đảo như cắt chém mưa bỏ, không trở ngại chút nào từ cương thi vai trái một đường hướng phía dưới, hóa đến hưu eo nơi. Không. Thiết giáp cương thi tại zone, ly gen dị bên trong, vô lực na xuống, sau đó hóa thành một mảnh ma pháp năng lượng, trở về dị giới. Ai cũng không nghĩ tới, thiếu hụt hữu hiệu vũ khí cận chiến vân kỳ Dĩ nhiên lấy phương thức này giết chết ngưỡng thuộc tính không kém gì dị hình thiết giáp cương thi, bàng quan mọi người ồn dập đều thu hồi trước kinh bị tâm ý. Dôn. Ly giận không nhịn nổi, một cái mất đi chủ lực triệu hồi vật triệu hoan sư, tương đương với phế bỏ hơn nửa công lực. Mặc dù giờ khắc này Vân Kỳ rơi vào bạo phát sau 5 giây giảm thuộc tính sau di trạng thái, hắn cũng vô lực làm ra hữu hiệu phản kích. Vân Kỳ đúng là đi bộ nhàn nhã địa ngóc ra cổ dạ chuyên môn súng lục, khởi động liên tục bắn hình thức, phủ đầu chính là một viên đạn đánh cho toàn thân hắn run, tám điểm phòng ngự cố nhiên đối với phổ thông viên đạn tốt hơn hiệu quả phòng ngự, nhưng cũng chính là lợi dụng thâm hậu cơ bắp đem viên đạn động lực giảm bớt đi, không thể tránh khỏi rơi xuống viên đạn lún vào cơ bắp, có thể so với cực hình kết cục. Vân Kỳ có ý định không cần uy lực cự đại mãnh hổ, chính là muốn phòng ngự cái kia chuyên khắc cao công viên đạn chống đạn ngọc bội. Chiến đấu đánh tới loại này trình độ, đã là không chết không thôi. Run. Ly dị giới triệu hồi là có làm lạnh thời gian, nếu như chế diệt trừ Vân Kỳ hạ thủ Lưu Tình kết cục chỉ có một con đường chết. Ngươi thật sự coi ta vô lực rớt ngươi sao? Cố nén trong cơ thể hơn 20 nơi đau sót, rôn. Ly cắn răng một cái, móc ra một tấm lóng lánh nhạt nhạt hào quang màu bạc lá bùa, cũng không phải đánh về phía để phòng bên trong Vân Kỳ, nhưng là chính mình. Hồi xuân phủ, dế cấp, khôi phục 6 điểm tinh thần lực hoặc là 10 phần trăm sinh mệnh lực, nên lá bùa vì là khôi phục tính lá bùa, cố sử dụng thì không tiêu hao tinh thần lực. Khôi phục tinh thần lực. Rôn. Lý làm ra một cái gia nhân ý biểu quyết định, không hồi phục sinh mệnh lực, trái lại khôi phục cũng không thiếu tổn tinh thần lực, người xem như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng Vân Kỳ nhưng tâm trạng thấp họng, kinh nghiệm nói cho hắn, vi phạm lễ thượng cử động tất nhiên có nó ngoài dự đoán mọi người hậu chiêu. Hắn tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, vào lúc này lựa chọn khôi phục tinh thần lực, vậy thì là muốn phát động tuyệt chiêu điểm báo. Nhưng rất nhanh phủ định này một suy đoán, bởi vì tại thấy rõ năng lực nhỏ nó dưới, dôn. Lý ba cái kỹ năng toàn bộ bạo lộ ra. Kỹ năng 1 dị giới triệu hồi, còn tại làm lạnh trạng thái. Kỹ năng 2 phong hỏa lôi điện phách, lá bùa một điểm tiêu hao thêm vào kỹ năng 2 điểm tiêu hao, lấy đối phương trước chưa khôi phục còn lại 10 điểm tinh thần đủ để đảm nhiệm được. Kỹ năng 3 viện hộ triệu hồi càng không cần nhắc tới, không có triệu hồi vật, nhiều hơn nữa tinh thần đều vô dụng. Không thể tưởng tượng nổi cử động khiến người ta không hiểu chút nào, lẽ nào là đối phương dưới cơn thịnh nộ, làm choáng váng đâu đó? Không cẩn thận đem hồi phục 10% sinh mệnh lực trung giai lá đùa dùng sai sao? Bất luận người nào cũng sẽ như vậy nghĩ, nhưng Vân Kỳ nhìn thấy trong mắt đối phương biểu lộ u um tồn sát khí bên trong, còn bảo Lưu một kia bình tĩnh sau, liền biết sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Chờ đã. Vân Kỳ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt nhất thời lại biến, không được, ta mệnh nguy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 30, ép đáy hòm bài. Zon Lý cởi gần đem hai tay xen vào túi áo bên trong, sau đó vất tay hướng ra phía ngoài ném ra, cùng lúc đó, Ron. Lý trên người bao cổ tay lóe qua một đường ánh sáng màu lam. Mẫu bạc nội dung vợ kịch đạo cụ, C cấp hướng dẫn bao cổ tay tự mang kỹ năng dẫn đạo thuật phát động. Dẫn đạo thuật, phụ gia tự thân ý chí ở phi hành loại đạo cụ trên, do ý niệm hướng phát triển phi hành đạo cụ quy tắc, cao nhất phụ gia số lượng vì là 5, khống chế đạo cụ tổng chất lượng không được vượt qua 3 khắc. Mỗi cái thế giới nhiệm vụ sử dụng số lần năm thứ, mỗi khống chế một cái phi hành đạo cụ, tiêu hao tinh thần lực tăng cường một điểm. Chỉ thấy bốn tấm màu vàng lá đự ở trên không trung một phần một truyện, hướng về Vân Kỳ làm trung tâm bốn cái phương vị liền mở, sau đó lấy vượt qua trước hai lần tốc độ hướng về trung tâm mục tiêu bắn nhanh. Nguyên bản cùng Ron. Ly đồng thời một cái ải mập mạp tiểu tử kinh hô, ta hoa mắt sao? Đó là bốn tấm hỏa phù. Làm sao có khả năng Hắn làm sao có khả năng cũng trong lúc đó triển khai 4 lần hỏa phù nổ tung. Cái kia chẳng phải là thuần sát. Một cái khắc hơi cao gầy cái cũng khiếp sợ không thôi. Đại đa số luân hồi giả không học tập tra xét loại kỹ năng, cho nên đối với kỹ năng phong hỏa lôi điện phách điệp giai hiệu quả không biết chuyện. Vân Kỳ nhưng tại vừa nãy đối phương ra chiêu trước trong nháy mắt nhận ra được. Phát hiện quy pháp hiện, có thể không thể làm ra ứng đối mới là mấu chốt nhất. Có thể cái kia 4 tấm hỏa phù tại hướng dẫn bao cổ tay dẫn đạo thuật ở dưới Lấy đông nam tây bắc bốn cái phương vị bắn vụ tới, dù cho ngươi sức chiến đấu bất phàm, tại loại này vô tử giác phạm vi công kích dưới, phòng con này không phòng ngự được đâu kia. Lấy Vân Kỳ hiện nay sinh mệnh lực, chỉ có bị chúng mục tiêu 3 lần phong hỏa lôi điện xích, mỗi lần tạo thành 15 phần trăm sinh mệnh hạn mức tối đa thương tổn, chỉ có nuốt hận tại chỗ phần. Chỗ chết người nhất chính là bốn tấm hỏa phù tại dẫn đạo thuật ảnh hưởng, bất cứ lúc nào có thể thay đổi vận động quy tắc, nhường ngươi khó có thể phòng phòng ngự. Chỉ là trong ngay mắt Giữ lấy ưu thế Vân Kỳ rơi vào khó có thể nghịch chuyển trong tiết cảnh, không có phòng ngự đạo cụ, bảo mệnh dùng tự lành năng lực vẫn còn làm lạnh trạng thái, mà cuối cùng có thể dựa dẫm ạ sẽ lệ dạ tỏ xít cần đòi mạng mặc thời gian. Ron, ly trong mắt Thiêu Đốt báo thủ khát vọng, đối với hắn mà nói, bốn phủ cùng xuất hiện là hắn cuối cùng dựa dẫm phép đái hoàng bài, cũng là hắn có can đảm khiêu chiến luân hồi giả sức lực vị trí. Sở Dĩ vừa bắt đầu không có sử dụng, thứ nhất là hắn nhận làm đối thủ là người mới Thiết giáp cương thi đối phó thừa sức, thứ hai, ác chủ bài thứ này một khi bại lộ, luôn có bị khắc chế khả năng, dù cho người khác ký cùng, nhiều nhất đánh không lại bỏ chạy. Đệ Tam, bốn phù cùng xuất hiện có một cái chí mạng lực điểm, chính là công kích con đường là thẳng tắp hình, rất dễ dàng bị thân thủ nhanh nhẹn luân hồi giả tránh thoát, chỉ có không toàn bộ chúng mục tiêu, sống sót khả năng tới tính rất cao. Nhất định phải phối hợp hắn giá cao mua đến một bạc nội dung vỡ kịch đạo cụ hướng dẫn bao cổ tay mới được. Nhưng cứ như vậy xuất hiện một cái chí mạng vấn đề, chính là tiêu hao tinh thần lực quá mức khủng lồ, ngoại trừ phát động hỏa phù 4 điểm cùng phong hỏa lôi điện đánh cho 8 điểm ở ngoài. Còn muốn tăng cường dẫn đạo thuật ngoài nghịch Tiêu Hao, 4 điểm, thu về đến nhất định phải bảo lưu gần đậm 16 điểm tinh thần dự trữ. Tại kịch liệt chiến đấu bên trong bị ép triển khai áp chủ bài, đối thủ thực lực tất nhiên không thấp, lấy hắn hạn mức tối đa 25 tinh thần, đại đa số tình huống dư tinh thần lực không đủ, lại muốn ngoài nghịch Tiêu Hao một tấm giá trị 3000 điểm dế cấp hồi xuân phù. Tiêu hao như thế coi như là lấy thân nhân giả tự xưng, Ron. Lý cũng không chịu nổi. Nếu không là Vân Kỳ quá mức cường thế, lại hùng hổ dọa người, không ngừng thất lợi càng làm cho hắn tại cái khắc luân hồi giả trước mặt bộ mặt mất hết, này mới không tiếc lấy bản hại người, vận dụng át chủ bài. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Nhìn không chỗ có thể độn anh tuấn đông phương thanh niên, Ron. Lý Tử trong hàm răng bỏ ra vài chữ, trong lòng nhiễm nhiễm bay lên một điểm vui sướng tạm thời chiếm cứ thượng phòng, đem đại suất huyết đau lòng đè xuống. Như vậy sát chiêu ác chủ bài, coi như là cùng côn. Lý gần như Thâm Thiên Luân Hồi Giả cũng lành ít dữ nhiều, chỉ là một cái sinh mệnh tổn thất quá nửa người mới, chỉ có cầu khẩn hỏa phu nổ tung thì chết rất nhanh, miễn cho bị kỹ năng tự mang tiêu niên đặc hiệu giàn vật đến chết. Liên ở những người khác đều cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm, Vân Kỳ tấm kia ngạc nhiên vẻ mặt chưa rút đi khoe miệng, hiện lên một cái không tưởng tượng nổi cười gằn. Chẳng biết lúc nào, trong tay nhiều hơn một cái tạo hình quái lạ thô ngắn kim loại thương. Mọi người bên trong chỉ có sạn giờ xem qua thương này, không khỏi bật tốt lên, súng phun lửa. Những người khác nghe vậy, đều là một bộ nghi hoặc không rõ ràng vẻ, không biết đối mặt hỏa diễm gia thân dân vật Vân Kỳ tại sao ngóc gian này món vũ khí, cái kia chẳng phải là tưới dầu lên lửa, hiềm hỏa thế không đủ sao? Có thể người trong cổ zon. Lý nhưng sắc mặt ngơ ngác, nguyên bản giải hận sắc mặt bị cay đắng cùng tuyệt vọng thay thế được, chỉ có hắn rõ ràng, chính mình lần này thật sự xong. Hỏa diễm tự cố giả súng phun lửa bên trong bắn ra. Như một cái bay lượn hỏa long lao ra, sau đó theo thương chủ nhân xoay người nhanh, gì, hỏa long nhất thời lấy hình quạt bao trùm hơn một nửa cái bầu trời, đem bay tới bốn tấm hỏa phù một lưới bắt hết. Cái kia hỏa phù vốn là dùng bí thuật đem lượng lớn hỏa nguyên tố phong ấn, vừa tiếp xúc mãnh liệt hỏa thế, lập tức thiêu đốt nổ tung. 4 tiếng sau khi, lại cũng không nhìn thấy hỏa phù hình bóng. Ron, Ly Tuyệt Sát một đòn liền như vậy, bị không hề bắt mắt chút nào cổ giả súng phun lửa phá giải. Tự biết đại sự không ổn Ron. Ly đột nhiên hướng về hai người khác luân hồi giả la hét: "Giúp ta." Cái kia hai người trước cùng ồn. Ly một dạng, trơ mắt nhìn Thiết Phong rơi vào tuyệt cảnh, không có đưa tay trợ giúp. Nhưng ba người trong lúc đó bản sẽ không có giao tình, tại ồn. Lý Cường Thế thì đều không có ra tay giúp đỡ, huống chi hiện tại hắn nằm ở tuyệt đối như thế. Sau đó, tinh thần lực Quy Linh ác chủ bài ra hết hoa kiều thanh niên bị lính dù đao đâm sinh mệnh lực sụt giảm, ngay ở còn lại 5% sinh mệnh lực thời điểm, Vân Kỳ cuối cùng cũng coi như dừng lại tàn nhẫn vung đâm động tác. Ngươi có gì ngôn gì sao? Vân Kỳ lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu, nhìn trước còn hùng hổ oai người, hiện tại nhưng thương tích khắp người rôn. Ly, nói: "Không ngờ rằng quanh năm đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt bị mù." Rôn. Ly một bộ không cam lòng dáng vẻ, tuy rằng ở bề ngoài còn là một bộ hung thần ác sát, nhưng Vân Kỳ từ trong con ngươi của hắn bắt lấy một tia sợ hãi cùng hối hận. "Ta xem ngươi là sớm mắt bị mù." cũng không nhìn một chút hai giết chết tở dạ đã tỏ, nói cho ngươi đi, tới nơi này nữa trước, hắn chỉ có một người giết chết hai con dị hình, còn la loại kia khen thưởng cao nhất chiến đấu hình. Lời này vừa nói ra, những người khác dồn dập liếc mắt, nguyên lai, bọn họ còn tưởng rằng Vân Kỳ là đầu cơ kiếm lậu, mới tại tở dạ đã tỏ trọng thương vô pháp di động tình huống giết chết, nhưng nguyên lai liền chiến tích văn hoa. Phi, nếu không là ngươi, ta làm sao sẽ bại đến như vậy chứ đệ. Để... Ron. Lý nói một câu không hiểu ra sao. Có ý gì? Ta nhưng là tuân thủ quy tắc, không có nhúng tay các ngươi chiến đấu." Sạn giờ hữu lén lút liếc mắt một cái Vân Kỳ, chỉ lo zon. Ly lời nói Sạn Sinh hiểu lầm. Vân Kỳ nhưng khẽ nói, hắn ý tứ chính là chỉ trích ngươi không có nhúng tay. Nay vừa nói, Sạn giờ sợ hết hồn, có chút nói lắp điệu nói, "Ta lại không phải hắn đồng bọn, hắn có tư cách gì chỉ trích ta không nhúng tay?" Đương hiểu lầm, ta ý tứ là, hắn chính là hy vọng ngươi nhúng tay giúp ta, ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi. Có cần thiết như thế căng thẳng sao?" Vân Kỳ lời nói càng khiến người ta không có nhận thức, liền hắn tiếp tục đối với Ron. Lý nói, "Ngươi nên dịch chuyển dấu một tấm khống chế triệu hồi vật đạo cũ đi, muốn là sạn giờ hữu nhúng tay, ngươi liền dễ như ăn cháo khống chế lại hắn hải cốt dị hình, trở thành ngươi trọng yếu sức chiến đấu chứ." Nghe xong lời ấy, Ron li sắc mặt càng thêm khó coi, "Ngươi làm sao ngươi biết?" Vân Kỳ cười lạnh nói, "Vậy còn không là chính ngươi nói cho ta." Nói vậy, Ta lúc nào nói cho ngươi? Ngươi tại chiến đấu trước cũng tất cả hành vi đều tại cảnh báo ta điểm này. Đang khiêu chiến ta đồng thời, ngươi không tiếc đắc tội sản giờ hữu, đồng thời cố ý dùng lời nói kích hắn ra tay. Rất rõ ràng, bất luận cái nào lý trí vẫn còn tồn tại người đều biết hai tuyến tắc chiến thế yếu, ngươi nhưng đi ngược lại con đường cũ, càng quan trọng một điểm, ta chú ý tới ngươi mấy lần dùng khóe mắt dư quang liếc trộm Hải Cốt Dị Hình, mỗi lần trong mắt đều là một mảnh xích lỏa lỏa mơ ước. Zon Lý không ngờ rằng chính mình một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ buộc lộ ra ý đồ của hắn, cho tới tạo thành không thể tránh khỏi chiến lược thất lợi. Chính như một câu nói tới, chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Theo như cái này thì, Vân Kỳ phá giải bốn phù cùng xuất hiện sát chiêu cũng không phải chỉ do vật khí. Nó cường đại phương thức tư duy cùng với phản ứng tốc độ, là bất luận cái nào luân hồi giả đều không muốn gặp phải. Người như thế, hiện tại trên giấy thực lực hay là cũng không đột xuất, thậm chí còn có chỗ không bằng. Nhưng hắn cường hạng ở chỗ dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấu ngươi mỗi cái năng lực bên trong lực điểm, cũng nhanh chóng làm ra khắc chế phản ứng. Chẳng ai nghĩ tới, có người càng bằng mấy cái ánh mắt liền có thể suy đoán ra một loạt đến tiếp sau động tác, quả thực dùng thần cơ diệu toán hình dung đều không quá đáng. Zone. Lý Triệt đệ buông xuống đầu, lần này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình thua không an ổn. Hiện tại, giờ đến phiên Vân Kỳ hung hăng, hắn nhặt lên rơi trên mặt đất lính dù dao, gác ở trọng thân, Zone. Ly trên cổ. Chỉ có một đao xuống, liền có thể kết thúc tính mạng của hắn. Cho ngươi hai con đường, là chết còn là hoạt. Phong thủy luân chuyển, giống như đã từng quen biết lời nói tại Jon. Lý nghe tới, cực kỳ chói tai, nhưng không thể phủ nhận, ngang nhau chờ tử vong người tới nói, không khác nào tự nhiên. Đương nhiên muốn sống. Jon. Lý hai mắt sáng lên nói. Rất tốt, bé ngoan giao ra ngươi hết thảy đạo cụ trang bị, ta nên tha cho ngươi một mạng. Lời này vừa nói ra, Jon. Lý liễu lười nói. Không có khả năng. Đổi lấy lại là Vân Kỳ cười to, nói như vậy, ngươi là lựa chọn chết đi. Không, toàn bộ đạo cụ trang bị cho ngươi, cùng ta chết không khác nhau gì cả. Hắn lo lắng cũng hợp tình hợp lý, tại tuyệt địa phản kích nhiệm vụ bên trong, một cái lỏa trang luân hồi giả, dù cho hắn tư lịch làm sao cao, cũng chỉ có chờ chết phận. Vân Kỳ yêu cầu cùng trực tiếp giết chết không khác nhau gì cả. Cái kia muốn là lưu ngươi nhất tuyến sinh cơ đây. Vân Kỳ cười híp mắt nhìn Ôn. Lý, ngươi Mọi người là yêu quý sinh mệnh cao đẳng động vật, đương nhiên loại này yêu quý càng nhiều biểu hiện tại yêu quý chính mình. Tại Hàn phải chết cùng kéo dài hơi tản trong lúc đó, đại đa số người lựa chọn sinh tồn, dù cho là không có tôn nghiêm sống sót. Đừng xem zon. Ly trước cái kia phó hung hăng dáng vẻ, trên thực tế, run rế còn muốn sống, càng là hung hăng người, bản chất rơi vào trong tuyệt cảnh thường thường so với bất luận người nào đều sợ hãi cái chết, ham muốn sinh tồn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 31 mua mệnh tiền. Tại bại trong nháy mắt, Ron, Ly Liên biết mình chết chắc rồi, lấy hắn vừa nãy biểu hiện thực lực, coi như là kẻ ngu si đều hiểu, một khi thả hổ về rừng, gặp xui xẻo nhất định là chính mình. Vì lẽ đó không hề có hy vọng sống sót, hắn còn có thể biểu hiện ra mấy phần đại nghĩa lẫn nhiên, nhưng khi đối phương tung hy vọng thời điểm, trái lại bộc lộ ra hắn bản chất nhát gan. Truyền về thấy rõ nhân tâm vân kỳ đã sớm xác định, Ron, Ly lảm một cái miệng cọp gan thỏ rớt rười. Tại này cái chủ thần không đề sướng tự giết lẫn nhau trong thế giới nhiệm vụ, trực tiếp giết chết luân hồi giả không chiếm được một điểm chỗ tốt, đây đối với nhạn quá rút Mao Vân Kỳ mà nói, là cái không thể nào tiếp thu được. Quy tắc vô pháp thay đổi, vậy thì chính mình mở ra lối riêng. Không có điều kiện, vậy thì chính mình sáng tạo điều kiện. Doa giấm là trực tiếp nhất, cũng là lợi ích sử dụng tốt nhất thủ đoạn. Người có thể hay không sống xuống đến, ở chỗ người có thể hay không lấy ra đầy đủ mua người mệnh tiền. Vân Kỳ hoàn toàn là một bộ lợi ích tối thượng nhà tư bản giọng điệu. Ngươi thật sự thả ta một con đường sống, không sợ ta phản bội. Marx không phải đã nói sao, nếu như có 100% lợi nhuận, nhà tư bản môn sẽ rất mà liều, nếu như có 200% lợi nhuận, nhà tư bản môn sẽ coi rẻ pháp luật, nếu như có 300% lợi nhuận, như vậy nhà tư bản môn thì sẽ đạp lên thế gian tất cả. Tại chúng người không thể nào hiểu được dưới ánh mắt, run. Ly dao động, nhưng vẫn như cũ ôm thái độ hoài nghi. Có thể ngươi không phải nhà tư bản. Ở trên đời này, cũng không chỉ có nhà tư bản mới trục lợi. Nhìn thấy đối phương vẫn như cũ bán tiền bán nghi, Vân Kỳ đơn giản nói, cam nguyện bí quá hóa liễu, đó là bởi vì chúng ta bản thân liền nằm ở một cái bất cứ lúc nào chết thế giới, bí quá hóa liễu mới là thái độ bình thường, sợ dĩ coi rẻ pháp luật, luân hồi thế giới căn bản không có duy trì pháp luật lực lượng, ở đây, chỉ có người yếu mới sẽ hy vọng người khác tuân thủ kỷ luật, còn ngươi có thể hay không sống xuống? Vậy thì xem ngươi có thể hay không cầm được nhượng lại ta đạp lên tất cả tư. Bản, nếu như ngươi lật lọng đây, chính như lời ngươi nói, đây là một coi rẻ pháp luật thế giới, ta làm sao có thể bảo đảm tại giao ra trang bị sau, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Chúng ta có thể ký kết khế ước, nhưng là tại tuyệt địa phản kích hình thức bên trong, nơi này không có ngăn cản luân hồi giả giết chóc luân hồi khế ước. Dù sao cũng là thâm nhân giả, biết đến đồ vật cũng không thể so vân khí ít, lập tức liền vạch trần cái hở. Vậy cũng chỉ có thể tin tưởng ta là một cái nói lời giữ lời người, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không tin. Nói, Vân Kỳ giơ lên lính dù đao, nhắm ngay trái tim Diếu Điểm, liền muốn âm. Hành động này sợ đến run. Lý Tim mật đều đức, vội hỏi, "Ta tin, ta tin vẫn không được sao?" Trải qua một phen cò kè mặc cả, Vân Kỳ được hết thẻ lá bự, phân biệt là cao cấp ngự thi phủ, gia tốc phủ, hóa đá phủ, lôi âm phủ, bế khí phủ, cấm âm phủ các một tấm, huyễn quang phủ. Rồi avez 2 tấm, giải độc phù cấp 2 tấm, cấp thấp hồi xuân phù 3 tấm. Trong đó, lấy cao cấp ngự thi phù giá trị cao nhất. Cao cấp ngự thi phù, xê cấp 1 lần đạo cụ. Đối với cấp cờ cờ trở xuống bất tử hệ có 25% không chế tỷ lệ thành công. Đối với xê cấp trở xuống bất tử hệ quái vật có 50% không chế tỷ lệ thành công. Đối với cấp giờ giờ trở xuống bất tử hệ quái vật có 75% không chế tỷ lệ thành công. Đối với dê cấp trở xuống bất tử hệ quái vật có 100% không chế t có đúng không, không phải triệu hồi bất tử hệ sử dụng, nhưng chỉ có tại đối phương chủ động công kích người sau sử dụng, tiêu hao 3 điểm tinh thần. Không trách Ron, Lý Tại Đồng bọn không thể tín nhiệm tình huống, có can đảm đồng thời khiêu chiến hai cái luân hồi giả, nếu không là Vân Kỳ nhìn ra chút đầu mối, ngăn cản sạn giờ dịu ra tay, chỉ sợ là hai người vừa lên tay khống chế lại hài cốt dị hình, cuối cùng ai thắng ai bại còn khó nói sao. Ngoài ra, Vân Kỳ còn chiếm được 2500 luân hồi điểm, một hộp 100 phát đạn phép thuật. Một hộp đồng dạng 100 phát trang thánh quang đạn, phá ma liên nổ một bộ, còn có khối này xe cấp chống đạn ngộp bội. Làm người bất ngờ chính là còn có hai bình dị hình cường hóa dược tể. Thứ hai bình này cường hóa dược tể nhìn ra, Ron, ly thực lực không thẹn với thâm niên dạ một hàng. Cuối cùng, Vân Kỳ nói, ngươi bao cổ tay đây. Ron, ly còn muốn giả ngu, cái, cái gì bao cổ tay? Ta không có cái kia trang bị. Vân Kỳ dùng hàn như vết đậm thanh âm cười lạnh nói, màu bạc nội dung vợ kịch đạo cụ, C cấp hướng dẫn bao cổ tay, tự mang trang bị kỹ năng dẫn đạo thuật. Ta có thể mặc kệ ngươi có hay không tư tàng còn lại lá bùa, thậm chí ta cố ý buông tha yêu cầu lớn nhất tính chất công kích hỏa phù, vì là chính là đổi tiền mặt, thực hiện lưu ngươi một con đường sống hứa hẹn, nhưng ngươi còn ý định tư tàng hướng dẫn bao cổ tay, ta đem cho rằng ngươi tại giáp tâm hại người. Khoan dung nhất tướng quân, có thể tuân thủ quốc tế điều ước, đối xử tử tế tù binh, nhường tù binh dùng ăn cùng dưới trướng binh sĩ một dạng có lương. Hàn Mặc chống lại áo đông, nhưng quyết không cho phép tủ bình tư tàng binh khí, đây là nguyên tắc, cũng là ranh giới cuối cùng. "Zun." Ly một trận đau lòng, cuối cùng dùng thanh âm run rẩy nói, "Ta có thể giao ra hết thảy hỏa phù, chỉ cầu ngươi buông tha bao cổ tay, đó là ta dùng một nửa tích trữ từ còn lại thâm nghiên giả trong tay bán đấu giá. Hơn nữa, bao cổ tay tự mang dẫn đạo thuật đối với dẫn dắt mục tiêu trọng lượng có nghiêm ngặt hạn chế, ngoại trừ nhẹ nhất lá bùa, ngươi rất khó tìm đến có thể dẫn dắt đạo cụ." Vân Kỳ nói, Ta lại không biết ngươi ẩn giấu bao nhiêu hỏa phù, hơn nữa không hẳn là hỏa phù, thấp hơn một bậc phong phù, hoặc là cao một trở Lôi Minh phù cũng một dạng có thuần sát năng lực. "Zun, Ly hét lớn, ta Phong Hỏa Lôi Điện Phách chỉ tu luyện đến cấp 2, vô pháp sử dụng Lôi Minh phù, còn phong phù, uy lực kém xa hỏa phù, đang tiêu hao tương đồng tình huống, ta căn bản không có chuẩn bị." Vân Kỳ đột nhiên ngắt lời nói, "Ngươi cho rằng những này đối với ta mà nói quá lời có muốn không? Ta tuy rằng tự xưng là nhà tư bản tham lam, Nhưng tiền đề là bảo toàn chính mình, tại vô pháp bảo đảm ngươi lá đỡ số lượng tình huống, ngươi giao ra nhiều hơn nữa, cũng khó tiêu hiểm nghi, cùng hắn như vậy, không bằng trực tiếp đoạn tuyệt ngươi thuần sát năng lực. Nếu như ngươi kiên trì nữa, ta thả rằng xảo trá, đừng quên, đây là một không có pháp luật thế giới. Tuy rằng ta không thích công bội tín đều danh, nhưng ở sinh tồn cùng đều danh trong lúc đó, ta thả rằng bỏ qua danh tiếng, đổi lấy 100% sinh tồn bảo đảm. Nói tới loại này trình độ, đã không có chỗ chống để xoay chuyển. Zun li rơi vào kịch liệt đấu tranh tư tưởng bên trong, rất hiển nhiên, mất đi bao cổ tay đánh đổi quá lớn, đang không có khế ước điều kiện tiên quyết, hắn đối với Vân Kỳ bảo đảm sản sinh hoài nghi. Vân Kỳ biết, đánh thép cần sân nhiệt, muốn là cho hắn nhiều một chút thời gian, nói không chắc thật sự nhất thời đầu tỏa nhiệt, đến cái lượng bại câu thường, liền dùng an ủi giọng điệu nói, chính như lời ngươi nói, cái này bao cổ tay đối với lá bùa có đặc biệt hiệu quả, cũng chỉ có ngươi lá bùa, có thể đủ không, có số lượng hạn định cũng chỉ có mềm mại lá bùa, có thể đủ sử dụng tốt nhất ba khắc chất lượng hạn định. Vì lẽ đó, hắn cố ý chậm lại tốc độ nói, sau đó nói, vì lẽ đó, tại ta hoàn thành lần này nhiệm vụ sau, ta sẽ cho ngươi một lần chuột đổ cơ hội. Câu nói sau cùng rõ ràng kiên định quyết định của hắn, ngươi nói đúng, coi như ta thật sự đem hết thể lá bùa giao ra, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, cùng hắn bảo lưu này một không ổn định nhân tố, còn không bằng khoế đao chạm luân ma. Ngươi muốn là không nói lời này, ta còn lo lắng lật lọng. Nếu ngươi có thành ý như vậy, ta liền không nên lại do do giữ dự, dự. Dứt lời, luân hồi văn chương truyền đến lách tách tiếng nhắc nhở. Ngươi thu được đánh số C57744 biếu tặng xe cấp màu bạc nội dung vợ kịch đạo cụ hướng dẫn bao cổ tay. Rất tốt, rất tốt. Vân Kỳ trong miệng nói rất tốt, ánh mắt lại trực nhìn chằm chằm Zon. Ly, nhìn thấy người toàn thân nhúc nhác. Ngươi, mặc dù tốt nhất dự tính xấu nhất, Zon. Ly cũng không nghĩ tới xấu nhất còn là hàng lâm đến trên người. Vân Kỳ cười nói, "Chớ sốt sắng, lại không phải đòi mạng ngươi, bất quá là hỏi mấy vấn đề. Tại sao ngươi Phong Hỏa Lôi Điện phách kỹ năng có đẳng cấp phân loại, còn lại kỹ năng nhưng không có?" Zôn. Lý nhìn chằm chằm đối phương con ngươi một hồi lâu nhi, tựa hồ đang xác nhận có hay không sắc gờ, đáng tiếc hắn không có Vân Kỳ từ lúc sinh ra đã mang theo đối với độc tâm thuần nắm, không nhìn ra cái nguyên cớ, chỉ có thể nói, trả lời xong vấn đề này là không phải liền thả ta. Vậy thì quyết định bởi với ngươi là có hay không nói hết? thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất không muốn ra vẻ, hiểu việc cũng không chỉ ngươi một người. Lại cho ra một cái mô lăng cái nào cũng được đáp án đồng thời, Vân Kỳ con mắt hướng về quan chiến mấy người liếc nhìn Phiêu. Ngươi tại sao không trực tiếp hỏi bọn họ? "Zun." Lý không rõ hợp tình hợp lý. Hắn cũng không biết Vân Kỳ cùng Sạn Giở có điều mới nhận thức không lâu, bọn họ có thể kể vai chiến đấu, nhưng tiền đề là có cùng chung kẻ địch hoặc là lợi ích, có một số việc cùng hắn hỏi Lâm Thời Đỗ Hưu, ngoại trừ bại lộ chính mình quyết điểm còn có thể tại trong lúc lơ đãng lỡ đối phương một nhân tình. Tại tràn ngập giết chóc không gian, nợ nhân tình mang ý nghĩa muốn bắt giá cao hơn đi còn, đương nhiên, Vân Kỳ cũng có thể lựa chọn không trả, nhưng hậu quả là lẫn nhau yếu đuối quan hệ hợp tác không còn tiếp tục nữa cần phải. Cùng hắn như vậy, chẳng bằng trực tiếp hỏi tù binh càng phù hợp hiện giai đoạn lợi ích, chí ít hắn không cần lo lắng nợ một tù binh nhân tình. Liên Vân Kỳ trả lời, ngươi có thể coi như là ta đối với ngươi một cái tiểu tiểu khảo nghiệm, nếu như ngươi nói bất tận tục hoặc là có bảo lưu, vậy ta đem coi là ngươi đối với chúng ta trước hứa hẹn đặt lên. Ron. Lý tự nhiên không biết Vân Kỳ trong lòng đánh tiểu cựu cựu, nhưng sinh tử đại quyền thao tay người khác, căn bản không có co kẻ mặc cả chỗ trống, hắn hiện tại chỉ hận không thể đối với mới có thể nể tình cùng là Viêm hoàng tử tôn phận, đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa. Có hay không kỹ năng đẳng cấp, là phán đoán một cái luân hồi giả có hay không thâm niên giả điều kiện tiên quyết. Tại ngươi nắm giữ tăng lên kỹ năng đẳng cấp quyền hạn thời điểm, Ngươi liền có thể đi vào chuyên môn kỹ năng phòng huấn luyện, thông qua không ngừng phóng thích kỹ năng, tăng lên nên kỹ năng độ thành thạo. Ngươi cũng có thể thông qua thực chiến giết chóc tăng lên. Đương nhiên, trước một cái cần phải hao phí nhất định luân hồi điểm, chỗ tốt là tăng lên tốc độ khả quan, sau một cái thì lại không có tiêu hao, nhưng tăng lên tốc độ chậm chạp. Thông thường, đại gia đều là hai người đồng thời đồng tiến. Vậy nó mở ra điều kiện là cái gì? Quân hàm đạt đến sĩ si quan cấp tự động mở ra. Vi nghiệm chứng chính mình không có nói dối, Zon. Lý chủ động mở ra chính mình văn chương, đem chính mình bộ phận thuộc tính hướng về Vân Kỳ Cổ Hưởng. Đánh số C57744, bản danh tên Zon. Lý. Nghề nghiệp: Hội phù sư, Mãng Sơn đệ tử. Quân hàm: Hạ sĩ. Lực lượng: 10. Phòng ngự: 8. Nhanh nhẹn: 7. Tinh thần: 025. Thiên phú: Vẽ. Đối với cổ chữ truyện thể cùng cổ họa phục chế tăng cường 40% tỷ lệ thành công. Chú, đối với một cái tại hiện thực thế giới dựa vào vẽ cổ triện mà sống hỏa tượng, có một phong cách riêng không phải ngươi nên có tài năng. Kỹ năng 1, dị dưới triệu hồi, cương thi, một lệ mẹo. Kỹ năng 2, phong hỏa lôi điện phách, cấp 2. Kỹ năng 3, viện hộ triệu hồi, một lệ mẹo. Tại sao ngươi không thăng cấp dị dưới triệu hồi? Nếu như ngươi cho gọi ra càng cao cấp bất tử sinh vật, ta còn là có thể thắng ngươi nhưng có thể so với hiện tại khó khăn gấp 10 lần. "Zon." Ly nói, "Kỹ năng thăng cấp cần đại lượng huấn luyện, tích lũy đến nhất định triệu hồi số lần, tài năng thăng cấp. Giống ta triệu hồi kỹ năng có một cái to lớn nhất tệ nạn, nhất định phải đợi đến triệu hồi thời gian sau khi kết thúc, tài năng tiếp tục sử dụng triệu hồi kỹ, cái kia cần thời gian là phong hỏa lôi điện đánh cho mấy lần thời gian." Thì ra là như vậy. Ngoài ra, "Zon." Ly còn có một cái nghề nghiệp Gọi phù sư đúng là rất dễ dàng gây nên càng nhiều mơ màng, này không trải qua nhường Vân Kỳ nhớ tới chính mình đang hoàn thành thí luyện nhiệm vụ sau, trong lúc vô tình thu được nghề nghiệp, linh hồn, cứu rỗi giả. Cái kia ngươi chức nghiệp là làm thế nào chiếm được? Vân Kỳ tiếp tục hỏi. "Zun." Ly nhử mày lại, hơi không kiên nhẫn, nhưng mệnh thao hắn tay tư vị làm hắn không thể không dùng hết lượng giọng ôn hòa trả lời, "Ta tại tiến vào hơn một người hợp tác nhiệm vụ bên trong vô ý phát động, ngay lúc đó thế giới nhiệm vụ là, thiên nữ hữu hồn." Lần kia chiến đấu cực kỳ tàn khốc, chúng ta trả giá trừ ta bên ngoài tất cả mọi người, này mới chạy ra Hắc Sơn lão yêu ma trảo. Thiên nữ u hồn. Vân Kỷ, đừng tin hắn chuyện hoang đường. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 32, tiếp tục vơ vét. Nói chuyện không phải người khác, chính là Sạn Giờ Hựu. Lời này nói thế nào? Vân Kỷ có chút kỳ quái nói, từ vừa nãy Ron. Lý mỗi một cái vẻ mặt, cũng không toát ra nói dối vi vẻ mặt. Nhưng Sạn Giở Dụ vừa không có lửa hắn cần phải. Thiên nữ u hồn là điển hình quỷ thân loại thế giới nhiệm vụ, độ khó cùng ma huyễn loại ngang hàng, là tiến vào gần rừng mới sẽ gặp phải cao khó khăn nhiệm vụ thế giới. Sạn Giở Dụ nói rằng, cái kia không nhất định, luân hồi thế giới là một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới, ở đây, bất kỳ kỳ tích đều sẽ phát sinh. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói có một loại thay đổi thế giới nhiệm vụ, thậm chí chỉ định vì là mình muốn đặc thú đạo cụ sao? Ron Li nói có, nhưng tuyệt không là ngươi có thể làm được. Sạn Giở tựa hồ cũng đã từng nghe nói, ta lúc nào đã nói là ta làm? Lẽ nào là? Sạn Giở hơi kinh ngạc. Không sai, ở đây chỉ có Huyết Minh có thể đủ ung dung lấy ra thay đổi thế giới nhiệm vụ đạo cụ. Ta may mắn bảng trên Huyết Minh tổ chức, được tiến vào, thiên lữ ưu hồn, thế giới ra trận khoán. "Zun." Ly Ngư mang kiêu ngạo mà nói, thật giống có thể đổi bảng trên Huyết Minh, là một cái phi thường chuyện vinh hạnh. "Vẫn kỳ thấp giọng hỏi, Huyết minh là cái gì? Rất mạnh mẽ sao? Sản giờ hiệu nghiêm nghị nói, huyết minh là găng dương non một tổ chức, thế lực chi đều có thể gọi là ngập trời, thủ hạ cường tướng như mây, hơn nữa tài lực chi đại càng là vượt qua tưởng tượng. Nghe nói huyết minh xúc tu càng là thâm nhập đến mới bắt đầu không gian cùng tầng thứ càng cao hơn vĩnh hàng quốc độ. Có thể nói, là một cái vượt qua tam nạn độ tổ chức to lớn. Vẫn kỳ, ta nhắc nhở một câu, nếu người này cùng huyết minh có liên quan, ngươi còn là đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa tuyệt v Câu nói sau cùng, sàn giờ dịu dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói: "Ngươi lo xa rồi đi, chính như lời ngươi nói, Huệ Minh là như vậy khủng lồ đáng sợ, một cái sơ độ khó luân hồi giả, đối với loại này đại hình tổ chức mà nói, bất quá là một viên bất cứ lúc nào có thể khí quân cờ, ta thậm chí hoài nghi hắn có hay không làm quân cờ tư cách." Cẩn tắc vô ưu, tha rằng buông tha, không thể giết nhầm. Sàn giờ hiển nhiên đối với Huệ Minh sợ hãi thâm căn cố đế. Nói ra Huệ Minh sau, Ron Lý cũng nhiều một cái đặc ý, hắn như vậy tự hiết hậu trường, vì là cũng là làm cho đối phương có lo lắng, do đó dương tha chính mình, tuy rằng hắn cũng biết, chính mình bất quá là huyết minh một con chó, giết mình, huyết minh cũng sẽ không vì một con chó lao sư động chúng. Ta bản không có ý định lỡ hẹn, có điều mà, này không có nghĩa là hắn nhất định có thể tránh được một kiếp. Vân Kỳ cười thần bí, dung chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói rằng, lời này có ý gì? Sạn Giở không hiểu nói, ngươi rất nhanh liền biết rồi nói, Vân Kỳ vung tay lên, ngươi đi đi, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi. Dôn. Ly như nhặt được đại xá, không lo được hình tượng địa liên tục lan lột. Đồng thời, văn chương lại truyền tới một trận tiếng tít tít. Ngươi tuân thủ hứa hẹn, vung tha đồng bạn Dôn. Ly, thu được ạ lẹ xạ. Bước hảo cảm 5 điểm. Hiện nay ạ lẹ xạ. Bước đối với ngươi độ thiện cảm vì là 35-100. Nguyên lai, like, không tàn sát đồng bạn cũng có phụ thuộc khen thưởng. Đang lúc này, Một cái to lớn thân ảnh như thiên thần hạ phàm hàng lâm tại Zone. Ly trước mặt vừa rơi xuống lực lượng cự đại cho tới tựa hồ toàn bộ kim tự tháp cũng vì đó run dậy. Tới không phải người bên ngoài, lại là cái kia một mờ khoanh tay đứng nhìn, đánh sỉ gà người da trắng đại hán. "Muốn đi?" Trước tiên lưu lại mệnh đến. Một thanh A U T O 9 bán tự động súng lục chống đỡ tại Zone. Ly cay trán. Liên tiếp viên đạn đánh vào đầu bên trong, kết thúc Zone. Ly thấp kém một đời. Ta nói không sai chứ? Vân Kỳ cười nói: "Sản giờ càng thêm hồ đồ, làm sao ngươi biết? Một cái động sát cơ người, thường thường yêu thích hành động càng sâu quá suy nghĩ. Ngay ở Zone, Ly tự cho là thông minh điệu báo ra huyết minh sau, ta lưu ý đến cái kia người da trắng đại hán trong mắt sát ý." Sản giờ ồ một tiếng, lập tức phản ứng lại, ngươi tử vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha Zone. Vân Kỳ vô tội nhún nhún vai: "Đừng nói như vậy, tuy rằng ta hận không thể giết chết mà yên tâm, nhưng ta là cái tuân thủ hứa hẹn người." giết chết mà yên tâm. Các ngươi không đều là viêm hoàng tử tôn sao? Các ngươi Hoa nhân không phải thích nhất nói người Trung Quốc không giết người Trung Quốc. Ngươi đối với người Trung Quốc nhận thức quá nông cạn. Đối với một cái gia vương bạch tâm chối tiêu người, tại hắn từ bỏ bảo vệ thiết phong một khắc đó, liền nhất định hiện tại kết cục. Vân Kỳ liếc một cái hồn. Ly thi thể, mặt trên còn một điểm hào quang nhàn nhạt, nhạt, tựa hồ có đạo cự rơi ra đến, không khỏi sững sờ. Không phải nói tuyệt địa phản kích hình thức giết chóc lẫn nhau sẽ không rơi xuống trang bị đạo cụ sao? Cái kia nổ súng người da trắng tựa hồ đã sớm dự liệu được có đồ vật rơi xuống, khom lưng nhặt lên này điểm quang mang thản nhiên nói cụ, cũng không thấy rõ là cái gì, đưa vào chính mình văn chương bên trong. Vân Kỳ hình như có ngộ ra, xem đến giết chết Ron. Lý mục đích chính là vì được đến cái này tự động tuân ra đạo cụ. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Tựa hồ là cảm nhận được Vân Kỳ ánh mắt nóng bỏng. Nhặt lên đạo cụ sau người ra trắng đại hán quay đầu hỏi: "Vì dân trừ hại, nào có chỉ trích đạo lý?" Vân Kỳ tới liền cái đối phương mang theo đỉnh đầu trụ mũ, ta rất hiếu kỳ, vừa nãy ép đạo cụ là. Cái kia người đưa tay ra, làm nắm tay trạng, "Ta gọi Mù Phi, rất hân hạnh được biết ngươi." Một cái hỏi một đằng trả lời một mẹo trả lời, có điều Vân Kỳ cũng không ngại, hắn không hi vọng đối phương nhất định sẽ nói đi ra, liền nắm tay, "Vân Kỳ, ta cũng rất cao hứng chính mình không cần vi phạm hứa hẹn." Hai người đồng thời cười to. Vốn là còn chút không khí sốt sáng vì đó thư giãn không ít. Sáng giờ cùng Thiết Phong cũng tới trước tự giới thiệu mình, trải qua vừa nãy nghỉ ngơi, Thiết Phong bị bắt thú giáp giáp thương mắt cá chân khôi phục không ít, chí ít không ảnh hưởng hành động. Vân Kỳ đột nhiên chuyển hướng hai người khác luân hồi giả, bọn họ ở đây trước cùng ôn. Ly cá mẹ một lửa. Hiện tại bọn họ phi thường hối hận, hối hận mình bị Vân Kỳ mấy câu nói phân hóa, muốn là đồng tâm, chí ít không gặp mặt Lâm hiện tại bị động cục diện. Ngươi muốn giết chúng ta? Hải Ngươi mập mạp cảnh giác nắm chặt trong tay thương, hỏi: "Cái kia quyết định bởi với các ngươi có phải hay không phối hợp?" Vân Kỳ trả lời: "Phối hợp ngươi kết cục chúng ta tận mắt nhìn thấy." Nói, mập mạp liếc mắt nhìn cách đó không xa chết đi zone. "Ly, ngươi thấy ta giết hắn, còn là ta xúi dục những người khác làm ra?" Vân Kỳ đột nhiên đặt câu hỏi. Tên béo kia ngẩn ra. "Sát thực, từ đầu tới cuối, Vân Kỳ khi chiếm được chiến lợi phẩm sau, không có ra tay, ngược lại" Còn tại dưới con mắt mọi người buông tha nhiều lần đẩy hắn vào chỗ chết cứng định. Mộ Phỉ ra tay quá mức đột nhiên, không có ai dự liệu được một cái liền trợn rệ đả tó đều chẳng muốn ra tay luân hồi giả, sẽ ở không có dấu hiệu nào tình huống hạ tử thủ. "Xin lỗi, là ta nghĩ sai rồi." Mập mạp tên là Hoa Vở, một cái khác thì lại gọi Cà Xi, si, giữa bọn họ lẫn nhau không có biết. Luân thực lực, bọn họ xa không sánh được Zon. "Ly, coi như hai người liên thủ, nam ở chất lượng và số lượng tuyệt đối thế yếu bên trong hai người." Căn bản không hề có một chút phần thắng. Ta tuyệt không chấp nhận ngửa như vậy bộc lộ, gề gớm đến cái lượng bại cầu thường. Đúng là cao gầy cả xì không ý kỵ tí nào nói. Vân Kỳ nói, các ngươi cùng Ron không giống nhau, thân là một cái nắm giữ năng lực cận chiến người Trung Quốc, tùy ý đồng bào rơi vào tuyệt cảnh mà khoanh tay đứng nhìn cũng là tôi, còn hướng về ra tay giúp đỡ người vơ vét khiêu khích, ta muốn là dễ dàng buông tha hắn, không đủ để bản giao mọi người phẫn nộ. Còn các ngươi, xem đang không có năng lực cận chiến phần chỉ truy cứu khoanh tay đứng nhìn chi trách. Mỗi người một nghìn điểm, xem như là đối với tiểu trường đại giới. Chúng ta không có nhiều như vậy luân hồi điểm. Hai người chăm miệng một lời nói. Không sao, có thể dùng trang bị chống đỡ sao. Ngươi xem, ta là cái rất dễ nói chuyện người đi. Nhìn Vân Kỳ nụ cười sẵn lạ, hai người thật vất vả kềm chế vung quyền đập tới kích động. Cuối cùng, hai người cắt lấy ra một bình dị hình cường hóa dược tề, toán làm bộ phận gắn nợ. Còn giá cả mà à? Bị Vân Kỳ tàn nhẫn mà áp chế ở đáng thương 50 điểm, cùng tặng không không khác nhau gì cả. Má Khác mập mạp vả vớ lấy ra tương tự ống hạm thanh màu đen bộ ống, giao cho thiết phòng, cả xỉ thì lại lấy ra một bình nước thuốc. Tổ ong máy tản nhiệt, E cấp, dựa theo tối khoa học giải nhiệt nguyên lý chế tác máy tản nhiệt, chụp vào lòng xuống trên, xuống ống giải nhiệt chuyên dụng. Nói rõ, đừng xem vật này tiểu, bên trong tổ ong lỗ thủng đạt đến 100.000 số lượng. Dễ như ăn cháo đem liên tục xạ kích mà sản sinh nhiệt độ cao nhiệt độ tự nhiên phong lạnh. Đánh giá, vô hạn viên đạn súng ống mới là nó tuyệt phối, ngươi còn không nhanh làm một cái. Băng đạn tăng cường nước thuốc, E cấp, gia tăng gấp đôi dung đạn không gian, chỉ đối với súng ống loại băng đạn hữu hiệu. Rất vô bổ thuộc tính, đối với luân hồi giả tôi nói, dung đạn 20 phát cùng 40 phát không có sự khác biệt về mặt bản chất, còn không bằng trực tiếp mua một thanh vô hạn viên đạn súng ống LX thực tế. Bởi vì thiết phong sử dụng chính là gạ ti gun. Không cần băng đạn, vì lẽ đó cái này bồi thưởng tại Thiết Phong trong tay quay một vòng, lại trở về Vân Kỳ trong tay. Ngươi so với ta càng thích hợp. Thiết Phong rất tức thời đem băng đạn tăng cường nước thuốc đưa tới Vân Kỳ trong tay, không có đối phương ra mặt, chính mình đừng nói là bồi thưởng, liền ngay cả mệnh đều sợ là ném cũng còn. Đang lúc này, xa xa truyền đến một tiếng gầm rú, nghe trong lòng mọi người nhốt nhác. Là dị hình thanh âm, còn không chỉ một cái. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh hô. Chỉ có Vân Kỳ còn duy trì nụ cười, thật giống sớm có linh cảm, còn có thể thế nào, không phải là vừa nãy vì dọa Louis tở dẻ đã tỏ, mà từ nãy nó điện tử kính âm bên trong phát sinh dị hình hô hoán ghi âm, hiện tại thu được ngoài ngạch hiệu quả mà thôi. Đối với thân huệ phiên dịch thanh đóng buộc chỉ trí tở dẻ đã tỏ, sở dĩ vừa nghe đến dị hình ghi âm lập tức lui lại, chính là nghe ra cái kia là dị hình hô hoán đồng bạn thanh âm. Nay không, vẫn đúng là đưa tới cái khác dị hình. Nghe xong giải thích, mọi người dở khóc dở cười dọa lui thiết huyết, nhưng đưa tới dị hình, đây là làm sao náo động đến? Lần này xuất hiện dị hình thay đổi một loại, dị hình hùng phong, lấy nhân loại vì là ký chủ dị hình, là ưu tú võ sĩ, tốc độ cùng sức chiến đấu cân đối, đầu óc linh hoạt, thông thường quần thể hoạt động, phụ trách công kích kẻ địch và tìm kiếm ký chủ, cũng đem ký chủ mang về xã hội. Lực lượng: 15. Phòng ngự: 20, mùa giai. Nhanh nhẹn: 20, mùa giai. Tinh thần: nam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 Kỹ năng bốn quần thể cùng đánh, làm còn lại dị hình hùng phong đồng thời công kích cùng một mục tiêu thì, đối với nên mục tiêu tạo thành thương tổn điệp giai hiệu quả, thứ nhì dưới bắt đầu giảm thiểu mục tiêu 5% phòng ngự, nhiều nhất có thể điệp giai giảm thiểu mục tiêu 25% phòng ngự, tiêu hao tinh thần 1 điểm. Thiên phú, xương vỏ ngoài phòng ngự, dị hình đặc thù xương vỏ ngoài là tốt nhất chống ăn mòn tài liệu, cũng là chống đối nhiệt độ cao tuyệt hảo phòng hộ. Lập tức xuất hiện 6 con dị hình hùng phong, điểm này Bị Vân Kỳ từ trước bố trí nguy trang máy chụp ảnh nghiệp chứng. Là, vâng đúng, chiến là lùi. Có người hỏi. Sáu con dị hình, vừa vặn một người một cái, giết chết chúng nó. Sản giờ hiểu một bên tê, một bên hai mắt tỏa ánh sáng, tại hắn nhìn đến, mỗi một đầu dị hình đều là triệu hồi khô lâu tuyệt hảo tài liệu. Vân Kỳ mở ra nạ nổ điện tử kính dâm, lần thứ hai xác nhận chuyển tới ca mê ra hình ảnh, lại nói, trước tiên lui lại, còn có chí ít 10 con dị hình tại hướng về nơi này áp sát. Sản giờ hừ gắt một cái, này con số cũng quá khuyết đại đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 33, đoàn chiến. Sản giờ hữu hỏi, vậy làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi này trước. Vân Kỳ nói rằng, ngươi là đang trốn tránh, không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Mộ Phi nói xen vào, tại hắn nhìn đến, giết chết dị hình mới là căn bản nhất, tiếp theo vừa liếc nhìn thân mắc bệnh nan y nội dung vở kịch nhân vật, Huệ Luyến, nói như vậy, chỉ có vứt bỏ một ít hành động chậm chạp phiền toái. Vai nữ chính ạ là xạ. Bước kêu to, không. Ta quyết không cho phép vứt bỏ đồng bọ. Cả sĩ cười lạnh nói, vậy ngươi lưu lại cùng hắn cùng chết đi. Này vốn là đe dọa, ai biết ạ là xạ. Bước nhưng nghiêm mặt nói, được, cho ta một khẩu súng, ta lưu lại. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đối với chữ vân kỳ bên ngoài luân hồi giả mà nói, lần này nhiệm vụ hạt nhân chính là bảo vệ vai nữ chính. Một khi nàng tử vong, nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt sẽ cùng với mặt sát. Lúc này, vầy lèn run run dày dày địa nỗ lực đứng dậy, vừa ho khan vừa nói, ta là đệ nhất thế giới đại công nghiệp, vầy lèn thực nghiệp người sáng lở, cứu ta đi ra ngoài, ta sẽ cho các người dùng mãi không hết tài phú. Không muốn bỏ xuống chúng ta, các người lợi hại như vậy, tại sao muốn e sợ dị hình? Lao ra hỏa biết cái gì? Đừng làm phiền, không đi nữa, dị hình đại đội liền muốn đuổi qua đến rồi. Cả sĩ gào thét, hỏa vỡ cũng theo tiếng phụ hoạn. Cái kia ạ là xa. Bước làm sao bây giờ? Vân Kỳ hỏi, mềm dẻo không được, dùng cường, trước tiên đánh ngất lại nói. Hoa vợ nói rằng, ngươi dám. À, lét xa. Bước làm ra vung quyền hình, có thể như vậy đe dọa tại luân hồi giả xem ra không hề tác dụng. Ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Vân Kỳ nói rằng, sản dở hiệu, mệnh lệnh ngươi hài cốt dị hình đoạn hậu, những người khác hiệp trợ tiếp viện, ta đến ra ngợi lén. À, lét xa. Bước, như vậy không vấn đề chứ. À, lét xa bước nhìn về phía vân kỳ ánh mắt trở nên hiền lành rất nhiều, đồng thời, độ thiện cảm từ nguyên lai 35 điểm tăng lên đến 40 điểm. Cái kêu mạ ủy trẻo làm sao bây giờ? À lạc xạ. Bước nhìn thân trung thiết huyết trường màu trọng thương người da đen nói. Mạ ủy trẻo, một vị anh tuấn hắt nhân trắng hán, đồng thời cũng là hầy lẻn đại biểu kiêm bảo tiêu. Thương thế quá nặng, đã không cứu, ta rất xin lỗi không thể ra sức. Bước tiểu thư, chúng ta không phải thượng đế, không có khả năng cứu mỗi người chỉ có thể đem hết toàn lực cứu mỗi một cái. Nếu như ngươi còn kiên trì, ta chỉ có thể từ bỏ các ngươi ba cái." Bị trọng thương mà ủy chèo dùng hơi thở mong manh thinh lặng nói, "Các ngươi đi mau, ta đã không cứu, coi như miễn cưỡng trở về mặt đất, cũng khó thoát khỏi cái chết." Cuối cùng, đối với Vân Kỳ nói, "Cho ta một khẩu súng, nguyện ta trước khi chết làm ra cuối cùng cống hiến." Vân Kỳ từ trên mặt đất nhặt lên hai cái bán tự động súng tự động, một nhánh đưa cho Mã Ủy Chèo, một nhánh giao cho Hước. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Mộ Phỉ càng là lấy ra một viên lưu đạn, đưa cho Mã Ủy Trèo, "Nhớ kỹ, đánh không lại liền kéo văng nó, không phải trở thành dị hình tu binh, ta dám cam đoan, kia sẽ so với chết càng đáng sợ." Mã Ủy Trèo gật gù. Bàn giao xong tất cả, mọi người lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, chỉ để lại không sợ hách nhân chẳng hắn. Tiếng súng rất nhanh vang lên, lại đang trong mấy giây ngừng, tiếp lấy là điếc tai tiếng nổ mạnh. Cũng chỉ có sinh ra từ mới bắt đầu không gian lưu đạn có uy lực lớn như vậy. Mao Y Triệu, vết thương tâm kêu to, không tự chủ được điệu dừng bước lại. Ngô Xuân nữ nhân, còn không mau đi, lẽ nào ngươi muốn gọi đồng bọn bạch bạch hy sinh sao? Sạn giờ hú hét lớn, nhất định phải có người hy sinh, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Hay là đối nhau tuyệt vọng, Phó tiểu thư đơn giản kéo ra súng tự động xuyên, lẫm nhiên nói: "Dù gì thế, ngươi chết rồi, chúng ta nơi này hơn nửa mọi người muốn trốn cùng." Luân Hồi Giả chỉ là có nỗi khổ khó nói, Vân Kỳ cũng dừng lại, Đem răng trên vai trên lưỡi lẹn giao cho Hút, có lẽ ngươi nói không sai, cùng hắn bỏ mạng, không bằng đụng một cái. Ngươi nổi điên làm gì? Vậy cũng là 16 con dị hình, là chúng ta hai lần, nếu như tính luôn hai cái phiền toái. Vạ vợ tức giận nói, hiện tại bất quá là 6, cùng chúng ta số lượng tương đương, hơn nữa ta bạn không có ý định một mực chôn xuống. Vân Kỳ rút ra mạ nũng nói, ngươi muốn thế nào? Tại vận động bên trong giết chết địch nhân sinh lực, hơn nữa, chúng nó đã đến. Nói Vân Kỳ một cái phi thân nhảy lên, một cước đá ra, chính đá vào trốn với không xa chỗ tối dị hình đầu. Này một cước khởi động chuyên môn kỹ năng bạo phát, sức mạnh tăng mạnh tình huống, còn là chiếm đột nhiên không kịp chuẩn bị thiên nhiên ưu thế, trực đem dị hình đá bay mấy mét. Một hồi đến từ dị hình đánh lén liền như vậy trừ khử tại vô hình trung. Sáu tên luân hồ giả cũng là kinh nghiệm lâu năm sa trường nhân vật, tại Vân Kỳ ngẩng đầu lên dưới, dồn dập đánh ra từng người tuyệt chiêu. Sản giờ khống chế hài cốt dị hình lao thẳng về phía từ chuyển hướng nơi đi ra dị hình, Mộ Phi lập tức cánh tay trắng kiện, đem Auteror9 bắn tự động súng lục uy lực phát huy đến to lớn nhất, thiết phong khởi động gạ tỉnh gun liên tục bắn, không ngừng bắn nhanh viên đạn đem dị hình bức liên tiếp lui về phía sau. So sánh với đó, Hỏa vợ cùng Cạ xỉ liền biểu hiện. Thường thường, hai người liên thủ lại đều không có giết chết một cái dị hình. Vẫn kỳ cho mình truyền vào một ống dị hình cường hóa dược tể, được một chút sinh mệnh lực hồi phục. Tại cùng thiết phong dưới sự phối hợp, đánh nổ một con bị thiết phong vật ngã ngã xuống đất chưa kịp đứng dậy dị hình đầu. Tiếp đó, lại cùng thiết phong cùng vây công bị hại cốt dị hình ngăn cản ngoại tinh côn trùng. Lấy bốn đôi một kết quả có thể tưởng tượng được, đầu kia dị hình ngoại trừ trước khi chết ăn mòn huyết dịch bắn tung tóe phát sinh, không phát huy ra bất kỳ chí mạng đả kích. Loại này lấy nhiều đánh ít chiến thuật thấy hiệu quả cực nhanh, đặc biệt là tại dị hình vì là tới kịp hình thành chiến trận tình huống chiếm lợi lớn. Lúc này Dị hình chuyên về cá nhân đánh lén chiến thuật ngược lại thành vang lên tử vong trung tang, từng người vì là chiến kết quả chỉ có bị dần dần phối hợp lại luân hồi giả tiêu diệt từng bộ phận. Vân Kỳ không có cơ hội thấy được dị hình hùng phong độc nhất vô nhị hợp kích kỹ, liền toàn quân bị diệt, đánh đổi chỉ là đảm nhiệm chủ lực hài cốt dị hình không thể tả đòn nghiêm trọng, mà càng nữa. Có điều, sáng giờ không hề có một chút ủ rũ, ngược lại là một mặt vui sướng, đầy đất dị hình thi thể, cấp độ kia liền từng tòa từng tòa tượng trưng tài phú cùng lực lượng kim sơn. Lúc này lại một con hải cốt dị hình từ thi thể bên trong bò lên. Dị hình hùng phong đặc hữu đầu lâu nhăn nhúm tại hải cốt dị hình trên người càng bắt mắt. Vân Kỳ lật xem chiến lợi phẩm, ngoại trừ mỗi đầu dị hình kiên trì tuân ra một bình dị hình cường hóa dược tề cùng mỗi đầu 300 điểm luân hồi khen thưởng ở ngoài, không còn vật gì khác. Phần thưởng này cũng tựa hồ quá thấp điểm. Nếu như nói trước chiến đấu, dị hình bạo không ra những phần thưởng khác, hay là bạo suất thấp duyên cơ, nhưng lúc này đây, diệt đi toàn bộ dị hình tiểu đội Thu hoạch vẹn vẹn là 6 bình kết nối được phổ thông cấp độ khó luân hồi giả, không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Nhìn Sạn Giở tại kiểm tra dị hình thi thể, sau đó đem bảo lưu hoàn chỉnh một bộ thu vào luân hồi văn chương bên trong thì, Vân Kỳ trong lòng hơi động, đem một bộ Sạn Giở trước kiểm tra từ bỏ thi thể thu vào chính mình văn chương. "Ngươi làm gì?" Sạn Giở trợn mắt nhìn chằm chằm. "Chỉ là muốn nhìn ta luân hồi văn chương có thể hay không thu vào quái vật thi thể." Vân Kỳ cười nói, "Nếu nghiệm chứng được rồi, hiện tại có thể lấy ra đi. Ngược lại là ngươi không lọt nổi mắt xanh, còn không bằng tiện nghi ta." Nói, Vân Kỳ càng làm một bộ bị chính mình đánh nổ hơn nửa đầu dị hình thu vào văn chương bên trong. "Ngươi lại không phải Tử Linh pháp sư, muốn những thi thể này làm cái gì?" Sẵn giờ hữu nổi giận đùng đùng đạo, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương động tác này mục đích ở đâu. "Ngươi khô lâu triệu hồi mỗi lần chỉ có thể sử dụng một bộ thi thể, nhiều cũng là lãng phí, không bằng tiện nghi ta." "Được rồi, đừng nóng giận." Dị hình hùng phong chất liệu không bằng chiến đấu hình dị hình, gê gớm lần sau ta đem hết thẻ chiến đấu hình dị hình tặng cho ngươi hảo. Nghe xong lời này, San giờ hữu này mới coi như thôi. Sau đó, tám người vừa đi vừa chiến, đem sau lục tục theo đuôi dị hình từng cái giết chết, dị hình dù sao trí lực có hạn, loại này điển hình thêm dầu phương thức tắc chiến thuần túy cho thực lực chênh lệch luân hồi giả đưa kinh nghiệm. Vân Kỳ càng là lấy mỗi cái 100 điểm đánh đổi từ những người khác trong tay được bốn bình dị hình cường hóa dược thể mà khác hai bình là Vân Kỳ chính mình bạo, thêm vào trước vơ vết đến, Vân Kỳ Vân Trương bên trong nằm 12 bình. Lạc quan tình thế theo dị hình tiểu mỗi binh trùng xuất hiện, mà dần dần đánh vỡ. Người đưa tin dị hình, một loại lấy động vật vì là ký chủ đặc thù dị hình binh chủng, chúng nó trí lực rất thấp, nhưng hành động nhanh nhẹn. Người đưa tin dị hình. Lực lượng: 15. Phòng ngự: 10. Nhanh nhẹn: 30. Mổ dai: 2. Tinh thần: 2. Kỹ năng một bích hộ du.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 Xương vỏ ngoài phòng ngự, yếu bất hình, dị hình đặc thủ xương vỏ ngoài là tốt nhất chống ăn mòn tài liệu, cũng là chống đối nhiệt độ cao tuyệt hảo phòng hộ. Thiên phú 2, nhanh nhẹn thiên phú, tại thu lấy động vật trong gen nhanh nhẹn thuộc tính sau, tăng lên rất nhiều tốc độ di động. Phòng ngự cực lớn hạ xuống, nhanh nhẹn nhưng so sánh còn lại luân hồi giả tăng lên đầy đủ gấp đôi. Bởi chí lực so sánh thấp duyên cơ, từ bỏ không đúng lúc đánh lén tác chiến, trái lại đánh bại đánh bại địa giải quyết thêm dầu chiến thuật bất lợi của diện. Mà người đưa tin dị hình nhanh nhẹn tốc độ càng là luân hồi giả ác ngục. Nhiều người cùng đánh chiến thuật tại linh hoạt vô cùng người đưa tin dị hình trước mặt, dần dần trở nên trắng sám vô lực lên. Cuối cùng rốt cục xuất hiện thương vong, ca sĩ bị hai con người đưa tin dị hình quấn lấy sau, bị vị đâm thủng thấu trái tim sau hạ thấp tốc độ di động, do đó bị càng nhiều người đưa tin dị hình vây công chí tử. Thật vất vả diệt sạch này một sóng công kích, còn lại 5 tên luân hồi giả đã mệt mỏi chấn thương đan sen, vẫn kỳ càng là đem tân tới tay bốn quản cường hóa dược tề truyền vào. Sinh mệnh lực miễn cưỡng kéo đến khu vực an toàn. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị cái loài quẩn đáng ghét dị hình tươi sống dây dưa đến chết. Sáng giờ dị hữu đã tan vỡ rồi hết thể hài cốt dị hình, Hùng Phong hình, tân tiêu diệt người đưa tin dị hình bởi vì chiến đấu khốc liệt, hơn nửa đã tàn khuyết không đầy đủ, chỉ có hai con phù hợp triệu hồi điều kiện cơ bản. Ta có một cái kiến nghị, không bằng chia." Vân Kỳ nói rằng. "Đùa giỡn, tập trung đại gia lực lượng còn đánh đến chật vật như vậy, chia kết quả chẳng phải là chết càng nhanh hơn?" Họa vở không lo được lau đi trên người màu tươi, trực tiếp đem thuốc mỡ lau ở miệng vết thương. Chính là bởi vì chúng ta quá mức tập trung, mới cho dị hình tập trung binh lực cơ hội, nếu như chúng ta sẽ chắn ra lẻ. Như vậy, chúng ta tổng thể đối mặt dị hình con số tổng hòa chỉ có hạ xuống. Không đạo lý. Họa vở kêu lên. Hắn nói không sai. Lần này nói chuyện càng là yêu thích trầm mặt mù phi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 34, ẩn tàng nhiệm vụ. Tại vừa nay chiến đấu bên trong, Mộ Phi biểu hiện cường đại nhất, đơn giản mấy chiêu liền giết chết một con dị hình, có thể nói, nếu không là hắn một người giết chết nhiều dị hình, chỉ sợ này Chi Lâm Thời tiểu đội toàn quân bị diệt đều nói không chắc, ngoại trừ chúng ta, nơi này còn có còn lại Luân Hồi giả, sợ rĩ hiện tại dị hình toàn bộ binh lực tập trung tại trên người chúng ta, hẳn là chúng ta liên hợp sau thực lực đã uy hiếp đến dị hình hoàng hậu diễn cơ. Có hay không còn lại Luân Hồi giả còn khó nói, không chừng đã bị dị hình giết chết đều nói không chắc cùng hắn mạo hiểm chia, còn không bằng duy trì hiện trạng. Lam Vi thực lực kém cỏi nhất luân hồi giả, Hoa vợ càng hy vọng được đoàn đội che chở, mà không phải là chia binh sau một mình chống đỡ một phương. Không, coi như không có còn lại luân hồi giả, chia sau vẫn như cũ có lợi cho chúng ta, đừng quên, tại cái này thế giới, uy hiếp đến dị hình không chỉ là chúng ta. Vân Kỳ gật gù, bổ sung nói, "Dở dẻ đã tỏ." Sáng giờ hữu, Thiết Phong còn có hạ vợ hầu như trăm miệng một lời. Không sai, một khi chia Tại dị hình xem ra, chúng ta uy hiếp kém xa tở dẹt đã tỏ phía kia. Vân Kỳ vừa nói vào đề dùng lính dù lao bước lên một cái sen vào bụng dị hình đoàn chi, tại vừa nãy chiến đấu bên trong, nếu không là hắn nhiều lần khởi động nạ nổ sinh hóa trùng tự lãnh hiệu quả, chỉ sợ cái thứ nhất ngã xuống chính là hắn, mà không phải cả xì. Si. Ta xem đề nghị này không sai. Thiết Phong cùng Sạn Giở tự nhiên là hai tay tán thành Vân Kỳ tất cả kiến nghị. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Hoa vợ một mực bị bệnh lẩy lên cùng Ala Sa cũng không thể đem bọn họ tự sinh tự diệt đi. Này không là vấn đề, chúng ta có thể phân ra một nhóm người đến phụ trách bảo vệ ạ lạc xạ. Bước tiểu thư cùng ấy lẻn tiên sinh. Vân Kỳ lời này vừa nói ra, chứ mù phi ở ngoài những người khác tranh tương nhất tay yêu cầu đảm đương hộ hoa sứ giả. Đối với bọn họ mà nói, bảo vệ vai nữ chính nhưng là có 6.000 điểm đầu mối chính khen thường. Hơn nữa, nhiệm vụ thất bại kết quả là hết thể tiếp bảo vệ ạ lạc xạ. Bước tiểu thư nhiệm vụ luân hồi giả bị mặt sát Ai cũng không chịu đem chính mình vận mệnh thả ở một cái không quen biết nhân thân trên. Lâm thời đội ngụ không tín nhiệm có thể thấy được chút ít. Vân Kỳ, hiện tại thời gian cấp bách, không có thời gian quyết tranh hơn thua. Ta đề nghị, do ạ lẹ xa. Bước tiểu thư mình lựa chọn người giám hộ. Vừa dứt lời, bước trực tiếp chỉ vào Vân Kỳ nói, ngươi có thể giúp bảo vệ ta cùng ấy lẹn tiên sinh sao. Những người khác nghe vậy không khỏi ô lên, chẳng ai nghĩ tới, thân là bản nội dung vợ kịch nữ chủ nhân công. Không có chỉ định chính mình vì bảo vệ người cũng là tôi, dĩ nhiên trực tiếp chỉ định một cái chưa tiếp thu bảo vệ nhiệm vụ người để hoàn thành cuối cùng bảo vệ công tác, trong đó ý chào phúng khiến người ta hô hấp tăng thêm, ghen tị bắt đầu sinh. Cũng may Vân Kỳ từ chối đưa tới cửa tiễn nghi, vậy không được, chia chiến thuật là ta kiến nghị, vì lẽ đó, ta nhất định phải nghe theo đoàn người ý kiến. Hắn không tiếp nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ không làm hoạt lôi phong tiếp thu này tao người ghen tị lại đang nguy hiểm nhiệm vụ liền đem phủ định vai nữ chính đề nghị mà đắc tội người bao quần áo trực tiếp ném cho những người khác. Những người khác tự nhiên hiểu không đồng ý tất nhiên đắc tội vai nữ chính, có thể vấn đề là có một số việc không ở chỗ ngươi có hiểu hay không trong đó giấu giếm cạm bẫy, trọng yếu chính là, đó là chút ngươi nhất định phải làm được sự tỉnh. Âm Nưu là loại kia chỉ có nhìn thấu liền có thể tách ra đồ vật, nhưng Dương Nưu Trô đáng sợ chính là ở ngươi không có lãng tránh chỗ trống. Những người khác dồn dập qua loa lấy lệ các loại cớ, phủ định Vân Kỳ bảo vệ nữ chủ kiến nghị Tiểu tiểu thư thấy mọi người nhiệt tình như vậy muốn bảo vệ mình, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng không tốt đánh người mà tươi cười. Có điều nữ nhân là loại chú trọng cảm tính vượt qua lý tính động vật, đối với Trử Vân Kỳ ở ngoài những người khác không có cảm tình gì, vì vậy nói, các ngươi phải bảo vệ ta, ta tự nhiên không thể nói được gì, nhưng nhất định phải có người bảo vệ đấy lện tiên sinh, ta không hi vọng có người một nặng một nhẹ đe đối xử một người già. Mọi người nghe vậy không khỏi đoán thầm vài câu. Nhưng quyết định bảo vệ rút nhiệm vụ quyền quyết định tại bản thân nàng trên tay, trực tiếp từ chối bằng là tự hủy của Doan, đều ngoan ngoãn ậm ừ miệng. Vân Kỳ đột nhiên đối với Húc nói, "Đang quyết định ai bảo vệ các ngươi trước, chúng ta cần tăng cường cùng dị hình cùng tở rệ đã tỏ chiến đấu thẻ đánh bạc, bởi vậy, ta có một cái quá đáng yêu cầu, mong rằng nút tiểu thư không muốn cự tuyệt." Húc Kỳ quái nói, "Các ngươi đều là siêu nhân, ta bất quá là một cái nữ nhân bình thường, còn có thể đến giúp các ngươi cái gì?" Tại mọi người không rõ dưới ánh mắt, Vân Kỳ cười nói, Ta nghe Thiết Phong huynh đệ đã nói, ngươi cùng ngươi đoàn đội tại mới vừa gia nhập kim tự tháp thời điểm, phát động một đường gợi ra kim tự tháp địa hình biến hóa cơ quan, tại cơ quan bên trong các ngươi tìm tới ba thanh tạo hình quái dị viễn cổ kim loại vũ khí, có chút tương tự với đoạn pháo đồ vật, có thể không lấy ra nhường đại gia vừa nhìn. Mọi người này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Vân Kỳ là tại đánh Thiết Huyết Sáo Trang bên trong duy nhất thiếu Hụt Kiên Tháo. Vốn là, lần này cực địa khảo sát bắt nguồn từ hẻm lẹn công ty nhân tạo vệ tinh phát hiện nam cực dưới nền đất nguồn nhiệt mà nguồn nhiệt chính là tở rễ đạ tò bố chí dụ dụ cả bẫy, đem đưa tới nhân loại làm vì dị hình ấu trùng lọ chứa, sinh sản dị hình, sau đó cung cấp tở rễ đạ tò hoàn thành đi săn lễ thành nhân, giết chết một cái thành niên dị hình, lễ thành nhân mới coi như viên mãn. Mà lễ thành nhân bên trong ngoại trừ dị hình thủ cấp, còn có một cái không thể thiếu đạo cụ, thiết huyết bộ phận kiến thảo, chúng nó bị chôn tại khởi động kim tự tháp cơ quan ám cách bên trong, tự nhiên rơi vào nhân loại đoàn khảo sát trong tay. Quả nhiên vứt lấy xuống ba lô, mở ra khóa kéo, hai tay nâng một cái toàn kim loại chế tạo kiên pháo. Ngươi xác định nó có thể đến giúp chúng ta. Sạn Giởi xoa xoa lạnh lẽo kim loại sắc ngoài, hỏi: "Có thể hay không đến giúp chúng ta, vậy sẽ phải xem ngươi làm sao sử dụng nó." Vân Kỳ nói rằng: "Tại sao ta không tìm được cái kéo kiên pháo cò súng?" Sạn Giởi sờ soạng hồi lâu mới nói: "Ngu ngốc, đó là muốn lắp ráp tại thiết huyết sáu trang có khả năng sử dụng bộ phận Nói lời này chính là ít lời thiếu ngữ mù phi. "Hả? Vậy chúng ta cần phải trước tiên làm thu thập một bộ thiết huyết sáu trang, thật là một rất tốt đề nghị." Sơn Giởng Không Phục Địa châm biếm lại nói. Ngay ở đoàn người tranh luận làm sao sử dụng vướng tay chân kiên pháo thì, Hứa tiểu thư nhưng đem nó thu hồi đến, cũng nói rằng, "Ta cần muốn các ngươi trợ giúp." Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn Lã Vân Kỳ nói rằng, "Hiện tại là chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Ta không thể hiện tại cho ngươi, nó không thuộc về chúng ta bên trong bất luận một ai." Thân ái hút tiểu thư, ngươi sẽ không nghĩ nói cho chúng ta, ngươi chuẩn bị không nhặt của rơi, đem này một kiên pháo hoàn trả tợ rẹ đà tỏ, nhường bọn họ càng có tốt tàn sắt chúng ta chứ. Sán giời có chút tức giận điệu nói. Ta không phải ý này, nó là thuộc về phát hiện giả. Tốt lắm, thân ái phát hiện giả tiểu thư, ngươi là không phải có thể đem nó tạm cho chúng ta mượn một hồi. Sán giời quái gỡ nói rằng, trong miệng tràn đầy không hề che giấu chút nào chất vấn. Ta không phải nó phát hiện giả, sệ bạt sần mới vâng. Bước như chặt đinh chém sắt nói rằng, Sệ Bát Sần, lần này thế giới nhiệm vụ nam chủ giác, cũng là lần này kim tự tháp thám hiểm nhà khảo cổ học, phụ trách phiên dịch các loại cổ đại văn tử. Cũng là tại phổ thông cấp đầu mối chính nhiệm vụ hai bên trong bảo vệ đối tượng. Sệ Bát Sần, có trong chúng ta hai đồng bạn bảo vệ hắn, có điều. Sản Giờ Hiệu nói thẳng nhanh miệng nói. Vân Kỳ tâm trung cả kinh, chính muốn ngăn cản, dĩ nhiên không kịp. Chỉ nghe Sản Giờ tiếp tục nói, có điều cái kia hai cái bảo v Thi thể bị hai chúng ta phát hiện. Ai làm? Voa vợ thuận miệng vừa hỏi. Còn có ai? Dị Hình thôi. Phòng Trưng hiện tại sẽ bị bà săn bị vây ở dị hình ấp khu vực, không sống được lâu nữa đâu. Sán Giở tự mình tự nói, hoàn toàn không thấy Vân Kỳ đối với hắn quang tới ánh mắt. Tại hắn nhìn đến, có thể tại nội dung vở kịch nhân vật trước mặt kỳ cấu, là một cái phi thường thoải mái sự tình, hoàn toàn không biết mang đến không thể dự tính hậu quả. Nói như vậy, Cê Ba Săn còn sống sót. Nhí nuốt đầy mặt vui sướng. Vân Kỳ ám kêu không tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Luân hồi văn chương không đúng lúc địa truyền đến tiếng nhắc nhở. Người phát động ẩn giấu nội dung nhiệm vụ, Sebastian Cứu viện. Sebastian Cứu viện, tiếp thu Alessa. Bước đi thác, từ dị hình ấp trong phòng cứu gia hôn mê Sebastian. Khen thưởng, Cấp thiết huyết bộ phận, nghiên pháo một cái, nên trang bị vì làm màu bạc nội dung vợ kịch đạo cụ, trừ hơi cao giá trị thực dụng ở ngoài, còn có phát động nhiệm vụ đặc thù hiệu quả. Độ khó, C cấp Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ 1000 luân hồi điểm, khấu trừ sau vì là giá trị âm, trực tiếp mất sát. Tiếp thu lên nhiệm vụ, ngươi cần tiêu hao 20 điểm rút đối với ngươi độ thiện cảm. Hiện nay độ thiện cảm 40 điểm. Thỏa mãn tiếp thu nhiệm vụ điều kiện, ngươi có tiếp nhận hay không nên ẩn tàng nhiệm vụ. Ngươi có 15 giây suy nghĩ thời gian. Vẫn kỳ lựa chọn chính là khó khăn cấp nhiệm vụ, bảo vệ ba cái nội dung vợ kịch nhân vật bản thì sẽ không có ngoài ngạch tiền lời, vì lẽ đó, đối với hắn mà nói Ẩn dấu nội dung nhiệm vụ không khác nào đối với hắn hiệp trợ hồi báo. Vì lẽ đó, không chút do dự mà lựa chọn đúng. Một giây sau vang lên tiếng nhắc nhở đem vần kỳ sợ hết hồn. Suy nghĩ đã đến giờ, không có làm ra lựa chọn luân hồi giả mất đi tham dự lần này nhiệm vụ tư cách. Đánh số A21379 tiêu hào 20 điểm độ thiện cảm, còn lại độ thiện cảm, 20-100. Người cùng mặt khác hai vị luân hồi giả đồng thời đỡ lấy lần này ẩn dấu nội dung nhiệm vụ. Làm sao còn có hai người làm ra giống như Vân Kỳ lựa chọn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 35, nội dung vở kịch nhân vật. Phải biết, Vân Kỳ là khó khăn cấp người tham dự, lựa chọn ẩn giấu nội dung nhiệm vụ có thể thông cảm được, tại sao còn có người sẽ ở như vậy tuyệt địa bên trong tiếp thu cùng đầu mối chính phản lại nhiệm vụ. Hơn nữa còn là hai cái. Đáng ra khiến người ta suy nghĩ sâu sắc một phen, khiến người ta không ngờ rằng chính là Cái kia hai người lại là trầm mặc ít lời người da trắng cự hán Mù Phi, cùng với Lâm Thời đội Hưu Sản Giờ Hựu. Vân Kỳ hỏi Sản Giờ Hựu, ngươi làm sao cũng tiếp nhận rồi ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn nói, cùng tiểu tử ngươi cùng nhau luôn chịu thiệt, nghi tiếp cái khác loại điểm nhiệm vụ hảo cùng ngươi danh chính luôn thuận địa mỗi người đi một ngả, làm sao? Tiểu tử ngươi cũng đỡ lấy. Ma Mù Phi nhưng là đối với Thiết Phong, hòa vợ nói, ta không có cấp người ta đầu mối chính nhiệm vụ quân thuộc, lần này liền tiện nghi các ngươi Đi dị hình xào huyết tìm kiếm nam chủ giác, ngay bản thân liền là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó, Trừ Vân Kỳ bất ngờ những người khác đều mãnh liệt phản đối hai cái nội dung vợ kịch nhân vật đồng thời hành động. Dù sao, một khi rơi vào dị hình xào huyết, mọi người liền hoàn mỹ chú ýút cùng người lẻn, mà này hai cái nội dung vợ kịch nhân vật một mực lại quan hệ đến phổ thông cấp đầu mối chính nhiệm vụ thành bại. Thành, liền đều đại hoan hỉ, bại thì lại không một may mắn thoát khỏi, Vân Kỳ ngoại trừ. Cứ như vậy, bảo vệ nội dung vở kịch nhân vật trọng trách liền gánh vác đến Thiết Phong cùng ạ vợ trên người, còn phân phối thế nào, tự nhiên do thực lực hơi kém ạ vợ đảm đương bảo vệ gẩy lèn công tác. Hoa vợ vốn là trong 3 người thực lực tối tốn một cái, khiếp sợ Vân Kỳ Dư Uy, tự nhiên không dám trái lời an bài như thế. Trên thực tế, Từ Vân Kỳ đánh bại Ron. Lý Mời xuất hiện, hắn thì có tự bỏ đầu mối chính nhiệm vụ dự định, ngược lại chỉ có đỡ lấy do những người khác hoàn thành, cũng coi như hắn thông qua khác biệt duy nhất cũng không cách nào hưởng thụ nhiệm vụ dành cho khen thưởng. Bất luận mù phi, thiết phong còn là sản dở hiệu, một cái đều không treo chọc nổi. Có thể phân đến một nghìn điểm đầu mối chính nhiệm vụ ba đã là vui mừng ngoài ý mớn. Nhưng là, chúng ta làm sao đi đâu tìm tìm sệ bạc sần. Sản dở hiệu rốt cục phát hiện một cái phi thường vướng tay chân, mà bức thiết vấn đề. Cái này giao cho ta. Mù phỉ tử văn chương bên trong móc ra một cái kim loại vật hình cầu, có to bằng nắm tay. Từng cái từng cái lục sắc ló đầu nằm dậy đặc tại hình cầu các nơi, không, có một cái góc chết, hiển nhiên là một cái chế tác tinh mỹ máy móc. Phi hành tra xét khí, không đẳng cấp hàng dùng một lần, tự động phi hành hướng dẫn năng lực, phân biệt các loại chướng ngại vật, không va chạm phi hành, có thể liên tiếp máy tính, đối với không biết không gian tiến hành toàn phương vị tra xét, cũng về truyền tài liệu tương quan số liệu. Vân Kỳ không khỏi nói, đây chính là thứ tốt. So với chính mình ngụy trang máy chụp ảnh, phi hành tra xét khí công năng càng toàn diện thích hợp phá giải các loại mê cung. Đáng tiếc chỉ có một cái. Vân Kỳ thở dài nói: "Dù sao, phi hành tra xét khí không phải công nghệ cao kết quả dẫn đường phòng, chỉ có thể tại chỉ một trong đường nối phi hành. Nhưng không cách nào tìm tới chân chính lối ra, dù sao, nơi này ngã ba quá nhiều, chỉ dựa vào một cái là rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm ra toàn bộ con đường. Mà Vân Kỳ bọn họ hiện nay thiếu nhất một mục chính là thời gian. Ai biết, mù phí lại lấy ra hai cái phi hành tra xét khí?" Tuy rằng không thể 100% tìm tới mục tiêu vị trí, có thể càng nhanh chóng mà đem địa hình nơi này làm rõ, đều là so với cái gì cũng tốt. Đầu tiên, chúng ta tìm được trước ngã ba mới được. Nhìn chỉ có một cái thẳng tắc thông đạo, Sạn Giở Hựu nhìn một chút mụ phỉ trong tay phi hành tra xét khí, có chút bất đắc dĩ nói: "Này không là vấn đề, có thể phiền toái nhất một điểm là, chúng ta còn muốn quân chia thành 3 đường." Vân Kỳ dừng một chút, có chút lo lắng nói: Tốt nhất phương án là nhường ốt tiểu thư cùng ấy lẹn tiên sinh rời đi kim tự tháp, trở về mặt đất. Vấn đề là, con đường quay về làm sao tìm được? Không phải có phi hành tra xét khí sao? Sán giờ không hiểu nói. Ngu nốc, ta phi hành tra xét khí ghi lại thông đạo phương vị chỉ có thể truyền đưa cho ta một người. Mù phi nói rằng, nói cách khác, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi con đường quay về, hoặc là... Vân kỳ tiếp lời nói, hoặc là tìm một cái điểm an toàn chỗ trốn lên thẳng đến các ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ. Ta xem tốt nhất không muốn, vạn nhất ta nói vạn nhất các ngươi nhiệm vụ thất bại, vậy chẳng phải là muốn chúng ta làm các loại? Lại nói, coi như tìm một chỗ trốn đi, cũng không có nghĩa là liền an toàn. Nơi này đâu đâu cũng có tứ phía nguy cơ, không chắc lúc nào đụng với tở rệ đã tỏ cùng alien. Phản đối chính là Haver, hiển nhiên, đối với quân chia thành 3 đường đề nghị phi thường bại xích, ngược lại không phải nói hắn có ý định cùng Vân Kỳ đối nghịch, này hoàn toàn là can đảm quái phá. Lấy hắn trong năm người thực lực kém, cỏi nhất điểm này, hắn tự nhiên hy vọng ôm đùi người, mà không phải một mình chống đỡ một phương. Vân Kỳ nhíu nhíu mày, nhưng quả mà vỡ lời không thể nói không đúng, vốn là tại hắn kế hoạch đã định bên trong, ẩn giấu nội dung nhiệm vụ do hắn một người đỡ lấy, mà bảo vệ nội dung vở kịch nhân vật gánh nặng liền giao nhờ cho Mụ phi, Thiết Phong cùng Sạn Giơ Hựu. Ai nghĩ, một mực biểu hiện cẩn thận Sạn Giơ Hựu, nhưng đầu góc chập mạch đỡ lấy ẩn tàng nhiệm vụ, càng không ngờ rằng chính là, Liên Mụ phi cũng làm như vậy. Đã như thế, đào móc gần tàng nhiệm vụ kết quả nhưng hí kịch hóa địa diễn biến thành một hồi tự đạo hố chôn trò khơi hải, gọi người dở khóc dở cười. Quả nhiên, không có phối hợp hiểu ngầm độ Lâm thời đoàn đội trung quy sơ hở trăm chỗ. Vân Kỳ thầm nghĩ. Hoa vợ thấy mọi người đều đang do dự, liền dùng thăm dò tính giọng điệu nói, "Nếu không, các ngươi còn là từ bỏ ẩn tàng nhiệm vụ đi, an toàn là số 1, an toàn là số 1." Không. Tiếp thu nhiệm vụ ba người trăm miệng một lời. Thiết Phong dùng ánh mắt đồng tình nhìn khiếp Đạm và vợ khớp giọng nói, ngươi quên một điểm, tận tàng nhiệm vụ trừng phạt. Hoa Vơ ngẩn ra, này mới nhớ tới đến, nhiệm vụ thất bại cũng trừ 1000 điểm, cuối cùng luân hồi điểm đạt đến giá trị âm liền trực tiếp mạ sát nói rõ càng là đem hai người bước thượng lương sơn, vân kỳ từ ron. Li cái kia dọa giẫm 2500 điểm, hắn còn không có quên. Mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, một mực làm khán giả Alessa, bướt mở miệng nói, ta có biện pháp trở lại tầng bằng mặt đất. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên. Liên chuẩn bị đầy đủ mủ phì đều không làm được sự tình, một nhân loại bình thường chẳng lẽ có biện pháp làm được. Lúc này, Duy Lãn Chen lên lời nói, "Đừng quên, Hút tiểu thư là ta hoa rất lớn giao thiệp, cùng với lương cao mời Mộc Định cấp chuyên nghiệp hướng đạo, cũng là ta có can đảm khiêu chiến Kim tự tháp sức lực. Mọi người này mới nhớ tới, bọn họ bảo vệ hàng đầu nội dung vở kịch mục tiêu còn có cái hướng đạo bối cảnh." Vân Kỳ phản ứng nhanh nhất, hai mắt lấp lóe dị thải, thấy rõ tìm đến phía Hút. "A Lesa," Thế giới cực hạn vận động hiệp hội danh dự phó chủ tịch, kiêm thám hiểm gia. Lực lượng: 6. Phòng ngự: 3. Nhanh nhẹn: 7. Tinh thần: 6. Thiên phú năng lực: Hướng phát triển đối với địa lý có sự nhạy cảm trời sinh giác quan thứ 6, đi ngang qua một nơi sau, tự động ghi nhớ đi hướng phương vị. Không ngờ giang nút còn có cái này, nhìn như vô bổ, nhưng cực phù hợp hiện nay cần năng lực, không trách tại nguyên trong bị tỉnh, là duy nhất cái chạy ra kim tự tháp nhân loại. Cái kia là không phải nói Làm vì phổ thông cấp đầu mối chính nhiệm vụ 3 bảo vệ vầy lẹn cũng có hắn sở trường. Vân Kỳ hai mắt lại tìm đến phía có vẻ bệnh lao giả. Vầy lẹn, vầy lẹn thực nghiệp người sáng lập, chân chính tay trắng dựng nghiệp toàn cầu nổi danh sĩ nghiệp ra, có rất nhiều danh dự danh hiệu từ thiện ra, là số ít nắm giữ kinh tế Mỹ quốc tân hương bá chủ. Lực lượng, 3. Phòng ngự, 3. Nhanh nhẹn, 2. Tinh thần, 12. Mỹ lực, đặc thủ thuộc tính năm. Không có bất kỳ kỹ năng. Nhưng có giống như Helena đặc thù thủ tính, mị lực. Không khó tưởng tượng, tại Mỹ quốc như vậy một cái tư bản khống chế tất cả quốc gia bên trong, đang không có bối cảnh tình huống, Wayne Lãnh ngoại trừ hơn người trí tuệ, 12 điểm tinh thần, nếu như không có hấp dẫn nhân tài sức cuốn hút, là không có khả năng sáng lập một cái khổng lồ công ty đa quốc gia. Nguyên Lai, like, hai cái nội dung vợ kịch nhân vật đều có chính mình đặc biệt năng lực, cái kia là không phải mang ý nghĩa sẽ bá sần cũng có khác với tất cả mọi người địa phương. Vân Kỳ đúng là có chút trờ mong. Mặt khác đặc biệt nói một chút chính là, đang giết chết tờ dẹ đạ tỏ sau khi, kim tự tháp địa hình thay đổi cơ quan liền không lại phát động quá, cũng không biết là tờ dẹ đạ tỏ có ý định mà vì là, còn là điều khiển kim tự tháp cơ quan cái kia người chính là Vân Kỳ bắn giết cái kia, dẫn đến cơ quan tự động đóng lại. Có hút hướng phát triển, thiết phong cùng hỏa vỡ là có thể trực tiếp đem hai người mang rời khỏi má kim tự tháp. Cái kia kiên pháo làm sao bây giờ? Mù phì đột nhiên nói, Nếu muốn rời khỏi, mang ý nghĩa đầu mối chính nhiệm vụ sớm hoàn thành, Thiết Phong cùng oa vợ là có thể ngay lập tức rời đi nhiệm vụ này thế giới. Đến thời điểm, Vân Kỳ bọn họ tìm ID hồi đối ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng. Không cần phải lo lắng, ta sẽ ở lối ra nơi chờ các ngươi, chưa thấy sẽ bạc sân, ta sẽ không một người rời đi. Đúng là gãy lện tiên sinh, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, không thích hợp ở lại Kim tự tháp. Ngước nói rằng, oa vợ rước gì sớm một bước rời đi nơi quỷ quái này. Thiết Phong cũng tỏ thái độ Yên tâm, u u đọc sách ta sẽ dốc bất cứ giá nào bảo vệ út tiểu thư. Liên như vậy, phân phối nhiệm vụ hoàn thành. Liberty, Thiết Phong lặng lẽ nhiên đi tới Vân Kỳ bên người, dùng thanh âm cực thấp nói với Vân Kỳ, "Cẩn thận một chút, trước ta cùng Mộ Phỉ tiếp xúc thì, tựa hồ đối với ta lần trước trải qua thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng." Vân Kỳ nói, "Chỉ tìm hiểu ngươi tin tức." Thiết Phong lắc đầu, "Này ngược lại không phải, những người khác hắn cũng hỏi, thậm chí chủ động dành cho cung cấp tin tức người 100 luân hồi điểm." Ta chưa hề đem liên quan với trước thế giới nhiệm vụ tin tức bán cho hắn, bởi vì quan hệ này không phải ta một người bí mật. Thiết Phong là cái rất biết đường người, biết có vài thứ có thể kiếm lợi, có vài thứ tình nguyện từ bỏ, là cái rất có nguyên tắc người. Vân Kỳ rõ ràng, trong miệng hắn không phải ta một người bí mật chủ yếu chỉ tiểu là chính mình. Có điều Vân Kỳ phóng đi cảm tại ánh mắt, nhưng gật gật đầu nói, ngươi lo xa rồi đi, tìm hiểu tin tức là lại chuyện quá mức bình thường, mới bắt đầu không gian không phải có chuyên môn ăn chén cơm này người sao? Vô luận là ở đâu bên trong, tin tức là mãi mãi cũng sẽ không quá mượn, nó không thể đối với ngươi thực lực đưa đến trực tiếp tăng lên, nhưng hắn người kinh nghiệm nhường ngươi thiếu đi đường vòng, đại đa số người đều hiểu đạo lý này, nhưng chỉ vì đó chả giá luân hồi điểm nhưng đã ít lại càng ít. Nói dễ hơn làm, vì lẽ đó Vân Kỳ nghe nói mụ phỉ ra tiền tìm hiểu người khác tại trước thế giới nhiệm vụ tin tức, cũng không có cái gì kinh ngạc. Thiết Phong chỉ là thấp giọng nói, cẩn thận. Đều là không sai, ta đều là cảm thấy đến cái tên này sâu không lường được. Ta hoài nghi hắn cũng là thâm nhân giả." Vân Kỳ nói, "Ngươi cũng phát hiện? Đúng rồi, những người khác có hay không bán tình báo cho hắn? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 36: Hy vọng. Vừa nhắc tới thâm nhân giả, lập tức liền không kìm lòng được địa cùng rộn. Ly liên lạc với đồng thời, Vân Kỳ không tự chủ được địa nhấc lên mấy phần cảnh giác, nhưng ngay lúc đó liền cười khổ, chính mình là không phải quá mẫn cảm, có chút một khi bị gián cắn 10 năm nhút nhát mùi vị. Thiết Phong nói: và vợ cùng cả xy si đều kiếm lợi 100 điểm. Vân Kỳ an ủi, ngươi xem, hắn chỉ ít là cái tuân thủ lời hứa người, không cần lo lắng cho ta. Vân Kỳ lại nói, tại ngươi bị cơ quan kẹp lấy mắt cá chân thời điểm, tại sao ngươi biểu hiện như vậy thề sống chết như quy, cũng không hướng về những người khác kêu cứu. Này có thể không giống có mảnh liệt dục vọng cầu sinh người nên biểu hiện dáng vẻ. Cái này cũng là Vân Kỳ nghi hoặc địa phương, Têu Cứu không hẳn kêu gọi người khác lương tri, nhưng đây là loại nhân loại bản năng biểu hiện, hay là Quen thuộc luân hồi thế giới giết chóc thâm niên giả khả năng ở các loại mài đua sau thay đổi loại bản năng này, nhưng đối với người mới cũng không phải chuyện như vậy. Thiết Phong có chút miễn cưỡng địa nở nụ cười, ta rất muốn nói cho ngươi, bởi vì ta tại hiện thực thế giới công tác chính là nương theo tử vong địa hạ hắc quyền, có điều loại này qua loa lấy lệ người lời nói không nên lửa gà tân nhân cứ mạng. Thời khắc này, Thiết Phong hai mắt có chút âm u, dừng một chút lại nói, còn nhớ ta, Helena còn có ngươi đều từng tự giới thiệu mình qua sao? Một mực chúng ta đối với tiến vào mới bắt đầu không gian trước một quang thời gian không hề có một chút tấn tượng, nhưng ở ta tiến vào lần này nhiệm vụ thế giới sau, trước mất đi ký ức một lần nữa thức tỉnh. Ta nghĩ tới tất cả. Vân kỳ ngẩn ra, kỳ thực hắn tại tiến bào, ạ lì ẻn VS cỡ rẹ đà tỏ, thời điểm, cũng tỉnh lại mất đi ký ức, đó là, hắn còn cũng không nghĩ tới những người khác cũng tao ngộ cùng mình tương đồng trải qua. Vậy ngươi nhớ tới cái gì, cho tới ngươi nhường ngươi tại nguy cơ bên trong quên chết bắt đấu? Lẽ nào là được ký ức kích thích? Vân Kỳ không e dè điều nói, Thiết Phong nếu khẩu thừa đối phương là ân nhân cứu mạng, tự nhiên không giống đối với mụ phỉ như vậy lựa chọn chờ mặc, nói hết tất cả nói, nói đến hay là ngươi không tin, ta tại tiến vào luân hồi thế giới trước, cư nhiên đã là người chết. Lời này vừa nói ra, luôn luôn thản nhiên Vân Kỳ không khỏi chấn kinh rồi. Chết rồi? Lẽ nào luân hồi thế giới còn có thể khởi tử hoàn sinh hay sao? Nay làm sao có khả năng? Như vậy không thể tưởng tượng nổi co như luân hồi thế giới có thể phục chế một cái lại một cái kịch bản phim, trở thành mạo hiểm giả phấn đấu thiên đường cùng địa ngục, cũng không có chết giả phục sinh như vậy nhường hắn khiếp sợ. Nếu như đúng là như sát phong nói, như vậy cái này thế giới thần bí độ lại tăng lên mấy đẳng cấp, hoàn toàn vượt qua nhân loại nhận thức phạm chủ. Chỉ nghe Thiết Phong tiếp tục nói, ta vốn là nghề nghiệp đấu vật tay, bị người hám hại mà bất đắc dĩ đi đả hắc quyền trả nợ, cuối cùng nhưng rơi xuống cái cửa nát nhà tan kết cục. Lão bà chết rồi, nữ nhi cũng bị hại chết. Đã chết đi ta trọng sinh có thể làm sao? Trong lời nói mang theo vô hạn ấy nãy cùng phẫn hận, Vân Kỳ nghe được ra. Hiện nay trong lòng hắn ấy nãy lớn hơn phẫn hận, cho tới đối với cuộc sống mất đi hy vọng. Người, một khi mất đi hy vọng, liền hình cùng zombie, vào lúc này, nhiều hơn nữa khích lệ đều là vô dụng. Không trách Thiết Phong đang bị đồng bạn vứt bỏ sau, vẫn cứ liều mình chống lại, mà không giống đại đa số người như vậy đem nòng súng chuyển hướng người phản bội. Có điều này không làm khó được tâm lý học cao tài sinh. Vậy ngươi càng cần phải phấn chấn lên, Thượng Thiên cho ngươi một lần cơ hội sống lại, lẽ nào ngươi liền như vậy tự cam đoạ lạc, từ bỏ Thượng Thiên như thế sao? Thiết Phong sắc mặt sa sút, ta tối chân ái người nhà cách ta mà đi, coi như sống tiếp, lại có ý nghĩa gì? Bụp một tiếng, Vân Kỳ đang bị người ánh mắt kinh ngạc dưới cho Thiết Phong một cái vang dội cái tát, không chí khí khí độ vặn. Lẽ nào ngươi không muốn phục sinh các nàng? Phục sinh? Thiết Phong nguyên bản vô thần ánh mắt né qua một tia tinh mang, hiển nhiên Hai chữ này mang đến cho hắn rất lớn kích thích. Người đã quên tiến vào người mới nhiệm vụ trước, huấn luyện viên nhắc qua Luân hồi tháp sao? Luân hồi tháp, chỉ cần có tư cách tiến vào, liền có thể hoàn thành một cái tâm nguyện, bất kể là trọng sinh còn là vĩnh sinh. Đối với một cái đối với cuộc sống mất đi tự tin người, hữu hiệu, hiệu nhất phấn chấn phảng phất không phải dạng đạo lý lớn, càng không phải phép khích tướng, nhưng là từ căn bản nhất khúc mắc nơi vào tay. Thiết Phong cũng là bởi vì quá luyến gia, không thể nào tiếp thu được mất đi người nhà đã kích. Này mới ý chí sa sút. Nếu hắn mất đi sinh hoạt mục tiêu, vậy thì cho hắn sáng tạo một cái mục tiêu. Quả nhiên, Thiết Phong lời này sau, trong mắt Khôi Phục Dĩ vãng thần thái, chỉ là do dự một chút, nhược nhược điệu hỏi một câu, ta có thể đi tới Luân Hồi Tháp một bước nào sao? Tại sao không thể? Đường quên, đây là một sáng tạo kỳ tích thế giới. Ngươi khởi tử hoàn sinh không liền nói rõ tất cả sao? Vân Kỳ dừng một chút, nắm lấy Thiết Phong tràn đầy vết chai thô ráp bàn tay, lời nói ý vị sâu xa nói: Tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính mình, chỉ có nỗ lực, chung có một ngày, chúng ta đồng thời bước vào cuối cùng luân hồi thánh tháp. Nhìn Tinh Cảm biểu lộ, hai mắt cực nóng Vân Kỳ, Thiết Phong trong đầu bỗng nhiên buốc lên một ý nghĩ, lẽ nào hắn cũng có môn cứu vớt người? Chỉ là tại Vân Kỳ nắm lấy tay mình sẽ xu nạ, Thiết Phong mơ hồ cảm thấy tay bên trong nhiều một vật, nhưng hắn không có đến xem trong tay vật cử động, trái lại nặng nề gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói. Vân Kỳ biết, còn có một câu nói Thiết Phong không nói rực dây zone. Lý Tam người vứt bỏ hắn, rất có thể là Mộ Phi ở sau lưng xuất hiện. Từ vừa nãy tại mật đạo bên trong, Vân Kỳ nhòm ngó đến phía dưới phát sinh tất cả, tại thiết phong rơi vào Nguy Cơ thị, Zone. Ly Sảo Trá nhìn ở trong mắt, Mộ Phi lạnh lùng vô tình làm sao không thu hết đáy mắt. Cái này cũng là Vân Kỳ nghĩ mãi mà không ra địa phương, là một người thâm nhân giả, cần phải rõ ràng, tại tuyệt địa phản kích như vậy hình thức bên trong, Đoàn kết đại gia lực lượng là vượt qua cửa ải khó tốt nhất hành động phương thức. Lẽ nào là Mộ Phỉ trả thù Thiết Phong không chịu hướng về hắn bản giao thế giới nhiệm vụ tình huống? Đáp án này không quá đáng tin, nhưng cũng không thể loại trừ, dù sao tại Vân Kỳ thả quá trọng thương bên trong Zone. Ly, Mộ Phỉ lại đột nhiên ra tay giết chết hắn. Nếu như không phải Vân Kỳ vốn là đối với Zone, Ly động sắc cơ, như vậy liệu lĩnh hành vi không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Mang theo cái nghi vấn này Ba người theo phi hành gia xét khí chỉ thị con đường, bước lên tân hành trình. Tựa hồ là sắc minh vân kỳ chia hai đường phân đoán, vốn định chia ba đường, bởi vì rút nắm giữ đạo hướng thiên phú quan hệ, hòa vợ được tọa nguyện địa cùng thiết phong sắp xếp cùng nhau, ba người không gặp lại dị hình lại một lần nữa tiến công. Ba người một đường không nói gì, liên thần kinh đại điều sản giờ hữu cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, một mực lại tìm không ra nguyên nhân. Tiến lên 2 giờ sau, ba người tìm một chỗ dễ dàng phòng thủ địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Vân Kỳ từ văn chương bên trong lấy ra dầu có nhiệt độ cao lượng áp súc thực phẩm, không nói lời nào địa phân cho hai người khác. Sạn Giở không có tiếp áp súc thực phẩm, nhưng ở xung quanh bố trí 4 cái kim loại vòng tròn, cũng nói cho Vân Kỳ, đây là một loại che đậy mùi máy móc, mỗi cái giá trị 50 điểm, mà chúng nó duy nhất tác dụng chính là đem phanh lục thực vật gây ra hương vị ngăn cách, không cho chúng nó tản ra đi ra ngoài, miễn đi bị kẻ địch phát hiện lo lắng. Hoàn thành này một công tác sau, Sạn Giở đi lấy ra mới mẻ loại thịt Ngay tại chỗ nhóm lửa thiếu đốt, vừa nãy kịch liệt chiến đấu tiêu hao không ít thể lực, cần gấp bổ bổ mỹ thực, cùng với mỹ vị mang đến lòng lẹo. Đúng là mụ Phỉ biến ra chế tác tinh mỹ màu vàng cà phê ấm, đổ vào thanh thủy, thiêu trên chậm rãi một bình cà phê nóng. Theo thủy mở, trong không gian tràn ngập lên xa xưa sâu xa mùi thơm, thật lâu lượn lờ không tiêu tan, chứng minh cà phê phẩm chất cùng phanh chế thủ pháp cũng không có có thể soi mói. Liền ngay cả lạnh nhạt Vân Kỳ đều không chịu nổi mùi thơm mê hoặc không tự chủ được địa co giốn hai lần muối, cà phê tròn. Yên lời mủ phì lẽ nào địa đáp lại một nụ cười, hảo muối, đúng là cà phê tròn. Đến một chén. Cà phê tròn, toàn xương xạ hương miêu cà phê, nguyên sản với Indonesia, là trên thế giới quý nhất cà phê, mỗi bảng gần đẳng mấy trăm USD nó là do xạ hương miêu trong phân và nước tiểu lấy ra sau ra công hoàn thành. Xạ hương miêu ăn thành thục cà phê trái cây, trải qua tiêu hóa hệ thống sắp xếp ra ngoài thân thể sau, bởi trải qua vị lên men Sản xuất cà phê có một phen đặc biệt tư vị, thành vị quốc tế trên thị trường hàng hot. Vân Kỳ không nói gì, cũng không có từ chối, mẫu phi rất thức thời cho hắn trước tiên pha một chén, lọ chứa là có Trung Quốc phong đồ sứ, tại cà phê nồng nặc dị hương tiêm nhấm dưới, biệt kiến nhất tầng phục cổ vị. Vân Kỳ hạp một cái, mùi vị thuần khiết lưu thuần. Lại này cà phê chế tác mê lý, là lợi dụng cà phê đậu tại miêu trong dạ dày hoàn thành lên men sau, phá hoại albumin, sản sinh ngắn thái cùng càng nhiều tự do axit amin. Hạ thấp cà phê bên trong, cay đắng vị, vẻn vẹn là phẩm trên một cái, liền có thể thám thiết địa cảm nhận được cái kia khó mà tin nổi nội lòng nặng, hầu như như nước đường ở dạng, loại này phong phú êm dịu thơm ngọt vị là còn lại cà phê không có. Mưu Phệ không có lại đi động thiếu tốt cà phê, trái lại đến gần Vân Kỳ nói, nguyên lai like ngươi là thưởng thức cà phê hành gia. Cõi đời này đang không có so với dùng mỹ vị làm vì câu thông cầu nối càng thích hợp độ vật. Lập tức, lúc trước không khí ngọt ngào thả lỏng không khí Vân Kỳ rất hưởng thụ địa hạt một cái, nói: "Trước đây tại bên Las Vegas khách sạn phẩm dùng qua, cả đời đều khó mà quên được, đáng tiếc tại những nơi khác cũng không mua được chính tông nhất cà phê trộn, hoặc là là công nghiệp hóa sinh sản vật thay thế, hoặc là là tây bối hàng, chân chính nguyên sinh thái có thể không tốt làm." Ngũ Phỉ cười nói, mới bắt đầu không gian kết quả, không rối trên lửa dưới, tuyền không hằng giả, 50 luân hồi điểm nhất đại bao, có thể hưởng thụ 3 tháng. Theo bầu không khí giảm bớt, Ngũ Phỉ máy hát mở ra, hắn thu chuẩn cơ hội nói: Ngươi là cái rất có tiềm lực người mới, không muốn phủ nhận, Ron. Lý Chí ít trải qua 4 cái thế giới nhiệm vụ, tuy rằng nhân phẩm rất có vấn đề, nhưng thực lực là không thể nấp. Vân Kỳ chỉ là lễ phép tính ổn một tiếng. Thấy đối phương không có nói chen vào, Mụ Phỉ có chút thất vọng, nhưng lại không thể liền như vậy kết thúc đề tài, tiếp tục nói, tại luân hồi thế giới, người yếu là không chiếm được cường giả thương hại, chỉ có cường giả tài năng được cường giả tán đồng. Vân Kỳ thả xuống đồ sứ chén trà, đột nhiên nói: Vậy ngươi đối với Thiết Phong quanh tay đứng nhìn chính là căn cứ vào loại này chuẩn tất đi. Vốn là hơi thêm giảm bất bầu không khí lập tức lại trở nên động lại một chút. Sãn giờ hữu nhận ra được bầu không khí không đúng, lập tức ngân cần điệu thả xuống giá nướng trên chính đang xoay chuyển chít chít mạo dầu bán thuộc thịt nướng, lấp lẫm liệt liệt điệu cầm lấy một con không chén, nhanh nhẹn điệu cho mủ phi đổ đầy một chén, sau đó, từ trên mặt đất bày ra đường bình bên trong lấy ra một khối hình vuông đường nỉa, nhẹ nhàng để vào cà phê tròn bên trong, chờ cục đường hoàn toàn tan ra lại đang đưa cho Mụ Phụ trước lục tục bổ đắp ba khối đường đĩa. Mụ Phụ rất tự nhiên tiếp nhận truyền đạt cà phê, hướng sản giờ hữu ra hiệu cảm tạ địa gật gù, như châu gặm mẩu đơn giản ra sức uống một tầng lớn, thẳng đến cà phê dạm phân nữa, này mới thả xuống. Ngươi là đang vì vừa nãy ta không có xuất thủ cứu ngươi bằng hữu sự tỉnh tức giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 37, giao thông. Lập tức cắt vào đề tài chính, Vân Kỳ cũng có vẻ rất thản nhiên, nhấp một miếng cà phê Này mới chậm rãi thả xuống đô sứ, chờ trong miệng hương góc hoàn toàn tan ra, này mới không có bảo lưu điều nói, ta không phải một cái làm người khác khó chịu người, thiết phong là ta bằng Hữu không giả, làm vì bằng hữu, đương nhiên phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống, rút giao tương trợ. Người cùng Caci, vợ vợ bọn họ đều là bèo nước gặp nhau, các ngươi đã không ra tay, ta cũng không tốt nhiều hơn chỉ trích. Thế nhưng, thế nhưng ta vẫn cho rằng tại bảo vệ mình là thứ nhất điều kiện tiên quyết, thích hợp ra tay giúp đỡ một hồi bên người. Đây là làm người cơ bản đạo lý. Mưu Phỉ cười khổ một tiếng, "Bởi vậy, ngươi hận lên ta?" Vân Kỳ nói, "Không thể nói là hận, trên thực tế, người với người ở chung, điểm trọng yếu nhất là không phải xem ngươi có hay không thực lực, càng không phải nói có thể hay không từ đối phương nơi đó được chỗ tốt, mà là tín nhiệm." Tín nhiệm. Mưu Phỉ thấp giọng lặp lại một câu. "Không sai, một cái lại người có năng lực, nếu như không chiếm được đồng bạn tín nhiệm, vậy hắn năng lực càng cao, nguy hại tính lại càng lớn." trái lại gây nên người khác đối với hắn xa lánh. Lạ như trước Thiết Phong gặp nạn như vậy, nếu như ra tay giúp đỡ, dù cho vẻn vẹn là đơn giản hỏa lực trợ giúp, ta đối với ngươi cái nhìn sẽ không giống như bây giờ gay go. Mộ Phỉ nghe đến mê mẩn, như có cảm giác địa gật gù, ngươi nói không sai, ta là cái tự ta chủ nghĩa người, đặc biệt là tiến vào luân hồi thế giới, càng tin tưởng đây là một tôn trọng chủ nghĩa cá nhân thế giới, hành vi xử sự, sự càng thêm làm theo ý mình, nhưng quên bạn chất nhất một điểm. Ồ Vân Kỳ không ngờ rằng đối phương sẽ trực tiếp thừa nhận chính mình sai lầm, vốn là, hắn liền không hi vọng đối phương có thể nghe vào. Tại tiến vào luân hồi thế giới trước, bọn luân hồi giả có không giống nhau dân tộc, quốc gia, bao quát bối cảnh cùng sinh hoạt, bởi vậy cũng có không giống nhau nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan, muốn dựa vào vài câu đơn giản là không có khả năng lật đổ bọn họ thâm căn cố đế quan niệm, đặc biệt là người nói chuyện còn là chưa từng gặp mặt, mà có cạnh tranh quan hệ luân hồi giả. Mưu Phi nói Chỉ có là người thế giới, liền vĩnh viễn không thể rời bỏ nhân tế quan hệ, dù cho nơi này không có pháp luật, không có trật tự. Vân Kỳ gật đầu, là một người người, người có thể ích kỷ, có thể ngông cuồng tự đại, cũng có thể ẩn nhẫn ngủ đông, nhưng tuyệt đối không thể không điểm mấu chốt. Như Ron, Lý, coi như cậy mạnh hiếu chiến nhất thời, cuối cùng rồi sẽ hóa thành một chồng xương khô. Nếu như ta đối với ngươi nói, ta không có xuất thủ cứu ngươi bằng hữu, là bởi vì ta không làm được, ngươi có tin hay không? Vân Kỳ ngẩn ra, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy. Mộ Phỉ tiếp tục nói, trên thực tế, không phải ta không muốn cứu người, nhưng là có một cái đối với ta đến quan trọng yếu nhiệm vụ làm cho ta vô pháp cứu người, nhưng nhiệm vụ này quan hệ trọng đại, ta không thể trực tiếp nói cho ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi rõ ràng ta khổ tâm trong lòng. Vân Kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức ý thức được cái gì, nói, ngươi muốn cầu cạnh ta. Là liên quan với lần này ẩn tàng nhiệm vụ. Mộ Phỉ gật đầu đang hoàn thành nhận tang nhiệm vụ sau, ngươi có thể đủ đem cứu ra sẽ bắt sẵn cơ hội nhường cho ta sao? Thặng cho ngươi." Vân Kỷ lập tức nói, "Thiết huyết kiếm pháo. Ngươi mục đích là Thiết huyết kiếm pháo?" Mộ Phỉ, "Đúng, Thiết huyết kiếm pháo. Ngươi muốn nó làm cái gì?" Vân Kỷ rất là không rõ. "Thiết huyết kiếm pháo là một cái C cấp vũ khí, lấy luân hồi thế giới giá trị mà nói, chỉ 9000 điểm." Xem muốn là cân nhắc đến Mộ Phỉ ăn nói khép nép có thể thấy được một cái C cấp vũ khí còn không đến mức nhường một cái ngạo mạn thâm niên giả khủng núm. Vân Kỳ biết, luân hồi thế giới đưa ra giá cả vẹn vẹn là tham khảo giới, không có nghĩa là giá trị thực tế. Liên nắm kiên pháo cái này C cấp vũ khí dạng, nó đáng giá trên 9000 điểm, nhưng Vân Kỳ tuyệt không nguyện hoa 9000 điểm giá cả mua lại. Đối với một cái không có thiết huyết xáo trang người mà nói, C cấp kiên pháo giá trị chưa chắc có một cái cấp giờ giờ vô hạn đạn dược ống phóng dọc cái đại. Người trước đùa bỡn không không sai, người sau càng tử dụng. Lẽ nào ngươi chuẩn bị đủ trọn bộ thiết huyết trang bị?" Vân Kỳ không khỏi hỏi. Ngô Phỉ do dự một chút, nói: "Cái này cũng không trọng yếu, đối với ngươi mà nói, bất quá là từ bỏ một thanh không hẳn được C cấp vũ khí mà thôi." "Ta ở đây hứa hẹn, chỉ có ngươi gật đầu, ta sẽ vì ngươi thanh toán đầy đủ bồi thường. Yên tâm, nay không phải ngân phiếu khống, đang hoàn thành nhiệm vụ trước, ta có thể trước tiên trả cho ngươi một bút dự chi khoản, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tại cho ngươi vị khoản." "Đương nhiên, Không có cái gì so với luân hồi khế ước càng có sức thuyết phục đồ vật. Hắn có ý định làng tránh vấn đề, xem ra là lo lắng tự hết át chủ bài cuối cùng kết cục sẽ bị vân kỳ mạnh mẽ gọi đi một bút trúc giang. Hay là cái này cũng là chức vân kỳ bóc lột thậm tệ trá làm rôn. Ly cử động xúc động mù phi thần kinh. Vậy thì quyết định bởi cho ngươi có thể đủ lấy ra bao nhiêu bổ sung. Một phần ba. Mù phi không chút suy nghĩ nói. Ngươi muốn nói, một cái c cấp vũ khí một phần ba bổ sung cũng chính là 3000 điểm. Nghe vào không sai, có điều ngươi không cảm thấy bảng giá thấp điểm sao? Đùa giỡn, 3000 điểm đã nghĩ bán đứa cuối cùng được lợi, nắm giữ loại ý nghĩ này, người hoặc là đem đối phương nghĩ tới quá đơn giản, hoặc là chính mình quá ngây thơ. Thành thật mà nói, 3000 điểm đúng là cái công đạo con số, nhưng vấn đề ở trên thế giới này, giá trị thể hiện luôn luôn do cung cầu mới quyết định, nếu như tại thu được cuối cùng khen thưởng sau chia hoa hồng, cái giá này tự nhiên quyết định Nhưng vấn đề là cái phương án này là do Mụ Phỉ bản thân chủ động đưa ra, tình huống kia liền tuyệt nhiên không giống. Làm nhất phương cần gấp cái nào đó vật phẩm thì, nó cuối cùng giá trị tự nhiên sẽ nước lên thì thui lên, thậm chí xa xa thoát ly chân thực giá trị. Húng Chi Kiên Pháo còn chưa tới tay, nhưng mang theo mồ bạc nội dung vỡ kịch đạo cụ cái tên này, giá trị chỉ cao chớ không thấp hơn. Vân Kỳ, ngươi là muốn chúng ta xuất lực, quả lớn do ngươi một cái hái. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn bảo lưu quá nhiều ảo tưởng, đầu tiên lấy thực lực mà nói, ta là trong ba người tối cường một cái, mà ngươi nhưng lại yếu nhất cái kia. Ai cứu ra sẽ bật sận, ai liền thu được cuối cùng khen thưởng, không hẳn là thực lực càng mạnh thu được tỉ lệ càng cao, chỉ ít lấy nhân số mà định, ta cùng sản giờ hiệu hợp lại so với ngươi một người cao. Không chắc, không có ta hướng dẫn, các ngươi không có khả năng sớm hơn ta tìm tới. Mộ Phỉ mở ra một tấm tương đối khá át chủ bài, cũng đồng thời là Vân Kỳ hai người y hiệp. Cái kia vấn đề đi ra, tại sao ngươi không một mình hành động? trực tiếp bỏ qua chúng ta tự mình hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ đây. Thậm chí có thể nói, lấy ngươi tối cường thực lực, lúc cần thiết thậm chí có thể giết chết chúng ta, độc chiếm quá lớn, hà tất ở đây tự hạ thân phận cùng một tân nhân múa mép khư môi. Vân Kỳ đem trong chén cuối cùng cà phê uống một hơi cạn sạch, sau đó duy trì mỉm cười nói, bởi vì ngươi cần chúng ta trợ giúp. Mưu Phỉ tiên sinh, cảm tạ ngươi đỉnh cấp cà phê. Nói liền muốn đứng dậy rời đi. Sản giờ Hữu giật mình nhìn Vân Kỳ, chớ đã thì lại khảo 3 phút liền 70 phần trăm quen, cho ăn, chờ chút, đừng như thế gấp à. Nhìn cũng không quay đầu lại Vân Kỳ, Mộ Phỉ rốt cục ngồi không yên, chớ đã, trước tiên chớ vội đi, không thể đồng ý. Có thể chậm rãi bàn lại. Vân Kỳ nghĩ chân, cũng không quay đầu lại, hợp tác cần thành ý, thiết huyết kiên pháo không phải là không thể tặng cho ngươi, nhưng ít ra bản giao rõ ràng. Ta không muốn tại khen thưởng giá trị không rõ tình huống bị người nắm mũi dẫn đi. Mộ Phỉ trong lòng không nhịn được oán thầm một câu, lăn ngươi nắm mũi. Ta mới là cái kia bị nắm mũi người. Mưu phỉ to lớn nhất sai lầm chính là quá sớm xốc lên chính mình át chủ bài uy hiệp cả củ một góc, tuy rằng không hoàn chỉnh, nếu như là diện đối với những khắc luân hồi giả hay là lựa gạn, nhưng Vân Kỳ là cỡ nào khôn khéo, tại thực lực đối phương rõ ràng vượt qua chính mình điều kiện tiên quyết, còn chịu chủ động đến gần, thậm chí thừa nhận sai lầm, lại thêm lên trước đối mặt chờ thiết phong quanh tay đứng nhìn cùng thuần sắc Zone. Ly cử động, đầy đủ nói rõ hắn là cái lánh khớp kẻ vô tình. Truyện không là loại kia dưới không nổi sát thủ người. Căn cứ vào trở lên vài điểm, Vân Kỳ đến ra một cái kết luận, Mộ Phỉ tất nhiên muốn cầu cạnh chính mình. Nói cách khác, ẩn tàng nhiệm vụ đang không có Vân Kỳ cùng sạn giờ hữu hỗ trợ tình huống rất khó hoàn thành. Đến ra kết luận như vậy, Vân Kỳ ăn chắc đối phương sẽ không dễ dàng hất bàn tự trở mặt, liền hết sức vì chính mình nưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Mộ Phỉ trong mắt lóe ra một chút tức giận, nhưng tình thế chính như đối phương từng nói, hắn nhất định phải có cần phải địa phương. Hơi vung tay Một cái tiểu đồng tây mang theo một bạc đường vòng cung để qua vân kỳ trong tay. Vân kỳ đưa tay tiếp được, lại là một cái kim loại bài, mặt trên còn điêu khắc một chuỗi chưa từng gặp ký tự. Vũ khí cải tạo nhãn, một lần đạo cụ, đối với dế cấp trở xuống, bao quát dế cấp, vũ khí tiến hành một lần cải tạo, đối với vũ khí một cái nào đó linh kiện tiến hành cải tạo đổi thành, đổi thành linh kiện không được vượt qua dế cấp, bản đạo cụ không chiếm dụng có cải tạo hình vũ khí số lần hạn chế, bởi vì là cải tạo đạo cụ người nắm giữ sau khi chết 100% tuân ra. Dự chi khoản. Vân Kỷ vuốt nhẹ nhãn lạnh lẽo mặt ngoài, lẩm bẩm nói: Bất luận cuối cùng có hay không hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, nó đều là ngươi. Nhưng ngươi phải cùng ta ký kết luân hồi khế ước, bảo đảm tại ngươi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ sau, đem khen thưởng có thủ lao cho ta. Mộ Phỉ nắm ra chính mình thành ý. Không sai thành ý, nhưng còn chưa đủ. Ngươi đến cùng còn muốn cái gì? Mộ Phỉ cả giận nói. Liên quan với kiên pháo chân chính giá trị, Vân Kỳ thẳng thắn, vừa nghe đến liên quan đến bí mật, Ngụ Phỉ rơi vào trầm mặc. Vân Kỳ cười nói, ngươi cho rằng không nói, ta liền cái gì cũng không biết sao? Liên quan với Tở Dẹt đã tỏ bí mật lại không phải chỉ có ngươi một người biết. Ta mới không tin ngươi chuyện hoang đường. Vân Kỳ thăm dò nói, trên thực tế, lúc trước rơi vào Tở Dẹt đã tỏ trong trận chiến ấy, ngươi luôn miệng nói lựa chọn khoanh tay đứng nhìn là hành động bất đắc dĩ, hiện tại lại đang có quan hệ thiết huyết bộ phận khen thưởng trên nhìn trái nhìn phải mà nói hắn không thể không nhượng ta đem hai người liên hệ cùng nhau. Nhìn Mùi Phỉ vẻ mặt kinh ngạc sau, Vân Kỷ xác định, chính mình suy đoán không sai, vì vậy tiếp tục nói, nói cách khác, phần này nhường ngươi ẩn giấu không nói bí mật, một khi lúc trước tham chiến, nhất định ảnh hưởng đến sau lương chân chính khen thưởng. Vì lẽ đó, trước ngươi rất thành khẩn nói không tự mình ra tay cứu người là hành động bất đắc dĩ. Mà khác, nếu như tham dự đến vừa nãy chiến đấu, như vậy, cuối cùng khen thưởng nhất định không có duyên với hắn. Cho nên nói Vân Kỳ cuối cùng từng chữ từng câu đều nói, cho nên nói, ta liên thủ với Sạn Giở Hựu giết chết tở rẻ đã tọ, ngươi căn bản không cần phải lo lắng chúng ta sẽ cùng ngươi tranh cướp cuối cùng khen thưởng, cần gì phải mèo khen mèo dài đuôi đây. Lần này, Mộ Phi khiếp sợ không ngậm mồm vào được ba, rất nhanh kinh sợ biến thành phẫn nộ, nhìn về phía Vân Kỳ cùng Sạn Giở Hựu, làm sao ngươi biết? Vân Kỳ cười nói, đoán. Đoán. Mộ Phi á khẩu không trả lời được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện Chương 38: Bí mật. Ngô Phi hít một hơi thật sâu, sau đó có chút không cam lòng nói, nếu đều bị ngươi đoán được, ta sẽ không có cần thiết giấu giếm. Có điều, ngươi nhất định phải bảo đảm, tại ta nói ra bí mật sau, không được cố định giá khởi điểm. Vân Kỳ nhưng lắc đầu một cái, cái kia không có khả năng, còn lại như giao dịch ẩn dấu khen thưởng sự hạng ta có thể bảo đảm, chỉ có ngươi nói cố định giá khởi điểm ta không thể làm vô vị bảo đảm, có điều nếu như ngươi bí mật lại là có giá trị. Ta có thể mang nó tương đương thành nhất định luân hồi điểm, tại giao dịch cuối cùng khen thưởng thì giảm giá một chút. Ta giảm cam đoan, bí mật này vô dụng với ngươi." Mộ Phỉ tức giận nói rằng, "Bí mật giá trị không nhất định tại bản thân, càng nhiều thì lại ở chỗ giá trị tham khảo. Tin tưởng ta, nghiên cứu sự vật quy luật bản thân liền là một cái vô pháp dùng giá trị đến thể hiện tồn tại." Thấy Vân Kỳ nói như vậy, Mộ Phỉ cũng không thể không nói ra tất cả. Sở dĩ Mộ Phỉ trăm phương ngàn kế, thậm chí từ bỏ đầu mối chính nhiệm vụ Đã lấy lần này ẩn tàng nhiệm vụ, chân chính nguyên nhân chính là ở Kiên Pháo liên lụy tới một cái cảng ẩn dấu khen thưởng, Tở Dệ Đạt Tọ. Tại Nguyên trong cục tình, Tở Dệ Đạt Tọ làm vì Lệ Thành Nhân bên trong quan trọng nhất một cái phân đoạn, chính là từ Kim Tự Tháp bên trong được trước đó dự tồn dưới Thiết Huyết Sáo Trang bên trong ắt không thể thiếu bộ phận, Kiên Tháo. Nó đại biểu không chỉ là một cái vũ khí, hơn nữa Lệ Thành Nhân một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, không có thu được Kiên Tháo, dù cho Tở Dệ Đạt Tọ giết chết nhiều hơn nữa dị hình, cũng không tính công được viên mãn. Cái này cũng là tại sao kim tự tháp cơ quan một phát động, Tở Dẹt đã tỏ đầu tiên tiến công mục tiêu không là dị hình, mà là nhân loại. Cũng là bởi vì nhân loại lấy đi ám trong quẩy ba cái kiên thảo, xúc động kim tự tháp cơ quan. Như vậy nói, chỉ có giao ra kiên thảo, liền có thể được Tở Dẹt đả tỏ trợ giúp. Vẫn kỳ lặp lại một lần mủ phỉ câu nói sau cùng, cùng sử dụng mang theo nghi vấn khẩu khí nói, ngươi xác định vẹn vẹn là trợ giúp sao? Vậy còn có lỗi không thành? Xem qua nguyên điện ảnh người đều biết, tại phim nhựa cuối cùng, nhân loại cùng tợ rẻ đã tỏ tại dị hình tập kích bên trong chỉ may mắn còn sống sót nữ chủ hòa tên cuối cùng tợ rẻ đã tỏ, sau khi hai người liên hợp lại đối kháng chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa dị hình chủng tộc, mà đưa đến liên hợp dạng buộc tác dụng chính là kiên thảo. Mưu Phi nói rằng, Vân Kỳ tinh tế vừa nghĩ, xác thực tại phim nhựa cuối cùng phân đoạn quả thật có cái này nội dung vỡ kịch, có điều phim nhựa dù sao cũng là phim nhựa. Không có nghĩa là luân hồi thế giới tái tạo thế giới nhất định sẽ dẫm vào điện ảnh tất cả. Chí ít tại trải qua, di rô, giải sệ hốc cổ dạ, bên trong, xuất hiện to lớn meo vỉ vợ liền chưa từng xuất hiện tại nguyên điện ảnh bên trong. Hay là nhìn ra vân kỳ nghi hoặc, mụ phì nói cho đạo, hắn cũng là từ những người khác trong miệng thu được liên quan với kiên pháo thu mua vợ rẻ đạ tỏ phương pháp, còn độ tin cậy, một tấm song phương ký kết luân hồi khế ước liền có thể nói rõ tất cả những thứ này đều là sự thực. Nếu ngươi thẳng thắn chờ đợi. Như vậy chúng ta nên nói chuyện càng quan trọng nghị đề, ngươi dự định ra bao nhiêu thẻ đánh bạc bao xuống lần này nhiệm vụ khen thưởng. Vân Kỳ đặc biệt tại thẳng thắn chờ đợi bốn chữ càng thêm trọng ngư khí, điều này không khỏi làm Mộ Phi tim đập nhanh hơn nửa nhịp. Cuối cùng, Song Vương đạt thành nhất trí, do soạn rời cùng Vân Kỳ từ bên hiệp trợ, làm hết sức đem cứu người cái cuối cùng phân đoạn tặng cho Mộ Phi, đương nhiên, nếu như tình huống không cho phép, cuối cùng thu được kiên pháo cái kia người nhất định phải giao ra kiên pháo với Mộ Phi. Lam vì trao đổi thẻ đánh bạc, Mộ Phi ngoại trừ cho Vân Kỳ cái kia mảnh vũ khí cải tạo nhãn ở ngoài, hoàn trả sạn giờ hữu một tấm trọng lực chip làm vì dự chi khoản, đang hoàn thành nhiệm vụ sau, còn muốn ngoài ngạch hướng về hai người thanh toán các 3000 điểm thù lao. Phản trọng lực chip, hàng dùng một lần, đối với khoa học kỹ thuật loại đạo cụ tiến hành một lần cải tạo, tăng cường lên khoa học kỹ thuật loại đạo cụ phản trọng lực công năng, phản trọng lực hiệu quả coi khoa học kỹ thuật loại đạo cụ nguyên trọng lực mà định, hiệu quả phạm vi 550 phản trọng lực hiệu quả. Xem Vân Kỳ không ngừng hâm mộ, sàn giờ hiệu đúng là một bộ không đáng kể ráng vẻ, xem ra hắn là quyết định chủ ý muốn hướng ma huyến loại tử linh pháp sư phát triển. Vân Kỳ không khỏi động lên làm sao đem phản trọng lực chiếp đoạt tới tay ý nghĩ, có điều nghĩ tới chính mình trước đột nhiên ra tay giết chết cờ rẹ đạ tỏ, đã có chút quá đáng, cũng không thể chỗ tốt gì đều một người chiếm đi, liền như vậy coi như thôi. Này tương đương với đem giá trị 9.000 điểm C cấp vũ khí 1 phân thành 3, thêm vào dự chi khoản kim lạch, chỉ ít giá trị 4.000 đi Cân nhắc đến Mộ Phỉ thực tế thực lực còn tại sạn giờ cùng Vân Kỳ bên trên, tổng hợp gần đạt 8000 điểm trở lên thủ lao đã được cho kết sủ hồi báo. Có điều Vân Kỳ vẫn chưa, vì vậy mà buông tha Mộ Phỉ, hắn có thể không tin cái gọi là trao đổi kiên pháo liền có thể được tở dạ đã tỏ chuyện ma quỷ, nhất định phải Mộ Phỉ nhiều hơn nữa thả điểm vết. Cuối cùng, Mộ Phỉ đáp ứng về sau tuân ra hết thẻ dị hình cường hóa dược tệ đều miễn phí giao cho Vân Kỳ, ngược lại hắn ngoại trừ nửa giá bán cho chủ thần, cũng không, cái gì còn lại tác dụng Ngoài ra, hắn xác định chính mình không có càng nhiều thông dụng tiền tệ tại người, nhiều hơn nữa cho thì có giá trị âm luân hồi nghiệm thu tràn nguy hiểm, kiên trì không chịu nhiều hơn nữa nhượng. Cuối cùng là luân hồi khế ước, tại Mộ Phỉ luân mãi cưỡng điệu chúng tam đỉnh, bất luận ẩn dấu nội dung vở kịch cuối cùng khen thưởng, kiên pháo do giáp đất bính, Mộ Phỉ, Vân Kỳ, Sản giờ hữu, tam phương bên trong bất luận một hai thu được, nhất định phải giao cho giáp, Mộ Phỉ như làm trái phản, trực tiếp mà sát. Tất cả đạt thành sau Sáng giờ thiêu đốt phanh điều cũng tiến vào kết thúc, khảo bán tiêu. Vân Kỳ hào không kiêng kỵ điệu lấy ra một chuối, ba lần hai lần đưa vào trong miệng, đối với luân hồi giả mà nói, bổ sung dinh dưỡng là đệ nhất việc quan trọng, vị xếp hạng cuối cùng. Tay nghề không sai. Dùng cơm bên trong, Vân Kỳ không quên chế nhạo một hồi. Mẹ kiếp, nếu không phải là các ngươi đàm luận kịch liệt, phần ta tâm làm sao đốt thành như vậy. Nói thì nói như thế, nhìn Vân Kỳ đem một chuối bán tiêu thịt nướng toàn bộ ăn sạch, còn la phóng đi ánh mắt cảnh kích. Cùng Thiết Phong bọn họ chia hai đường sau, vẫn kỳ nhất Phương chỉ gặp phải một lần do ba con người đưa tin dị hình tạo thành phục kích tiểu đội. Đáng tiếc tại Mũ Phỉ phi hành tra xét khí tàu tuần tra dưới, rất nhanh bạo lộ ra, phục kích không có chút hồi hộp nào địa diễn biến thành một hồi nghiêng về một phía tàn sát. Vốn nên là Hunter người đưa tin dị hình toàn quân bị diệt, ngoại trừ Mũ Phỉ bọn người thực lực không ít ở ngoài, vốn nên thích hợp phục kích chật hẹp địa phương thành chôn vùi lấy nhanh nhẹn vì là ưu thế dị hình phân mộ. Kết thúc trận này nho nhỏ nhạc đệm, Liên Lời tự nhiên không hề tranh luận mà rơi vào Vân Kỳ tối lão, 3 bình dị hình cường hóa dược tề, đến đây, Vân Kỳ thu thập được 25 bình dị hình cường hóa dược tề, giết chết dị hình số lượng vì là 6. Đầu núi chính nhiệm vụ truyền vào dị hình cường hóa dược tề, ức chế trong cơ thể dị hình đấu chúng áp, hoàn thành độ tháng 6 năm 24. Sẽ thấy mỗi lần truyền vào dược tề có có thể được 10% sinh mệnh lực tăng lên, Vân Kỳ đã sớm vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên, đoàn đội lực lượng dù sao cũng hơn cá nhân mạnh mẽ mà Vân Kỳ vì thế chả giá bất quá là mỗi bình 100 luân hồi điểm. Hiện tại, Vân Kỳ lo lắng chính là Helena, văn chương bạn tốt bên trong còn biểu hiện lam sắt tên, nói rõ nàng còn sống sót, có thể một mực không hề có một chút tin tức, càng khiến người ta lo lắng chính là trong cơ thể nàng ngủ đông dị hình ấu trùng tại không chiếm được cường hóa dược tệ tình huống, còn có thể chống đỡ bao lâu. Theo thời gian trôi đi, Helena tình huống càng ngày càng không thể lạc quan, hiện tại đã qua 24 giờ mang ý nghĩa mỗi 2 giờ cần tiêu hao một bình dị hình cường hóa dược tể để ức chế dị hình ấu trùng phá thể mà ra. Đang lúc này, Mộ Phỉ dừng bước lại. Có tình huống. Mộ Phỉ bưng lên một khối trong lòng bàn tay máy tính, đem phi hành tra xét khí biểu hiện địa đồ hình vẽ điều tra ra được, ngoại trừ bốn lượn mà chưa tìm rõ toàn bộ mê cùng con đường ở ngoài, không, có thứ gì? Chuyện gì xảy ra? Sản giờ Hữu nhìn hồi lâu trong lòng bàn tay máy tính, không có bất kỳ phát hiện nào. Vừa nãy trên bản đồ biểu hiện một cái điểm đỏ. Hiện tại đột nhiên biến mất rồi." Mưu Phi kỳ quái nói. "Điểm đỏ?" Vân Ký hỏi. "Phi hành tra quét khí không chỉ có là địa đồ sát thủ, đồng thời cũng có rồi điều tra công năng, không chỉ có thể ứng dụng quét hình đến tất cả có nhiệt năng phản ứng cơ thể sống, còn có thể tặng lại nơi tất cả vận động thể." Mưu Phi một bên giải thích một bên khống chế phi hành tra quét khí đối với dị thường khu vực tiến hành toàn phương vị quét hình, trước sau không thấy bất kỳ hình bóng. "Là không phải nhiệt năng máy dò cảm ứng ra trục trặc." Sản giờ hữu hỏi. Ngô Phi lắc đầu một cái, không có khả năng lắm. Nói thì nói như thế, hắn vẫn là đem phi hành tham chắc khí triệu hồi đến, vì càng tốt hơn đem phía trước con đường trên tình huống tặng lại qua đến. Mạc Phỉ đặc địa nhường phi hành tham chắc khí duy trì cùng mình không xa lắm khoảng cách. Rất nhanh, phi hành tham chắc khí trở lại bên cạnh, cũng rõ ràng cho thấy ba cái điểm đỏ. Không có xấu, vậy thì kỳ quái. Ngô Phi lẩm bẩm một câu. Nếu như là dị hình, nhiệt năng cảm ứng bị chúng nó độc nhất xương vỏ ngoài ngăn cách nhiệt lượng, nhưng có động thái thị giác công năng vẫn như cũ có thể phản ứng ra chúng nó nhất cử nhất động, có thể vấn đề liền xuất hiện ở đột nhiên biến mất trên, nói cách khác, đối với mới có thể đồng thời có dị hình xương vỏ ngoài, đồng thời thông minh gặp phải ra phi hành gia xét dụng cụ có động thái thị giác năng lực, mới có thể làm đến tự dương biến mất. Lẽ nào là tở dạ đa tọ? Mưu Phỉ suy đoán nói, không có khả năng lắm, nơi này tới gần dị hình sao huyết, tở dạ đa tọ làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Vân Kỳ phân tích nói. Ta cũng hy vọng là thiết huyết, nhường bọn họ đi cho chúng ta nghĩa vụ mở đường. Sợ cái gì, chúng ta tới đây bên trong lại không phải uống trà tán gẫu, chiến đấu, chiến đấu mới là luân hồi giả thái độ bình thường. Sản Giởi có chút hưng phấn nói, "Cần tác vô ưu." Nhìn đồng bạn hưng phấn, Vân Kỳ nhất thời im lặng, nhưng còn là về phía trước hành pháp. Đối với bọn hắn tới nói, gặp phải địch nhân thì hợp tình hợp lý, không gặp được mới gọi có vấn đề. Vì lẽ đó bọn họ là không thể bởi vì một cái nho nhỏ tình huống khắc thường mà từ bỏ. Mấy phút sau, bọn họ trở nên càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một, dưới chân bọn họ đi tới chính là trước tình huống khắc thường tặng lại khu vực. Xem, đó là cái gì? Nói chuyện chính là sạn giờ hữu, hắn chỉ vào xa xa góc, ở nơi đó rõ ràng có một đống nhìn qua buồn nôn chất nhầy, như một cái to lớn nhộng chiếm cứ hơn một nửa cái góc. Dị hình chất nhầy. Vân Kỳ con mắt tinh quang lóe lên. Cái kia mang ý nghĩa đối với tất cả mọi người tại chỗ không cần nói cũng biết. Ba người không tiếng động mà lấy ra từng người vũ khí, rất ăn ý hình thành một cái tam giác phương vị trận hình, như vậy có thể tốt nhất phòng bị đến từ mỗi cái phương vị địch tấn công. Yên tĩnh, ngoại trừ tầng trời thấp xoay quanh phi hành tham chắc khí phát sinh cánh quạt thanh âm, cũng lại không nghe được bất kỳ tiếng vang. Tình hình quân địch. Vân Kỷ dùng tối giản lược từ ngữ hỏi. Mộ Phỉ cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay trong lòng bàn tay máy tính, có ma, tất cả bình thường. Trận tiệc tất cả bình thường, đó mới là tối không bình thường biểu hiện. Sạn Giở tức giận lẩm bẩm một câu. Tiên tính đầy đủ duy trì 3 phút, ngay ở 3 người cho rằng hư kinh một hồi thời điểm, trong không khí đột nhiên tràn ngập lên nhàn nhạt sương mù. Tình huống thế nào? Sạn Giở trợn mắt lên, chớp mắt nhìn sương mù ở tại bọn hắn hào không phát hiện tình huống đem bọn họ vây quanh. Người khát vọng chiến đấu đến rồi. Vân Kỳ ngুইt một cái sau hung Sạn Giở dịu. "Đây có thể trách ta." Sạn Giở tái nhận miệng bạch một hồi. Không đúng, này xương trắng có vấn đề. Vân Kỳ rõ ràng nghe thấy được một luồng hỗn hợp quái lạ nhàn nhạt dị hương, đại não truyền tới một mê muội tín hiệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 39, Sương ngủ. Vĩ lời, quỷ đều biết này vụ có vấn đề. Sáng giờ hữu điều khiển cuối cùng một con hải cốt dị hình, thủ hộ tại bên người là một người tử linh pháp sư, triệu hồi vật là hắn chỗ dựa lớn nhất. Đang khi nói chuyện, sương ngủ càng ngày càng đậm. Vân Kỳ bản năng hướng về phía sau tới gần, nhưng tựa ở không khí trên. Người đâu? Vân Kỳ đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện phía sau trống rỗng, sạn giờ cùng Mู่ Phỉ không biết đi nơi nào. Đang lúc này, Phần Lương truyền đến kim đâm hơi dò hỏi, Vân Kỳ biết, đây là nguy hiểm tín hiệu quái phá, hắn không chút do dự mà không người một cái, vừa vặn né qua gào thét quét tới tráng kiện cánh tay. Dở rẻ đã tỏ. Chờ thấy rõ cái kia bao bọc kim loại bao cổ tay cánh tay, Vân Kỳ lập tức biết nó chủ nhân. Lạp Tở Dạ Đạ Tọ đang giở trò quỷ. Không trách trước phi hành tham chấp khí lan truyền đến tín hiệu lóe lên liền qua, cũng chỉ có hùng có nhân loại trí tuệ ngoại tinh dị tộc mới có thể làm ra chính xác lạng tránh phi hành tra xét khí điều tra thủ đoạn. Có điều có một chút nhường vân kỉ vô pháp rõ ràng, tràn ngập trung quanh xương trắng lại là chuyện ra sao? Lẽ nào Lạp Tở Dạ Đạ Tọ lúc trước án bạo thiệt thòi sau, chọn dùng phân cách bọn họ chiến thuật? Nhưng mặc kệ thế nào, tựa hồ cùng phim nhựa bên trong biểu hiện ra Lạp Tở Dạ Đạ Tọ không giống nhau lắm. Thời gian cấp bách, không cho phép Vân Kỳ ngẫm nghĩ, tại khom người né qua hoành quét tới một tay sau, một cước về phía sau phản đá, chính đá tại cái tiếp tợ rệ đạ tỏ kim loại hộ giáp trên, bước chân truyền đến mãnh liệt lực phản chấn nói cho hắn, này một cước mang cho đối phương thương tổn không đáng kể, thậm chí ngay cả đạp lùi đối phương đều không làm được, từ một điểm này xem, đối phương phân lượng chí ít đạt đến bán tấn nặng. Đả thương địch thủ có hạn, nhưng Vân Kỳ dựa vào một cước lực lượng, nhường tự thân thoát ly đối phương cận chiến phạm vi công kích, ngay tại chỗ lộn một vòng, Sau đó nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, trong tay nhiễu một thanh màu bạc ổ quay. Mạ nổ bùng nổ ra đặc hữu điếc thai thành tuyến, viên đạn bám vào ánh sáng màu lam mang ra một đường mắt thưởng khó có thể bắt giữ lam sắc vi tuyến, cái kia rõ ràng là bám vào nguyên lực đặc hiệu. Bất luận là dị hình còn là tạp rệ đã to, đều có khá cao lực phòng ngự, đơn thuần lấy mạ nổ uy lực, nhiều nhất cũng chính là tạo thành điểm thương tổn mà thôi, chỉ có nguyên lực phụ gia sau xuyên thấu đặc hiệu, là đối phó hai người tuyệt hảo lợi khí. Trước tại xạ kích dị hình thì Nguyên lực đạn dễ dàng xuyên thấu dị hình xương vỏ ngoài, chỉ là kim loại viên đạn bị cường toan huyết dịch hòa tan, dẫn đến thương tổn hạ thấp kết quả. Lần này đối mạo tở dạ đã tỏ, không biết có thể hay không có hiệu quả. Duy nhất Nguyễn Vân Kỳ lo lắng chính là, thiết huyết sáo trang tự mang chống đạn hiệu quả chính là cao công nguyên lực đạn khắc tinh. May mắn chính là, nguyên lực đạn không có gặp gỡ ngực giáp tự mang cho yếu hiệu quả phòng ngự, chật chẽ vững vàng đĩa đánh vào tở dạ đạ tò ngực giáp trên, bắn tung tóe ra xanh thảm đố lửa. Nhìn thấy cảnh này, Vân Kỳ trên mặt không hề có một chút mừng rỡ, trái lại càng thêm nghiêm nghị, có ma, dĩ nhiên xạ không mặc thiết huyết ngực giáp phòng hộ. Dựa theo trước thấy rõ chiếm được số liệu, Tở Dệ đã tạo phòng ngự tại 15 điểm, không nhìn như cổ dạ chuyên môn súng lục bắn ra loại này phổ thông viên đạn tương tổn, nhưng không có khả năng liền phụ gia nguyên lực mã nổ đạn đều thường không được. Lẽ nào Tở Dệ đã tạo cùng Alien một dạng, thuộc tính có rõ ràng khác biệt. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ khởi động thấy rõ thiên phú, lại bị tặng lại đến tin tức cho ngạc nhiên. Cảnh cáo, số liệu dị thường. Số liệu dị thường. Ngươi thấy rõ Thiên Phú vô pháp thu được mục tiêu thuộc tính số liệu. Đáng chết. Vân Kỳ không nhịn được mắng một câu. Một mục cho tới nay, thấy rõ Thiên Phú là hắn thuận buồm xuôi gió căn bản, tất cả chiến lược chiến thuật kiến trúc với đối địch nhất định hiểu rõ. Cái tiếp tợ dễ đã to đột nhiên về phía trước thám trừ cánh tay phải, một đường ngọn lửa tự cơ giới bao cổ tay bên trong bắn ra. Lấy Vân Kỳ bốn điểm cơ sở phòng ngự, dù cho là trên địa cầu bình thường nhất Viễn Đạn, cũng có thể thương tổn được hắn. Ngay tại chỗ lộn một vòng, Vân Kỳ cuối cùng cũng coi như tránh thoát phần lớn viên đạn, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, tả đùi nơi truyền đến đau đớn một hồi, tối đầu nhìn lại, đã trúng rồi 3 phát đạn. Lần này thương tổn được xương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động, thậm chí bởi vì viên đạn khảm đến xương thủy, tự lành kỹ năng có thể chữa trị thương tổn, nhưng không thể vô duyên vô cớ tiêu trừ lún vào xương viên đạn. Cũng may tở dạ đã tỏ thấy xạ kích hiệu quả thường thường, đơn giản thu hồi cánh tay. Từ eo nhỏ bên trong rút ra một thanh ngân lắc lắc dao găm. Không có thấy rõ tình huống, Vân Kỳ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia trên chủy thủ lấp lóe hàn khí âm u, thương tổn trình độ chí ít là dế cấp. Liên dao găm đều rút ra, rõ ràng là muốn cận chiến vật lộn tốc đấu, dở dẻ đã tỏ tuy rằng trang bị nhất định trình độ vũ khí tầm xa, nhưng ở lễ thành nhân trên, bọn họ càng yêu thích lấy vật lộn phương thức giải quyết đối thủ. Vừa vận cận chiến là Vân Kỳ huý hiệp, chỉ riêng lấy vũ khí ưu quyết mà nói, Lĩnh dù đao hoàn toàn không phải là cùng đối thủ một cấp bậc. Cái gọi là nhà rụt còn gặp mưa, ngay ở Vân Kỳ đăm chiêu ứng đối Phương Phách thì phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng tê ư, trong nháy mắt đó, không sợ sinh tử Vân Kỳ trên người tóc gáy dựng thẳng. Đó là đến từ dị hình tiếng tê ư. Một con toàn thân ngăm đen ánh sáng dị hình không biết từ chỗ nào xuất hiện, con rồng chính hiện ở phía sau vị trí, tại ngăn chặn Vân Kỳ đường lui đồng thời, dĩ nhiên cũng tợ dạ đã tọ thành đầu đuôi giáp công tư thế. Trận đấu bên trong kiêng kỵ nhất không phải lấy quả địch chúng, nhưng là hai tuyến tác chiến. Lấy Vân Kỷ 15 điểm nh nhẹn, nếu như không phải hai mặt giáp công, coi như đánh không lại, trốn cũng có rất lớn tỉ lệ chạy ra truy sát. Càng chết người chính là, mụ phụ cùng sản giởi không biết đi nơi nào, thậm chí ngay cả bọn họ sinh tử đều không biết. Không có đồng bọn hiệp trợ, còn muốn đối mặt lần này thế giới nhiệm vụ lưỡng đại kẻ địch cường hãn giáp công, vốn tưởng rằng trong cơ thể bị truyền vào dị hình ấu trùng càng xui xẻo. Xem ra xui xẻo còn đang không ngừng đánh vờ ghi chép. Lúc này Vân Kỳ thân ở cũng không rộng lắm hành lang bên trong, vừa nãy tránh thoát viên đạn đã rất là miễn cưỡng, giờ khắc này đối mặt dị hình cùng tợ dạ dạ đã tỏ hai mặt giặc công, càng là không có bao nhiêu xe dịch chỗ trống. Gặp phải tình huống này, chỉ có hướng trời cao cầu xin phận. Có thể Vân Kỳ một mực làm có ngoại ý muốn cử động, hắn đồng thời tay trái tay phải hướng về lưỡng đại chủng tộc làm ra câu thủ cử động, mặc dù không phải đồng nhất tinh cầu sinh vật, có thể sự khiêu khích này động tác vừa nhìn liền biết. Theo dị hình cùng tợ rẹ đã to một tiếng gào thét, hai người đồng thời chạy đi vọt tới, một cái đung đưa chí mạng đuôi, một cái khủng vũ mạnh mẽ địa vung lên hàn khí bức người thiết huyết giao gam, đồng thời vọt lên. Vân Kỳ không có lập tức lên đường, chuyển động thân thể, nhưng là cho đủ đối phương cất bước ra tốc thời gian, mắt thấy nguy cơ hàn lâm, Vân Kỳ khẽ miệng niết lên một cái lánh khốc mỉm cười, hơi vung tay, trong lòng bàn tay nhiều một thanh tạo hình đặc biệt, mặt trên còn một cái rõ ràng cổ dạ tiêu chí. Dĩ nhiên không phải mãnh hổ, nhưng là uy lực thấp nhất của cự dạ chuyên môn xuống lục. Dĩ Hình cùng Tở Dạ đã tỏ nhưng không hề dừng lại ý tứ, hiển nhiên, đối với bực này tiểu khẩu kính uy lực xuống lục, bọn họ là liên tiệm tránh động tác đều chẳng muốn làm. Liên tiếp gấp đạn bắn nhanh ra, cũng không phải bắn về phía Dĩ Hình hoặc là Tở Dạ đã tỏ, theo Vân Kỳ bình trực cánh tay hướng phía dưới thuì đi, viên đạn hết mức đánh vào lạnh lẽo nham trên đất đá, xa nhất một viên vừa vặn rơi vào Tở Dạ đã tỏ bước kế tiếp sắp bước ra vị trí. Cái địa dở rẻ đã tỏ chỉ cảm thấy dưới chân chưa đi, thật giống đạp ở mỏng manh trên mặt băng, nhất thời dưới chân lực ma sát trợ giảm, tự biết không ổn, nhưng là lại nghĩ muốn thu trụ bước chân đã là muộn rồi. Nặng mấy trăm cân thân thể căn bản khó có thể chống cự tác dụng của quán tính. Đánh xong thương, Vân Kỳ một cái nghiêng người chuyển, tay phải đem súng lục vứt cho tay trái, quay về phía sau sắp tập thân dị hình lại là một viên đạn, cũng là đánh trên mặt đất, bao chế y theo chỉ dẫn địa nhường dị hình mất đi đối với bước chân sức khống chế chạm một tiếng, tở rẻ Đạ Tọ cùng Alien đụng phải cái đầy cối lỏng, lượng đại thế cựu chủng tộc đến rồi cái linh khoảng cách tiếp xúc, ôm nhau lăn cùng nhau. Nguyên Lai like, vừa nãy đánh ra liên tiếp viên đạn chính là từ trước thế giới nhiệm vụ chiếm được đóng băng đạn, loại này đặc loại đạn đả thương địch thủ có hạn, trọng tại 50% giảm tốc độ hiệu quả, nhưng không ngờ khắc này bị Vân Kỳ đại tài tiểu dụng dụng ở chế tạo băng sương trên, thành công đem lượng đại cường địch tầm mắt rời đi. Sau một khắc, Alien VS tở rẻ Đạ Tọ Mở màn rốt cục bắt đầu diễn. Đầu tiên là dị hình vĩ đâm tiên hạ thủ vi cường, một cái tản nhẫn điệu đâm thẳng trực tiếp đánh vào ngã xuống đất lấn tới tở dạ đạ tỏ trong lòng vị trí, nhưng phát sinh len ken điệu một tiếng, bị thiết huyết ngực giáp vang ra. Chính đang Vân Kỳ cảm thán ngoại tinh nhân phòng ngự đáng sợ thời gian, tở dạ đạ tỏ một phát bắt được vẫn còn không tới kịp thu về vị đâm, dựa vào lôi kéo kéo một cái lực lượng, tại kéo dị hình đồng thời, chính mình cũng ngồi dậy đến, phủ đầu chính là một hồi trọng quyền mang theo chấn động dị hình xương vỏ ngoài tiếng vang nặng nề thành, đem dị hình đang muốn thân trảo dò tới lợi trảo đánh trở lại. Đồng thời, thiết huyết dao găm từ bên quét ngang mà tới, hay là lo lắng dị hình huyết dịch tan mọn, này vừa quét qua cường độ khống chế tại vừa vặn cắt chém xương vỏ ngoài, nhưng chưa hề hoàn toàn cắt đến huyết dịch mức độ. Dị hình ngựa đầu phát sinh không hề có một tiếng động rít nào, tại vĩ đâm bị quản chế, hai trảo công kích vô hiệu tình huống, làm ra hữu hiệu nhất, cũng là lợi hại nhất công kích, thiệt đạn công kích Dị hình bên trong răng nanh lấy gấp đôi viên đạn tốc độ, mao lẻ vô cùng đánh về phía Tở Dẹt Đạ Tọ đầu lâu, thật muốn đánh chúng, nhất định óc nổ tung. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, Tở Dẹt Đạ Tọ vốn đã thu hồi đến một nửa trọng quyền lần thứ 2 nổ ra. Không sai, cái kia ra quyền khí thế chỉ có thể dùng nổ ra để hình dung, vẫn kỳ thậm chí có thể nhìn thấy Tở Dẹt Đạ Tọ chịu then chốt vị trí còn phun ra một đường nhỏ nhỏ hỏa diễm, thật giống một viên loại nhỏ đạn đạo phun lửa vĩ dự, trong nháy mắt sắp xuất hiện quyền tăng tốc độ đạt đến cực hạn. Âm một tiếng, thật giống hai chiếc thùng đựng hàng xe tải tể, đủ, và tiếng vang, nhất thời chấn động vần kỳ lô hai một trận nổ vang. Cái kia dị hình bị này đi sau mà đến trước nhất quyền đập cho ngửa ra sau ngã xuống đất, nguyên bản chỉ có không. Một giây liền có thể xuyên thùng đầu cái kia nhớ thiệt đạn công kích cũng tay trắng trở về, không, không thể nói hoàn toàn không công. Chí ít tờ dẹ đã tỏ đầu khôi bị đánh nát, đầu càng là không ngừng chảy máu, cũng may hỏa tiễn ra tốc nhất quyền đem hắn từ quỷ môn quanh kéo trở lại. Đỗ Dã đã tọ phủ tay tại ngạch một màn, nhất thời bị đẩy tay hồng sắc máu tươi làm tức giận, hắn không lùi phần gần, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, lao tới Dị Hình trên người, giơ lên nắm đấm lại là vừa nãy hỏa tiến ra to quyền. Nắm đấm tại trong tiếng nổ như giọt mưa đập xuống, Dị Hình xương vỏ ngoài phòng ngự mạnh hơn, cũng không chịu nổi như vậy liên tục không ngừng công kích, cuối cùng xương vỏ ngoài rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trước hết tan vỡ chính là trước bị thiết huyết giao gam vị trí, theo mỗi một lần hành kích, vết thương liền mở rộng một phần. Ngũ Quyền sau khi, vết thương đã co to bằng nửa bát, trên đất phá ngã xương vỏ ngoài tản đi một chỗ. Đang lúc này, Vân Kỳ sắc mặt trở nên quái lạ lên, từ văn chương bên trong móc ra một tấm màu vàng tờ giấy, quay về hai người chính là đánh tới. Cái kia màu vàng tờ giấy trên không trung phi đến mức rất chậm chậm, mới vừa bay đến một nửa, chỉ nghe bụt một tiếng, dị nhiên nổ ra. Không có theo dự đoán nổ tung sóng khí, càng không có bất kỳ tình huống khác thượng, tờ giấy kia chỉ là hóa thành một đoàn chói mắt bạch quang. Đem chu vi chu vi 3m mở phạm vi 3 phủ. Huyền quang phủ, không đẳng cấp, chế tạo một mảnh cường quang, khiến cho thị giác tiến vào ngắn ngủi mù trạng thái, tiêu hao một điểm tinh thần. Nay Huyền quang phủ vốn là đối phó nhân loại luân hồi giả tuyệt hảo đạo cụ, lúc này dùng đang không có con mắt dị hình cùng đối với nhiệt năng phân biệt tợ rẹ đã tỏ trên người, hiển nhiên là bắn tên không đích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 40, người quan cũ. Nhưng là, ngay ở bạch mang sáng lên trong ngáy mắt tờ dẹ đã tỏ cùng ả lì ẹn đồng thời dừng tay làm bạch mang tiêu tan thỉ thứ hai di nhiên đứng lên thời khắc này sản dở kinh hãi trong lòng liền không cần phải nhắc tới rõ ràng chính mình chỉ huy tử linh công kích chính là tờ dẹ đã tỏ tại sao chỉ trước mắt đã biến thành mù phi mà mù phi cũng xem xảy ra vấn đề tuy rằng trước mắt bị đánh sinh vật còn bảo lưu dị hình bên ngoài có thể chi tiết nhỏ xử phạt mình có khác biệt cái kia không phải là sản dở triệu hồi 2 cốt dị hình sao lúc này Trốn ở một bên Trì Huy sạn giờ hữu cũng đi ra, trước mắt nơi nào còn có địch nhân, rõ ràng đứng ngủ phỉ cùng Vân Kỳ. Chuyện gì xảy ra? Tở Dệ đã tọ đây. Sạn giờ hữu kinh hô. Căn bản là không gì hình cùng Tở Dệ đã tọ. Vân Kỳ thản nhiên nói, "Chúng ta chúng kế, có người đối với chúng ta động tay động chân, vừa nãy chính là Hảo Giác." Mù Phỉ đóng trụ bộ phun lửa trang bị, xem ra vừa nãy hỏa tiến ra tốc công kích cũng không phải là tất cả đều là Hảo Giác cũng không biết hắn dùng cái gì trang bị sẽ sản sinh khủng bố tốc độ công kích cùng uy lực. Vân Kỳ nhìn khắp bốn phía, đi hướng hiệp cạ cùng một góc rơi xuống nơi ngồi xổm xuống, ở nơi đó, nát một chỗ mảnh tiếng bể, hắn nhặt lên trong đó một mảnh thủy tinh, cũng không chỗ đặc biệt gì, phóng tới trước mùi khiếu khiếu, lại nghe đến một luồng làm người túy mê khí tức. Có chút kích thích ngủ, còn mang theo vị ngọt. Vân Kỳ suy nghĩ một chút nói, thật giống như cái kia không phải hiện thực thế giới dùng để gây tê dược thế sao? Nơi này tại sao có thể có? Hơn nữa, bằng vào chúng ta hiện tại thể chế, chỉ sợ đối với chúng ta hiệu quả phi thường có hạn đi." Sạn Giở hữu nói. Vì lẽ đó, không riêng vâng. Vẫn Kỳ lại nhặt lên một khối mảnh kiến bệ, từ lưu lại hình dạng xem, hẳn là đáy bình vị trí, phía trên này còn lưu lại một điểm màu đen vật chất, cùng hoàn toàn khác nhau. Nhìn ra được là cái gì không?" Mưu Phi hỏi. Không rõ ràng, hẳn là một loại nào đó thuốc gây ảo giác đi. Vân Kỳ không có lại dùng núi thăm dò, hất tay ném mất mảnh vỡ, phủi phủi tay nói, xem ra có người tại quái phá. Nói, một cái bước xa nhằm phía một khối cự đại tảng đá, nhất quên nặng nề đánh ở phía trên, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia tảng đá càng như vải rැල rày, bên trong còn trốn một người. Mưu Phi đại chửi một câu, đáng chết, nguyên lai ngụy trang thành tảng đá, gọi chúng ta tự giết lẫn nhau, để mạng lại. Đang muốn đánh gục cái kia quận mình tại chỗ người, lại bị Vân Kỳ ngăn cản. Cái kia quần mình thành Hà Nhi người chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một mặt rối bù, trên người chống lạnh tuyết điệu nuốt vào chiêm không ít vết máu. Edo. Vân Kỳ nhận ra cái kia người chính là tại người mới thí luyện nhiệm vụ nhận thức nhà hóa học Edo. Trước thế giới nhiệm vụ, hắn không thể hoàn thành giết chết mèo vịt đầu muối chính nhiệm vụ, bị chủ thần cưỡng chế đi đây, cũng không biết đi nơi nào, từ lâu rời đi mọi người tầm mắt. Bởi vì hắn biểu hiện thực lực phi thường thấp, cho tới liên tồn tại cảm đều rất đơn bạc, nếu không là Vân Kỳ chí nhớ siêu quần như đổi thành Helena hoặc là Thiết Phong, chỉ sợ sớm đã quên người như vậy. Vân Kỳ tiên sinh. Ệ e Đồ nhoe lại cặp kia vẫn độ con mắt, nhìn một lúc lâu, này mới nhận ra. Không có cái gì có thể so với ở tình huống như vậy nhìn thấy người quen càng khiến người ta cảm động, Ệ e Đồ mũi đau xót, không khỏi lão lệ tung hoành lên. Nhận thức thì thế nào, vừa nãy lão già này còn muốn nhượng chúng ta tự giết lẫn nhau, lưu hắn không được. Mộ Phỉ kéo xung phong súng lục chốt súng, nong súng mạnh mẽ chỉ vào Ệ e Đồ Huệ Thái Dương chỉ có một kéo cò súng, lập tức kết quả tính mạng của hắn. Chờ đã, phán tử hình cũng phải cho người ta biện hộ giải thích quyền lợi. Vân Kỳ lần thứ 2 ngăn cản. Hiện tại bọn họ ổn không đại cục, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, mà khác một điểm nói, hắn đúng là đối với hệ độ chế tạo ảo giác thủ pháp thật cảm thấy hứng thú. Edo thấy Vân Kỳ bảo hộ chính mình, cũng không ẩn dấu, đang hoang bàn giao tất cả, bao quát trước phát sinh. Nguyên Lai, like, hắn cùng Vân Kỳ bọn người một dạng, tiến vào lần này nhiệm vụ thế giới sau. Tiến hành nhiệm vụ độ khó lựa chọn, chỉ có điều é đỗ lựa chọn chính là đơn giản cấp độ khó. Làm ra cái này tuyển chọn, Vân Kỳ đúng là không hề có một chút bất ngờ. Lấy é đỗ 50 số tuổi, có thể bị chủ thần lựa chọn trở thành luân hồi giả bản thân liền gọi người suỵ suỵ không đứt, dù cho tiêu tốn cùng còn lại luân hồi cùng một dạng cường hóa thủ đoạn, lấy hắn sắp già thân thể, cũng không thích hợp luân hồi thế giới bên trong đánh đánh giết giết. Đối với é đỗ mà nói, bảo mệnh mới là đệ nhất việc quan trọng. Đơn giản cấp nhiệm vụ Tại thế giới nhiệm vụ sinh tồn 72 giờ, khen thưởng 1000 luân hồi điểm. So với phổ thông cấp nhiệm vụ cùng khó khăn cấp nhiệm vụ phụ ra nhiệm vụ điều kiện, nó liền có vẻ đơn giản nhiều lắm, cũng dễ dàng nhiều lắm. Sinh tồn vốn là yêu cầu cơ bản nhất, có thể nói, đơn giản cấp tuyên bố nhiệm vụ cũng không tuyên bố không khác nhau gì cả, ngoại trừ đưa ra 72 giờ hạn định thời gian. Edo nói thẳng, trừ hắn ra, còn có 4 cái luân hồi giả lựa chọn giống như hắn nhiệm vụ. Bọn họ bị chủ thần phân phối bắt đầu nhiệm vụ địa điểm vừa vặn là an toàn nhất nam cực mặt đất, cũng chính là hẻo lẹn công ty tại châu nam cực trụ sở tiếp liệu. Chính khi bọn họ cho rằng là đến té đi, nhưng phát sinh bất ngờ, đang không có phòng bị tình huống, gặp phải tợ rệp đã to đột nhiên tập kích, nhân loại binh sĩ toàn quân bị diệt, mà Edo bọn họ tại hy sinh ba tên luân hồi giả đồng bạn sau, cùng còn lại cái kế tiếp luân hồi giả hoảng không chọn đường địa trốn vào dẫn tới lòng đất kim tự tháp thông đạo. Nghe đến đó, Mỗ Phi Long mày chữ thành một cái suy tư mà sạn dơ hữu cũng thẳng lắc đầu. Nay cuốn luân hồi giả quá bất cẩn, liền một điểm cảm giác nguy hiểm đều không có. Tại nguyên trong tình tình, mặt đất căn cứ gặp phải tở dẻ đã tỏ tập kích đã sớm trở thành định sổ, dù bọn họ còn xem qua nguyên điện ảnh ưu thế điều kiện, nhưng biểu hiện cùng nội dung vở kịch nhân vật không có gì sai biệt. Nay chỉ có thể nói rõ một điểm, nay quần người mới mọn ăn dối tinh rối mù, căn bản không có trở thành luân hồi giả nên có giác ngộ. Sau khi hắn chui xuống đất kim tự tháp, Tại đâu đâu cũng có dị hình cúng tờ rẽ đạ tỏ trong không gian như băng mỏng trên giày. Trước vân kỳ bọn người tao phục vị trí chính là hắn từ trước nhận ra được có người tới gần, mà sớm trôn cạm bẫy. Làm vân kỳ hỏi cạm bẫy tình huống cụ thể thì, ẹ đồ nói ra chấn tướng, hắn từ trước trôn hảo trang bị tràn đầy một bình chiếc lọ. Này một bình liều lượng đủ để mê đảo hơn 10 đầu voi lớn, nhưng bởi vì không phải trực tiếp tác dụng tại luân hồi giả trên người, pha loang sau hiệu quả cũng là có thể mê đảo một đầu voi lớn, chính là như vậy. Edu cũng không dám hứa chắc có thể đủ đối phó sinh lý cấu tạo không giống nhau sinh vật ngoài hành tinh. Liền, hắn lại vẽ răng thêm chân điệu bỏ thêm một bình thuốc gây lão rác cùng một bình có chứa tương tự khủng bố thuật hiệu quả khủng bố tệ. Đáng nhắc tới chính là hai bình này đều là không phải tiêu chuẩn hình. Không sai, thuốc gây lão rác còn có khủng bố thuật, Edu, nhiều ngày không thấy, ngươi bản lãnh tăng trưởng a. Vân Kỳ nói móc nói. Chỉ cầu tự vệ, chỉ cầu tự vệ. Edu cười bồi nói. Đúng rồi, Vân Kỳ, ngươi là làm thế nào thấy được cái hở? Câu hỏi chính là sạn dự hiệu, vừa nãy nếu không là Vân Kỳ đúng lúc tung Huyền Quang Phủ, dùng quấy dây ngũ quan phương pháp phá giải loại này tam lưu ảo thuật, ba người nói không chắc vẫn đúng là đánh cho ba bại đều thương. Vân Kỳ một mực thương thế không nhẹ hại cốt dị hình, một con trọng thương không chảy máu dịch dị hình, đã rất nói rõ vấn đề. Tiếp theo lại chỉ vào mủ phỉ không ngừng chảy máu cái chán nói, lại thêm lên lưu dòng máu màu đỏ tự rễ đã tỏ, ta hoàn toàn có thể tin tưởng các ngươi tại tự giết lẫn nhau. Trải qua này nhắc nhở, Sạn Giờ Hựu mới nhớ tới tở dẹt đã tỏ lưu chính là cùng dị hình một dạng dòng máu màu xanh lục, muốn nói khác nhau sao? Vậy thì là tở dẹt đã tỏ dòng máu không có tính ăn mọn. Các ngươi thấy thế nào? Vân Kỳ lấy đi theo ý kiến Phương Tức nhìn về phía Mụ Phỉ cùng Sạn Giờ Hựu. Sạn Giờ chỉ là không ngừng mà lắc đầu, mà Mụ Phỉ lấy hoàn thành nhận tạm nhiệm vụ vì là do yêu cầu bỏ xuống bất kỳ không cần thiết phiền toái. Edo sốt sáng, Dung Câu xin ngự khi nói. Van cầu các người, đừng bỏ xuống ta, ở trong môi trường này, ta căn bản không thể có thể sống sót. Mộ Phỉ thấy Vân Kỳ trầm mặc không nói, chỉ làm đối phương lòng dạ mềm yếu, lại nói, người như thế, coi như ngươi cứu nhất thời, cũng cứu không được một đời. Không, đừng bỏ xuống ta, ta có thể giúp các người. Quan hệ đến sinh tử tồn vong, ẻ e đổ lớn tiếng kêu gọi. Ngươi có thể giúp chúng ta cái gì? Ngươi có đầy đủ năng lực chiến đấu sao? Mộ Phỉ mặt lạnh nói. Thấy lão giả một thanh nước mũi, một thanh lệ Một bên Sạn Giở có chút nhìn không được, mở miệng nói, "Có thể giúp đỡ liền giúp đỡ đi, chỉ có hắn không lo lắng. Nhiều hành một thiện dù sao cũng tốt hơn nhiều hành một ác." Mộ Phỉ hai mắt trừng, "Đừng nói ngớp thoại, người như thế ta đã thấy rất nhiều, cầu ngươi thời điểm cảm ơn đáy đức, một khi gặp phải nguy hiểm, chỉ phải chạy trốn mệnh, hơn nữa qua cầu rút ván càng là việc nhà của bọn họ cơm rau dưa." Cẩn thận một chút, càng là biểu hiện người hèn nhát, nội tâm tăng ác hơn là khó có thể đánh giá. Sạn Giở hữu nhất thời im lặng. Hiển nhiên Mộ Phỉ nói không sai, Chí Ít Sạn Giờ Hựu cũng là cho là như vậy, một VS1, Vân Kỳ, ngươi đúng là nói hai câu. Lẽ nào quan hệ giữa người và người chỉ có phản bội cùng giết chóc sao? Vân Kỳ châm một điếu thuốc, nói, Sạn Giờ Hựu, từ ngươi vừa nãy quan điểm xem, không nghi ngờ chút nào ngươi là cái người hiền lành, Mộ Phỉ, ngươi quan điểm đi theo Tây phương truyền thống nhân tính bản ác, đối với người khác không tiến nhiệm có thể nói một loại khắc tình thế tự ta bảo vệ. Hai người hai mặt nhìn nhau không biết đối phương trong hổ lô bán chính là thuốc gì. Vân Kỳ tiếp tục phun ra hai cái vòng khói, trên không trung tự mình bay lên tung bay sau, mới nói, ta tự xưng là xưa nay không phải một cái thiện nhân, thánh mâu tỉnh tiết có lẽ sẽ phát sinh tại những kia chưa trải qua lòng đời nóng lạnh thanh niên trên người, nhưng tuyệt không sẽ xảy ra ở trên người ta. Nói tới chỗ này, mụ phi lộ ra ý cười, mà sản rời thì lại một mặt thất vọng. Mà ẻ đồ thì lại tuyệt vọng mà nhìn Vân Kỳ, hắn mà nói không khác nào tuyên án đối với hắn tử hình. Ai biết, Vân Kỳ lại nói ra kinh người một lời. Có điều, đang bảo đảm chúng ta tự thân an toàn đại tiền đề dưới, giúp người làm niềm vui vẫn có thể xem là một loại lợi người lợi kỳ việc thiện. Vân Kỳ nhưng đến rồi cái đại truyền ngoạn. Người đùa bơ ta. Mù phỉ cả giận nói. Vân Kỳ cười nói, cái này, thật giống ta lúc trước cùng người thảo luận có hay không viện thủ thiết phong vấn đề trên, liền từng đã cho đáp án, không phải sao. Sau đó hắn quay đầu mặt hướng còn chưa phản ứng lại ẻ e đùa, ta có thể cứu ngươi. Nhưng ta không phải thánh mẫu. È e Đồ cũng coi như là tại hiện thực thế giới sơ soạng lần mờ quá một quãng thời gian, đối với nhân tình có nhất định nhận thức, lập tức rõ ràng đối phương ý tứ, ta có thể lấy ra hết thẻ được lợi, làm vị các ngươi bảo vệ ta an toàn thủ lao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 41, È e Đồ tác dụng. Phổ thông đầu núi chính nhiệm vụ chỉ có 1000 điểm khen thưởng. Mưu phi khịt mũi con thưởng, điểm ấy đếm hồi báo, còn chưa đủ 3 người phần. Tại hắn nhìn đến cùng hắn vì chỉ là 300 điểm thù lao mà lưu lại một cái không yên tĩnh nhân tố, còn không bằng không mạo hiểm như vậy, lần này ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng mới là trọng yếu nhất. Còn thiếu rất nhiều, ngươi nên hiểu rõ một chút, 300 luân hồi điểm đối với người mới hay là cái không sai con số, nhưng ở chàng chúng ta đối với điểm ấy con số hồi báo cũng không thích. Vân Kỳ lắc đầu. Cái kia, È e Đồ do dự một chút, tựa hồ có hơi không muốn, nhưng ở tự thân lợi ích cùng tính mạng trong lúc đó, cuối cùng làm ra lựa chọn. Vừa nói một bên móc ra một đống đồ vợ, này là ta toàn bộ gia sản. Một cái bộ đội đặc chủng chế tạo chống đạn áo lót, một thanh phổ thông dở vốn vỡ, còn có một cặp bình bình lon lon, cũng không biết có ít lợi gì. Mới nhìn đi tới không ít, nhưng chân chính giá trị sẽ không vượt qua một nghìn điểm. Cân nhắc đến ẻ đồ thực lực chân thật, có một đống vô dụng đồ bỏ đi đều cũng có thể thông cảm được. Bất quá là một đống đồ bỏ đi mà thôi, thêm đến trả lại hết không chống đỡ được ta đưa cho người dự tri khoản. Vân Kỷ ngươi sẽ không bị một đống đồ bỏ đi đánh động chứ?" Mộ Phi liên tục cười lạnh, đối với ẻ e đồ càng thêm xem thường. Chí ít, hắn lấy ra đầy đủ thành ý, nói, Vân Kỳ không nhìn phòng cụ, vũ khí, đúng là đối với bình bình lon lon phát sinh hứng thú nồng hậu, theo tay cầm lên. Hỏa diễm thiêu đốt bình, thuần thủ công chế tác, ném mạnh sau tạo thành một một trong phạm vi một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, kéo dài 10 giây. Acid ăn mòn bình, thuần thủ công chế tác, ném mạnh sau đối với mục tiêu phòng ngự tạo thành nhẹ nhàng ăn mòn hiệu quả. Hạ thấp 5 điểm phòng ngự, kéo dài 10 giây nên hiệu quả không thể lập giai. Gây tê bình, thuần thủ công chế tác, cho rằng tài liệu chính thay đổi gây tê chất lỏng rất có tính bước hơi, đối với phòng ngự thuộc tính thấp hơn 8 tạo thành trực tiếp hôn mê, cao hơn 8 điểm thì lại sản sinh không giống trình độ mê muội hiệu quả. Chính ngươi làm." Vân Kỳ cầm lấy axit ăn mòn bình, tinh tế tỉ mỉ nói. "È e Đồ gật gù. Xem ra ngươi rời đi chúng ta sau có kỳ ngộ." È e Đồ không dám ẩn dấu, nói ra ngọn nguồn toàn bộ Tại bộ đội đặc chủng trong thế giới nhiệm vụ, bởi vì giết chết mèo vịt ở đầu mối chính nhiệm vụ không thể hoàn thành, trực tiếp bị hệ thống trục xuất đến một chỗ căn cứ quân sự, ngoại trừ tiến hành một ít huấn luyện quân sự ở ngoài, ngược lại cũng tưởng an vô sự. Bản không cái gì hy vọng xa vời é đổ, nhưng tại một lần trong hành động bất ngờ xúc động ẩn tàng nhiệm vụ, thu được một hạng cơ sở năng lực, nước thuốc nghiên cứu chế tạo. Càng may mắn chính là, tại trở lại mới bắt đầu không gian sau, thử nghiệm chế tác nước thuốc thì mở ra thiên phú năng lực, phân tử điều chế một hạng cơ sở năng lực thêm vào thiên phú, lại thêm lên hắn bản thân liền là một vị nhà hóa học, tuy rằng không đủ tư cách, nhưng ở thuộc tính bổ trợ dưới sự giúp đỡ. Lập tức vượt qua hiện thực thế giới bên trong đại đa số trình độ đỉnh hóa học nhân viên nghiên cứu khoa học. Edo nói đơn giản một hồi chính mình hợp thành dược tể phương thức, chỉ là từ bị luân hồi giả bỏ đi không cần tài liệu bên trong điều chế hợp thành. Các ngươi thấy thế nào? Vân Kỳ hỏi, hắn liếc mắt liền thấy bên trong cái kia bình axit ăn mòn bình. Giảm tiểu năm điểm phòng ngự hiệu quả tuy rằng cũng không đối suất, nhưng đang suy nghĩ đến lần này, nhiệm vụ đối mặt chính là một đám phòng ngự chí ít là nhất giai quái vật, năm điểm phòng ngự có lúc quyết định có thể không phá vỡ. Ta thấy được. Săn giờ hữu đúng là rất dễ nói chuyện. Mộ Phỉ trầm mặc không nói, hiển nhiên đối với kết quả này cũng không hài lòng. È e Đồ cũng là xem thời cơ người, biết lúc này nếu như không bày ra một hồi chính mình toàn bộ thực lực, chỉ sợ lại không có cơ hội bộc lộ tài năng. Liên hắn cắn răng một cái đem chính mình duy nhất một cái kỹ năng công khai biểu diễn cho ba người. Hóa học phòng hộ, dế cấp phòng hộ kỹ năng, đối với chính mình hoặc quân đội bạn chế tạo một cái áo giáp hình thái hóa học phòng hộ, chống đối nhất định nguyên tố loại thương tổn, đối với vật lý hệ thương tổn vô hiệu. Một cái rất vô bổ kỹ năng, còn là ẻ đổ tại bộ đội đặc chủng thế giới tham dự một lần tiêu diệt tổ chức khủng bố đạt hóa học trong căn cứ, được kỹ năng quyền chủ, cũng chính là lần kia tiêu diệt nhiệm vụ, hắn thành công thu được nước thuốc nghiên cứu chế tạo cơ sở năng lực. Vân Kỳ còn đặc biệt hỏi một câu, "Hóa Hào cao giáp đối với cường toan loại công kích có hiệu quả sao?" È e Đồ gật đầu liên tục. "Nếu đại gia đều không ý kiến, ta cũng không tốt nhiều lời, có điều, từ thổ tục nói ở mặt trước, nếu như hắn bé ngoan theo ở phía sau không thêm phiền, ta liền tùy các ngươi đi, một khi làm ra tổn hại đại gia lợi ích cử động, liền đừng trách ta hạ thủ vô tình." Mộ Phỉ cuối cùng cũng coi như là thỏa hiệp, không biết là xem ở hai người trên mặt, còn là xem ở È e Đồ vẫn còn có giá trị lợi dụng. Ngay ở E Đồ cho rằng buổi bẩm lắng xuống thời điểm, Vân Kỳ nói lời kinh người nói, "Có điều, ta phản đối." Mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ, từ vừa mới bắt đầu liền cực lực bảo vệ E Đồ vị này ngày xưa chiến hữu hắn, đột nhiên ngữ điệu biến đổi, thành người phản đối, điều này làm cho đại gia nhất thời không xoay chuyển được. Vân Kỳ sắc mặt biến lạnh, "Ta tuy rằng tự thừa không phải cái người hiền lành, nhưng cũng không phải cái thiện biến người, sở dĩ phản đối, vấn đề không phải xuất hiện ở trên người ta, mà là tại hắn." Nói, hắn nhất chỉ ẹ đùa hợp, ngươi bắt đầu từ lúc nãy tuy rằng biểu hiện rất có thanh ý, nhưng cũng hướng về chúng ta ẩn dấu một chuyện rất trọng yếu. ẹ đùa hợp, cực lực khoát tay nói, ta không có lừa các ngươi. Ta không nói ngươi lừa người, ngươi vừa nãy nhắc tới, còn có một người đồng bạn cùng ngươi đồng thời tiến vào nơi này, hiện tại hắn ở đâu? Vân Kỳ không buông thà không ngất nói. ẹ đùa hợp, chuyện này, chúng ta gặp phải. Gặp phải. Ngươi muốn nói, các ngươi gặp phải dị hình phục ích, kết quả đồng bạn chết trận. Ngươi may mắn địa chạy trốn, thật sao? Vân Kỳ nói. Đây quả thật là là ẻ đùa muốn nói, nhưng vấn đề là, từ lúc trên hai nhiệm vụ bên trong, ẻ đùa liền biết Vân Kỳ có phần biện nói dối năng lực, ẩn dấu có thể nói thành là chính mình đổ vào, lừa dối vậy thì là một chuyện khác. Nói đi, ngươi biết nói dối là không gạt được ta. Vân Kỳ phát sinh tối hậu thư, cũng chỉ chỉ ẻ đùa phía sau một chỗ góc áo, trải qua này nhắc nhở, mọi người mới phát hiện cái kia góc áo trên còn dính một mảnh chất nhảy chạm đồ v Dị hình chất nhảy. Sạn giờ hữu nhận ra nói, nói tới mức độ này, Edo biết mình đã không có cơ hội lựa chọn, liền rõ ràng mười mươi điệu đạo ra tất cả. Nguyên Lai, tại tiến vào vào lòng đất kim tự tháp sau, Edo cùng một vị khác luân hồi giả hoảng không chọn đường đi khắp nơi tán loạn, kết quả mới vừa thoát khỏi tở rẻ đã tỏ truy sát không bao lâu, liền gặp phải dị hình đánh lén, tại còn lại tên hướng kia rựa vào nơi hiểm yếu chống lại đồng bạn bị giết sau, sức chiến đấu hạ thấp Edo không nghi ngờ chút nào địa trở thành dị hình tù binh bị giam cầm tại ức trong phòng, chờ đợi trở thành dị hình dấu trùng lọ chứa. "Vậy ngươi là làm sao trốn ra được? Dị hình dùng để ràng buộc người vật chất không phải là dễ dàng có thể tránh thoát." Vân Ký hỏi. "Ta có chế tác một loại phân giải dược vật, có thể đủ dễ dàng phân giải vững chắc phần tử kết cấu." Nói, Ệ e Đồ lấy ra một vật. "Hoa tan thuốc bột, thuần thủ công chế tác, có thể phân giải tất cả do sinh vật cơ chất tạo thành phần tử kết cấu." Không ngờ rằng Ệ e Đồ sẽ có vật này. Vân Kỷ không chút khách khí mà đem này một bình mang theo màu phấn hồng hạt nhỏ hòa tan thuốc bột, cùng còn lại mấy bình có giá trị hóa học dược tệ bình cùng thu vào văn chương bên trong. Sáng giờ hữu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Edo, nếu như không phải ngươi hại chết đồng bạn, tại sao có ý định ẩn dấu? Đúng là Vân Kỷ giúp hắn giải vây, hắn là sợ chúng ta cho rằng hắn bị bạo kiểm trùng trùng và hữu chứng chứng, không chịu bảo vệ hắn. Edo liên tục xưng là, hắn đối với chính mình cân lượng là phi thường rõ ràng. Đừng xem vừa nãy chế tạo mê vẫn khiến ba người kém điểm tự giết lẫn nhau, nhưng thật muốn hắn một người đối diện nguy cơ từ phía lòng đất kim tự tháp bên trong, cái kia sống tiếp hy vọng hầu như là số 0. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy chính mình người, không bằng một hồi bắt đuổi, chẳng phải là năm chính mình tính mạng đùa giỡn. Vừa nãy là ngươi cứu đại gia, chủ ý liền ngươi tới bắt đi. Mưu Phi mở miệng nói, nói như vậy, tương đương với biến tướng chịu thua. Vân Kỳ nhìn về phía sạn giờ hữu, sạn giờ hữu nhún nhún vai, ta không có vấn đề. Tôi lắm, vậy thì lưu hắn ở bên người." Vân Kỳ nói rằng. Edward thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Edward, nhớ kỹ, chúng ta không có nghĩa vụ bảo vệ ngươi, càng không lọt mắt ngươi này điểm đáng thương thù lao. Nếu như ngươi không thể chân thực giúp chúng ta, ta cũng chỉ có thể con số nhỏ phục tụng đa số." Edward bất đắc dĩ gật gù. "Rất tốt, thân là luân hồi giả, nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm, trốn tránh vĩnh viễn không phải biện pháp giải quyết. Vậy kế tiếp, do ngươi vì chúng ta chỉ đường, Nói cho chúng ta ngươi mới vừa rồi bị thốn vị trí. Cái gì? È e Đồ sợ đến trợn tròn mắt, không có cái gì so với này càng biết bát. Vân Kỳ đơn giản một câu nói, trực tiếp đem hắn từ thiên đường đánh vào địa ngục.